Các chọn chuyện Trước giác cầu cái có bạn web bên bộ Beth đại link trang trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ nhé. hiện thăng trên nhất thăng lĩnh vào video vị vực. dưới phi giả. phi tả thứ một Tam một thể Muda, địa mô duy để s ở Tiên, địa c xung h i ệ đại vị thứ nhất n giả. Beth quanh hắn mười m é t lớn nhỏ huyền quy hai mươi m lớn nhỏ cá mập năm m lớn nhỏ màu hồng phân cá heo từng cái khổng lồ sinh vật ngẩng đầu nhìn lơ lửng hắn nơi xa từng cái đứng tại thuyền phía trên người tu luyện mặt mũi tràn đầy ngưỡng mộ nhìn lên bầu trời bên trong nam nhân hiện đại vị thứ nhất phi t h a n giả g hải dương c h i chủ rốt c ụ c đột phá nhân loại cực hạ tiến vào trong truyền thuyết tiên liên giới một cái lao giả mặt mũi tràn đầy hâm mộ lầm ẩm ẩm ẩm lao giả lời nói vừa mới nói xong bầu trời s ớ m vang mây đen bao phủ trên bầu trời trong nháy mắt bị vô số thiểm điện tràn ngập từng đạo màu lam hồ quang điện giống như nhận lực hấp dẫn toàn bộ không có vào trên bầu trời nam tử trong thân thể thùy vực sở tiên hét lớn một tiếng thân thể hai bên nước biển trong nháy mắt hướng phía trên không hình thành một cái to lớn màu lam viên cầu đem hắn chăm chú vây lại phá cho ta hải thần chi nộ sở tiên cánh tay vung lên nước biển ngưng tụ thành một đạo vòi rồng hướng phía bầu trời thẳng đến mà đi một nháy mắt màu lam nước biển kết nối trời cùng đất sở tiên đứng tại thế giới này trung ương t ừ n g đạo nước biển ngưng tụ mà thành các loại hải thú tại chung quanh thân thể hắn gầm thét thật mạnh tư thân một người vậy mà có được lực lượng hủy thiên diệt、địa. nơi xa thuyền bên trên cả đám trận m ắ t hốc mồm nhìn xem cái này cải thiên hoán địa kinh khủng tràn diện thiên nhiên lực lượng cũng không có khủng bố như thế cả vùng không gian bị nước biển tràn ngập dần dần tại nước biển trung ương xuất hiện một cái nho nhỏ khe hở cái này khe hở chậm dãi biến lớn thành công giờ phút này đứng tại trong thủy vực gương sở tiên trên mặt lộ ra hương phấn thần sắc trong lòng hơi động trong nháy mắt ra hiện tại khe hở trước mặt ông lúc này giống như toàn bộ bét muda đều chấn động lên t ả ra một cỗ thần bí năng lượng sở tiên thân thể bước vào trong cái khe lập tức cảm giác thân thể của mình bị vô hình năng lượng xé rách hoảng sợ trong nháy mắt chuyển đến sở tiên bản năng dùng nước biển ngưng tụ một cái hình người khiến linh hồn phụ ở phía trên thành công hải dương c h i chủ phi thăng nơi xa cũng không biết nhất sau chuyện gì phát sinh cả đám ánh mắt bên trong lộ ra lửa nóng thân thể run dậy song treo mà bốn chữ này là sở tiên trong lòng sau cùng ý nghĩ nhịp tim nhịp tim vương tử điện hạ xuống lại một tiếng hưng phấn điệu tiếng kêu truyền đến tạ thiên tạ thiên vương tử điện hạ rốt cuộc sống tới mau mau cho điện hạ chuẩn bị kỹ càng đồ ăn chờ đợi điện hạ tỉnh lại thanh âm huyên náo tướng sở tiên bừng tỉnh hắn dùng sức mở to mắt có chút mê mang nhìn chăm chú lên chung quanh mơ mơ màng màng nhìn xem này một đám người xa lạ điện hạ tỉnh lại điện hạ tỉnh lại mau đem cháo lấy tới một vị lao giả thanh âm truyền tới bên trong cả gian phòng lại là hỗn loạn lung tung lộ ra phi thường ồn ào sở tiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn chung quanh đột nhiên cảm giác trong đầu thêm ra rất nhiều xa lạ ký ức đây là sở tiên đột nhiên chừng tóm ắ t hạ toại sơn hà ta gọi hạ toại sơn hà nơi này không là địa cầu cũng không phải thiên giới sở tiên đầu có chút choáng có chút ngốc chát chát cha xét trong đầu ký ức điện hạ điện hạ đến ăn chút cháo ngài đã một ngày không có ăn đồ vợ lúc này một chương có chút giàn u a mặt lại gần mặt mũi tràn đầy quan tâm nhìn xem hắn ốc thúc thúc một cái tên đột nhiên ra hiện tại trong đầu của hắn sở tiên cảm giác mình càng c h ó n g có chút nhắm mắt lại lão giả nhìn xem sở tiên lần nữa nhắm mắt lại có chút vội vàng nhìn xem hắn nhưng là lại không dám đánh nhiễu nơi này không là địa cầu mà là một cái cùng địa cầu tương tự không gian song song có bảy mươi phần trăm chỗ tương tự mà ta phi thăng thất bại nhớ ký tại vượt qua không gian một nháy mắt thân thể của mình trong nháy mắt hủy diệt chỉ còn lại một cái linh hồn sau đó tỉnh lại chính là tình huống này mình phụ thân phụ thân ở cái thế giới này một cái tên là hạ toại sơn hà vương tử trên thân cô thân thể này tựa như là bởi vì gặp được hải dương phong bạo thuyền đánh cá chìm vào đáy biển cả con thuyền thuyền đi biển đều chìm vào đáy biển cô thân thể này vừa mới sau khi chết linh hồn của mình liền tùy theo phụ vào làm hải dương c h i chủ dù là chìm vào đáy biển cũng sẽ không bị nước biển chết đuối cho nên hắn được cứu đi lên cô thân thể này thân phận tin tức sở tiên chìm vào trong đầu nhớ lại liên quan tới cô thân thể này tất cả mọi chuyện hắn là một quốc gia vương tử quốc gia gọi là hạ toại vương quốc một cái cùng loại với trung đông quốc gia tiểu vương quốc hạ toại vương quốc là một cái phi thường nghèo khó quốc gia trong quốc gia vẹn vẹn có một vạn nhân khẩu dựa vào bắt cá mà sống cả quốc gia không thể xưng là quốc gia càng cấp thiết thật hẳn là xưng là bộ lạc cái này tương đương với địa cầu trung quốc năm sáu mươi năm thay mặt cơm tập thể niên đại nha ở là bùn đất đóng phòng ở cả quốc gia ăn một nồi cơm ấm no miễn cưỡng có thể giải quyết lạc hậu quá rơi ở phía sau sở tiên trong lòng thầm nghĩ lần này hạ toại vương quốc tồn vài chục năm tiền mua một chiếc bảy mươi mét viễn dương thuyền đánh cá nhưng là trời có bất chấp phong vân không nghĩ tới vậy mà gặp phong bạo trực tiếp khiến thuyền đánh cá đắm chìm cỗ thân thể này phụ thân mẫu thân cùng hai tên huynh đệ trực tiếp chìm vào đáy biển chỉ có hắn một cá nhân sống tiếp được giờ phút này hắn đang đứng ở hạ toại quốc trong vương cung một cái hơn hai trăm bình gạch chế phòng ốc bên trong không nghĩ tới mình đi tới thế giới khác cũng lại trở thành một cái vương tử sở tiên trên mặt lộ r a đắng chắt dáng tươi cười mà lại cô thân thể này hiện tại mới vẹn vẹn hai mươi tuổi nhập ra tùy tục sở tiên trong lòng thở dài một hơi không có trở thành tiên nhân phản mà trở thành vương tử kia về sau mình liền gọi hạ toại sơn hà đi trên địa cầu sở tiên đã chết sở tiên a không đúng hạ toại sơn hà nhớ kỹ trong đầu tất cả ký ức mở to mắt chậm rãi ngồi dậy học thúc thúc ta đói một mực ngồi tại bên giường ngọc nhìn thấy hạ toại sơn hà ngồi xuống đối hắn nói chuyện trên mặt lộ da hưng phấn thân sắc sơn hà điện hạ hảo hảo ngươi chờ một chút lập tức tới ngay lập tức tới ngay ốc vội vàng hướng phía một bên thị nữ n g o á c rất nhanh bưng tới một bát cháo một thân tu vi phế bỏ vậy mà biết cái gì là đói khát hạ toại sơn hà cười khổ lắc đầu ngăn cản muốn cho ăn cơm thị nữ mình bưng lên đến uống vào còn có không có cái khác ăn hạ toại sơn hà tướng một chén cơm uống xong cười hỏi có có tướng đồ ăn bưng lên ốc vội vàng nói sở tiên tướng chân để dưới đất ốc muốn bị bị hắn ngăn cản cười đứng lên không có chuyện gì học thúc thúc người đi nghỉ trước đi ta ăn một bữa cơm không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt nha học trong con ngươi nước mắt đảo quanh chúc liền vương thất hiện tại chỉ có điện hạ một người nhất định phải tốt tốt sẽ hạ toại sơn hà hướng phía hắn nhẹ gật đầu quan sát một chút gian phòng này cùng trung quốc thập niên chín mươi phòng úc không sai biệt lắm được rồi được rồi hết thể đều sẽ tốt hạ toại sơn hà dối cái lưng mệt mỏi ngày sau nơi này liền là nhà mình Thế giới này liền là thế t h giới giới liền này là u ộ chương về m ì n Dù là hai thủy chi đạo trên địa cầu sở tiên là một tên sinh sống hơn bốn mươi năm t r u n g nhân nhân cuộc đời của hắn có chút thế thảm tại mười tuổi thời điểm hắn tại bờ biển nhặt được một cái một khối màu ngà sữa tảng đá kết quả tảng đá hóa thành nước dung nhập vào trong thân thể của hắn thế là hắn đạt được một bản công pháp thủy chi đạo thủy tri đạo là một bản tu chân bí tịch thế là tại một cái đêm đen phong cao ban đêm bắt đầu hắn ta muốn tu tiên khoái hoặc tể thiên con đường dùng bốn thời gian mười năm sở tiên tu luyện tới thủy tri đạo tầng thứ sáu đạt tới p h a thoái hư không cảnh giới kết quả hắn chết đi tới thế giới này hơn bốn mươi năm thời gian hắn phần lớn thời giờ đều tại đáy biển tu chân là danh phủ kỳ thực tử trạch nhân gian niềm vui thú cũng không kịp hưởng thụ kết quả vẫn là không có đến thế giới cực lạc cá đù vàng tôm he cá hố rong biển hải sông cái anh cũng đều là hải sản hạ toại sơn hà nhìn xem những thức ăn này đi đi qua ngồi xuống nhìn một chút chung quanh hai người thị nữ niên kỷ hơn ba mươi tuổi tướng mạo phi thường phổ thông có hạ toại quốc đặc hưu đ e n nhánh ốc thúc thúc hạ toại quốc quân đội phó tư lệnh trước mắt tạm thay phó tủ trưởng chức hai tên hạ toại quốc binh sĩ một tên hạ toại quốc lão bác sĩ hắn không biết đối phương tên gọi là gì ốc thúc thúc ngươi nói không ngồi xuống ăn hạ toại sơn hà đối học nói không có đói bụng không sơn hà điện hạ ngài tự mình nhàn đi óc nhìn xem hết thẻ bình thường thở dài một hơi đi đi qua ngồi xuống sơn hà điện hạ hiện tại chúng ta hạ toại quốc tình huống ngươi cũng tin tưởng lao tù trưởng cùng cái khác vương tử bọn hắn toàn bộ qua đời quốc không thể một ngày vô chủ tại tù trưởng bọn hắn hạ táng về sau ngươi liền đến chủ trì quốc gia đại cục đi sơn hà điện hạ ngươi đừng có cái gì áp lực còn có lao học tại ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp điện hạ có cái gì không hiểu địa phương có thể hỏi ta quốc gia chúng ta ít người dân chúng đoàn kết đáng yêu trên cơ bản không có cái gì cần bận điệu điện hạ chỉ cần giám sát một chút quốc gia chúng ta vận chuyển là được óc nhìn xem hắn ở một bên nói hạ thoại sơn hà ăn vài miếng đồ ăn ánh mắt nhìn về phía hóc óc thúc thúc nếu không ngươi đến kế thừa t ủ trưởng vị trí đi không không không có thể hay không óc đ ộ i vàng đứng lên k h o á t k h o á t tay sơn hà điện hạ ngươi ngàn vạn không thể có ý nghĩ như vậy hạ thoại quốc là hạ thoại gia quốc là ngươi thái gia g i a đánh xuống giang sơn tốt không dễ dàng tới mức độ này ta học không có tư cách cũng không có năng lực huống chi ta đã giả hạ toại sơn hà nhìn xem học phản ứng gật đầu bất đắc dĩ vậy được rồi học thúc thúc ngày mai tướng cử hành lao t ủ trưởng tăng lễ làm hạ toại quốc duy nhất vương tử sơn hà điện hạ hôm nay muốn bắt đầu chuẩn bị một chút học nói ngày mai thúc ta chuyện này học thúc thúc ngươi đến an bài đi hạ toại sơn hà không có ý kiến nhẹ gật đầu ốc là hạ toại quốc trung thành tuyệt đối một vị lao nhân bồi bạn c ố thân thể này phụ thân cùng nhau đi tới tại hạ toại quốc uy vọng rất cao sau khi cơm nước xong h c bọn hắn lập tức công việc lưu đủ lên lao t ủ trưởng t ủ trưởng phu nhân cùng đông đảo vương tử tăng lễ cả nước a i điếu mỗi một nhà mỗi một hộ trên cửa đều dán lên hai tờ giấy trắng nhìn lấy bọn hắn bận rộn thân ảnh hạ toại sơn hà đi ra hoàng cung đây là một cái gạch ngói hơn bốn trăm bình hoàng cung đây cũng là hạ toại quốc xa hoa nhất một cái kiến trúc không chuyện làm hắn đi ra cái gọi là hoàng cung bên ngoài là tọa lạc tinh tế nhà bằng đất để hắn nghĩ tới hắn mười mấy tuổi ven b i ể n tiểu sân thôn nơi xa rất nhiều địa phương trồng lấy lúa nước chung quanh chỉ có linh tinh cây r ử a tản mát ở chung quanh hoàn toàn hoang lương hạ toại quốc nằm ở trong hải dương một cái hòn đảo bên trên tăng thêm chung quanh mười cái hòn đảo hết thể có hơn ba cây số vương diện tích thổ địa tài nguyên có chút cắn cối bộ phận khu vực có thể trồng trọt lúa nước cả nước lấy bắt cá nhà máy trang phục mà sống phụ cận nước tài nguyên coi như phong phú hạ t o ạ sơn hà đứng tại cổng trong lòng suy tư đã quyết định làm một quốc gia tù trưởng hắn liền làm tốt làm tù trưởng chuẩn bị đối với phát triển quốc gia hạ toại sơn hà thật là một đầu hắc nhưng là hắn lại không có chút nào không yên lòng gần núi kiếm ăn trên núi gần biển kiếm ăn dưới biển nếu như hạ toại quốc c h ỗ dựa hắn còn thật không biết làm sao ăn núi nhưng là ven biển làm hải dương c h i chủ hắn lại là một kiện đơn giản không thể lại đơn giản vấn đề đáng tiếc tu vi của mình toàn bộ biến mất nếu như thực lực của mình vẫn còn Trực tiếp tại ngàn mét sâu đáy biển kiến tạo một t cái đáy biển kiến biển ngàn sâu đáy đáy hạ ế giới cung cấp h toại quốc dân chúng dân sơn i toại n h hoạt. Hạ s hà có chút hoài niệm hắn ở địa cầu trong hải dương long cung phương viên hơn mười dặm đáy biển thế giới lộng lẫy một chút xíu tới đi hiện tại mình chủ yếu mục đích đúng là muốn tu luyện chỉ cần khôi phục một chút tu vi làm chuyện gì đều nhẹ nhõm rất nhiều hạ toại sơn hà nhìn xa xa hải dương cái tinh cầu này được xưng là hải dương tinh sở dĩ xưng là hải dương tinh cũng không phải là toàn bộ đều là hải dương trên thực tế thế giới này cùng địa cầu không sai biệt lắm hải dương chỉ chiếm theo ước chừng chừng 70% diện tích lục địa chiếm cứ còn lại 30%. m ư ơ xưng là hải dương tinh nguyên nhân là bởi vì biển cả vô cùng thần bí gần biển chỗ có 2-3 ngàn mét sâu trung hải có hơn vạn m é t về phần viễn dương vị trí đạt tới 4-5 vạn m é t sâu giống như vực sâu hải dương tinh nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật ngược lại là cùng trên địa cầu cơ h ộ i nhất trí hạ toại quốc dân chúng sinh tồn ở bãi biển bên cạnh dạng này có lợi cho bọn hắn ra biển bắt cá hoàng c u n g khoảng cách bãi biển chỗ ước chừng một cây số t à hữu hạ toại sơn hà hướng thẳng đến bãi biển bên cạnh đi đến bãi biển bên cạnh thả neo từng chiếc từng chiếc thuyền đánh cá thuyền đánh cá mười mấy dài hai mươi mét thuộc về cỡ nhỏ thuyền đánh cá cách đó không xa có từng cái phụ nhân láo giả tại trên bờ biển lộng lấy cá con cắn hạ toại sơn hà căn cứ trong đầu ký ức đi vào một cái khách quan mà nói vắng vẻ vị trí tởi áo da quần chậm dai hướng phía trong biển đi đến tại bờ biển biên giới địa phương nước biển vô cùng cạn thủy a vừa bao n hơn h h tẩu mét mới vừa mới p thân thể t hắn, h của ủ chi u lúc, ước chừng 100 mét chỗ có của Cái nước thể bao phủ thân thể của hắn. Cái này nước biển thật này biển mét bao đạo ú chút n thanh tịnh nha. Nước biển thanh tịnh thấy đấy, có thể nhìn thấy bên trong g là thấy thể thấy một chút tôn h có cá, đáy, t ạ i sinh ơ n hà h p t h ư ờ g à i tiếp biển chi sinh lòng, bằng nước, nước biển bao phủ thân thể của hắn. trực thể Thủy của xếp phủ bao ở đáy đạo, sinh mệnh chi đạo thượng thiện người thủy thủy lợi vạn vật mà không tranh ban ngồi xuống hạ toại sơn hà lập tức vận chuyển ở kiếp chức tu luyện bí tịch thủy chi đạo được xưng là ba ngàn đại đạo một trong vô thượng pháp quyết thủy chi đạo thứ nhất đạo thủy linh châu thủy linh châu là thủy chi đạo thứ nhất đạo ngưng tụ thủy linh châu tiến vào thể nội nhân thể năm mươi trở lên đều là nước ngưng tụ thủy linh châu thay thế trong thân thể nước tướng thể chất của mình đổi thành thủy linh chi thể thủy linh chi thể thân thể vô cấu vô hạ ở trong nước tốc độ so trên lục địa nhanh gấp bốn năm lần tố chất thân thể là phổ thông nhân loại gấp m ộ ư ơ i có thừa ngưng tụ thủy linh châu hạ toại sơn hà dựa theo thủy chi đạo pháp quyết bắt đầu tu luyện dần dần tại trong lòng bàn tay hắn vị trí xuất hiện một cái nho nhỏ vòng xoáy vòng xoáy chậm rãi xoay tròn lấy thời gian dần qua tác động đến phạm vi càng ngày càng lớn tại phương viên mấy chục mét bên trong hình thành từng cơn sóng gợn chương ba hạ toại quốc hiện trạng m ư ờ i dọn vậy mà ngưng tụ m ư ờ i dọn thủy linh châu sau mười mấy tiếng tại hạ toại sơn hà trong tay xuất hiện m ư ờ i dọn trong suốt như chân c h â u dọc nước từ trong nước đi tới trong mắt lóe lên hương phấn thần s á c thế giới này có thủy linh lên so trên địa cầu thêm ra gấp m ư ơ i có thửa mười mấy tiếng vậy mà ngưng tụ mười giọt thủy linh châu hạ toại sơn hà nhìn xem thủy linh châu trong lòng hơi động giọt giọt thủy linh châu dung nhập trong thân thể của hắn tiến vào trái tim vị trí chớ xem thường cái này mười giọt thủy linh châu cái này mười giọt thủy linh châu có thể chậm rãi tịnh hóa máu của hắn tăng lên thể chất của hắn làm hắn bách bệnh bất sâm t r ờ i đã sáng hoặc thúc thúc tìm không thấy ta đoán chừng muốn vội muốn chết muốn tranh thủ thời gian đi qua hạ toại sơn hà nhìn thấy mặt trời đã bắt đầu mọc vội vàng hướng phía trong vương cung chạy tới q u ừng h h i tại ê n n cửa ra vào địa vào p ư ơ hắn đụng phải đụng m ặ t mũi t r à n lắng đầy lo óc nhìn thúc hắn Hà hạ, thật vàng nên đón tiếp lấy. Sơn、hà、điện hạ, người đây là đi tới, tiếp ọc người lấy. là là thúc về sau không cần phải gấp ta đã nối rộng ra biết mình nên làm như thế nào hạ toại sơn hà nói đúng đúng điện hạ hiểu chuyện l i ề n tốt ọ c nhẹ gật đầu đen nhánh mà nếp gấp trên mặt lộ ra vui mừng t h ầ n sắc hạ toại sơn hà thay đổi một thân màu trắng đồ tang trúc liền tổ tiên là hán quốc người một chút truyền thống đều cùng sáu trăm cây số chỗ minh mông đại quốc hán quốc có rất nhiều chỗ tương tự đi theo hóc thúc thúc đằng sau một đoàn người hướng phía hoàng cung đằng sau vị trí đi đến khi đi tới đằng sau có chút cằn cối hoa nguyên n g lúc hạ toại sơn hà mới phát hiện nơi đây đã tụ tập trên vòng người hạ toại quốc tất cả mọi người đến đến nơi này lần này hai nạn chúng ta chuẩn bị cử hành một trận quốc táng chôn vùi tất cả không thuận nên đón mới kỷ nguyên tại sơn hà điện hạ dẫn đầu dưới chúng ta hạ toại quốc càng thêm phồn vinh đi ở một bên ngọc đột nhiên ngừng lại ánh mắt nhìn về phía hắn hạ toại sơn hà nhìn một chút cách đó không xa hơn vạn dân chúng mặc một mạc quần áo phía trên có còn có thật nhiều miếng vá đen nhánh gương mặt một đôi tinh khiết con mắt thân bên trên tán phát lấy một mạc cẩn cụ cùng thỏa mãn một bên ngọc thúc thúc hạ toại quốc phó thủ trưởng một cái hơn năm mươi tuổi lão nhân nhìn qua lại giống hơn sáu mươi tuổi chừng một thước tám khôi ngô thân thể nhìn qua lại có chút c ò n xuống nhưng này loại nặng nề g h khí tức nhưng lại làm kẻ khác cảm giác an toàn hạ toại sơn hà lòng có chút ba động cho dù là đến những cái thế giới xa lạ này hắn cũng không có quá chấn động lớn nhưng giờ phút này lại đột nhiên cảm giác được chưa bao giờ có trách nhiệm cùng đánh ta hiểu rồi hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra thần sắc tự tin đương mình tu vi đạt tới thủy chi đạo thứ lục đạo thời điểm hắn liền có thể tại cả quốc gia chung quanh bố trí xuống trận pháp trong đại trận tất cả dân chúng thân thể khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi óc nhìn thấy thần sắc của hắn trên mặt lộ ra một tia vui mừng tăng lễ vô cùng long trọng trên vạn người đồng thời vì hai ngày trước táng nhập trong b i ể n rộng t h trưởng t h trưởng phu nhân cùng chư vị vương tử binh sĩ tiến đưa tăng lễ kéo dài thời gian cũng không dài cuối cùng tại học phó t h trưởng tuyên bố từ hạ toại sơn hà kế thừa mới t h trưởng vị trí về sau chúng nhân tài tán đi đám người đối với cái này cái trẻ tuổi mới t h trưởng đáp lại cảm ơn cùng tôn kính dù sao đây là lão t h trưởng trong nhà duy nhất sống sót hải tử người nhà của hắn toàn bộ bởi vì vì quốc gia mà hy sinh vì nhiệm vụ tu t r ư ở n g vị này là lao tống vị này là lao lữ vị này là c h ú lão vị này là vương chủ quản tăng lễ kết thúc học mang theo mấy cái trung niên cùng lão giả đi vào hoàng cung trong một cái phòng đối hạ thoại sơn hà nói ra lao tống hiện tại chủ quản bắt cá lao lữ phụ trách ruộng lúa c h ú lão phụ trách hậu cần lao vương phụ trách nhà máy trang phục hiện tại ta phụ trách tổng tổ chức trước kia tù trưởng phu nhân phụ trách tài vụ phương diện hiện tại tại vụ phương diện tại ta nơi này mấy vị thúc thúc gia gia ta đều biết hạ toại sơn hà không có bảy r a tù trưởng gia đỡ thân thiết xưng hô nói tu t r ư ở n g không dám vẫn là hô tên của chúng ta đi chu l á o vội vàng k h o á t k h o á t tay không cần chúng ta đều là người một nhà hạ toại sơn hà lắc đầu mấy vị thúc thúc gia gia chúng ta đều phi thường quen thuộc hiện tại ta có rất nhiều địa phương không hiểu còn là dựa theo thúc thúc gia gia nhóm trước kia đi làm đúng rồi học thúc thúc Chúng ta hiện tại trong ta tại q u ộc gia còn có hồi i u đáp hai mươi lăm vạn hạ toại sơn hà hơi s ư ớ n g sở theo sắt trên mặt lộ ra nhàn nhạt c ư ờ i khổ một quốc gia trong quốc khố chỉ có tháng hai năm một năm vạn đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng đúng thế ộc nhẹ gật đầu lần nữa nói ra chúng ta chủ yếu thu nhập chính là bắt cá một năm bắt cá bán ra có thể đạt tới tám trăm vạn t à h ư u tiếp theo là nhà máy trang phục một năm ước chừng tại một trăm vạn t à h ư u trừ bỏ mua sắm đồ vật bên ngoài chúng ta một năm có thể tích chữ một trăm vạn t à h ư u bắt cá cùng trang phục nhà máy thu nhập chung chín trăm vạn cái khác chi tiêu bỏ đi tám trăm vạn cái này chút đồ vật dùng tại mua sắm công trình thiết bị đưa một chút học sinh đi hải ngoại học tập t h ư ờ n g n g à y vật dụng v v ta biết hạ thoại sơn hà vớt vớt h u y ệ t thái dương khẽ lắc đầu chúng ta hiện tại chủ yếu dựa vào bắt cá nhưng là một năm bắt cá có thể tiền kiếm được quá ít tu trường chúng ta trước mắt mặc dù có một trăm con thuyền thuyền đi biển nhưng lại toàn bộ đều là mười mấy hai mươi mét thuyền nhỏ căn bản không dám chạy quá xa đánh bắt loài cá một bộ phận cung ứng chúng ta người trong nước dùng ăn bán ra một bộ phận tiền còn muốn mua thuyền đánh cá tiêu hao dầu tốt không dễ dàng tích lũy hơn năm trăm vạn mua sắm một chiếc viễn dương thuyền đánh cá không nghĩ tới lại còn xảy ra sự cố lao tống mặt mũi tràn đầy đắng chắc nói hạ t o ạ i sơn hà nhẹ gật đầu bắt cá hiệu suất quá thấp lại cùng ngóc bọn hắn hiểu rõ trong chốc lát hạ toại sơn hà liền để bọn hắn rời đi tù trưởng đại nhân mình vừa đi đến cửa miệng vị trí hai tên trong tay cầm a cờ b ố súng tự động thanh niên binh sĩ đi tới cùng kính hô một tiếng sở tiên nhìn bọn họ một chút hạ toại quốc hết t h ể có một trăm tên cầm thương binh sĩ hai người bọn họ là trong đó mạnh nhất hai cái một cái tên là cổ lực một cái tên là cổ sơn Ừm. hạ toại sơn hà hướng lấy bọn hắn nhẹ gật đầu sau đó hướng phía bên ngoài đi đến đi tại đất vàng bên trên hạ thoại sơn hà đi vào thuyền đánh cá bỏ neo vị trí nơi đây có mấy chiếc thuyền đánh cá đang chuẩn bị hướng phía trong biển chạy tới cái này năm chiếc thuyền nhỏ khoảng m ộ mươi mét có hai cái mái trèo còn một người khác cầm lưới đánh cá trung niên bọn hắn là chuẩn bị đi chung quanh địa phương tung lưới bắt bắt cá loại này bắt cá thu hoạch mặc dù rất ít nhưng là có chút ít còn hơn không hạ thoại sơn hà nhìn lấy bọn hắn mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi, đi qua Tủ trường. Tủ trường. nhìn thấy hắn đến từng cái trung niên thanh niên vội vàng k h ô n g người xuống s ư n g hô nói đứng lên đi các ngươi là tung lưới bắt cá sao ta đi theo không có vấn đề chứ hạ toại sơn hà đi đi qua c ư ờ i hỏi tu trưởng chúng ta đi trong biển bắt cá có chút bẩn ngài cũng không cần đi theo một cái trung niên trên mặt lộ ra thật thà dáng tươi cười, cười có chút câu thúc nói không sao ta cùng các ngươi đi xem một chút tìm hiểu một chút phụ cận hải vực tài nguyên hạ toại sơn hà k h o á t k h o á t tay tia thủ trưởng ngài đến chúng ta chiếc này thuyền đánh cá đi chúng ta chiếc này đều là lao thủ thiên tia trung niên tiếp tục nói hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu để hai tên thủ vệ tại nơi này chờ lấy đi đến thuyền đánh cá hai tên trung niên cầm lấy trèo thuyền một người trung niên mang theo một cái tung lưới cười ha hả đi đến thuyền thủ trưởng đứng vững vàng hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn về phía vô biên hải dương trong lòng có chút kích động bắt cá cái này không nên quá đơn giản chương bốn lưỡi cầu trùm bên trên như loại này tung lưới bắt cá bình thường có thể bắt được bao nhiêu hạ toại sơn hà đứng tại thuyền đánh cá bên trên đối bên cạnh ba tên trung niên hỏi không nhiều hay không có thể bắt được mười mấy cân thế là tốt rồi ngay tại chỉnh lý lưới đánh cá trung niên hán tử ngẩng đầu hướng phía hắn cười lấy nói ra cái này tiểu ngư thuyền bình thường đều là cho những cái kia các tiểu tử luyện tập dùng bắt không đến nhiều ít cá bất quá hôm nay không có ra b i ể n chuẩn bị nhàn rỗi cũng không có việc gì cho nên liền dùng cái này thuyền nhỏ bắt bắt cá hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu loại này tiểu ngư thuyền tung lưới là nhất truyền thống bắt cá phương thức một lưới vung xuống đi cũng không thể vung nhiều ít cá mà lại đối với thể lực còn có lớn vô cùng yêu cầu hiệu suất phi thường thấp đại thúc chúng ta muốn đi cái gì địa phương bắt cá hạ toại sơn hà nhìn một chút chung quanh bên bãi biển duyên vô cùng cạn có thể nhìn thấy đáy biển một chút tôm tép ngẫu nhiên xuất hiện trung nhiên đại thúc cầm một cái túi lưới từ thỉnh thoảng b ỏ lấy tu trường ngài tuyệt đối đ ừ n g s ư n g hô như vậy gọi ta triệu lao đại là được rồi hai người bọn họ là đệ đệ ta ngươi bảo bọn hắn triệu lão nhị triệu lao tam là được rồi triệu lão đại vội vàng nói ra chúng ta hiện tại đi cái kia hòn đảo cùng chúng ta thổ địa ở giữa địa phương Ừm. hạ toại sơn hà hướng lấy bọn hắn cười cười hướng phía vị trí kia nhìn lại xa xa hòn đảo cách cách nơi này khoảng cách ước chừng năm sáu cây số ở giữa hải vừa ước chừng có hơn một trăm mét sâu bên trong sinh tồn lấy rất nhiều loài cá bắt cá loại chuyện này cỗ thân thể này chủ nhân trước kia cũng không có làm qua hắn từ đến trường về sau l i ề n một mực ở t ạ i h à n trên hắn Quốc, thực tế h i ệ n tại ngay cả đại ngay còn cả học đều còn không có t ố t n g h i ệ p Bất t quá, cỗ h â n thể bắt không này sẽ c á k h ô n g nghĩa có là t r ư ớ c kia hắn sẽ không. Sinh hắn sẽ ở thời n ă m 1970 địa cầu trung quốc ngư thôn hắn n h à cũng là dựa vào bắt cá mà sống tung lưới vấn đề này hắn cũng đã biết hơn nữa còn vô cùng thuần t h ủ về sau vừa bắt đầu lúc tu luyện hắn cũng là lợi dụng bắt cá cải biến trong nhà điều kiện làm bọn hắn sở ra trở thành trung quốc lớn nhất một cái viễn dương đánh bắt cùng m i dưỡng tập đoàn Thuyền đánh cá tại triệu đánh cá lưới a lao tam Ta o hoạch nhị cùng xuống rất mau tới đến rất mau tới đến bọn hắn bắt cá khu cá vực. triệu rất tơi rất tơi bắt t r đi mò mò c c hạ á lưới câu trùm n thừng nối liền cùng g dây ộ t c hạ ỗ đồ vật. Lưới câu chùm. h toại sơn hà nhìn đi qua trên mặt lộ ra hoài niệm t h ầ n sắc nhớ kỹ khi còn bé dùng lưới câu trùm bắt cá không biết các huynh đệ biết không biết cái này là cái gì đồ vật trong lòng hơi động hạ toại sơn hà đối triệu lão nhị nói ra triệu nhị thúc có thể hay không cái này để cho ta tới bắt cá tù trưởng cho ngài cho ngài gọi ta triệu lão nhị là được rồi tuyệt đối không nên s ư n g hô như vậy triệu lão nhị vội vàng nhẹ gật đầu tướng lươi câu trùm đưa cho hắn hạ toại sơn hà cười cười mấy vị thúc thúc đều là t r ư ở n g gối tự mình đến s ư n g hô là hẳn là ha ha tụ trưởng cái này ngài sẽ dùng a cái này đ ồ vật là ta tự mình chế tác bất quá chất lượng phi thường tốt kéo lên nặng trăm cân cá đều không có vấn đề triệu lão nhị trên mặt gạt da dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói ta sẽ dùng hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu cầm qua lưới câu c h ù m hơi nết khỏe môi lên lên trên mặt lộ ra một tia nhớ lại cho thủ trưởng đây là ta dùng nát thịt cá làm cho đồ ăn có thể câu đến cá lớn triệu lão nhị tướng bao c h ù m lưới câu cá ăn đưa cho hắn hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu cầm qua cá ăn triệu lão đại bắt đầu chỉnh lý lưới hướng phía nơi xà trong biển vung đi hạ t o ạ sơn hà xuất ra cá ăn Đem đào m ộ thủy cái lo mộ n ỏ tướng từng cái câu trôn ở bên trong, một triệu mặt gật toại trong từ trái tim vị trí gạt ra một t lưỡi cười cười cười, bên bên nhị nhìn chẳng nhẹ sơn lòng cái câu cái mũi hơi lao đầu. ra ở xem, mỉm Hạ hạ h vị đầy đậu, linh châu sau đối ó bao bên bên. trong, ở cùng câu sát bên. Thủy linh sát Thủy câu châu, lưỡi đ với bất cứ sinh vật nào đều là đại bổ c h i vật l o à i cá nhất là cá lớn đều sẽ bản năng hướng phía thủy linh châu vị trí tới gần đồng thời đem u ớ t hạ toại sơn hà tướng thủy linh châu bao t ả i lưỡi câu chùm bên trong cũng không sợ bị cá nuốt mất trong thời gian ngắn thủy linh châu sẽ không bị cá tiêu hóa hắn hoàn toàn có thể dùng thủy chi đạo đem hấp dẫn ra tới lưỡi câu chùm dây thừng quấn ở một cái chân nhắn gậy gỗ bên trên diện bởi vì nơi đây nước biển sâu đạt hơn một trăm mét cho nên không thể giống trong sông đồng d ạ n g đem bọn hắn ném tới đáy nước triệu lão nhị làm cho dây thừng cũng cực kỳ dài ước chừng có hơn năm mươi mét hạ toại sơn hà chỉ có thể tướng lưỡi câu chùm ném ở thuyền đánh cá phía dưới tu trưởng xem ra phi thường có kinh nghiệm nha triệu lao tam nhìn xem hắn động tắc nước chảy mây trôi nói hạ t o ạ i sơn hà nhẹ gật đầu luyện qua ai cái này một lưới vậy mà chỉ có cái này hai đầu đoá hoa vàng cá triệu lão đại một lưới vung xuống đi chỉ có hai đầu đoá hoa vàng cá ở bên trong nhảy nhót bất đắc dĩ nói ha ha có thể có thể ngươi không có nghe những cái kia t i ể u tử thường xuyên nói có đôi khi hai ba lưới xuống dưới đều vung không đến một con cá triệu lao tam cười ha h a nói ở trong biển tung lưới có đôi khi phải nhờ vào vật khí vật khí tốt khả năng vừa vặn bắt được một đầu mười mấy cân l o à i cá hạ toại sơn hà ở một bên nhìn một chút sau đó nhìn về phía trong tay quấn quanh ở cây gỗ bên trên dây câu đúng lúc này hạ toại sơn hà nhìn thấy gậy gỗ trong tay của mình bên trên tuyến đột nhiên gấp lên đồng thời hướng phía phía dưới động đi mắc câu rồi hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc nhanh chóng tướng tuyến c u ố n lên U, tù trường, câu. tù trưởng, cá mắc đã triệu lão nhị nhìn thấy hắn nhanh chóng lôi k é o tuyến hưng phấn nói hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu nhanh chóng c u ố n lấy lưỡi câu chùn có sáu cái móc dưới tình huống bình thường một khi bắt được cá liền sẽ không để hắn chạy thoát vận khí tốt thời điểm có thể câu được hai đầu cá còn không nhỏ hạ toại sơn hà cảm ứng đến dây câu bên trên truyền đến lực đạo ngạc nhiên nói là đầu lớn sao tổ trưởng triệu lão nhị hưng phấn mà hỏi thăm đúng thế hạ toại sơn hà gật gật đầu dây câu bị nhanh chóng quấn lên trong biển truyền đến lực đạo liền càng lớn trước mắt thể nội đã tu luyện ra thủy linh châu hạ toại sơn hà lực lượng so phổ thông người trưởng thành muốn lớn hơn một chút căn cứ phía dưới truyền đến lực lượng cái này ít nhất là một đầu nặng mười mấy cân l o à i cá cầm túi lưới đây là một đầu nặng mười mấy cân cá hạ toại sơn hà đối một bên triệu lão nhị nói tốt tốt triệu lão nhị cầm lấy túi lưới tử thân thể đứng lên hướng phía đáy biển nhìn lại、Soạn. rất nhanh một đầu màu trắng cá phù ra mặt biển triệu lão nhị trên mặt lộ ra thần sắc hư phấn là một đầu cá hồi c h ỉ ít nặng mười mấy cân cá hồi soát triệu lão nhị phi thường mau lẹ dùng túi lưới trực tiếp tướng cá vớt lên đến cười vui vẻ tụ trưởng vận khí thật đúng là tốt cá lớn như thế rất ít khi dùng l ư ớ i câu trùn câu đi lên vận khí tốt hạ toại sơn hà cười cười đưa tay tướng cá từ túi l ư ớ i bên trong sách ra tướng hắn trong miệng sáu cái l ư ớ i câu giải khai trong lòng hơi động một chút thủy linh châu chậm rãi từ nó trong miệng trồi lên hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra mỉm cười chương năm lưỡi câu trung hạ đúng chút ước chừng mười ba nặng bốn cân cá hồi rơi vào thuyền đánh cá bên trên n g ả y nhảy cái này cá hồi nếu như cầm tới hán quốc cá thị có thể bán năm sáu trăm khối tiền đâu triệu lão đại phi thường vui vẻ nói bắt cá kiếm tiền không dễ một đầu có thể bán năm sáu trăm đã coi như là tốt vô cùng húng chi đây là tại không có chút nào chi phí tình h n g dưới đây là tù trưởng ngài bắt chờ ban đêm tù trưởng mang về để đầu bếp làm cho ngài ăn triệu lão nhị có chút thật thà nói đến tiếp tục ta nghĩ hẳn là còn có thể câu được rất nhiều hạ toại sơn hà cười cười dùng thủy linh c h â u câu cá ban đầu là hắn tại ngư thôn thời điểm thường xuyên làm sự t ì n h một ngày thu hoạch hạ ít thì lấy tới năm sáu trăm cân nhiều thì mấy ngàn cân đã từng ngư thôn bên trong nhất đại ngư vương cũng không phải chỉ là hư danh tù trưởng cho cá ăn triệu lão nhị vội vàng đưa qua một thanh cá ăn hạ toại sơn hà nhìn một chút hắn trong bọc cá ăn đem lấy xuống một nửa thả thiếu điểm cá ăn không nhiều triệu lão nhị không có nói chuyện nhìn hắn tướng lơi câu bao bên trên ném xuống biển hy vọng lại câu đi lên một cái đại gia hỏa một bên triệu lao tam túi đầu nhìn xem xong lần này đương triệu lao đại vung thứ hai lưới thời điểm hạ toại sơn hà cá trong tay tuyến lần nữa gấp mắc câu rồi lại mắc câu một mực chú ý triệu lao nhị trên mặt lộ r a hưng phấn thần sắc hạ toại sơn hà trên mặt lộ r a mỉm cười chính là cái này tiết tấu nghĩ lúc trước hắn dùng mười cái l ư ớ i câu chùn câu cá thời điểm kéo xong một cái kéo cái thứ hai đơn giản không nên quá thoải mái tu trưởng đến tướng dây câu cuốn trên tay của ta dạng này tốc độ nhanh một điểm triệu lão nhị tướng hai cái cánh tay rối đi qua hưng ơ phấn nói được rồi triệu nhị thúc ta tôi kéo chính ngươi lên cuốn hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu tướng cây gô đặt ở thuyền đánh cá bên trên mang cái t r ư ớ c thủ sáo nhanh chóng kéo lên con cá này cũng không nhỏ hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra dáng tươi cười triệu lao tam cầm lấy túi lưới từ cao hứng hướng phía trong biển nhìn lại、Soạn. một đầu đồng dạng màu trắng cá lộ ra mặt nước triệu lao tam vội vàng dùng túi lưới tử tướng trong biển cá bắt lấy bảy tám cân chí ít bảy tám cân lại là một đầu cá hồi triệu lao tam niết môi nợ nụ cười dưới tình huống bình thường cá hồi là sinh hoạt tại trung hải mấy trăm mét trong vùng biển không nghĩ tới vậy mà lại câu đi lên một đầu t ụ trưởng vận khí của ngài thật sự là quá tốt triệu lão đại có chút hương phần nói hẳn là là vận khí tốt đi xác thực liên tục câu đi lên hai cái cá hồi hẳn là vận khí tương đối tốt cá hồi sinh hoạt tại trung hải địa khu tại nơi này có thể bắt được quả thực cùng vận khí có quan hệ đương nhiên trong đó còn có rất lớn nguyên nhân là bởi vì thủy linh châu càng lớn cá sinh hoạt càng lâu cá đối với thủy linh châu cảm ứng liền càng mạnh so với những cái kia ngây thơ cá con ngược lại là đối thủy linh châu dục vọng không là rất lớn là tù trưởng mang tới vật khí triệu l a o đại nho nhỏ vớt đuôi nịnh bợ cười ha h à nói tiếp tục hạ toại sơn hà cười cười triệu l a o nhị lập tức đưa qua cá ăn hạ toại sơn hà tướng lơi ư câu cùng thủy linh châu bao ở bên trong về sau lần nữa thả vào trong biển lần này liền ngay cả triệu lão đại cũng không tung lưới mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm dây câu nhưng mà lần này cũng không để cho bọn hắn thất vọng tại năm phút tả hữu thời gian dây câu lần nữa gấp lại mắc câu thủ trưởng ngài thật sự là quá lợi hại hy vọng vẫn là một đầu cá hồi vậy chúng ta lần này thu hoạch như vậy đủ rồi tương cá đông lạnh có thể lấy lòng một hai ngàn khối tiền triệu lão nhị mừng rỡ như điên bọn hắn không phải chưa từng gặp qua cá tương phản bọn hắn thường xuyên ra biển bắt cá cũng bắt giữ qua quý báo loài cá nhưng là bọn hắn đánh bắt chi phí cũng rất lớn vẹn vẹn d ầ u nhiên liệu phí tổn liền là một số lớn có đôi khi còn ra hiện l ô vốn tình huống bọn hắn thuyền đánh cá đều là tiểu ngư thuyền chỉ có thể ở gần biển địa phương đi dạo quý báo loài cá rất ít bắt được đều là giá cả tiện nghi cá đủ vàng cá hố loại hình hạ toại sơn hà trên mặt nhanh chóng lôi kéo dây câu bất quá lần này hắn lại cảm giác được phía dưới t r u y ề n đến lực lượng cũng không phải là rất nặng cá không lớn hạ toại sơn hà nói nghe được hắn triệu lão đại ba trên mặt người lập tức lộ ra thần sắc thất vọng bất quá mặc dù không lớn nhưng là vận may như thế này cũng quá ngươi tiên lần trước ta dùng l ư ớ i câu chùm đến t r ư a mới lấy tới một con cá vẫn là nặng bảy tám cân lúc ấy ta liền đã phi thường thỏa mãn triệu lão nhị lập tức không thèm để ý nói đúng nha lúc này mới hai mươi phút không đến liền câu đi lên ba đầu cá Tốc độ này đã này p hai i lợi hại. Hạ toại hơi môi thường nết Hạ hà nghe được bọn hắn, hơi khỏe h được sơn bọn lên lên, n n chóng tướng n h cá g kéo o ra à Hai đầu màu đỏ chí á ra i là... ít nặng bốn năm cân mau mau triệu l a o nhị vội vàng dùng túi lưới tướng hai đầu cá mũ chấm vớt lên đến hưng ơ phấn để ở một bên trong thùng nước tu trường là cá mú chấm trước mắt tại hàn quốc loại cá này giá bán năm sáu trăm một cân phi thường c h â n quý triệu lão đại hưng phần nói năm sáu trăm một cân cái này hai đầu cá mú chấm giá trị ít nhất ba ngàn thật sự là kiếm lợi lớn vậy lần này vận khí cũng không tệ hạ t o ạ i sơn hà cũng nợ nụ cười tu trường vận khí của ngươi làm sao sẽ tốt như thế thật sự là quá thần triệu lão nhị mặt mũi tràn đầy bội phục nói một lần câu được có thể nói vận khí không tệ hai lần liền là vận khí siêu tốt hiện tại ba lần đã có thể nói là nhận may mắn nữ thần chiêu cố ha ha hạ toại sơn hà cười cười không có quá nhiều giải thích tiếp tục tướng lưỡi câu bao bên trên ném vào trong biển lần này vận khí tốt giống đã mất đi một hồi đều không có cá mắc câu nếu không chúng ta đổi một cái địa phương triệu lão nhị đối hạ toại sơn hà hỏi ừ m t ố t hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu sau đó tướng lưỡi câu chậm rãi kéo lên nhưng khi hắn vớt lên đến về sau phát hiện lưỡi câu bên trên cá ăn toàn bộ biến mất hạ toại sơn hà sắc mặt lập tức trở nên khó coi mẹ nó thủy linh châu cũng không có bị cá t r n g đi tu trưởng ngài đừng nản trí loại tình huống này phi thường bình thường có thể là bị cá con ăn hết cũng có thể là là bị c u a tảng ra một bên triệu lão đại nhìn mặt hắn sắc có chút không tốt lắm vội vàng ă n ủi không có việc gì hạ toại sơn hà bất đắc di lắc đầu lưới câu chùm bắt cá liền là có như thế một điểm chỗ xấu có đôi khi bị một chút cá con hoặc là đặc thù loài cá ăn hết sẽ không cảm ứng được trừ phi tướng lưới câu trùn cải tạo một chút dạng này mới có thể cam đoan thủy linh châu không bị ăn sạch tiếp tục đi dù sao ở cái thế giới này hơn một giờ liền có thể ngưng tụ một cái thủy linh châu hạ t o ạ i sơn hà lắc đầu tiếp tục xuất ra một cái thủy linh châu triệu lão nhị cùng triệu lão tam tướng thuyền đánh cá hướng phía nơi xa chạy được một khoảng cách hạ t o ạ i sơn hà lần nữa tướng lưới câu trùn thả vào trong biển không lâu lắm cá căn câu bất quá lần này lại là nhảy lên một đầu dài ba mét cá hố làm bọn hắn có chút thất vọng Bất quá rất quá n hãy a ra lao n cân sơn dùng h hữu châu hạ hà phút một môi một tả toại tới. Triệu đầu đại Âu cá sức đại người rô bị bọn kéo cười. vọng tù trưởng cuối cùng có thể câu đi lên một cái đáng tiền ra hỏa lần này thu hoạch liền viên mãn triệu lão đại híp mắt nhìn xem cái này mấy con cá hàng nói chương sáu kim quy a làm sao vẫn là không có cá bảy tám phút sau lưới câu trùn không có phản ứng chút nào triệu lão nhị có chút hề phải nói sẽ không lại bị đặc thù cá con cho đã ăn xong a hạ toại sơn hà n h ư mày được rồi tướng lưới câu trùn nhận lấy đi nói hãn tướng dây câu quấn quanh ở cây gỗ phía trên từ phía dưới không có chút nào lực lượng chuyển tới hạ toại sơn hà đoán trường thủy linh châu lại không có tù trưởng ngài muốn về s a o một bên triệu lão đại hỏi ừng trở về đi ngày mai lại đến xem hạ thoại sơn hà nhẹ gật đầu a tù trưởng ngày nhìn có một con tiểu hải quy lúc này một bên triệu lão nhị đột nhiên ngồi sổn người xuống có chút ngạc nhiên chỉ vào trong biển hạ thoại sơn hà nhìn đi qua trên mặt có chút kinh ngạc lại còn là một cái kim sắc tiểu hải quy triệu lão nhị lập tức dùng túi lưới đem vớt lên đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn xem thật đúng là mai r ù a là kim sắc thậm chí ngay cả đầu của hắn cùng tứ chi đều là kim sắc cái này nói không chừng là cái gì chân quý chủng loại khả năng giá trị không ít tiền hạ toại sơn hà từ túi lưới trung tướng chi lấy ra hiếu kỳ đánh giá dùng tay sở lên mai rùa cùng tứ chi của nó trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc cái này kim quy căn cốt tinh kỳ rất có linh tính nha không phải biến dị chủng loại liền là một chút đặc thù chủng loại sinh vật như vậy trên địa cầu căn bản tìm không thấy một cái rùa biển tốt xấu có thể từ hắn trong mai rùa nhìn ra cái này mai rùa toàn thần kim h o à n sắc phía trên hoa văn rõ ràng là tốt nhất xem bói chi vật khúc tinh trong bắt quái mai rùa là một cái vô cùng trọng yếu xem bói chi vật có thể dự đoán cắt hung trà xem phong thủy mai rùa tốt xấu đối với xem bói có chỗ tốt vô cùng lớn hạ toại sơn hà đã từng nắm giữ một loại thuật bói toán tên là huyền quy thuật huyền quy thuật chủ yếu tại một cái huyền tự phía trên rùa thì là ô quy dùng sống ô quy tiến hành xem bói cắt hung ô quy linh tính chiếm cứ nguyên nhân rất lớn cho nên hắn nuôi dưỡng một đầu huyền quy một mực lớn lên mười m lớn nhỏ lợi dụng huyền quy đo cắt hung khi hắn tướng huyền quy bồi dưỡng đến thông linh về sau liền tướng huyền quy giao cho phụ mẫu huyền quy có một cái vô cùng trọng yếu tác dụng chính là dự đoán ra biển thuyền đánh cá hung cắt hòa phúc viễn dương đánh bắt cũng không phải là an toàn có đôi khi tại trong hải dương gặp được phong bạo khả năng người thuyền hai vòng mà huyền quy tác dụng chính là tại ra biển trước đó dự đoán một cái thuyền đánh cá cắt hung hòa phúc nếu như ra biển gặp được nguy hiểm như vậy thì cấm chỉ để chiếc này thuyền đánh cá ra biển lợi dụng loại phương pháp này có thể lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm trước mắt hạ toại quốc gia b sơn hà hơi nết khỏe môi lê lên kinh qua hắn bồi dưỡng ngày sau nói không chừng có thể trở thành hạ toại quốc hộ quốc thần thú ánh mắt nhìn về phía cái này bàn tay ánh màu vàng nóng không đến tiểu hải quy hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười ta đến dưỡng dưỡng nó nhìn năng lớn lên hình dáng ra sao ha ha một bên triệu lão đại mấy người thật thà cười cười tù trưởng chúng ta hiện tại liền trở về sao trở về đi t ố trưởng tụ t ngài đứng vững vàng chúng ta đi triệu lão nhị yêu quát một tiếng nhanh chóng đong đưa tương hướng phía đường trở về chạy tới ba người trên mặt lộ ra thỏa mãn dáng tươi cười lần này bọn hắn ra biển có thể nói là kiếm lợi lớn tôm cá mặc dù không nhiều nhưng lại có thể bán được năm t à hữu cái này đối với bọn hắn tới nói là một cái không ít số lượng đương nhiên đây hết t h ể đều là tủ trưởng công lao t ủ trưởng ngài đi lên trước chúng ta tướng tôm cá giả bộ một chút đi vào bãi biển triệu lao đại cười nói lấy tủ trưởng cái này mấy con cá ngài có cần hay không mang về hai đầu ăn không cần cầm lại chứa đựng thất bán đi hạ toại sơn hà lắc đầu ta tới giúp các ngươi đi vừa vặn ta cũng nghĩ đi chứa đựng thất địa phương nhìn xem không cần không cần cái này mấy con cá chúng ta năng di chuyển giao cho chúng ta triệu lão đại vội vàng khoát tay h á o hạ thoại sơn hà lắc đầu không cần vậy sẽ cái này mấy con cá nhỏ cho ta cầm đi nói h á n tướng mấy con cá nhỏ đặt ở trong lưới linh triệu lão đại ba người nhìn hắn bộ dáng cũng không có đang nói cái gì linh lấy cá hồi đại cá r ô châu âu hướng phía phía trước đi đến u triệu lão đại hôm nay thu hoạch không ít nha cách đó không xa một cái ngay tại chỉnh lý cá con làm phụ nhân kinh ngạc nói ha ha đều là tù trưởng dùng l ư ớ i câu chùn câu đi lên nhìn xem cá hồi cá mũ chấm đại cá rô châu âu những này giá trị bốn năm ngàn đ ô triệu lão đại có chút khoe k h o a n nói tù trưởng tên kia phụ nhân nghe được hắn xưng sở liền vội vàng đứng lên rất cung kính hô một tiếng tù trưởng vất vả a di hạ toại sơn hả hướng phía hắn cười cười phụ nhân có chút khẩn trương phất phất tay đi theo đám bọn hắn hướng phía chứa đựng thất vị trí đi đến trên đường đi gặp được dân chúng đều tương hỗ trào hỏi triệu lao đại mỗi lần đều khoe khoang linh lên tôn cá một mặt ngạo kiểu nói là tủ trưởng câu được hạ toại sơn hà cũng nhận trên đường đi chúng nhân tôn kính xưng hô đi tại các đất hỗn hợp thổ địa bên trên bọn hắn đi vào một cái to lớn nhà bằng đất trước cặc cặc đúng lúc này vài tiếng tựa như con vịt tiếng kêu chuyển đến theo sát một cái thân ảnh hướng lấy bọn hắn bay tới cuộn cuộn đ ư n g t một bên triệu lão đại nhìn thấy bay tới sinh vật vội vàng mắng hạ thoại sơn hà nhìn đi qua phát hiện là một loại chim biển tu trường ngài không cần sợ hãi đây là t r ư ơ n g lao đầu trước kia tại trên hải đảo lấy được mười mấy con chim biển giống như tên khoa học là cái gì họ cốc chúng ta đều gọi hô bọn chúng chim ưng biển ngươi đừng thấy bọn nó phi thường h u n g mãnh k ỳ thật phi thường ôn hòa sẽ không công kích người đây là mười mấy tên thế nhưng là bắt cá tay thiện nghệ t r ư ơ n g lao đầu mỗi lần dựa vào bọn chúng đều có thể bắt giữ rất nhiều cá triệu lão đại chỉ vào rơi vào trước mặt bọn họ chim ưng biển nói a họ cốc hạ toại sơn hà tràn ngập hứng thú nhìn lại họ cốc lại được gọi là chi m ư n g biển ở địa cầu thập niên tám mươi chín mươi thời điểm sẽ có rất nhiều ngư dân cơi xe phía trên đứng đấy từng cái họ cốc họ cốc là bắt cá tay thiện nghệ bọn chúng có thể lặn xuống nước mười mấy hai mươi mét sâu có thể chính xác bắt lấy trong nước cá bơi lặn xuống nước so cá tốc độ nhanh hơn bất quá hai mươi một thế kỷ đến nay lợi dụng họ cốc bắt cá liền dần dần biến mất không thấy gì nữa loại này kỹ nghệ cũng chầm c h ầ m thất truyền hạ toại sơn hà nhìn trước mắt họ cốc sáu bảy mươi cm thân thể chân mềm lông vũ thật dài bén n m ọ n miệng nhìn qua dị thường sắc bén con vịt bàn chân thích hợp trong nước bơi lội đâu có chút màu trắng lông vũ bên ngoài còn lại bộ phận toàn bộ đều là màu đen sắc bén con mắt đây là một con hào đ i ể u hào đ i ể u chương bảy họ cốc cắc cắc cắc cạc lúc này bảy tám cái họ cốc bay tới một cái lao giả theo ở phía sau chạy một cái thật dài râu rịa tóc rối bời cười tủm tỉm đi tới chương á cái c câu được ngươi muốn gì tiểu ba tử tốt vật t đồ ả giả chứa c thất. Lao đựng ờ i nói. tủng tìm ư i đ ế xem, n ư nhưng được ơ i Triệu những này không họ cốc nhưng bắt không được đồ vật. đồ l a o đầu ạ i cười linh Cái phải lưỡi cá chúng được, câu câu được. trưởng trưởng. Trương tủng tìm trong tay ta bắt tù trùn Tù lên hàng. này không dùng là Láo đ xứng sở con mắt nhìn nhìn một bên hạ toại sơn hà vội vàng con người hô một tiếng tù trưởng ha ha t r ư ơ n g gia gia ngươi tốt đây đều là ngươi nuôi họ cốc sao hạ toại sơn hà gật gật đầu cười hỏi gọi ta t r ư ơ n g lão đầu là được rồi tất cả mọi người gọi ta như vậy t r ư ơ n g lão đầu nhẹ gật đầu đây là ta mấy năm trước tại một cái trên hải đảo đụng phải mấy tiểu t ử kia mấy năm này nuôi lớn l à bắt cá tay thiện nghệ hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu con mắt nhìn nhìn này một đám họ cốc có chút động tâm nói ra t r ư ơ n g ra ra ngươi cái này họ cốc có thể hay không cho ta một con để cho ta tới dưỡng dưỡng tu t r ư ở n g muốn một con họ cốc t r ư ơ n g lão đầu nghe được hắn hơi sững sờ sắc mặt có chút không dễ nhìn tu t r ư ở n g đây cũng không phải là nuôi sùng vật bọn chúng phi thường l ị c h ngợm không có việc gì ta biết làm sao nuôi bọn chúng hạ toại sơn hà cười đi đến một con họ cốc trước mặt trong lòng hơi động một giọt thủy linh c h â u ra hiện tại trong tay của hắn đặt ở họ cốc miệng bên cạnh cặc c ạ c con kia họ cốc đột nhiên chừng to mắt há miệng tướng thủy linh c h â u hút nhập trong miệng theo sát hương phấn ở xung quanh hắn quay vòng lên giống như tìm phối ngẫu cặc cặc không ngừng tê ừ t r ư ơ n g lão đầu lập tức trợn mắt hốc mộm một đôi da tay ngâm đen càng thêm đen ha, ha. đã cái này họ cốc như thế thích t ủ trưởng liền đưa cho t ủ trưởng tạ ơn trương ra ra hạ toại sơn hà cười cười nhìn thấy nhìn thấy một bên có cái dây thừng trực tiếp thắt ở nó trên cổ vòng cổ bên trên một bên trương lão đầu nhìn xem khoe miệng không nhịn được kéo ra mặt mũi tràn đầy đau lòng tướng cái này họ cốc buộc ở một bên hạ toại sơn hà cùng triệu lao đại bọn hắn hướng phía chứa đựng thất đi đến phản đồ, phản đồ. trương lão đầu nhìn lấy bọn hắn rời đi trực tiếp chừng to mắt chỉ vào đầu kia họ cốc mắng ngươi cái tiểu phản đồ lao tử tân tân khổ khổ tay phân tay nước tiểu đưa ngươi lôi kéo đạt ngươi vậy mà cùng người khác thân thiết như vậy ngươi ngươi thật sự là tức chết ta rồi còn có các ngươi về sau tuyệt đối không nên giống tên phản đồ này học tập không phải ta liền đem các ngươi buộc lại không để các ngươi bay ra ngoài nghe được không có sau lưng loáng thoáng chuyển đến trương lao đầu có chút thanh âm tức giận đi ở phía trước triệu lao đại ba người không nhịn được nợ nụ cười tu trường n g à i không nên để ý trương lao đầu lão bà mười năm trước táng thân trong biển rộng cũng không có cái con cái từ khi đạt được bọn này họ cốc về sau liền đem bọn hắn tướng hải tử nuôi nhớ kỹ có một lần mấy cái hùng hải tử đem hắn một con họ cốc n ư ớ n g ăn t r ư ơ n g lão đầu khí từng nhà đi nhà bọn họ nhưng làm mấy cái kia hùng hải tử đánh không nhẹ những này họ cốc mỗi lần đều có thể bắt được không ít cá vẫn luôn là t r ư ơ n g lão đầu kiêu ngạo người khác ngay cả sờ sờ hắn đều không bỏ được chớ đừng nói chi là tặng người cũng là t ụ trưởng a i nếu như đổi một cá nhân hắn đều khó có khả năng đưa ra tay triệu lão đại vừa cười vừa nói hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu quay đầu nhìn một chút tức h ồ n hển còn đang giáo hấn cái kia họ cốc trương lao đầu trong lòng có chút thở dài một hơi tu trường chứa đựng thất sắp đầy qua chút thời gian chúng ta liền muốn đi hàn quốc tướng những n à y t ô m cá bán đi hẳn là có thể bán cái hơn trăm vạn triệu lão đại bọn hắn mang theo hắn đi đến một cái tầng hầm đây là tại dưới đáy đảo một cái phòng chứa đồ bên trong đánh lấy lạnh khí chứa đựng thất rất lớn chất đống thành đống t ô m cá những này quy báo loài cá toàn bộ thả tại nơi này triệu lão đại đối hắn nói hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu nhìn thấy phía trên có cá bơn cá mú dẹt cá mú các loại tương đối quý báu loài cá đầu kia lớn nhất cá mú ước chừng có hơn một trăm cân có thể bán đi hơn một vạn khối tiền toàn bộ chứa đựng thất các loại t ô m cá ước chừng có mười mấy tấn nhìn một chút cả quốc gia tài phú về sau hạ toại sơn hà bọn hắn đi ra ngoài lúc này trương lão đầu không biết từ nơi nào lấy được cá con chính đốt bị hạ toại sơn hà chọn lấy họ cốc trong miệng nói lẩm bẩm trương gia ra, ra nếu như ta không muốn nuôi nó sẽ cho ngươi thêm đưa tới yên tâm đi sẽ không để cho nó đói bụng hạ toại sơn hà đi đi qua nói ha ha vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi t r ư ơ n g láo đầu làm một chút cười cười hạ toại sơn hà giải khai một bên dây thừng sau đó nắm họ cốc hướng phía hoàng cung vị trí đi đến họ cốc phẩy phẩy cánh quay đầu nhìn một chút t r ư ơ n g láo đầu bất quá vẫn là đi theo hạ toại sơn hà cái mông s a u đầy hấp tấp rời đi triệu nhị thúc ngươi lưới câu chùm còn có không có ngươi cho ta làm mười cái Ta hữu dụ. hạ ữ u dụ. h toại sơn hà đối triệu lão nhị hỏi lại muốn mười cái có thể có thể bất quá ta muốn cùng tống quản sự thân mời một ít giây thừng hôm nay còn có rất nhiều thời gian ngày mai ta liền có thể chuẩn bị cho tốt triệu lão nhị vô vô bộ ngực bảo đảm nói hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu được rồi triệu nhị thúc ngày mai ta đi qua tới bắt không cần không cần ngày mai ta cho tù trưởng ngài đưa đi qua triệu nhị thúc vội vàng nói không cần làm phiền ngươi triệu nhị thúc hạ thoại sơn hà nhẹ gật đầu cùng bọn hắn phất phất tay hạ thoại sơn hà hướng lấy bọn hắn phất phất tay tù trường làm người không tệ đáng tiếc niên kỷ vẫn là quá nhỏ vẫn còn con ít triệu lão đại nhìn hắn bóng lưng nhẹ g i ọ n g nói hắn sẽ là một cái tốt tù trường triệu lão nhị cười ha hả nói ba trên mặt người lộ ra mỉm cười sau đó hướng phía trong nhà đi đến đi vào hoàng cung cổng hạ thoại sơn hà nhìn thấy cổ lực cùng cổ sơn đứng tại cổng sau đó hướng lấy bọn hắn phất phất tay tù trường hai người cung kính đi tới ừng tướng tống di lưu tỷ văn thúc bọn hắn đều gọi qua hạ toại sơn hà đối bọn hắn nói tống di và văn thúc là cho t ủ trưởng nấu cơm thu thập hoàng cung lưu tỷ là chiếu cố t ủ trưởng sinh hoạt hàng ngày phụ trách bưng trà đổ nước thị nữ rất nhanh năm người tới phòng khách vị trí hướng phía hạ toại sơn hà rất cung kính hô một tiếng t ủ trưởng ừ n vất vả các ngươi hạ toại sơn hà hướng lấy bọn hắn nhẹ gật đầu sau này cổ lực cổ sơn lúc ban ngày đi theo ta ban đêm trong vương cung nghỉ ngơi văn thúc tống di các ngươi mỗi ngày chỉ phải cho ta làm tốt bữa sáng liền có thể giữa trưa ban đêm ta không trở lại ăn cơm thời gian khác các ngươi tìm không thấy ta cũng không cần không yên lòng nếu như học thúc thúc bọn hắn tới tìm ta liền đi nói ta tại bờ biển năm người hơi xứng sở kinh ngạc nhìn xem hắn nhưng thủ trưởng mệnh lệnh hắn cũng không thể nói cái gì nhẹ gật đầu hạ toại sơn hà hướng lấy bọn hắn cười cười sau đó để mỗi người bọn họ bận b i ể u riêng phần mình nhìn một chút trong tay một cái tiểu ô quy cùng phía ngoài họ cốc hạ toại sơn hà cầm một chút đồ vật mang lấy bọn hắn hướng phía bờ biển đi đến chương tám tù trưởng siêu thần hệ liệt bên trên đi vào một cái vắng vẻ bãi biển hạ toại sơn hà đổi một thân áo tám nắm họ cốc hướng phía trong nước đi đến đi mười mấy mét nước sâu đạt tới cổ của hắn thời điểm hạ toại sơn hà ngồi xuống trong lòng hơi động gặt ra hai giọt thủy linh châu đặt ở họ cốc cùng k i m quy trong miệng hai cái sinh vật nhìn xem cái này hai giọt thủy linh châu trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng hưng p ấ n địa trực tiếp nuốt vào trong bụng hạ t o ạ i sơn hà cười cười có chút nhắm mắt lại họ cốc có chút dư vị cạc cạc kêu hai tiếng hưng ơ phấn địa ở xung quanh hắn càng không ngừng chuyển kim vi cũng lẳng lặng ngốc bên cạnh hắn giống như có lòng cảm mến hạ t o ạ i sơn hà đối với hai cái sinh vật biểu hiện cũng không có ngoài ý m u ố n trong lòng hơi động tại bàn tay hắn tâm xuất hiện một cái nho nhỏ vòng xoáy theo sát vòng xoáy chậm rãi càng ngày càng lớn cuối cùng tác động đến mười mấy mét lơ lửng ở trên nước họ cốc có chút kinh hoàng kích động cánh bay đi nhưng là bị hạ toại sơn hà ngồi ở phía dưới dây thừng ngăn trở nó thoát đi bất quá rất nhanh họ cốc liền yên tĩnh trở lại ngược lại có chút hưởng thụ ghé vào vòng xoáy chỗ bên cạnh không núp đ í t vòng xoáy là bởi vì hạ toại sơn hà ngưng tụ thủy linh châu mà hình thành rút ra chung quanh nước linh khí chậm rãi ngưng tụ thành thủy linh châu tại vòng xoáy vị trí trung tâm sinh vật đợi sẽ cảm thấy dị thường thoải mái dễ chịu kim quy ghé vào hạ toại sơn hà một cái đổi u trưởng không núp đ í t ánh trăng chậm rãi dâng lên hạ toại quốc tất cả dân chúng đều không tưởng tượng nổi bọn hắn tù trưởng giờ phút này chính ngốc trong nước tu tiên sắp cải biến cái này quốc gia một vòng màu đỏ hào quang chiếu sáng cả hải dương chìm vào trong biển hạ toại sơn hà chậm rãi mở to mắt bảy giọt thủy linh châu tăng thêm ngày hôm qua còn lại bảy giọt hết thảy mười bốn giọt khoảng cách một trăm n h ỏ còn kém tám mười sáu giọt ước chừng cần mười ba ngày bất quá mỗi ngày còn muốn nuôi nấng họ g ố c cùng kim quy thời gian này không chỉ mười ba ngày hạ toại sơn hà tính toán thủy c h i đạo thứ nhất đạo muốn tu luyện viên mãn ước chừng cần dẫn vào một vạn nhỏ thủy linh châu tiến vào thể nội mà đạt tới một trăm nhỏ về sau hắn có thể vải kế tiếp nhất sơ cấp trận pháp gọi là dẫn linh trận có thể tăng tốc tốc độ tu luyện mặt khác dẫn linh trận hiệu quả không chỉ tăng tốc tu luyện còn có năng lực đặc thù đối với bắt cá có phi thường biến thái hiệu quả nhìn xem mới lên mặt trời thời gian ước chừng sáu khoảng bảy giờ hạ toại sơn hà đứng lên hướng phía bên bờ đi đến phanh kim pi từ hắn bắp đùi phía trên đến rơi xuống nhìn thấy hắn rời đi nhanh chóng hướng phía hắn bơi đi hạ toại sơn hà vỗ vỗ đầu túi đầu xuống nhìn xem kim quy cười cười cặc cặc họ cốc muốn bay đến trên vai của hắn lại bị hắn một bàn tay đập đi có chút ủy khuất kêu hai tiếng ngoan ngoan rơi ở trong nước đi vào trên bờ hạ toại sơn hà hướng phía hoàng cung đi đến khi hắn đi đến ăn cơm gian phòng lúc nhìn thấy bên trong đã làm tốt đồ ăn hạ toại sơn hà nếm qua về sau mang theo cổ lực cùng cổ sơn lần nữa hướng phía bờ biển đi đến hôm nay sáng sớm bãi biển có chút náo nhiệt hạ thoại quốc dân chúng từng cái mang theo công cụ hướng phía thuyền đỗ vị trí đi đến bốn năm cá nhân một đám vừa nói vừa cười lớn tiếng trò chuyện còn có mấy cái thanh niên hát lên ca dao hạ thoại sơn hà nhìn lấy bọn hắn trên mặt lộ ra dáng tươi cười nửa đường nhìn thấy dân chúng của hắn toàn bộ hô một tiếng tù trường sớm hắn từng cái lễ phép nói một tiếng sớm đi vào cùng triệu lão nhị ước định địa phương tù trường ngày hôm nay tới thật sớm nha triệu lão nhị nhìn thấy hắn đã tại nơi này chờ vội vàng chạy tới không có sự tình lại tới triệu nhị thúc lưỡi câu chùm làm xong hạ toại sơn hà hỏi làm xong cho thủ trưởng ngươi xem một chút tuyệt đối không có vấn đề còn có đây là c á ăn rất nhiều đủ thủ trưởng dùng một ngày triệu lão nhị lập tức tướng một cái túi đưa qua hôm nay nếu như thủ trưởng đi trong biển bắt giữ nhất định có thể thu hoạch càng nhiều ừ n sẽ hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu sau đó hỏi đúng rồi triệu nhị thúc nơi này thuyền đánh cá toàn bộ đều sẽ bị lái đi sao Sẽ không sẽ có mấy cái thuyền nhỏ lưu tại nơi này tù trưởng ngài hiện tại có thể đi chọn một thuyền đánh cá triệu nhị thúc lắc đầu không cần để bọn hắn trước thuyền đi hạ toại sơn hà lắc đầu đứng ở một bên nhìn xem hạ toại quốc dân chúng ra biển về sau hạ toại sơn hà mang theo cổ sơn cổ lực hướng phía bờ biển đi đến đối bọn hắn hỏi biết trèo thuyền a sẽ tù trưởng cổ lực nhẹ gật đầu t ố t các ngươi trôi qua thuyền chúng ta đi bên trong hạ toại sơn hà chỉ vào nơi xa nói được rồi tù trưởng cổ lực cùng cổ sơn hai người nhẹ gật đầu cái này hai huynh đệ có chút trần ngôn ít nói làm sự tình đâu ra đấy có thể là tại trước người hắn tương đối trói buộc nguyên nhân cặc cặc họ cốc kêu một tiếng bay thẳng đến đầu thuyền có chút mở ra cánh tiểu kim rủa thì là ghé vào hạ toại sơn hà trên bờ vai không n ú c ních dương b u ồ n xuất phát hạ toại sơn hà cười khẽ một tiếng hai huynh đệ lái thuyền nhanh trong hướng phía trong biển chạy tới tại bọn hắn trèo thuyền thời điểm hạ thoại sơn hà chặn lại đến một chút dây thừng biên chế một cái nho nhỏ mini bình cột vào mỗi một cái l ư ớ i câu chùm phía trên phòng x ì x ì linh châu lần nữa bị loài cá ăn hết hôm nay đi địa phương so hôm qua muốn xa hơn rất nhiều nước sâu cũng so hôm qua sâu hơn trăm mét t r u n g quanh mênh mông hải dương kém chút liền không nhìn thấy xa xa hòn đảo tức tại nơi này dừng lại đi hạ thoại sơn hà đối hai người nói cổ lực cổ sơn dừng lại ánh mắt có chút hiếu kỳ nhìn về phía hạ toại sơn hà trên mặt hơi nghi hoặc một chút hạ toại sơn hà hướng lấy bọn hắn cười cười bước ra dọn dọn thủy linh châu trong suốt thủy linh châu hai người cũng không có nhìn thấy từng cái đem dùng cá ăn bao trùm thả ở trong biển mười cái l ư ớ i câu trùm phân biệt đặt ở thuyền nhỏ chung quanh cổ lực ngươi nhìn xem lưới câu trùm có mắc câu kéo lên cổ sơn ngươi ở bên cạnh chuẩn bị dùng l ư ớ i vớt hạ toại sơn hà đối hai người chỉ huy nói là tù trưởng Trăm trăm phần phục tùng mệnh tùng lưới ệ n n h hai g ờ i nghi mặc chăm hoặc, chú cái dù nhưng vẫn là chăm chú nhìn từng ư là l câu chùm. câu được cá. Dạng này năng trùm ỷ lệ cũng quá nhỏ à. Hạ toại sơn bàn quá Hạ hà à. toại tay, t xoa xoa đôi ê tại trong hải dương câu cá sát xuất là phi thường thấp có đôi khi đến t r ư a câu không đến một đầu cũng là phổ biến nhưng là có được thủy linh châu lưới câu trùm khác biệt mấy trong phạm vi chăm thức loài cá đều sẽ bị hấp dẫn tới nhất là mười giọt thủy linh châu hạ toại sơn hà đoán t r ư ở n g có thể hấp dẫn phương viên sáu bảy trăm mét bên trong loài cá cái phạm vi này đã phi thường bao la cổ lực cùng cổ sơn tướng thương giới để ở một bên đứng tại nơi đó quét mắt chung quanh dây câu mắc câu rồi đột nhiên cổ lực mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói nhanh chóng kéo đi cổ sơn lập tức cầm lấy túi lưới chuẩn bị mò cá hạ toại sơn hà ở một bên cười cười đột nhiên cũng nhìn thấy trước chân lưới câu chùm mắc câu ta nơi này cũng mắc câu rồi nói hạ toại sơn hà nhanh chóng lôi kéo cái này cũng mắc câu rồi lúc này cổ sơn chỉ vào một cái lươi câu chùm kêu lên lập tức tướng túi lưới bung ô xuống bắt đầu kéo lên chính là cái này tiết ấu nếu như có thể đụng phải một cái cá con bầy kia hôm nay liền có thể thắng lợi trở về chương chín tù trưởng siêu thần hệ liệt h ạ n o ạ n tù trưởng là cá chim trắng một cái nặng năm sáu cân cá chim trắng giá trị t r ê n trăm cổ lực dẫn đầu tướng tôm cá kéo tới nhìn xem phía trên một con cá trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc trái ngược bình thường lãnh đạo hạ toại sơn hà cười cười ừ n ta nơi này cá tương đối lớn hẳn là có mười mấy cân cảm ứng đến dây câu có lực lượng truyền đến từ trên đó rất nhanh một đầu dài hơn hai mét cá hố bị bắt đi lên hạ toại sơn hà nhũ mày một đầu cá hố không đáng tiền tu trường cái này có thể bán hơn một trăm khối tiền đâu một bên cổ lực nói thẳng hạ toại sơn hà cười cười tướng cá hố ném tới trong thuyền cổ sơn liền nhìn ngươi đầu kia hy vọng giá trị tương đối cao một chút cổ lực đem lưới câu chùm cho ta t ù trưởng ta cái này cá không lớn cổ lực nhìn lấy bọn hắn câu đi lên hai đầu cá hơi có chút thất vọng nhanh chóng dùng tay linh tới nha t ù trưởng là cá mũ chấm là cá mũ chấm cái giá này giá trị nghe nói phi thường cao hơn mấy trăm một cân cổ sơn đột nhiên lớn tiếng nói ồ cái này không tệ hạ thoại sơn hà quay đầu nhìn một chút ước chừng nặng hai ba cân cá mũ chấm phi thường danh quý loài cá tu trưởng vận khí của chúng ta đơn giản quá tốt rồi cổ lực ở một bên có chút kinh ngạc nói cái này mới vừa mới bắt đầu hạ toại sơn hà cười cười tướng lơi ư câu chùm cho ta ta đến thả c á ăn các ngươi nhìn xem cái khác lưỡi câu chùm được rồi tu trưởng hai người nhẹ gật đầu trên mặt có chút hưng phấn nhìn xem chung quanh cái khác lưỡi câu chùm cái này lại mắc câu hạ toại sơn hà vừa mới tướng mấy cái lưỡi câu chùm sắp xếp gọn một bên cổ lực có chút hưng phấn địa vội vàng ngồi xổn người xuống nhanh chóng kéo một cái lưỡi câu trùm nám cỏ cái này lớn cổ lực cảm thụ được dây câu bên trên truyền đến cường đại lực lượng không nhịn được nói một ngụm t h u t ủ c hương phấn địa quân lấy dây câu ba rất nhanh một đầu chừng một mét cá ra hiện tại trong tầm mắt nó có được thật dài hôn bộ toàn thân tràn đầy hình dẫm nước nhìn qua vô cùng hưng mãnh chậm một chút chậm một chút đây là một đầu tiểu ca kiếm ước chừng có nặng sáu mươi bảy mươi cân đừng để hắn chạy ta xuống nước một bên cổ sơn nhìn thấy loại tình huống này hai hoa không nói trực tiếp cởi áo ra cùng quần cầm túi lưới tử liền nhảy vào trong biển cặc c ạ c đứng ở đầu thuyền họ cốc trực tiếp kích động cánh muốn tóm nó nhưng l à nhìn thấy cái này h u n g manh hình thể lại lại không dám ra tay Đụng, cổ sơn nhảy xuống trong biển thủy tính cực kỳ tốt hắn trực tiếp vung lên túi lưới tử liền hướng cá kiếm trên thân đánh tới bắt lấy nắm cỏ lực lượng thật lớn ở trong biển cổ sơn kích động nói trên thuyền cổ lực trực tiếp vươn tay nắm lấy hắn kéo lên còn muốn chạy cửa đều không có cổ sơn cổ lực hai cái đại hán cơ hồ là hạ toại quốc mạnh nhất tồn tại sáu bảy mươi cân cá kiếm mặc dù ở trong nước lực lượng phi thường lớn nhưng vẫn là bị linh tới Đụng! tướng cá kiếm ném trên thuyền cổ lực lập tức hướng phía đầu của nó đạp hai cước phòng ngừa hắn tung ra đi cái này cái đại gia hỏa đáng tiền cổ sơn xoa xoa trên người nước động hưng phấn nói cái này cũng mắc câu rồi hạ toại sơn hà ở một bên nhìn một chút trên mặt lộ ra dáng tươi cười vội vàng hướng phía thu hồi dây câu cá con hạ toại sơn hà trong lòng có một cái phán đoán thật là nhiều cá vận khí của chúng ta cũng quá tốt đi cổ lực cổ sơn hai huynh đệ liếc nhau một cái trên mặt có chút khó tin lại là cá mú chấm xem ra chúng ta nơi này phụ cận loại cá này rất nhiều nha hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc thật đúng là cổ lực nhìn thấy hắn linh đi lên ước t r ư ừ n g bà cân tả hữu cá mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cá mú chấm sinh hoạt tại một trăm m đến hai trăm m độ sâu hải vực trước kia chúng ta mặc dù cũng bắt được qua cá mú chớm nhưng là cũng không nhiều hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu công cụ của chúng ta chỉ có thể bắt giữ thượng tầng cá đối với tầng dưới rất khó bắt giữ nhìn như vậy đến chúng ta phủ cận hải vực cá m ũ chấm loại này quý báo loài cá hẳn là không ít tại hạ toại sơn hà bọn hắn nói thời điểm rất nhanh lại có một cái lưỡi câu chùm bên trên cá tốc độ thật nhanh lúc này mới hai phút không đến cổ lực bọn hắn hơi kinh ngạc vội vàng tướng lưỡi câu chùm thu cá rất nhanh một đầu dài hơn một mét cá hố bị câu tới cái này cái này cổ sơn cái này mắc câu rồi cổ lực tướng l ư ỡ i câu cầm xuống thời điểm đột nhiên lại nhìn thấy bên cạnh hắn l ư ỡ i câu chùm mắc câu rồi lập tức lại là một đầu cá mú chấm bị câu tới điên rồi điên rồi vẹn vẹn cái này ba đầu cá mú chấm liền giá trị một hai ngàn khối tiền nám cỏ lại mắc câu nám cỏ ta cái này cũng mắc câu rồi cái kia cái kia được rồi ngươi nhìn cái kia cái kia cũng mắc câu rồi sau một tiếng a cái này đều ba phút làm sao còn không có cá mắc câu cổ lực có chút buồn bực nhìn xem chung quanh lưới câu trùng đúng nha cái này đều năm phút kỳ quái cổ sơn ở một bên phụ họa nhẹ gật đầu hơn một giờ thời gian bọn hắn ước chừng mỗi ba bốn phút liền câu đi lên một con cá cho đến trước mắt hết thảy câu đi lên mười đầu cá mũ chấm chín đầu cá hố một cái cá bơn một cái cá kiếm một cái cá chim trắng những này cá giá trị không sai biệt lắm bảy tám n g à n khối tiền hiện tại đã đi qua năm phút còn không có cá mắc câu p h u cận hẳn là không có cá chúng ta đổi cái địa phương hạ thoại sơn hà nói tướng tất cả lưới câu chùm thu lại được rồi tù trưởng cổ lực cổ sơn nhẹ gật đầu tướng chung quanh lưới câu chùm từng cái thu hồi tù trưởng cái này lưới câu chùm giống như bị cái gì cá cắn đ ứ c lúc này cờ giơc nạ lấy một cái lưới câu chùm nói tại móc vị trí đã biến mất chỉ còn lại tuyến kia đừng hỏi nữa hạ thoại sơn hà lắc đầu loại tình huống này hắn từng nghĩ tới đi lưới câu chùm thu hồi về sau bọn hắn tiếp tục hướng phía phía trước chạy mà đi đi ước chừng hai cây số hạ thoại sơn hà để bọn hắn ngừng lại tiếp tục bắt đầu điên cuồng bắt cá khả năng thật đúng là bọn hắn phụ cận hải vượt cá mũ chấm tương đối nhiều tiếp xuống trừ một chút cá hố về sau toàn bộ đều là cá mũ chấm cơm trưa thời điểm hạ thoại sơn hà để cổ lực cổ sơn bọn hắn đi trong vườn cung lấy chút đồ ăn cùng cá ăn về sau buổi chiều lại bắt đầu chiến đấu từ mặt trời mới lên đến mặt trời rơi xuống hạ thoại sơn hà bọn hắn đã dùng l ư ớ i câu chùm câu được một ngày cá đến một chút tôm cá chuẩn bị kết thúc công việc hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói đúng đúng cổ lực cổ sơn hai người n ế t môi nợ nụ cười nhìn xem cơ hồ đứng không hạ hai chân thuyền đánh cá t hương phấn địa đếm cá mú chấm năm mươi đầu cả cá hố ba mươi chín đầu cá kiếm một đầu cá bơn một đầu m ộ ư ơ i năm đầu cá đủ vàng một con đổi mồi một cái cá chim trắng thủ trưởng đây là chúng ta hôm nay thu hoạch hai cá nhân hai mắt sáng lên đếm lấy cổ lực nói xong trong miệng lầm bầm chúng ta cái này cá mú chấm toàn thân màu hồng nhạt sắc thuộc về nhất đảng phẩm tại hàn quốc bán ra giá cả hẳn là có thể đạt tới hai trăm đến hai trăm rưỡi ở giữa những n à y cá m ũ chấm ước chừng giá trị ba vạn đến bốn vạn ở giữa đầu này cá kiếm chừng hai mươi một cân ước chừng giá trị một ngàn rưỡi cá bơn có thể bán hơn hai trăm đồi m ồ a giá trị bốn năm trăm cá hô giá trị một hai ngàn cá chim trắng một hai trăm h ạ toại sơn hà nghe được hắn thì t h ả o âm thanh trên mặt lộ ra mỉm cười cầm lấy một cái lưỡi câu chùm thu vào nhưng mà đúng lúc này trong tay hắn lưỡi câu chùm đột nhiên chuyển đến mãnh liệt lực lượng làm hắn kém chút ngã quỵ trong biển nám cỏ đại gia hỏa hạ toại sơn hà cũng không nhịn được tuân ra một câu chửi bậy hắn phía dưới thật thật là tốt đẹp đại chương mười thắng lợi trở về tù trường cẩn thận cổ lực cổ sơn nhìn thấy hắn kém chút ngược lại ở trong biển ngay cả vội vươn tay ra nhanh lên nắm lấy dây câu có một cái lớn vô cùng gia hỏa hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra thần s ắ c mừng rỡ ngược lại đột nhiên nhìn thấy một bên lưới câu trùm cũng tại kịch liệt động lên bắt lấy cái tia rất có thể là một tên an tốt tốt cổ lực nhìn đi qua vội vàng tướng cái kia l ư ớ i câu chùm nắm trong tay lực lượng thật mạnh tụ trưởng hai cái này l ư ớ i câu chùm phía trên hẳn là một con cá cổ lực cầm l ư ớ i câu chùm dây câu cũng là s ư ơ n g sở lập tức nói đừng có gấp chậm rãi hướng phía phía trên lạp chí ít nặng mấy trăm cân tụ trưởng đến để cho ta tới lạp một bên cổ sơn vươn tay cầm dây câu nói tốt các ngươi cẩn thận một chút hạ thoại sơn hà nhẹ gật đầu sau đó cầm lấy cá trên thuyền một cái xin cá ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới hai cái lơi ư câu chùm dây câu chậm dai h ư ớ n g phía phía trên kéo đi nằm ở đáy biển loài cá cảm thấy đau đớn đi theo dây câu chậm dai đi lên nhưng là nửa đường vùng vây nhiều lần cổ lực cùng cổ sơn hai người không dám dùng quá sức sợ dây câu gây mất một chút xíu dẫn dắt cứ như vậy một mực chậm dai trượt nửa giờ trên người của hai người đều xuất hiện mồ hôi đi lên lúc này cổ lực đột nhiên hô to một tiếng một cái to lớn thân ảnh ra hiện tại bọn hắn trước mặt đây là một cái so với người còn muốn khổng lồ ra hỏa trên người có từng cái điểm đen to lớn miệng từng khối đại lân thiến c á m ũ đây là một đầu c á m ũ hẳn là có nạ ba bốn trăm cân cổ sơn kích động kêu lên không được quá lớn kéo không được nó ở trong nước lực lượng quá lớn cổ lực lớn tiếng nói không cần lỏng hơi để hắn tới gần thuyền đánh cá địa phương tới hạ toại sơn hà trong tay cầm xin cá nói hai người nhẹ gật đầu ở trong nước chậm rãi dẫn dắt n ặ n g ba bốn trăm cân cá mú lực lượng phi thường lớn nếu như không phải là bởi vì nó nuốt vào hai cái lơi ư câu t r ù m khả năng dây câu đã chặt đ ư ợ c tới gần tới gần hạ toại sơn hà nhẹ giọng nói nhìn thấy cách hắn vẹn vẹn chỉ có bốn mét nhiều cá mú chậm rãi d ơ lên trong tay xiên cá tại cổ sơn cùng cổ lực kinh ngạc ánh mắt d ư ớ i trực tiếp dẫm tại thuyền đánh cá bên trên trợ lực nhảy ra ngoài hai tay của hắn nắm thật chặt xiên cá hướng thẳng đến cá mú đỉnh đầu cắm tới、Frank. hạ toại sơn hà hai chân trực tiếp dẫm tại cá mú bên trên cá trong tay xin mãnh liệt rơi vào đầu của nó trực tiếp ngập vào cá mú nhận trọng kích lập tức kịch liệt dãy r i ụ a bang một cái dây câu phát sinh một tiếng đứt gãy thanh âm hạ toại sơn hà cuốn quít bắt lấy cá mú đầu cưới tại trên người của nó dùng sức rút lên xin cá lần nữa trùng điệp rơi vào cá mú trên đầu đ ụ giờ phút này hạ toại sơn hà buộc phát hắn toàn bộ lực lượng viễn siêu phổ thông trưởng thành khí lực từng cái dùng xin cá cắm vào cá mú đầu Tù trường. Trên thuyền cá ổ lực cổ sơn bị động bị t c của hắn giật mú ì n lên, vội vàng nhảy vào trong biển. h teo vào vội Đụng. c cá một cái l ậ t nghiêng muốn lặn xuống nước hạ toại sơn hà cả thân thể bị thấm vào trong nước nhưng là ở trong biển hắn không chút nào thụ bất kỳ ảnh hưởng rút lên cá trong tay xin dùng sức lần nữa cắm vào cá mú đầu ken két xương đầu đứt gãy thanh âm chuyển đến cá mú đầu dâng lên từng đợt máu tươi dãy ruột lực lượng nhanh chóng biến mất chết rồi hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười dùng sức chống đỡ cá mú thi thể phòng ngừa rơi vào đáy biển tù trưởng tù trưởng cổ lực cùng cổ sơn c u ố n quít du đi qua tướng cá mú mang lên thuyền đánh cá bên trên hạ toại sơn hà chui ra mặt nước đối lấy bọn hắn nói đúng đúng hai người nhìn thấy hắn không có việc gì quả thực dễ dàng rất nhiều âm thầm thở ra một hơi vội vang chống chọi cá mú thân thể hướng phía thuyền đánh cá bơi đi một t h a i ba tại ba người tề lực phía dưới cá mú bị nắm đến thuyền đánh cá bên trong hạ toại sơn hà bỏ lên trên thuyền đánh cá thở hừng hực tù trưởng quá nguy hiểm về sau ngài tuyệt đối không nên làm chuyện nguy hiểm như vậy theo sát lấy bỏ lên cổ lực có chút lòng vẫn còn sợ hay nói yên tâm đi ta biết ta đang làm cái gì hạ toại sơn hà cười cười tướng cái này cái đại gia hỏa câu đi lên mới tính viên mãn nghỉ ngơi một chút chúng ta trở về được rồi tù trưởng cổ lực nhẹ gật đầu đứng lên tướng cá mú hướng phía bên cạnh rời đi trên mặt lộ ra dáng tươi cười Cái này, cái chí có đại này nặng gia hỏa ít có nặng 300 cân, thật bàn trên một ặ t l ra nhàn n h ạ d á ngày tươi cười, tướng trên Tháng trở tu trường cười, người cởi lợi quần nhéo nhéo. n g áo bò về, hôm nay quá lợi hại. Một ngày giao à y g lưu cổ lực cổ sơn đối với hắn rõ ràng bung ô ra rất nhiều đứng lên vừa cười vừa nói cũng có các ngươi một nửa công lao hạ thoại sơn hà hướng lấy bọn hắn cười cười cổ lực cùng cổ sơn chống đỡ thuyền nhanh chóng hướng phía bờ biển chạy tới giờ phút này bởi vì cá m ũ u chậm trễ nguyên nhân mặt trời đã rơi biển sắc trời có chút ưu ám các đều trở về hạ toại sơn hà nhìn xem bờ biển từng chiếc từng chiếc trở về thuyền mặt mũi tràn đầy khẽ cười nói tu trường căn cứ khí tượng dự báo ngày mai ngày mốt sẽ có phong bạo cùng mưa to cho nên hôm nay ra biển một ngày liền đều trở về cổ lực ở một bên nói hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu lấy hạ toại quốc những ngày thuyền nhỏ chịu không được sóng to gió lớn thuyền bò neo chỗ một đám dân chúng tướng thuyền đánh cá dừng lại bắt đầu chỉnh lý bên trong tôm cá các loại tôm kép đại một điểm cũng liền mười mấy cân ha ha hôm nay vận khí tốt bắt được một đầu cá bơn nặng ba cân một cái thanh niên có chút khoe khoang cầm lấy một đầu cá bơn n é t môi lớn tiếng nói nhị cậu tử đừng khoe khoang ca của ngươi ta bắt được một cái tôm rồng ta đều không có kiêu ngạo lúc này cách đó không xa thuyền đánh cá bên trên một cái thanh niên cầm lấy một cái lớn vô cùng tôm hùm vừa cười vừa nói ha ha những người tuổi trẻ này bên cạnh mấy cái trung niên nợ nụ cười a các ngươi nhìn đây không phải là tù trưởng sao đột nhiên một cái thanh niên nhỏ giọng nói thật đúng là nha tù trưởng bọn hắn là đi làm sao chẳng lẽ là đánh bắt cá tên là nhị cầu tử vừa cười vừa nói ha ha đoán chừng tù trưởng nhàn nhàm c h á n đi trong b i ể n dạo chơi các ngươi nhìn xem tù trưởng ra m i ệ n g thịt mềm giống như là bắt cá người sao vừa bắt đầu khoe khoang cá thanh niên nói một câu tốt đại bảo không muốn phí lời tranh thủ thời gian chỉnh lý tôn cá tại cùng một chiếc thuyền đánh cá bên trên trung niên thuốc dục nói được rồi cảnh thúc bất quá ta nói cũng đúng sự thật nha tù trưởng mới hai mươi tuổi tiểu h o a tử dị vãng lại chưa từng học qua bắt cá được xưng là đại bảo thanh niên nhữ mày ngồi s ổ m xuống sửa sang lại tôn cá vẫn là tù trưởng sinh tốt lắm mỗi ngày không cần làm việc chúng ta cái này phơi gió phơi nắng một bên thuyền đánh cá bên trên một cái đồng dạng là t r ư ừ n g hai mươi tuổi thanh niên hâm mộ nói người cái nhóc con cái gì gọi là sinh tốt a ghét bỏ cha ngươi ta là không đúng có phải không muốn ăn đòn nhưng mà tại bên cạnh hắn trung niên đột nhiên đứng lên nhìn hắn c h ằ m c h ằ m quát vốn chính là nha tên tia thanh niên miết miệng thấp giọng nói người cái thối tiểu tử tử không chê mẫu xấu chó không chê nhà nghèo người tên tiểu x u ấ t sinh này trung niên nghe được hắn phẫn nộ một cước đạp đi qua tốt tốt giả chính đừng đánh hải tử tranh thủ thời gian thu thập đi trời đang chuẩn bị âm u đúng nha đúng nha đừng làm rộn có chuyện gì về đến trong nhà nói tranh thủ thời gian thu thập về nhà ăn cơm đừng để tù trưởng chế dễ ư thu thập thu thập trung niên nghe được chung quanh lời nói lạnh hư một tiếng có chút tức giận tiếp tục thu lại t ô m cá chương mười một dân chúng trân kinh tù trưởng tới rồi sao lúc này biên giới vị trí triệu lao đại mơ h ồ nghe được một số người tiếng đàm luận nghi hoặc đứng lên tới triệu lao tam hướng phía nơi xa nhìn một chút trên mặt lộ ra mỉm cười hôm nay không biết tù trưởng bọn hắn có không có bắt được cá hẳn là sẽ không đi triệu lão nhị do dự nói ra hôm qua hẳn là vận khí tương đối tốt dù sao ta chơi lưới câu trùn vài chục năm cũng không có câu được quá nhiều cá. không nhiều Hôm quá qua ba i tiếp lưới tụ trưởng trùn câu câu đến được ư dùng câu câu mặc dù thuyền hoạch, thu hoạch nhiều, nhưng như hôm rất nếu nói n là a còn có hoạch n thể thu h i u h hắn chút không tin. Dù sao lấy hướng nhị ư lưới vậy, lấy bọn cũng tin. dùng trùn có câu câu cá triệu Dù sao lao đánh ế n trưa có thể lấy tới có lấy đã coi n ư là vận khí cá ự c kỳ tốt.、3. Thuyền đ n h cá rừng s á t ở bãi biển bên cạnh hạ toại sơn hà nhìn một chút trong thuyền đồ vật phát hiện vậy mà không có đồ vật giả cá đại thúc có thể hay không cho chúng ta tìm một chút túi lưới hoặc là chậu lớn giả cá hạ thoại sơn hà hướng phía năm mét bên ngoài một tên ngay tại chỉnh lý tôn cá một người trung niên nói Ừm. tên kia trung niên hơi sững sờ theo sát vội vàng nói được rồi tù trưởng ta nơi này có một cái giả cá túi lưới vừa nói trung niên cầm lấy túi lưới lập tức đi đi qua đi vào thuyền đánh cá bên cạnh mặt mũi tràn đầy nụ cười đưa đi qua nhưng là khi hắn trong lúc vô tình túi đầu xem xét thời điểm cả cá nhân sắc mặt lập tức cứng lại đến con mắt chậm rãi chừng lớn tù tù trường đây là ngài bắt cá trung niên có chút ấp cùng nói cánh tay của hắn có chút run dày chỉ vào đầu kia gần hai mét đại cá m ũ đúng nha vận khí tốt mang theo cổ lực cổ sơn bắt một chút cá hạ toại sơn hà nhìn thấy hắn mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói cái này con cá này thật lớn trung niên nhân trên mặt một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng ân phí hết khí lực thật là lớn hạ toại sơn hà cười tiếp nhận trong tay hăn túi lưới liền muốn giả cái khắc cá tu t r ư ở n g không cần ngài đậu thủ chúng ta tới chúng ta tới trung niên nhìn thấy hạ toại sơn hà thân thể không xuống chuẩn bị thu thập vội vàng nói b i ể n cả tiểu mã còn có đông tử mấy người các ngươi tới tới tướng tủ trưởng thuyền đánh cá bên trên cá khiên xuống tới trung niên lớn tiếng hô ừng trung niên thuyền đánh cá bên trên trung niên thanh niên nghi ngờ nhìn đi qua t r u n g quanh cả đám cũng nghi ngờ nhìn qua nhanh lên đừng bút tích tủ trưởng bắt một con cá thật là lớn đoán chừng có hai ba trăm cân nhanh lên tới nhấc trung niên nhìn cả đám kinh ngạc bộ dáng vội vàng thúc giục nói cái gì được gọi là b i ể n cả trung niên kinh ngạc đứng lên nhanh chóng đi tới tù trưởng bắt được một đầu hai ba trăm cân cá lớn đừng mất tích tranh thủ thời gian tới trung niên hướng phía mấy người khác vây vây tay đến rồi đến rồi bị trung niên kêu mấy cá nhân vội vàng chạy tới khi bọn hắn nhìn thấy lẳng lặng nằm tại thuyền đánh cá bên trên đầu kia cự hình cá mú thời điểm trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm chơi ạ cự hình cá mú tù trưởng đây là ngài b á c đây quả thực quá lợi hại rồi trung niên nhân b i ể n cả đi tới mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói đến phụ một tay khiêng ra thuyền đánh cá hạ toại sơn hạ cười cười h ả o h ả o chúng ta tới là được rồi tụ trưởng ngươi một bên nghỉ ngơi trung niên vội vàng nói không người xuống cùng cổ lực cổ sơn mấy người bắt đầu tướng cự hình cá m ũ dọn ra ngoài t r u n g quanh một đám dân chúng mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn đi qua khi bọn hắn nhìn thấy một đầu cự hình gần hai mét loài cá bị chuyển lúc đi ra tất cả lập tức trợn mắt hốc mồm nám cỏ cá thật là lớn đây là cá mú a đ ầ u n à y thật tối thiểu có hai ba trăm cân một cái thanh niên không nhịn được kinh ngạc nói tù trường hôm nay vậy mà bắt được như thế một cái đại gia hỏa triệu lão đại cùng triệu lão nhị bọn hắn liếc nhau một cái ta đi xem một chút triệu lão nhị không nhịn được trực tiếp đi tới một số người nhìn thấy triệu lão nhị đi qua cũng đi theo đi qua cự hình cá mú đ ầ u n à y bộ hẳn là bị xiên cá liên tục cắm nhiều lần mới giết chết quá lợi hại tù trưởng thật sự là quá lợi hại vậy mà bắt lấy như thế lớn cá mú tối thiểu nhất giá trị bốn năm vạn một đám dân chúng sợ hãi than nhìn xem trên bờ cắt cự hình cá mú đem mặt khác cá cũng lấy ra hạ toại sơn hà đối cổ lực cổ sơn nói được rồi tù trưởng cổ lực cổ sơn trên mặt lộ ra dáng tươi cười nhảy đến thuyền đánh cá bên trên nhanh chóng tướng bên trong hai cái trong lưới cá mú chấm linh xuống dưới và đây là cá mú chấm thật nhiều cá mú chấm nha đột nhiên tới gần thuyền đánh cá gần nhất một cái thanh niên kinh thanh hô chơi ạ thật sự là cá m ũ chấm c h ỉ ít bốn năm mươi đầu giá trị hơn hai trăm một cân cá m ũ chấm nha nhiều như vậy năng bán bao nhiêu tiền nha nám cỏ tại sao có thể có nhiều như vậy cá m ũ chấm tu trường bọn hắn làm sao lại bắt được nhiều như vậy cá đây quả thực không thể tưởng tượng nổi chấn kinh kinh ngạc nếu như nói đầu kia cá m ũ đã làm bọn hắn cảm thấy kinh ngạc sợ hai thán phục kia nhiều như vậy cá m ũ chấm liền làm bọn hắn cảm thấy chấn kinh tu trường làm sao bắt đến nhiều như vậy cá đứng ở bên cạnh triệu lão nhị trên mặt lộ ra ngốc c h á t c h á t t h ầ n sắc con mắt nhìn nhìn hạ toại sơn hà tu trường đây là ngày hôm nay dùng lưỡi câu trùn câu được cá đúng nha hạ toại sơn hà nhìn một chút triệu lão nhị trên mặt lộ ra một tia nụ cười câu được một ngày so hôm qua chúng ta cùng nhau thời điểm thu hoạch nhiều rất nhiều triệu lão nhị khỏe miệng giật một cái đâu chỉ nhiều rất nhiều hôm qua dùng lưỡi câu trùn câu được nhiều như vậy cá lại thêm hôm nay những n à y để hắn cảm giác có chút mọc ảo lúc nào lưỡi câu chùm như thế người thiên hôm qua t ủ trưởng giống như cùng triệu ra ba huynh đệ đi trong biển bắt nghe triệu lao đại nói bắt cá giá trị bốn năm ngàn một cái trung niên nhỏ giọng nói hôm qua bắt cá giá trị bốn năm ngàn hôm nay những ngày cá cơ hồ giá trị bảy tám vạn tám chín vạn nha cái này sao có thể t ủ trưởng sao có thể bắt nhiều như vậy rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bọn hắn hôm nay ra biển bắt được trên cơ bản đều là một chút cá đủ vàng cá thu cá hố loại hình Bọn biển hắn ngày, ra điểm một một tốt châu ó t ể điểm biển kiếm kém khối liền tiền. người liền với người giá với một mà, một muốn thậm bộ tù trưởng bắt bắt trị tương toàn thu đương cũng cá, còn cao, chí hoạch. c Nhưng bọn hắn kém một điểm cũng liền bọn hắn hơn bọn hắn toàn bộ ra biển ngày h ra so bò nha tù trưởng thật sự là quang yêu một cá nhân bắt cá so chúng ta tất cả mọi người bắt đều đáng tiền ta một ngày nếu có thể bắt những n à y cá liền tốt như thế thường ra m g ộ i tử liền có cơ hội cưới tới tay hai cái thanh niên mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói Tốt các vị, đây là ta mang hạ e o cổ lực cổ sơn một toại h huyền ư n g ả sơn hà do dự một chút đối bọn hắn nói thủy chi đạo loại này phát quyết chỉ có hắn một một nhân tài có thể tu luyện những người khác dù là biết cũng không tu luyện được cái này cũng đã từng hắn đạt được màu trắng tảng đá có quan hệ nhưng dùng lưới câu trùn câu được cá lại là một loại phi thường không thể tưởng tượng sự tình lại thêm ngày sau hắn sẽ hiện ra lấy khoa học không cách nào giải thích thủ đoạn lúc bọn hắn càng sẽ cảm thấy kinh nghi cho nên lần này hạ toại sơn hà dứt khoát để lộ ra một chút huyễn hoặc khó hiểu đồ vật tướng mình đặc thù chậm rãi bày ra thời gian dần trôi qua tại bọn hắn trong lòng loại kế tiếp tù trưởng không gì làm không được hạt giống cái này hạt giống nên như thế nào loại thì cần muốn hắn đến chậm rãi bệnh mặt khác lại thêm một chút tu chân thủ đoạn liền có thể tướng một ít chuyện bình bột lại chương mười hai biến ca c h i tử chung quanh cả đám có chút trận mắt hốc mồm nhìn xem hắn huyền ảo phương pháp hạ toại sơn hà quét mọi người một cái không nói gì nữa trước mắt một nhóm người này đều không có được đi học rất nhiều đều làm ộ t mực tại hòn đảo bên trên sinh hoạt không có được chứng kiến thế giới bên ngoài bọn hắn nhận biết chỉ có từ tivi phim bên trên thu hoạch được hiểu rõ đồ vật cũng không nhiều tầm mắt cùng trình độ văn hóa làm bọn hắn đối hạ toại sơn hà không có quá nhiều truy đến cùng cũng bởi vì hắn t ụ trưởng thân phận càng làm đám người này không có hỏi nhiều hạ toại sơn hà hắn cũng không tiếp tục giải thích hắn không biết thế giới này có không có tu chân giả hoặc là người tu luyện nhưng là lấy thế giới này ẩn chứa linh khí tới nói hắn cảm thấy hẳn là tồn tại thế giới này hẳn là cũng cùng trên địa cầu đồng dạng một số nhỏ người nắm giữ đặc thù lực lượng tiếp xuống hai ngày sẽ có mưa to không thể ra biển nhưng lại không trở ngại dùng l ư ớ i câu chùm bắt cá ngày mai triệu đại thúc triệu nhị thúc triệu tam thúc các ngươi lại tìm hai cá nhân người tới chúng ta cùng một chô ra biển bắt cá hạ toại sơn hà đối bên cạnh triệu lão đại bọn hắn nói được rồi tốt triệu lão đại bọn hắn nghe được hạ toại sơn hà vội vàng nhẹ gật đầu ừ m đã như vậy những n à y tôn ca cá các ngươi tới thu thập đi ta đi về trước hạ toại sơn hà vừa cười vừa nói không có vấn đề tù t r ư ở n g giao cho chúng ta là được rồi cả đám vội vàng hướng với sở tiên gật gật đầu sau đó hướng phía hoàng cung địa phương đi đến thật sự là không thể tưởng tượng nổi thật sự là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hạ toại sơn hà bóng lưng một người trung niên quay đầu lại nhìn một chút bên cạnh tôm cá lắc đầu nói lưới câu trùm không có khả năng như thế dễ dàng bắt được cá các ngươi nói thủ trưởng là làm sao làm được có thể hay không thủ trưởng thu được cái gì siêu cấp năng lực dị năng cho nên mới có thể dùng lưới câu trùm câu được nhiều như vậy cá thanh tử ngươi có phải hay không dị năng siêu nhân đã thấy nhiều còn siêu cấp năng lực dị năng đúng rồi triệu lao đại các ngươi cùng thủ trưởng cùng một chỗ nắm qua cá Các người nói tù trưởng là lợi dụng cái gì huyền ảo năng lực đám người thảo luận một người trung niên đột nhiên đối triệu l a o đại bọn hắn hỏi cả đám tướng ánh mắt nhìn về phía triệu l a o đại ba người bọn họ bất quá bọn hắn giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy mê mang không có cái gì năng lực nha l i ê n là trực tiếp dùng lưỡi câu t r u n g câu không có chúng người trong lòng cảm thấy rất ngờ vực tốt tốt đừng đoán chúng ta tù trưởng trời sắp tối rồi tranh thủ thời gian thu thập thu thập xong về nhà ăn cơm lúc này một cái trung niên đối mọi người nói trung niên tại trong bọn họ phi thường có hy vọng cả đám lập tức trở về đến riêng phần mình thuyền đánh cá bên cạnh bắt đầu tiếp tục thu thập nhìn thấy không có người ta t ủ trưởng một ngày đều tại bắt cá ngươi xem một chút t ủ trưởng trên người quần áo t ủ trưởng đều có thể cùng chúng ta cùng đi bắt cá ngươi cái này tiểu tử từng ngày liền biết hô mệt mỏi mấy người các ngươi tiểu tử hào hào tỉnh lại một chút t ủ trưởng là lãnh đạo của chúng ta người hắn không đánh bắt cá là hà là nhưng là hiện tại t ủ trưởng đi trong biển bắt cá mà lại bắt được nhiều như vậy cá chúng ta thì càng không nên lười biếng hô mệt mỏi các ngươi ngẫm lại lao t ủ trưởng bọn hán còn không phải là bởi vì chúng ta hạ toại quốc mà qua đời lúc trước chúng ta ngay cả cơm đều không kịp ăn còn không phải t ủ trưởng dẫn đầu chúng ta vượt qua cuộc sống bây giờ các ngươi bọn này tiểu tử đừng mỗi ngày hâm mộ hâm mộ cái kia cố gắng làm tốt không phải ai nguyện ý gả cho các ngươi đám người kia tên kia vừa rồi gõ nhi tử trung niên đối mình nhi tử cùng chung quanh mấy tên thanh niên khiến trách mấy tên thanh niên túi đầu không có nói chuyện h á n nhi tử cũng là thấp túi đầu động t á c trong tay nhanh hơn một chút hạ toại quốc giải trí phương thức một cái đá banh hai là ca hát ba là xem phim tv tv là thông qua vệ tinh tv tiếp nhận tín hiệu trên cơ bản nhận được đài truyền hình toàn bộ đều là hàn quốc tiết mục tv mà phim thì là dùng hết đĩa phát ra kiểu cũ máy chiếu phim bất quá họa chất ngược lại là cũng không tệ lắm mỗi lúc trời tối chỉ cần không phải gió thổi trời mưa hạ toại quốc dân chúng cơ bản đều sẽ chiếu phim phim xem tv hạ toại quốc hết thệ có hai mươi cái chiếu phim khu mỗi đêm mấy trăm thành ngàn người tập hợp một chỗ bởi vì hạ toại quốc ngữ giảng hòa hán quốc giống nhau cho nên bọn hắn cũng chỉ nhìn hán quốc tiết mục hôm nay ban đêm mặc dù thời tiết t âm u nhưng là tại chiếu phim khu vẫn như cũ phi thường náo nhiệt mà tại cái này náo nhiệt trong lúc nói chuyện với nhau liên quan tới hôm nay tù trưởng ra biển bắt cá bắt được giá trị bảy tám vạn loài c á sự t ì n h cũng bị nói ra ngoài đối với tù trưởng sự t ì n h tất cả mọi người cũng đều là phi thường chú ý tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ trò chuyện với nhau bởi vì cái này mấy ngày nhận hán quốc dị năng siêu nhân phim ảnh hưởng rất nhiều người đều nói tù trưởng đạt được dị năng cho nên mới lợi hại như vậy cái này rất giống địa cầu trung quốc thập niên tám mươi chín mươi muốn đi thiếu lâm tự học vũ thiếu năm là đồng dạng cho rằng vượt nóc băng tường tồn tại ở thế giới lúc này tại một cái phòng nhỏ bên trong triệu lao đại triệu l a o nhị triệu lao tam cùng mấy tên trung niên láo giả ngồi ở bên trong phó tù trưởng sự tình chính là như vậy phi thường kỳ quái giống như thật giống những người khác nói như vậy tù trưởng thu được dị năng kêu mấy tên trung niên cùng l ã o giả chính là phó tù trưởng ốc phụ trách ruộng lúa lao lữ nhà máy trang phục lao vương hậu cần chu lão nếu như tù trưởng thật có dị năng đây là chúng ta hạ toại quốc chuyện may mắn phụ trách nhà máy trang phục lao vương khai đùa dơ nói dị năng đây là thế giới là không tồn tại ốc trên mặt lộ ra vẻ c h ầ m tư hắn tốt giống nghĩ tới chuyện gì làm hạ toại quốc phó tù trưởng hắn vẫn là so với người bình thường hiểu rõ tương đối nhiều thế giới này tồn tại một loại đặc thù nhân loại chỉ bất qua cái này đặc thù nhân loại cụ thể đặc thù ở nơi nào hắn cũng không biết hắn chỉ biết rất mạnh rất mạnh Tốt, liên quan tới tù trưởng sự tình cũng không cần q u á thảo luận tù trưởng có thể bắt được cá đối với chúng ta hạ toại quốc có chỗ tốt vô cùng lớn các ngươi đối ngoại liền nói tù trưởng là b i ể n cả c h i tử cái khác liền để bọn hắn lung tung tưởng tượng đi thôi óc do dự một chút nói lần trước hai nạn tù trưởng ở trong b i ể n bảy tám tiếng đều không có ngộ hại nói không chừng tù trưởng s á t thực bất phàm. thật có thể là biển cả c h i tử lao chu mặt mày hớn hở nói thật là có khả năng chu lão một câu giống như tướng mình cùng những người khác đều thuyết phục nghĩ như vậy thật là có khả năng ngày mai chúng ta mấy cái bồi tiếp tù trưởng cùng đi chứ óc、okay, cười cười đối lấy bọn hắn nói được rồi phó tù trưởng triệu lão đại triệu lão nhị bọn hắn lập tức nhẹ gật đầu mà lúc này hạ toại sơn hà cũng không biết mình thần bí hạt giống đã chủng tại hạ toại quốc dân chúng trong lòng đồng thời còn bị trở thành biển cả tri tử hắn ngay tại mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn từng cái thiết bị một kiện rất không tệ đ ồ lặn một thanh săn giáo săn cá diện kính hô hấp quản con nít dày sức nổi điều chỉnh khí khí bình lặn xuống nước dáng vẻ phối trọng cùng phối trọng mang nguyên bộ dụng cụ lặn cái này thiết bị là hắn trong phòng tìm tới hẳn là cô thân thể này phụ thân mua sắm mặt khác quyển sách là loại quốc văn có thể sẽ có chút bình thường ta tận lực viết ra đặc sắc chương mười ba trong mưa bắt cá bên trên trong vương cung ở lại một hồi về sau hạ toại sơn hà liền tới đến bờ biển bầu trời hát ám bắt đầu hắn đêm dài đằng đắng con đường tu tiên kim s ắ c ô quy ghé vào trên đùi của hắn họ cốc lơ lửng ở vòng xoáy phía trên vòng xoáy là dùng đến ngưng tụ thủy linh châu ở vào vòng xoáy phía trên họ cốc mỗi giờ mỗi khắc đều tại kinh lịch lấy tầy lễ lúc đạt tới trình độ nhất định lúc họ cốc liền có thể d ư ơ n g cánh bay lượn bên trên bay cựu thiên lặn xuống vực sâu biển cả dọn d ọ t thủy linh châu chậm rãi ngưng tụ khi xác trời sáng tỏ hạ t o ạ sơn hà chậm rãi mở to mắt bày giọt t họ ủ y ngày linh cái, vừa 20. Hạ toại sơn hà cười cười, i tăng vận sơn tướng châu, thêm hôm Hạ hà qua sau g vừa đó t thủy linh châu đưa cho kim quy cùng họ cốc h cho họ â u quy đưa cùng c kim hưng a ra hỏa i vội tên trong nháy mắt trừng nháy đi. phấn điệu bay lên n g h ĩ phải rơi vào hạ toại sơn hà trên bờ vai bất quá lần này lại một lần nữa bị vô tình mở ra Các cạc. họ cốc chỉ có thể bị khuất tại đỉnh đầu hắn không ngừng xoay quanh năm giọt thủy linh châu tiến vào trái tim chậm rãi tịnh hóa lấy huyết dịch thật sự là phiền p h ứ c nha mỗi lần tiến vào trong biển đều muốn thoát rơi quần áo hạ toại sơn hà thuyền é hát bên cạnh quần áo bất đắc di cười cười chỉ có khi hắn đột phá thủy chi đạo thứ nhất đạo đạt tới đạo thứ hai khống thủy thời điểm hắn liền có thể làm được tiến vào trong hải dương mà nước biển không thân quần áo hạ toại sơn hà đi vào trong vương cung lúc này đồ ăn vừa làm tốt ăn sáng xong về sau hắn mang lặn xuống nước săn cá thiết bị cùng cổ lực cổ sơn đi vào thuyền đánh cá đô vị trí khi hắn chạy đến thời điểm triệu lao đại một mọi người đã tại nơi đó chờ hắn phát hiện ông, chú lão lao lữ cũng tại nơi đó chờ đối với bọn hắn đến sở tiên cũng không có quá nhiều ngoài ý mớn tù trưởng nhìn thấy hắn đi tới cả đám lập tức h ô óc thúc thúc các ngươi cũng tới hạ t o ạ i sơn hà cười hỏi ừng c bọn hắn nhẹ gật đầu nghe nói tù trưởng hôm nay tới bắt cá chúng ta chúng ta cũng tới tốt hôm nay mang nhiều một chút đồ ăn giữa trưa chúng ta cũng không cần trở về hạ toại sơn hà chỉ vào cổ lực cái túi trong tay nói vẫn là tù trưởng nghĩ chú đáo óc bọn hắn đối với hắn như thế chú đáo có chút ngoài ý muốn nói chúng ta ngồi thuyền rời đi đi hạ toại sơn hà nói được rồi tù trưởng chúng ta ngồi cái này một chiếc thuyền đi hôm nay giống như có mưa to dùng thuyền lớn tương đối an toàn một chút óc chỉ vào lớn nhất một chiếc thuyền đánh cá so với cái khác thuyền đây là tốt nhất thuyền vô luận là động lực vẫn là phía trên thiết bị hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu được triệu lão đại thuần t h ủ tướng thuyền đánh cá lái đi ra ngoài ánh mắt nhìn về phía hạ toại sơn hà đi nơi đó đi hạ toại sơn hà chỉ vào một cái phương hướng hôm nay chúng ta đi xa một điểm đi bảy tám cây số bên ngoài địa phương đi được rồi tù trưởng triệu lão đại nhẹ gật đầu tướng l ư ỡ i câu chùn cùng cá ă n đưa cho ta hạ toại sơn hà đối cổ sơn nói vâng cổ sơn lập tức tướng trong túi l ư ỡ i câu chùn cá ă n đưa cho hắn tù trưởng Cái nói à y cá ăn để chúng ta đến giả bộ a. Ông lập tức ăn đến Ông n để đi đi giả ta A. qua bộ lập hắn ạ toại sơn hà nhẹ gật đầu, có thể. Nói, sơn nhẹ hà h đầu, có nhất nhất cầm qua lưới câu t r ù m tướng thủy linh châu thả bên trong bởi vì hôm qua có một cái lưới câu t r ù m bị cắn đứt cho nên hiện tại chỉ còn lại chín cái triệu l a o nhị bọn hắn ngồi sổm xuống, xuống nhìn một chút lưới câu t r ù m phát hiện có thay đổi nhưng cũng không có chú ý tới bên trong thủy linh châu mặc dù nghi hoặc nhưng cũng không nói gì thêm tướng ca ăn bao trùm lưỡi câu trời muốn mưa Lúc này, hạ trong hải dương mưa to tới rất nhanh bất quá có che chắn vải che mưa cũng sẽ không xối đến bọn hắn nước mưa rơi xuống dù che mưa bên trong phát ra ba ba tiếng vang đối với trời mưa xuống hạ toại sơn hà là thích vô cùng bất quá hắn cũng không thể thần kinh đi đến vải c h e mưa bên ngoài ốc cho hắn cầm một cái băng ngồi nhỏ ngồi xuống cả đám ngồi trên thuyền l ặ n g lặng chờ đợi t r u n g quanh nước biển xanh lam nước mưa rơi ở phía trên nhìn qua vô cùng xinh đẹp Tốt, chúng ta ngay tại nơi này dừng lại đi hạ toại sơn hà đối triệu lao đại nói được rồi tù trưởng triệu l a o đại nhẹ gật đầu tướng thuyền đánh cá chậm rãi dừng lại ốc thúc thúc tướng lưới câu chùm thả đi xuống đi hạ toại sơn hà cầm một cái lưới câu chùm đặt ở vị trí phía trước nhất được rồi tù trưởng ốc bọn hắn từng cái tướng lưới câu chùm thả vào trong biển nơi đây ước chừng có 1 5 0 m n ă đến 2 0 0 trăm sâu ốc thả xong lưới câu chùm ở một bên nói ốc thúc thúc các người biết quốc gia chúng ta phụ cận hải vực cái gì loài cá tương đối nhiều sao hạ toại sơn hà tò mò hỏi hải dương tinh b i ể n rất sâu tùy tiện đều là hơn trăm mét bắt cá phi thường khó khăn hải sản cũng không phải là phi thường tràn lan cái này liền tạo thành toàn cầu hải sản giá cả đều phi thường cao cùng trên địa cầu trung quốc hải sản giá cả không sai biệt lắm động một tí mấy trăm hơn ngàn toàn cầu chỉ có vật quảng người hiếm ven biển quốc gia hải sản cũng không thiếu thốn quốc gia khác đều là cùng không đủ cầu chúng ta phụ cận hải vực cá mũ chấm cá hố cá đủ vàng tương đối nhiều tại đáy biển tôm rồng tương đối nhiều nhưng là tôm hùm đều ở vào mấy trăm mét sâu đáy biển lặn xuống nước không đ ặ t được chỉ có ngẫu nhiên tại bờ biển duyên vị trí nhìn thấy tôm rồng mặt khác cá hồi cũng có không ít ốc đối với hắn nói ồ hạ toại sơn hà như dường như biết được suy nghĩ nhẹ gật đầu cá hố cá đủ vàng loại hình thượng tầng cá giá trị tương đối thấp mấy chục nguyên nhất cân chỉ cần là biển sâu cá chân quý cá đều có thể đạt tới mấy trăm một cân ừm hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu cái này ngược lại là cùng địa cầu đồng dạng khác biệt chính là trên địa cầu cũng chỉ có châu á mấy cái quốc gia hải ngư hơi đắt giống châu ú c câu mỹ hải ngư đều phi thường tiện nghi hiện tại thế giới này khác biệt hải ngư giá cả trên cơ bản nhất trí mắc câu rồi đúng lúc này một mực canh trường dây câu triệu l a o đại bọn hắn ngạc nhiên nói ọc nghe được bọn hắn quay đầu nhìn lại trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ triệu l a o nhị hưng phấn điệu nắm kéo dây câu triệu l a o đại ở phía sau lôi kéo tại trên cánh tay của mình gia tăng tốc độ cá cũng không phải là rất lớn hy vọng là đầu cá mũ chấm triệu l a o nhị cảm thụ được trong nước truyền đến lực lượng vui vẻ nói tù trưởng cái này cũng mắc câu rồi lúc này một bên cổ lực lớn tiếng hô hạ toại sơn hà ở một bên cười cười liền là cái này tiết ấu mà một bên nóc lao chu cùng lão lữ thì là có chút trận mắt hốc mồm thật có điên cuồng như vậy chương mười bốn cá bên trong bắt cá hạ hai cân tả hữu cá mũ chấm mười ba cân tả hữu cá hồi rất nhanh đương hai cái lơi ư câu chùm bị kéo lên thời điểm triệu lao đại bọn hắn hưng phần nói một bên nóc chu lão bọn hắn vội vàng cầm một cái cá thùng tới đến thả trong thùng phó thủ trưởng chú lão các ngươi tại ngồi bên cạnh để chúng ta đến là được rồi triệu lão đại bọn hắn mặt mũi tràn đầy vui cười a a nói hạ toại sơn hà đứng ở một bên nhìn một chút l ư ớ i câu chùm bên trên thủy linh châu vẫn còn không có nói chuyện lại mắc câu cái này l ư ớ i câu chùm tiểu lực kéo lên không có qua hai phút c h ú lão ưa thích lông mày xinh đẹp lớn tiếng kêu lên được rồi c h ú lão cổ lực không nói hai lời trực tiếp nhanh chóng tướng l ư ớ i câu chùm kéo lên một đầu chừng hai mét cá hố bị bắt đi lên ai nha cái này không tốt lại là đầu cá hố chú lão có chút thất vọng lắc đầu ha ha chú lão có thể nói thế nào đầu này cá hố cũng muốn mấy mười đồng tiền một bên o cười cười mắc câu rồi là đầu cá m ũ chấm cái này cá m ũ chấm đại nha tối thiểu có năm cân giá trị mấy ngàn khối tiền đến đây là một đầu đại cá hố trong lúc nhất thời toàn bộ thuyền đánh cá bên trên náo nhiệt och chú lão lao tống bọn hắn mấy cá nhân mặt mũi tràn đầy hương phấn điệu nói dựa theo loại này bắt cá phương pháp trong vòng một ngày bắt được cá tối thiểu nhất có thể bán năm sáu vạn vạn khối tiền cái này nhưng tương đương với cả quốc gia nửa tháng thu nhập c á c cặc đứng ở đầu thuyền bên trên họ cốc cảm giác ồn ào kêu một tiếng sau đó kích động cánh con mắt đột nhiên tỏa ánh sáng không để ý mưa to trực tiếp bay ra ngoài lao xuống vào trong biển không đến ba mươi giây họ cốc ngẩng đầu trôi ra tại nó trong miệng ngậm lấy một đầu cá hố càng không ngừng dây r ù a lấy trải qua thủy linh châu chậm rãi cải tạo họ cốc mặc dù còn có biểu hiện ra quá mức biến thái năng lực nhưng là lực lượng c h í ít so dĩ vãng đại nhất nửa gắt gao tướng cá hố cán bay đến thuyền đánh cá bên trên gao to tụ trưởng ngài nuôi họ cốc vậy mà bắt được một đầu c á hố ra hỏa này thật lợi hại triệu lão đại vừa cười vừa nói hạ toại sơn hà đứng ở một bên cười cười t ừ bắt đầu vẫn luôn là đám người bọn họ tại bận trước bận sau hắn chỉ năng đứng ở một bên mỉm cười nhìn thủy linh châu bởi vì đặt ở hắn chế tắc trong lỗ nhỏ cũng không sợi r ơ cho nên trên cơ bản cũng không cần hắn đến một mực thả thủy linh châu nước mưa đánh vào vải tre mưa bên trên phát ra ba ba tiếng vang phía ngoài to bằng hạt đậu hạt mưa trên mặt biển càng không ngừng n g ả y lên có chút hơi lạnh gió biển mang theo một cỗ tươi mát hương vị hạ toại sơn hà cầm lấy để ở một bên đồ lặn cùng săn r á o săn cá tướng diện kính hô hấp quản con í t dày sức nổi điều chỉnh khí khí bình lặn xuống nước dáng vẻ phối trọng cùng phối trọng mang đeo ở trên người trên thực tế trước mắt hắn hoàn toàn không cần những trang bị này h ắ n tại trong hải dương cùng trên lục địa không có chút nào khác nhau tương phản trong hải dương hắn sức chiến đấu so trên đất bằng còn muốn cường đại cái này cũng là bởi vì hắn thu hoạch được màu ngà sữa tàng đá tu luyện thủy c h i đạo nguyên nhân trong tay cầm lấy săn giáo săn cá hạ toại sơn hà đi đến thuyền phía trước đối học bọn hắn nói một tiếng học thúc thúc ta đi trong biển nhìn xem c ó thể hay không săn được cái gì cá tù t r ư ở n g một mực chú ý lơi ư câu chùm học bọn hắn hơi s ư ơ n g sở nhìn xem trang bị chỉnh tề hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng tù trưởng không có thể hay không quá nguy hiểm thật quá nguy hiểm yên tâm đi hạ toại sơn hà cho bọn hắn một cái yên tâm t h ầ n sắc học thúc thúc thuyền đánh cá đắm chìm ta đều không có chết hiện tại trang bị đầy đủ hạ lại càng không có bất cứ chuyện gì các ngươi không cần không yên lòng học há to miệng còn muốn tiếp tục thuyết phục nhưng nhìn thấy hắn hướng phía mình phất phất tay chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem hắn nhảy xuống nước t ù trường người hiền tự có thiên tướng nhất định không có việc gì chu lão ở một bên cầu nguyện c ả mà giác tù trưởng phi thường phi hiểu chuyện, tù m lúc ạ i phi cái thối tiểu thường thành thủ, cùng cái khác thối tiểu tử không h tử cùng có c t nào đồng dạng, sẽ không sẽ xảy ra h u y ệ này Đúng đầu, đầu đi để chúng nha. nhẹ nhìn lên trên dáng nói không chừng tù trưởng thật có thể để cuộc sống gật chấm, thật thể ra của chúng ta Ốc câu cá cười, có cuộc một mặt tươi tù vui xem mũ lại lộ bị vẻ n n g g à c à nhảy g tốt. Mà lúc này, lúc n vào trong biển hạ toại sơn hà trực tiếp tướng diện kính hô hấp quản hai xuống một cái tay cầm đọa thờ gul hưng ơ phấn hướng lấy đáy biển vị trí bơi đi sắc trời có chút âm u đáy biển cũng có chút h á cám không hơn trăm mét đáy biển với hắn mà nói phi thường sáng tỏ hai chân lay động một chút hạ toại sơn hà nhanh chóng hướng phía đáy biển bộ t r u i vào a chung quanh đây loài cá còn thật không ít hạ toại sơn hà đánh giá đáy biển phát hiện đáy biển tài nguyên còn là phi thường phong phú cùng trên địa cầu châu úc nơi đó có thể liệu một trận hạ toại sơn hà một mực lặn khoảng một trăm năm mươi mét đã có thể nhìn thấy đáy biển từng đầu cá m ũ chấm ở chung quanh người du đãng hắn phát hiện c h í ít có trên trăm đầu còn có từng đầu cá hố đủ mọi màu sắc cá con Hắn còn nhìn thấy một đầu nặng ba mươi bốn mươi cân áo xanh cá lúc này tại lưỡi câu trùn vị trí tụ tập bảy tám chục đầu cá mũ chấm cá hố cá hồi t hơi có tính công kích cá hố lại còn công kích tới cái khác loại cá đáy biển vô cùng sạch sẽ toàn bộ đều là đủ mọi màu sắc san hô các loại đáy biển thực vật nhìn qua vô cùng xinh đẹp hạ toại sơn hà ánh mắt nhìn về phía đầu kêu ba bốn mươi cân áo xanh cá hai tay cầm súng săn nhắm chuẩn áo xanh cá siêu một tiếng v a n g nhỏ một cái mũi tên bổ sung lấy dây t h ư ờ n g hướng thẳng đến áo xanh cá xuyên thấu mà đi sắc bén mũi tên trực tiếp xuyên thấu áo xanh cá thân thể áo xanh cá có chút hoảng sợ cấp tốc đào tẩu nhưng là đã bị xuyên thấu thân thể hắn vẹn vẹn chạy mười mấy mét liền chậm lại hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười du đi qua tại trên bả vai hắn kim quy cũng hưng phấn dẫn đầu đi vào áo xanh cá bên cạnh tại bên cạnh của nó đi lòng vòng hạ toại sơn hà cầm đầu này bảy tám chục c e n t i m e áo xanh cá hướng phía phía trên bơi đi、Hoa. đi vào thuyền đánh cá phía trước hạ toại sơn hà ôm áo xanh cá trôi ra mà ở bên cạnh một mực nhìn chăm chú lên mặt biển óc chú l á o bọn hắn nhìn thấy hắn ra đồng thời trong tay còn ôm một đầu to lớn áo xanh cá trên mặt lộ ra hương phấn t h ầ n sắc tu t r ư ở n g ngươi thật sự là quá lợi hại như thế lớn một đầu áo xanh cá óc mặt mũi tràn đầy lớn tiếng nói hạ toại sơn hà cười cười tướng cá cầm lên đi ta lại đi đánh mấy đầu đi lên được rồi óc cầm qua một cái túi lưới tu trường ngươi nhất định phải chú ý an toàn yên tâm hạ toại sơn hà hướng phía hắn phất phất tay tướng áo xanh cá thả ở bên trong tiếp tục lặn xuống nước bốn năm mươi cân tải hưu áo xanh cá đầu này giá trị hơn một n g à n khối tiền học ngạc nhiên nhìn xem trước kia ta cũng hỏi t ủ trưởng mượn qua súng săn cùng trong biển chơi ngây người hơn hai giờ vẹn vẹn đánh tới hai đầu cá ta liền đi lên một bên lão chu tiếu a a nói chúng ta hiện tại t ủ trưởng thật đúng là lợi hại chương mười lăm tôn hồ mổ hạ toại sơn hà lần nữa lặn vào trong biển hướng thẳng đến đáy biển kín đáo đi tới từng đầu đủ mọi màu sắc loài cá từ chung quanh hắn lướt qua những n à y loài cá rất lớn một bộ phận đều là không thể dùng ăn hải ngư cũng không phải là tất cả đều có thể ăn bình thường phần lưng vây cá bên trên có gai sắc thái lộng l â y đều là không thể đủ dùng ăn chỉ có thể làm cá kiểng hạ toại sơn hà phát hiện thế giới này l o à i cá này loại cũng không ít ba trưởng lớn nhỏ đều là một đám bầy tập hợp một chỗ xa xa nhìn đi qua vô cùng xinh đẹp quan sát một chút chung quanh hạ thoại sơn hà không tiếp tục nhìn thấy tương đối cỡ lớn loài cá sau đó đi vào đáy biển vị trí nơi đây đáy biển cũng không bình thản từng mảnh từng mảnh san hô tiêu từng cái bất bình nham thạch ở trong biển một chút loài cá du động đại bộ phận đều là không thể đủ dùng ăn cá kiểng a đây là một cái bạch tuộc hạ thoại sơn hà tới gần đáy biển đột nhiên nhìn thấy dưới thân một cái trong lối nhỏ dối ra một đầu xúc tu trên mặt lộ r a dáng tươi cười bạch tuộc cũng là một cái rất đáng tiền hải sản một cân có thể bán được bốn năm mươi khối tiền hắn không có bắt ra hỏa này mà là hướng phía phía trước bơi đi đây là rất nhanh hạ toại sơn hà sắc bén con mắt liền tại một khối màu xám tảng đá phía dưới nhìn thấy một đầu toàn thân đỏ choét sắc trào vị kim hoàng sắc tôm rồng đầu này tôm rồng ghé vào tảng đá khe hở bên trong không núp đ í c h nham long tôm lại là nham long tôm xem ra hạ toại quốc phụ cận hải vực tôm hùm chủng loại là nham long hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ nham long tôm trên địa cầu lại được xưng là châu ước tôm hùm Úc Long hạ ư tương nhưng ơ n bên trên mặc dù tương đối, nhưng là hắn g vị t mặc cái dù đối, đầu là i thoại ô bên t r n tương lớn. tương tiện nghi,、Úc、Long g thuộc tôm t châu hùm Úc Úc về vì đối đối Bởi ngay lúc đó trên địa cầu phi thường hoan nền. Đồng thời, Nham Long liền địa lúc là cầu được có một cái đặc đó điểm, thời, tôm một phi sơn i n mệnh cùng h lực vô ư g n h chỉ phải chiếu cố phải không xuất hiện Hạ hạ liền toại xuất tốt, tử vong. Hạ toại sơn sẽ quỳ người xuống cánh tay hướng phía bên trong với tới một phát bắt được nham long tôn phần lưng một đầu không sai biệt lắm bốn cân đa trọng tôn hùn bị hắn nắm trong tay ha ha hạ toại sơn hà cười cười bốn cân đa trọng tôm hùm liền muốn hơn một n g à n khối tiền trong tay nắm lấy cái này nham long tôm hạ toại sơn hà tiếp tục hướng phía chung quanh nhìn lại khi hắn bơi ra bốn năm mét vị trí lúc tại một cái trong bụi có thấy được một cái nằm thi nham long tôm con rồng này tôm so với hắn vừa mới bắt được còn mua lớn chí ít năm bảy tám cân cái này n g ư ờ tiên hạ toại sơn hà người đứng đầu tướng tôm rồng n ắ m trong tay trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn hải dương tinh đáy biển rất sâu phổ thông thợ lặn đeo thiết bị tương đối tốt có thể lặn xuống nước hơn 20 m é t lợi hại hơn nữa một điểm có thể đạt tới 30 m ư chừng b ố kỷ lục thế giới là hơn 300 mét, nhưng là hơn 300 mét là bởi vì bọn hắn mặc vào cực tốt trang bị dưới nếu như muốn dưới nước làm việc nhân loại cũng liền có thể tại 3-40 m é t vị trí tốt trang bị có thể đạt tới khoảng trăm m nhưng là trang bị giá tiền sẽ phi thường cao cái này liền tạo thành đáy biển tài nguyên phong phú giống hạ toại quốc hải vực chung quanh đáy biển càng là chưa hề đều không có khai phát qua cho nên nham long tôm hình thể phi thường lớn hai cái tôm h ù n hơn ba n g h n khối tiền đây quả thực so đoạt tiền còn đến nhanh hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra hưng ơ phấn t h ầ n sắc h ắ n đột nhiên phát hiện tại nơi này kiếm tiền có lẽ s o địa cầu núi còn muốn dễ dàng chỉ cần hai vạn nhỏ thủy linh châu mình liền có thể tại đáy biển thành lập một cái long h u y ệ t trận long h u y ệ t trận lấy nham long tôm vì trận linh liền có thể tướng phương viên vạn mét bên trong nham long tôm hấp dẫn tới tăng lên đẳng cấp về sau còn có thể mở rộng hấp dẫn phạm vi chỉ cần tướng long huyệt trận xây thành hạ toại quốc hoàn toàn có thể thành làm một cái nham long tôm nước xuất khẩu lớn ngày sau nham long tôm cũng tướng được xưng là hạ toại tôm rồng nghĩ tới những thứ này hạ toại sơn hà cười cười bất quá khoảng cách thành lập long huyệt trận vẫn là quá xa vời hai vạn nhỏ thủy linh châu tối thiểu nhất thời gian hai ba năm trở về hạ toại sơn hà trong tay cầm hai cái tôm rồng tướng súng săn lưng ở phía sau hướng phía phía trên bơi đi x o ạ t chui ra mặt nước hạ toại sơn hà giơ lên trong tay tôm rồng mặt mũi tràn đầy nụ cười hô h c thúc thúc tướng lưới đưa qua tôm rồng ốc c h ú lão một đám người nhìn thấy hắn d ơ trong tay hai cái đại gia hỏa trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc lập tức tướng túi lưới đi qua tướng tôm hùm thả đi vào về sau hạ toại sơn hà đưa tay bỏ lên trên thuyền đánh cá đối cổ sơn nói ra đem cái kia trưởng túi lưới đưa cho ta được rồi tù trưởng c ngài còn muốn xuống dưới ốc hỏi ừng phía dưới có rất nhiều tôm rồng bắt chút tôm rồng đi lên hạ toại sơn hà vừa cười vừa nói vậy ngươi cẩn thận một chút chúng ta phụ cận hải vực là có cá mập ốc nhắc nhở lần nữa yên tâm đi không có việc gì hạ toại sơn hà cười cười cá mập kỳ thật cũng không có nguy hiểm cỡ nào chỉ muốn không có huế y t dịch không chạy trốn cá mập là sẽ không công kích nhân loại hạ toại sơn hà cầm lưới đánh cá nhảy xuống trong biển đứng tại thuyền đánh cá bên trên ọc bọn hắn nhìn xem trên thuyền hai cái tôm hùm lại nhìn một chút đã không thấy tăm hơi tổ trưởng mấy người liếc nhau một cái chỉ có tố chất cực kỳ tốt mới có thể chui vào hơn một trăm mét sâu đồng thời lặn xuống nước một lần liền muốn nghỉ ngơi một trận t ụ trưởng thật đúng là bất phàm chu lão có chút cảm thán bọn hắn đã xác định bọn hắn t ụ trưởng có chút bất phàm hạ toại sơn hà cũng không có để ý bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào từ cái này mấy ngày quan sát đến xem hạ toại quốc dân chúng phi thường đơn thuần không có lợi ích không có lục đục với nhau thuần phác không có tâm kế lần nữa chui vào đáy biển hạ t o ạ i sơn hà lập tức bơi tới hai cái nham thạch khe hở chỗ tra nhìn lại quả nhiên hắn tại vị trí giữa nhìn thấy một đầu tôm rồng vươn tay cánh tay hạ t o ạ i sơn hà nhanh chóng đem nắm trong tay sau đó ném tới trong tay túi lưới bên trong một con rồng tôm một hai ngàn một ngày bắt cái trên trăm đầu liền là mười mấy hai mười vạn liên tục bắt giữ cái mười mấy ngày liền là hơn hai trăm vạn hạ t o ạ i sơn hà cười cười lần nữa hướng phía bên trong nơi xa bơi đi ở phía trước là một mảnh rong biển khu vực nơi đó hẳn là có rất nhiều tôm rồng quan sát một chút chung quanh hắn ngay cả đỉnh đầu cách đó không xa một đầu nặng mười mấy cân cá hồi đều không để ý đến đương nhiên bơi tới rong biển khu thời điểm lập tức phát hiện một con rồng tôm còn l ặ n g lặng nằm thi hạ toại sơn hà trên mặt lộ r a mỉm cười chậm rãi du đi qua nhanh chóng xuất thủ đem bắt lấy sau đó ném tới túi lưới bên trong ba đầu mới sáu bảy phút hạ toại sơn hà cười cười ánh mắt nhìn về phía phía trước đột nhiên nhìn thấy lại có ba bốn đầu nham lòng tôm nằm sấp tại nơi đó gặp được tôm rồng ổ hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc lúc bình thường tôm rồng là có rất ít q u ầ n cư như loại này tập hợp một chỗ rất ít tồn tại bất quá ta liền thích tụ tập cùng một chỗ tôm rồng hạ toại sơn hà hưng phấn địa du đi qua ba p bốn p tôm rồng cái gì h ắ n thích nhất chương mười sáu hùng m á n h cám ập một cái hai cái ba cái bốn cái hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy cao h ứ n g tướng tôm hùn nhất nhất phóng tới túi lưới bên trong cái này một tổ tôm hùn hùn hết thẻ năm cái Tăng t hắn ê m h vừa rồi những cũng á cái. cá mái. cái ái i kia Nơi nhiều, với thoải toại sơn kéo lấy túi lưới, tiếp tục hướng phía phía trước bơi đi, không đi mười mấy mét, lần nữa gặp được hai kéo không xa phía phía nữa đã đúng được tăng tôm thật bắt tôm bắt tục trước mét, tương thân tương ái tôm này còn muốn sơn hướng lần rồng. Hắn gặp c là hà lấy mấy hùm hùm Hạ so tuân theo hảo sự thành s o n g đạo lý trực tiếp tướng hai cái tôm rồng toàn bộ bắt lấy bỏ vào túi lưới bên trong d dần ầ dần, nhét dần, a i m ư phát hiện đã đổ đầy trên mặt lộ da dáng tươi cười trực tiếp linh lấy móng của nó hướng phía phía trên bơi đi、Soạn. hạ toại sơn hà đi vào thuyền đánh cá bên cạnh trực tiếp cầm trong tay nắm lấy tôm rồng ném tới thuyền đánh cá bên trên t ủ trưởng thuyền đánh cá bên trên ọc cả đám nhìn thấy hắn ra lập tức hô một tiếng hạ toại sơn hà hướng lấy bọn hắn cười cười đem trong tay túi lưới đầu đưa cho bọn hắn kéo lên đi đây ọc mấy người tướng ánh mắt nhìn về phía túi lưới nhìn thấy bên trong lít nha lít nhít toàn bộ đều là tôm rồng trên mặt lộ ra kinh ngạc、ừ. hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu bò lên trên thuyền đánh cá triệu lão đại cùng cổ lực bọn hắn lập tức tướng túi lưới kéo lên phát hiện bên trong toàn bộ đều là tôm rồng c h ỉ ít mười lăm mười sáu chỉ dáng vẻ thật nhiều triệu lão đại trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ lúc này mới ba bốn mươi phút tụ trưởng liền bắt tiếp cận hai mươi con tôm hùm tốc độ này đơn giản quá nhanh chúng ta phụ cận hải vực nham long tôm quả nhiên không ít đều là mấy cái tập hợp một chỗ phi thường tốt bắt hạ toại sơn hà vừa cười vừa nói ốc nhìn xem những n à y tôm rồng nuốt nước miếng một cái tù trường những này nhưng giá trị không ít tiền nha ăn điểm đồ vật đợi lát nữa ta tiếp tục nữa đến tối trước đó hẳn là có thể bắt trên trăm đầu tôm rồng hạ toại sơn hà cười cầm lấy mang tới đồ ăn ốc c h ú lão lao tống mấy người cùng triệu lao đại mấy người nhìn xem miệng lớn ăn đồ vật hạ toại sơn hà con mắt có chút thường đỏ tù trường ngài vẫn là không phải đi xuống trong biển nhưng là vô cùng nguy hiểm ngài nếu là có cái gì bất c h ắ c cả quốc gia làm sao bây giờ ọc k h ẽ thở một hơi chúng ta không cần thiết để tù trưởng đến mạo hiểm kiếm chút tiền đấy không có việc gì hạ toại sơn hà không thèm để ý k h o á t k h o á t tay chúng ta phụ cận hải vực cũng không phải là cỡ nào nguy hiểm huống chi còn có súng săn không có việc gì t ù t r ư ở n g vẫn là thôi đi trong biển vô cùng nguy hiểm chúng ta ra biển thường xuyên tại phụ cận đụng phải cá mập có đôi khi còn có cá mập bầy triệu lão đại bọn hắn cũng ở một bên q u y ê n lơn bọn hắn cả đời đều ở trong biển sinh tồn đối với hải dương hiểu rõ phi thường tinh tưởng lặn xuống nước tại trong biển rộng là vô cùng nguy hiểm hành vi ngẫu nhiên tại đáy biển ngơ ngác vận khí tốt khả năng không gặp được nguy hiểm nhưng là nếu như một mực chui vào đáy biển giống như một câu chuyện xưa thường tại bờ sông đi nào có không ướt d à i mặc dù nói bắt tôm hùm rất kiếm tiền nhưng là lâu dài làm xuống đến căn bản chính là hành động tìm chết dù là tù trưởng thân bên trên tán phát lấy thần bí q u a n hoàn các ngươi yên tâm hạ toại sơn hà đứng lên nhìn bọn họ một chút ngược lại cầm túi lưới tử tiếp tục đi vào nhảy vào trong biển học dội dối tay một nắm vẫn là không có đ ủ c phải trên mặt của hắn gạt ra một tia đục ư ờ i thủ trưởng hẳn là ủng có dị năng không có việc gì hắn dạng này thôi miên lấy chính mình tiến vào đáy biển về sau hạ toại sơn hà lần nữa hướng phía đáy biển bơi đi đáy biển nham long tôm phi thường tràn lan hạ toại sơn hà lần nữa dùng hơn nửa giờ thời gian mang theo một túi lưới tôm rồng du tới tại học bọn hắn tướng tôm hùn cầm ra về sau hắn lần nữa lặn xuống nước từ ngực liên tục bốn lần về sau hạ toại sơn hà một đầu chìm vào trong hải dương lung lay hai chân nhanh chóng hướng phía đáy biển bơi đi t r u n g quanh mấy trăm mét tôm rồng đã toàn bộ bị hắn bắt xong hạ toại sơn hà hướng phía xa xa vị trí du một chút a cái này có một đầu sở tiên du đi qua một phát bắt được chính ghé vào một cái nham thạch bên trên nham long tôm đây là một khối cao hơn ba mét nham thạch hạ toại sơn hà ở bên cạnh nhìn một chút không có phát hiện tôm rồng về sau liền hướng thượng du đi vượt qua cái này nham thạch bất quá đương đầu của hắn vừa mới n ô ra nham thạch thời điểm liền nhìn thấy phía trước một cái khổng lồ thân ảnh hướng phía vị trí của hắn bơi tới hạ toại sơn hà ngần người châu cá mập vậy mà gặp một đầu cá mập hạ toại sơn hà thân thể cứng một chút bất quá hắn rất nhanh vung lòng xuống gặp được cá mập chỉ cần không khiêu khích không công kích không chạy trốn bình thường là sẽ không gặp phải nguy hiểm hạ toại sơn hà nhìn cách đó không xa châu cá mập vô cùng bình tĩnh chờ đợi lấy nó rời đi bất quá rất nhanh hạ toại sơn hà cảm giác mình giống như sai chừng hai mét c h â u cá mập trực tiếp hướng phía vị trí của hắn bơi tới theo nó băng l á n h trong mắt hạ toại sơn hà thấy được giết chóc hắn nhũ mày trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng kia chính là hải dương tinh cá mập công kích nhân loại cỏ hạ toại sơn hà nắm thật chặt săn giáo săn cá hướng phía hắn bơi tới châu cá mập tại khoảng cách chừng năm mét vị trí lúc đột nhiên tăng nhanh tốc độ có chút hé miệng liền muốn hướng phía hắn công kích thời khắc này hạ toại sơn hà dị thường tỉnh táo nghĩ lúc trước hắn trên địa cầu đối thái bình dương cự mưu dưới mặt đất hải quái vật thời điểm nhiều lần đều nhanh muốn bị giết chết nhưng là dựa vào lấy hắn tỉnh táo lần lượt chết mà đ o mạng bọn chúng trí thông minh là phi thường thấp trí tuệ của nhân loại cao hơn nhiều bọn chúng chỉ phải tỉnh táo liền chắc chắn sẽ có cơ hội liền là lúc này c h â u cá mập giống như cảm giác trước mắt con mồi này bị mình sợ ngây người mồm dài đến lao đại liền muốn hướng phía con mồi đầu tắt tới mà lúc này hạ thoại sơn hà bắt đầu chuyển động giơ lên trong tay săn giáo săn cá hướng phía miệng của nó bắn một phát、Đụng. lập tức một thương xuống dưới s ắ c bén mũi tên trực tiếp tiến vào c h â u cá mập trong miệng máu tươi trong nháy mắt sập ra đụng phải hạ toại sơn hà trọng kích c h â u cá mập bị đau đớn trên người cùng máu tươi làm nó có chút điên cuồng hướng phía hắn công kích đi qua hạ toại sơn hà khỏe miệng lộ ra cười lạnh cầm lấy súng săn tại súng săn đầu cũng là một cái gai s á c là dùng để công kích khoảng cách gần loài cá hắn nhìn xem x ô n g tới c h â u cá mập dùng hết toàn lực trực tiếp từ c h â u cá mập con mắt cắm đi vào hạ toại sơn hà một cái xoay người đi vào nó phía trên hai tay dùng sức khuấy động ngồi xuống c h â u cá mập kịch liệt vùng vây khẽ đảo sau dần dần ngừng lại hạ toại sơn hà thở dài một hơi bất quá đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác được từng cái điên cuồng ánh mắt c h ầ m c h ầ m tới đứng tại trên bả vai hắn kim quy dùng đầu dùng sức đụng mặt của hắn hạ toại sơn hà sắc mặt biến đổi lớn liền trong tay súng săn đều không có để ý hướng thẳng đến phía trên bỏ chạy năm sáu đầu c h â u cá mập tại cách hắn mấy chục mét vị trí hướng phía hắn điên cuồng truy đi qua bất quá ở trong biển hạ toại sơn hà tốc độ bạo phát so trên lục địa còn nhanh hơn hắn dùng sức hướng phía phía trên bơi đi soạt hạ toại sơn hà chui ra mặt nước sau trực tiếp dùng tay bắt được thuyền đánh cá bên trên mẹ tới hù chết lao tử chương mười bảy nhanh nước phục cùng thủ nốt khí t ù trưởng thế nào hạ toại sơn hà đột nhiên b ò lên nhưng dọa sợ trên thuyền h g ọ c mấy người bọn họ bọn hắn mặt mũi tràn đầy kinh hoàng mà hỏi không có việc gì hạ toại sơn hà lắc đầu mà tại lúc này bốn năm đầu hai ba mét lớn nhỏ c h â u cá mập đột nhiên phủ ra mặt biển tại thuyền đánh cá c h ú n g quanh đi lòng vòng ốc chu lão cả đám trận mắt hốc mồm tù trưởng ngươi ngươi gặp được cá mập ừ n không nghĩ tới bọn chúng nhìn thấy người liền công kích hạ t o ạ i sơn hà c a o mày nói đói khát cá mập nhưng là cái gì đồ vật đều ăn ốc một bộ lòng vẫn còn sợ hai nói tù trưởng ngàn vạn không thể lại xuống biển quá nguy hiểm ta biết hạ t o ạ i sơn hà ở một bên như dường như biết được suy nghĩ nhẹ gật đầu sau đó tướng đồ lặn t h i ra óc nhìn thấy hắn không lại nói chuyện có chút không yên lòng nhìn một chút hắn không nghĩ tới thế giới này cá mập lại còn ă n người hạ toại sơn hà nhữ mày chờ mình thực lực cường tướng phụ cận hải vực cá mập toàn bộ đánh chết vừa rồi may mắn gặp phải là cỡ nhỏ cá mập nếu như gặp phải cá mập trắng khổng lồ loại này khổng lồ cá mập đoán chừng liền muốn bàn giao tại đáy biển trước mắt hạ toại sơn hà thân thể tại cá mập nhìn tới vẫn là quá yếu đuối xem ra mình nên mau sớm tăng thực lực lên hạ toại sơn hà trong lòng quyết định thực lực không mạnh ở cái thế giới này hải vực vẫn còn có chút nguy hiểm kia về sau liền không đi xuống biển dựa vào l ư ớ i câu chùm cũng có thể thu hoạch không ít hạ toại sơn hà trong lòng quyết định tù trưởng ngài không có sao chứ một bên học nhìn hắn một mực không có nói chuyện có chút ân cần hỏi han không có việc gì chỉ bất quá tại nghĩ một vài sự việc hạ toại sơn hà đứng lên nhìn xem nước mưa nhỏ xuống biển cả đáy biển tài nguyên rất phong phú nếu như chúng ta hạ toại quốc có thể đem khai thác chúng ta liền có thể kiếm được rất nhiều tiền học nghe được hắn giật mình đen nhánh trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười đúng nha nhưng là quá khó khăn thế giới đệ nhất đại quốc đại mỹ quốc phát minh một loại người máy để người máy xuống biển bắt cá áo quốc có một loại đặc chất đồ lặn nhân loại mặc vào về sau có thể lặn xuống nước ngàn mét chống cự cám ậ p đại bạch tuộc nhưng là giá cả phi thường đắt đỏ một kiện giá trị mấy trăm vạn cái khác một chút tàu lặn đều không đủ an toàn nếu như gặp phải cỡ lớn cám ậ p còn là vô cùng nguy hiểm học đối với hắn nói hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn ở một bên dụng cụ lặn phía trên sau đó lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu ở trong nước lặn xuống nước quần áo hạ toại sơn hà không biết nhưng là nếu như hắn có thể có thể đột phá đến thủy t r i đạo đạo thứ hai thời điểm hắn liền có thể bắt đầu luyện khí hắn có thể luyện chế một bộ nhanh nước phục mặc vào nhanh nước phục có thể tự do tại đáy biển v ớ y vùng đồng thời nhanh nước phục có thể gia tăng tốc độ toàn lực buộc phát tốc độ có thể đạt tới bảy tám mươi cây số tránh lẽ cá mập công kích dễ như chở bàn tay có nhanh nước phục hạ toại quốc dân chúng liền có thể mặc xuống dưới bắt tôm hùm cũng không cần hắn một cá nhân tân tân khổ khổ bất chấp nguy hiểm đi xuống vẫn là thực lực nha hạ toại sơn hà bất đắc dĩ lắc đầu thời gian kế tiếp hạ toại sơn hà ngồi tại thuyền đánh cá bên trên nghỉ ngơi triệu lao đại cổ lực cùng ngọc bọn hắn thì ở bên ngoài hưng ơ phấn địa dùng lưới câu chùm nắm lấy cá mỗi khi bắt được cá mú chấm loại này chân quý loài cá lúc liền vui vẻ để hắn nhìn xem hạ toại sơn hà ở một bên cười mãi cho đến năm giờ chiều đại mưa rốt cục cũng ngừng lại mà lúc này Cá cũng ăn tu o à n dụng bộ sử dụng hết. t r i ệ lao nhị trường i hai ệ u lao tam n g i h ư ơ p h ấ người địa đếm đại đi. tại tôm triệu thì thuyền Tù t lái rời lấy lao cá, r n ư n g biết chúng ta hôm nay thu hoạch bao nhiêu không thật sự là khó có thể tưởng tượng chờ một lúc óc cùng chu lão bọn hắn mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn địa đi tới tu trường ngài hết thể nắm bảy m ư ờ i ba cái tôm rồng dự tính giá trị chừng mười vạn cá mũ chấm chúng ta câu được sáu m ư ờ i ba đầu dự tính chừng ba vạn cá hồi dự tính chừng hai vạn tăng thêm áo xanh cá cùng cá hố loại hình chúng ta hôm nay thu hoạch trí ít 16 vạn h c bọn hắn có chút kích động một ngày bắt được giá trị 16 vạn cá mặc dù đi nói rơi tôm rồng chỉ có 6 vạn nhưng là 6 vạn cũng là một bút lớn vô cùng con số một ngày 6 vạn một trăm n g à y liền là 600 vạn một năm không sai biệt lắm 2.000 vạn cái này đối với bọn hắn hạ toại quốc tế nói quả thực là một khoản tiền lớn nha còn tốt hạ toại sơn hà không có chút nào kích động một năm 2.000 vạn thu nhập nếu như đặt ở một cái công ty bên trong khả năng coi như không tệ nhưng là đặt ở một quốc gia như trước vẫn là quá thảm quá thảm rồi h c bọn hắn nhìn xem hắn tỉnh táo dáng vẻ cũng chầm c h ầ m chấn định lại hỏi tù trưởng chúng ta ngày mai lại đến chứ đến đương nhiên tới về sau mỗi ngày đều đến bắt cá hạ thoại sơn hà nhẹ gật đầu vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi h c vui vẻ nhẹ gật đầu sau đó nhìn xem hắn có chút thăm dò mà hỏi tù trưởng chúng ta có thể hay không tướng loại này bắt cá phương pháp mở rộng cho tất cả dân chúng trước mắt làm không được về sau ta sẽ nói cho các ngươi biết hạ t o ạ i sơn hà nhìn bọn họ một chút nói hắn biết óc cùng chu lão bọn hắn phi thường nghĩ muốn biết hắn là dùng loại phương pháp nào bắt cá nhưng là hắn hiện tại còn không thể nói chỉ có chờ hắn luyện chế ra thủ ngôn khí thời điểm hắn mới có thể đem chuyện này công bố ra ngoài thủ ngôn khí trên địa cầu là một cái phi thường phổ thông linh khí thủ ngôn khí tác dụng chính như kỳ danh chữ bình thường trên địa cầu vì khống chế người tu luyện nhiều thế phòng ngừa người tu luyện sự t ì n h bị tuyên bố ra ngoài liền ra đời thủ nôn khí hết thể mọi người chỉ cần tại thủ nôn khí bên trên nhỏ vào huyết dịch liền có thể làm đến thủ khẩu như mình đây là một cái phi thường thần kỳ linh khí căn cứ phật giáo chân nôn khí chế tạo mà thành cũng là bởi vì thủ nôn khí tồn tại trên địa cầu tu chân giả sự tỉnh không có bị chúng người biết hắn chỉ cần tướng thủ nôn khí luyện chế ra đến liền không sợ bí mật của hắn bị tiết lộ cũng không sợ ngày sau có gián điệp đến điều tra hạ thoại quốc bí mật ông cùng chu lão bọn hắn lộ ra có chút thần sắc thất vọng sau đó nhẹ gật đầu k hạ ô không n Bọn hắn đến g tiếp tục tiếp tục hỏi tiếp. biết t hỏi chỗ là, i bọn hắn toại r n lòng, bọn hắn càng ngày càng g h đem t o ạ sơn hà xem như một mau đám tôm như tên tủ trưởng. Thuyền đánh cá rất mau tới đến bên bờ, cả đám tướng tôm cá bỏ vào túi lưới cùng trong thủng, sau đó lên hướng đựng đến. Sơn phía chứa thất Hạ Hà lưới tủ rất tới túi trí toại rơ sau đó đi cá cá cả bờ, bỏ vào vị không có đi theo đám bọn hắn đi đi tại phi thường vũng bùn trên đường một c ư ớ c xuống dưới dày đều có thể rơi vào đi bất đắc dĩ lắc đầu về sau rất nhanh đi vào trong vương cung hạ toại sơn hà để a di làm ăn chút gì về sau liền lại hướng phía bờ biển đi đến ngồi ở trong biển bắt đầu tu luyện đầu tiên hắn phải mau sớm tu luyện ra một trăm n h ỏ thủy linh châu dạng này liền càng dễ dàng bắt cá cũng có thể tăng tốc hắn tốc độ tu luyện đêm đen phong cao ta muốn tu tiên chương mười tám tiến về hàn quốc ngày tháng thoi đưa thời gian qua mau soát m à u đỏ ánh mặt trời chiếu sáng màu la m mặt biển một cái thanh niên từ bên trong đứng dậy trong tay mười bốn giọt thủy linh châu chậm rãi tiến vào trong thân thể ở bên cạnh hắn một trăm nhỏ thủy linh châu bày ra ở chung quanh cánh tay trụt tới nhanh chóng tiến vào trong tay nằm ở trên bả vai hắn ba trưởng lớn nhỏ kim quy trong miệng thốt ra một đạo thủy kiếm kim s ắ c mai rùa bên trên xuất hiện hai cái đúng vô cùng xương tiểu giáp s á c phi thường quái dị nó chậm rãi đứng tại lên không nhúc nhích phi thường ngốc manh nhìn về phía nơi xa cặc cặc lúc này tựa như con vịt tiếng kêu t r u y ề n đến một con họ cốc v ô vội cánh hào quang màu đỏ chiếu rọi xuống thân bên trên tán phát lấy lưu cánh tuyến quang trạch một đôi sắc bén miệng nhỏ bé nhìn có thể phát hiện nó có chút con vịt bàn chân phân liệt ra trở nên bén nhọn sắc bén cái này một người hai thú quái dị thanh niên chính là hạ toại sơn hà bọn hắn từ lần trước lặn xuống nước bắt tôm hùm về sau thời gian nửa tháng hạ toại sơn hà cơ hồ tất cả thời gian đều dùng đến tu luyện có đôi khi thậm chí đều không đi theo bắt cá thời gian nửa tháng hạ toại sơn hà bảy mươi thời gian đều tại đáy biển tu luyện đến hôm nay hết thể ngưng tụ hai trăm năm mươi hai giọt năng lượng bây giờ hạ toại sơn hà so với nửa tháng trước phát sinh biến hóa cực lớn thân thể tố chất của hắn là dĩ vãng gấp đôi cả cá nhân thân thể tràn ngập hình giọt nước trải qua thủy linh c h â u gột rửa thân thể giống như hải nhi r a thịt lần nữa gặp được c h â u cá mập hắn vẫn là đánh bất quá bất quá tốc độ lại sò、so、c h â u cá mập nhanh mặc vào quần áo hạ toại sơn hà đi vào hoàng cung ăn một bữa bữa sáng về sau liền trong phòng chờ đợi hôm nay hắn cũng không đánh bắt cá cũng không đi tu luyện mà là đi hàn quốc bán cá hàng cùng mua sắm đồ vật tám giờ sáng ốc liền đi tới trong vương cung tù trưởng chúng ta nên xuất phát tốt chúng ta đi thôi hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu hướng phía thuyền đố vị trí đi đến đúng rồi hoặc thúc thúc ta để ngươi chuẩn bị kiên cố dây câu có sao chuẩn bị xong tụ trưởng ốc nhẹ gật đầu là dùng mười mấy cây dây câu quấn cùng một chỗ có thể tiếp nhận mấy ngàn cân lực lượng hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu lần này chúng ta tôm cá ước chừng có thể bán ra bao nhiêu tiền thuyền ô n hàng n g là hạ toại quốc duy từng cái chiếc mậu dịch đi sát h u y ề n trưởng hơn năm mươi m rộng lớn ước khoảng tám m lần này cùng đi ra còn có những người khác viên trường học lao sư nhà máy trang phục ruộng lúa chữa bệnh bắt cá mỗi một cái bộ môn đều tới mấy cá nhân phụ trách một chút đồ vật mua sắm ốc đối tàu hàng phía dưới một số người nói tu trưởng phó tù trưởng tới lúc này tại tàu hàng phía dưới cả đám cũng nhìn thấy bọn h ắ n đến lập tức chào hỏi nơi xa còn có rất nhiều dân chúng tò mò nhìn hạ toại s â n hà đối với hiện tại tù trưởng mỗi cá nhân đều đặc biệt hiếu kỳ cảm giác một cỗ thần bí bao phủ ở trên người hắn từ khi tù trưởng thượng vị đến nay hắn lợi dụng phương pháp đặc thù mỗi ngày đều có thể ở trong biển bắt giữ giá trị sáu bảy vạn đồng tiền loại cá thứ nhất trời thời điểm càng là từ đáy biển bắt được hơn bảy mươi đầu tôm rồng loại này thần kỳ thủ đoạn làm bọn hắn cảm thấy kinh ngạc đối với cái này thường xuyên bảo trì nụ cười tù trường bọn hắn trong lòng dâng lên nhàn nhạt kính sợ thần bí sẽ cho người kính sợ mọi người đều chuẩn bị xong chưa ố c đi đến phía trước đối đám người hỏi chuẩn bị xong cả đám phi thường vang dội hô ố c nhẹ gật đầu chuẩn bị xong chúng ta liền chuẩn bị lên thuyền vâng lên thuyền lên thuyền tranh thủ thời gian xuất phát một đám người hướng phía thuyền bên trên đi đến hạ thoại sơn hà nhìn thấy có thanh niên cũng có trung niên còn nhìn thấy mấy tên phi thường trẻ tuổi thiếu nữ đi thôi tù trưởng chúng ta cũng lên đi một bên học nói được hạ thoại sơn hà nhẹ gật đầu cầm xuống bả vai kim quy trong tay khẽ động g i ọ t g i ọ t thủy linh châu ra hiện tại trong tay của hắn ngón tay hắn khẽ động thủy linh châu rơi vào kim quy mai rùa bên trên quang mang nhàn nhạt, nhạt lóe lên mà qua hạ toại sơn hà ánh mắt nhìn về phía thuyền hàng trong miệng nhẹ giọng nhắc tới thân tử thần gặp buổi trưa hợi mão không thấy dậu dần buổi t r ư a tuất gặp hợi thị dậu xấu gặp dần thiên diễn đo thai kiếp giờ phút này nam ở sát rùa đen bên trên thủy linh châu tản ra một loại huyền chi lại huyền khí tức hạ toại sơn hà có chút nhắm mắt lại vô thai quả nhiên tiểu kim rùa cũng không phổ thông tù trưởng ngài đang làm gì lúc này một bên mọc nhìn thấy cử động của hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà hỏi dự đoán cắt hung lần này xuất hành vô thai hạ toại sơn hà có chút thần bí cười cười h c mặt mũi tràn đầy kinh ngạc sắc mặt càng không ngừng biến ảo dự đoán cắt hung lấy hiện tại hạ toại sơn hà tu vi chỉ có thể đoán trước gia lông hắn hiện tại có thể đơn độc dự đoán cát hoặc là hung đồng thời chỉ có thể dự đoán mười giờ bên trong ở trong đó còn đều dựa vào kim quy bất phà nguyên nhân đợi đến tu vi của hắn cao có thể dự đoán cắt hung thậm chí có thể biến nguy thành an chuyển hung vị cát hạ toại sơn hà từ trên thang lầu leo lên tàu hàng người ở phía trên đều đang thu thập đồ vật lần này hạ toại quốc mang theo tôm cá cùng trang phục tiến đến hán quốc bán ra nhìn thấy hắn đi lên trên tàu chở hàng cả đám lập tức hô một tiếng tủ t r ư ở n g hạ toại sơn hà hướng lấy bọn hắn nhẹ gật đầu hô một tiếng mọi người tốt tủ t r ư ở n g đến phòng của ngài hóc theo sát ở phía sau đi lên đối với hắn nói được rồi hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu đi theo học sau lưng đi đến một cái đơn độc bên trong căn phòng nhỏ gian phòng phi thường nhỏ bên trong vẹn vẹn thả một cái giường ngay cả thả đồ vật địa phương đều không có tù trưởng cái này là phòng của ngài ốc vừa cười vừa nói cỗ thân thể này không là lần thứ nhất ngồi chiếc này thuyền hàng bất quá di vang hắn đều là ở công cộng địa phương trên dưới tầng một cái phòng nhỏ bảy tám cá nhân hương vị phi thường khó ngửi hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu ọc thúc thúc d â y câu đâu tại trong túi ốc tướng một cái cái túi nhỏ đưa cho hắn hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu ọc thúc thúc ngươi đi mau đi tốt tốt ốc rời đi về sau hạ toại sơn hà tướng mình trong bọc đồ vật mở ra một thân đổi tẩy quần áo còn có một cái rùa b i ể n xác đồ vật đây là đồi mồi xác lần trước hắn dùng l ư ớ i câu chùn câu đi lên một đầu đồi mồi lưu lại xác đồi mồi xác là chế tác kính mắt bên trên tài liệu tốt một cái đồi mồi kính mắt giá trị mấy ngàn hạ toại sơn hà đưa nó lấy tới cũng không phải là muốn bán lấy tiền hoặc là chế tác con mắt mà là làm làm trận cơ bay trận không cần trận cơ nhưng là nếu như muốn vải hai cái linh trận liền muốn có một cái trận cơ làm nền tảng Trận cơ đối với cao cấp trận pháp vô cùng trọng yếu hạ toại sơn hà trong lòng hơi động dọn d ọ t thủy linh trâu rơi vào đ ồ i mồi sát phía trên theo sát cái này đ ồ i mồi giống như sống một đầu trong suốt cá con ra hiện tại phía trên chậm rãi cá con tự động dâng lên cực hạn khoảng cách một nắm t hoàn toàn đầy đủ hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc sau đó xuất ra dây c â u cột lên cỡ lớn lưỡi câu trùn hướng phía bên ngoài đi đến chương mười chín thấp kém phiên bản đơn giản hóa trận pháp thuyền hàng đã chạy đi ra buồng nhỏ trên tàu thanh lương gió biển thổi tới chung quanh bong tàu bên trên cả đám tại vừa nói vừa cười trò chuyện ở đầu thuyền lại còn có bốn tên thanh niên trong tay cầm cũ nát ghi ta hát ca. kia là bốn tên ba mươi bốn ba mươi lăm tuổi thanh niên tiếng ca tại hắn nghe tới đều vô cùng kinh ngạc phi thường có hương vị có một loại đặc thù tình cảm ở bên trong xa xa so với hắn trên địa cầu nghe được ca khúc hương vị muốn dễ nghe nhiều hạ thoại sơn hà không nghĩ tới bọn hắn quốc gia còn có mấy cái ca hát nhân tài nhìn một chút về sau hắn liền hướng phía tàu hàng phía sau vị trí đi đến tại tàu hàng đằng sau có mấy tên trung niên bác gái đang ngồi ở trên ghế đầu l à m nhảm lấy gạm ba cái trẻ tuổi thân ảnh đứng tại bong tàu bên trên nhìn nơi xa hạ toại sơn hà trong đầu xuất hiện ba cá nhân danh tự một cái gọi thường t â m giao một cái tên là thường tâm l ị là một đôi tỉ muội người kêu kêu là làm c ắ t h i ể u tiến h ba người cắc n à n g là hạ toại quốc đưa ra nước ngoài bên trong học tập nhóm đầu tiên sinh viên lúc đó vì đề cao hạ toại quốc dân chúng tri thức cùng kỹ năng hạ toại quốc phái ra hai mươi tên thanh niên đi hàn quốc bên trên đại học học tập kết quả đương lần này sinh viên tốt nghiệp về sau vẹn vẹn có tám tên sinh viên về tới quốc gia mười hai tên sinh viên bởi vì không muốn lại đến đến nghèo khó hạ toại quốc mà cùng hàn quốc người kết hôn lưu tại hàn quốc cha mẹ của hắn lúc ấy biết được chuyện này về sau tức giận đến không nhẹ nhưng lại không có chút nào biện pháp ai kêu hạ toại quốc n g h è o quá du học trở về nội danh nhất chính là thường ra hai tỷ m ộ i cùng các h i ể u lệ một cái học chính là y học một cái bên trên chính là sư phạm một cái là thiết kế thời trang hai tỷ mội trở về về sau một cái tại hạ toại quốc làm thầy thuốc một cái ở trường học dạy học sinh một cái tại nhà máy trang phục đương nhà thiết kế ba cá nhân dáng người đều phi thường cao gầy là hạ toại quốc nổi danh nhất ba đại mỹ nữ hạ toại sơn hà đi đi qua cũng không cùng các nàng nói chuyện mà là trực tiếp xuất ra lưới câu chùm cái này đặc thù lưới câu chùm vẹn vẹn móc liền có một cái đại lớn bằng ngón tay cái một cái phía trên mười cái móc phi thường kiên cố nhìn một chút dây câu như học nói mấy ngàn cân lực lượng tuyệt đối không thể đem kéo đ ứ c tướng trận cơ đổi mồi xuyên qua dây câu bên trên về sau tướng lơi câu chùm bao tại cá ă n bên trong sau đó hướng phía phía dưới chậm rãi thả tuyến lúc này thường ra hai tỷ mội cùng cắt h i ể u lệ lúc này mới chú ý tới hạ thoại sơn hà đăng khi bọn họ bốn mét chỗ địa phương ba người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn hắn là tù t r ư ở n g mội mội thường tâm lỵ nhỏ giọng nói một câu t h ư ờ n g tâm giao cùng cắt hiệu lệ nhẹ gật đầu hai người mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn đi qua hạ toại sơn hà chuyên chú nhìn xem ngay tại hướng xuống diện thả lưỡi câu chùm đương lưỡi câu chùm dính vào nước biển thời điểm trên mặt của hắn lộ ra một tia nụ cười hạ toại sơn hà nhìn trong tay trận cơ ngón tay khẽ động một đầu trong suốt cá con ra hiện tại phía trên trong suốt cá con tại hạ toại sơn hà k h ô n g chế hạ nhanh chóng đi vào lưỡi câu chùm vị trí thế là cảnh tượng khó tin xuất hiện lưỡi câu chùm phía trên cá an vậy mà chậm dai biến thành một đầu cá con không nhúc nhích ngốc tại nơi đó hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười trong tay cầm trận cơ tiếp tục đặt vào dây câu dây câu hết thể dài hơn hai trăm h thước nhưng là tàu hàng một mực đi về phía trước cho nên có hơn ba mươi mét vị trí đều ở bên ngoài lại thêm bởi vì là nghiêng trận pháp diễn biến c á con vẹn vẹn chỉ có thể đạt tới bảy tám mươi mét sâu hạ toại sơn hà bàn tay cầm trận cơ bàn tay khe động xuất hiện lần nữa một trăm n h nhỏ thủy linh châu ở phía trên nhanh chóng vẽ một cái giản dị trận pháp đệ nhất trận pháp là tạo long trận giản dị bản thứ hai là liên tâm trận lấy một trăm n h ỏ thủy linh châu ngưng tụ mà thành cá con lại thêm trận pháp g i a trì giờ phút này đáy biển lưỡi câu trùm bên trên cá con giống như là ở vào nữ nhi quốc bên trong trần chùi u nam tử mà liên tâm trận là một cái phụ trợ trận pháp liên tâm liên tâm liên tiếp tạo long trận c h i tâm thấp kém thêm giản dị bản tạo long trận tạo ra cá con là sẽ không động mà hạ toại sơn hà dùng liên tâm trận liền có thể khống chế cá con di động rất nhanh tại trận cơ phía trên xuất hiện một cái hình tượng hạ t o ạ i sơn hà túi đầu nhìn lại nhìn thấy một đầu cá con ở vào trong biển tại dây câu lôi kéo dưới nhanh chóng r u động hạ t o ạ i sơn hà ngón tay giật giật liền tâm trận trong biển cá con liền bắt đầu có chút di động hai cái giản dị thấp kém trận pháp dung hợp lại cùng nhau trên thế giới có thể làm được cơ hồ không có cũng chỉ có hắn cái này thủy đạo tu chân giả mới có thể tại tu vi như thế làm đến loại tình trạng này một trăm nhỏ thủy linh châu thật giống như thịt đường tăng tồn tại phương viên bảy tám trăm mét cỡ lớn loài cá sẽ bản năng bơi tới nhưng là t h u y ề ngôi h à n đang động đuổi nhanh trong chạy, một chút di động chậm loài cá căn bản chạy, chút chậm h một cá di rãi loài k n con g kịp cá con tốc t độ. Hạ toại sơn hà m thuyền t trên hình tượng, trên mặt tươi Tại đồi mồi hơi phía hình ra dáng tươi cười. lộ à trở bắt cá, đơn thuần hạ toại hàng hạ hà nhàn nhắm chán. h đơn sơn Ngồi cá, u đến hán quốc cần thời gian mười mấy tiếng cái này mười mấy tiếng hắn không thể tu luyện cũng không có người chơi liền dứt khoát gãi gãi cá thuận tiện thí nghiệm một chút giản dị trận pháp vì sau khi trở về bắt cá làm chuẩn bị hiệu quả phi thường làm hắn hài lòng nhìn nơi xa lúc này hạ toại quốc hòn đảo đã thời gian dần qua biến mất đúng lúc này hạ toại sơn hà đột nhiên nhìn thấy hình tượng bên trong chuyển tới một hình tượng một đầu hơn ba mét lớn cá mập chính tại lớn lên miệng muốn thôn vệ cá con lại là cá mập ra hỏa này thật đúng là nhiều sở tiên sắc mặt có chút biến thành màu đen vội vàng khống chế cá con cá mập ngoại trừ cá mập vây cá bên ngoài cái khác bộ vị cũng không đáng tiền hơn ba mét lớn cá mập lực lượng quá lớn rất khó đưa nó làm ra bên trên hạ toại sơn hà ngón tay k h ẽ động cá con nhanh chóng hướng phía bên trái di động năm mét đầu kia cá mập mắt thấy sắp bắt được con cá nhỏ này nhìn thấy nó vậy mà không có chút nào quy tắc bình di đến bên trái lập tức n g à người mà ngay tại hắn ngây người một lúc trong nháy mắt cá con khoảng cách nó càng xa hơn đầu này cá mập phẫn nộ tiếp tục truy kích nhưng là có hạ toại sơn hà điều khiển đầu này cá mập tổng bộ bắt được tại hạ toại sơn hà đùa nó mười phút sau mới rốt cục từ bỏ hắc hắc hạ toại sơn hà cười cười mà hắn cái này có chút tiện tiện dáng tươi cười rơi ở một bên thường ra tỉ mội cùng các hiểu lệ trong mắt lại cảm giác có chút kinh ngạc cái này tù trưởng thế nào t â m giao ngươi là học y ngươi nhìn cái này không có sao chứ các hiểu lệ cánh tay kéo lấy mặt con mắt nghiêng nhìn thoáng qua hạ t ọ a sơn hà hỏi t h ư ờ n g tâm giao chừng nàng một chút nói sang chuyện khác hỏi ngươi tướng mình đến hán quốc sự tình nói cho triệu hoa hắn đoán chừng trời tối ngày mai về tới tìm ngươi tìm t ì m chứ sao các hiểu lệ hơi miết k h o môi lên, lên. trên mặt lộ ra đắc ý t h ầ n s ắ c thường tâm giao nhìn xem nàng có chút nhữ mày các ngươi sẽ có kết quả sao c á t hiểu lệ sắc mặt cứng đờ gạt ra một tia nụ cười có chút không tự do nói ra lại nhìn đi hạ toại sơn hà không có đi nghe lén mấy nữ sinh thì thầm giờ phút này hắn chính đang thao túng cá con bén nhảy tránh né một đầu cá cờ công kích cá cờ ở địa cầu danh sưng tốc độ nhanh nhất cá nếu không phải hạ toại sơn hà phản ứng nhanh cá con liền bị nó nuốt vào trong bụng đầu này hơn hai trăm cân cá cờ hạ thoại sơn hà đối với nó không có chút nào hứng thú bắt được tối đa cũng liền có thể bán hơn một n g à n khối tiền hắn hứng t h ú không lớn cùng trong biển loài cá đấu chi đấu dũng hai mươi phút tả hưu hạ thoại sơn hà trên mặt đột nhiên lộ ra hưng phấn vội vàng điều khiển cá con hướng phía đầu kia cá lớn trong miệng bơi đi bắt lấy con cá này so trên tàu chở hàng tất cả đồ vật đều đáng tiền chương hai mươi lam vây cá cá thu ngự đây là một đầu phi thường khổng lồ loài cá gần hai mét năm hình thể tuyệt không kém hơn phổ thông cá mập thân thể chỗ cao nhất tại thứ nhất vây lưng cơ trong phụ cận cái thứ hai vây lưng so cái thứ nhất cao vây ngực phi thường ngắn thứ nhất vây lưng là màu lam cái thứ hai màu nâu đỏ vây rốn cá cùng cách vây cá màu vàng sẫm mà lại có màu đen b ê n d ư ớ i trung ương phần đuôi long cốt u sống lưng là màu đen sở tiên nhìn thấy con cá này hình ảnh một chút liền nhận ra con cá này c h ủ loại cá thu ngừ cá thu ngừ chia làm rất nhiều loại từ kinh tế giá trị đến xem theo thứ tự là lam vây cá cá thu ngừ mắt to cá thu n g ử hoàng vây cá cá thu n g ử trưởng vây cá cá thu n g ử v â n v â n lam vây cá cá thu n g ử giá trị tối cao trước mắt hải dương tinh lam vây cá cá thu n g ử một đầu hai trăm kg lam vây cá cá thu n g ử có thể bán đi hai trăm vạn tả h ư u bàn bạc xuống tới một kg một vạn nhất là lam vây cá cá thu n g ử quay hàm vị trí thịt đạt tới ba vạn tám mươi cân hạ toại sơn h ạ nhìn xem ngay tại nuốt lưỡi câu chùm ra trận pháp huyễn thành cá c n lúc trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc Trước mắt t cá cá làm đầu này vây hạ u ngử trọng lượng ước chừng t ước i đi 280kg 330kg, đến cần lên, chỉ câu toại u đấu nuốt y ệ t thể tiến đối giá cái có hơn 300 vạn. 300 Bị h t o ạ sơn hà nhìn xem trận cơ phía trên đồ án trên mặt lộ ra hưng phấn địa sắc hắn vội vàng người điều khiển cá con hướng phía làm vây cá cá thu n g ử thể nội c h u i vào c hạ ú n g h toại sơn hà trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc lập tức xoay mặt hướng phía một bên thường ra tỉ mọi cùng cắt h i ể u tiến h hô lập tức đi nói cho học phó thủ trưởng để hắn tướng tàu hàng dừng lại chính đang tán gâu ba sắc mặt người s ư n g sở có chút mở mịt nhìn xem hắn nhanh đi nha lập tức để học phó thủ trưởng tướng tàu hàng dừng lại lập tức hạ toại sơn hà nhìn thấy bọn hắn ngây người dáng vẻ vội vàng mở miệng lần nữa la lớn dừng lại tàu hàng ba tên nữ sinh đối với hắn hô to sắc mặt có chút không tốt lắm thường tâm giao vội vàng nhẹ gật đầu t ố t chúng ta cái này đi tìm phó thủ trưởng nói thường tâm giao lôi kéo thường tâm l ị cùng cắt h i ể u tiến cánh tay vội vàng hướng phía buồng nhỏ trên tàu đi đến hạ toại sơn hà nhìn thấy các nàng đi qua mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn địa liền tranh thủ dây câu quấn ở trên lan can nặng năm sáu trăm cân lam vây cá cá thu n g ử thật đúng là không phải hắn có thể giữ chặn đồng thời nếu như tàu hàng không dừng lại tàu hàng sức lôi kéo cùng lam vây cá cá thu n g ử lực lượng tuyệt đối sẽ tướng dây câu kéo đức cho nên muốn tướng đầu này lam vây cá cá thu n g ử bắt lên đến nhất định phải vừa tàu hàng dừng lại tỷ tỷ tù trưởng đây là đây là thế nào thương tâm lỵ tò mò hỏi ta năng biết không quốc gia chúng ta người đều nói tù trưởng là biển cả c h i tử nói không chừng có cái gì đặc thù sự tình thương tâm giao nói biển cả c h i tử cái này rõ ràng là vì tuyên dương tù trưởng thân phận thôi thật sự là quá trêu người cùng hán quốc những cái kia giả vờ giả vị quan viên được không ở đâu không sai không sai cái gì những cái kia nín t h ở công cái gì truyền nhân loạn thất bát tao đ ổ v ậ còn không phải ngu mọi người đ ổ v ậ liền muốn cho dân chúng tẩy não lung lạc chính quyền thôi có thể là tuyệt tù trưởng tuổi còn nhỏ cố ý nói ra được bắt cá sự tình ta nhìn cũng là giả vờ giả vịt làm ra đúng thế ngươi nhìn tù trưởng làn da tốt bao nhiêu nha bạch bạch n ộ n nộn so với chúng ta đều muốn thật tốt hơn nhiều cái này sao có thể là thường xuyên bắt cá phơi làn da dáng dấp thật đẹp trai chính là hai người các ngươi nha đầu nghĩ chết rồi mau ngậm miệng đừng nói nữa cái này không phải chúng ta cai quản sự tình thương tâm giao trường trường chính đang thảo luận thường tâm lỵ cùng các hiểu thiến hai người hai người nhất miệng các nàng đều là tại hán quốc học qua người trẻ tuổi đối với trên thế giới các loại quỷ thần mà nói không có chút nào tin tưởng nhất là gặp nhiều hán quốc cái t r ù n g loại kia các loại l ư a gạt giả vờ giả vịt linh dị tiểu thủ đoạn đối với loại chuyện này các nàng khịt mũi coi thường là tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái gọi là biển cả c h i tử tại các nàng trong mắt chỉ bất quá là trò cười thôi bất quá tụ trưởng bọn h ắ n vẫn là không dám không nghe nói đến hạ toại quốc có quy củ còn là phi thường nghiêm khắc nhất là tại không tôn kính tù trưởng phương diện phó tù trưởng tù trưởng để chúng ta nói cho ngài lập tức tướng thuyền hàng dừng lại t h ư ờ n g tâm giao ba người tìm tới ngay tại giường trong khoang thuyền cùng người nói chuyện trời đất ốc vội vàng nói tù trưởng nói tù trưởng hiện tại tại cái gì địa phương ốc xứng sở vội vàng mà hỏi tại tàu hàng đằng sau giống như tại bắt cá lao vương đi lập tức để thuyền viên tướng tàu hàng dừng lại mấy người các ngươi tuổi trẻ tiểu hỏa tử đi theo ta đi qua óc lập tức đứng lên chỉ vào chung quanh mấy cá nhân nói được rồi phó tổ trưởng cả đám nhẹ gật đầu đi óc hướng phía thường tâm giao các nàng nói một chữ ba cá nhân g ầ người n lập tức đi ở phía trước tổ trưởng nhìn thấy hạ toại sơn hà trong tay nắm lấy dây câu óc đ ộ i vàng đi đi qua hô một tiếng óc thúc thúc nắm chặt để thuyền hàng dừng lại hạ toại sơn hà đầu cũng không chuyển nói giờ phút này hắn mắt không chấp nhìn xem trong biển lam vây cá cá thu n g ử cá con tiến vào bụng của nó bên trong bị hạ tiêu hóa về sau bên trong cỡ lớn l ư ớ i câu chùn toàn bộ móc tại lam vây cá cá thu n g ử thể nội phi thường kiên cố thống khổ lam vây cá cá thu n g ử càng không ngừng d rẽ rủa lấy dây câu bị căng cứng lên hạ toại sơn hà sợ dây câu không chịu được lực lượng gây mất năm sáu trăm cân lam vây cá cá thu n g ử ở trong nước lực lượng đã có thể đạt tới hơn ngàn cân tại tăng thêm tàu hàng chạy lực lượng kéo đứt dây câu có lớn vô cùng khả năng đã để người ngừng ốc đ ộ i vắng nói nhanh chóng đi đi qua t ủ trường chuyện gì xảy ra lúc này hạ t o ạ i sơn hà cảm ứng được tàu hàng tại rõ ràng giảm xuống tốc độ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nhìn xem giờ phút này chính trôi nổi trên mặt biển lam vây cá cá thu ngừ r ộ i ra ngón tay chỉ chỉ nhìn bắt được một đầu đại gia hỏa ốc sững sờ theo sát thuận ngón tay của hắn nhìn đi qua đương nhìn thấy ở trong biển buốc lên lam vây cá cá thu ngừ thời điểm cả cá nhân hoàn toàn ngây ngẩn cả người chứng to mắt không thể tưởng tượng nổi nói cái này đây là lam vây cá cá thu ngừ lam vây cá cá thu ngừ trời ạ thật là lớn lam vây cá cá thu ngừ lúc này chung quanh một cái thanh niên không thể tưởng tượng nổi hô nhìn xem thật là lớn một đầu chí ít bốn năm trăm cân không nghĩ tới tụ t r ư ở n g vậy mà bắt được một đầu lam vây cá cá thu ngừ đi theo hóc tới cả đám hướng phía trong biển nhìn lại không thể tưởng tượng nổi la lên đứng ở một bên thường ra tỉ mội cùng các h i ể u tiến h nghe được bọn hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vội vàng đi đến rào chắn trước hướng phía trong biển nhìn lại trong lúc các nàng nhìn thấy đầu kia to lớn lam vây cá cá thu ngừ thời điểm mặt mũi tràn đầy t r ấ n kinh lam vây cá cá thu ngừ giá trị bọn hắn lại tinh tường bất quá các nàng không nghĩ tới cái này cái trẻ tuổi thủ trưởng vậy mà bắt được như vậy một đầu cá chương hai mươi mốt thương kích nhảy xuống biển tàu hàng chậm rãi ngừng lại nhưng là phía dưới lam vây cá cá thu ngừ cường đại lực lượng vẫn như cũ khiến dây câu sập thật chặt giống như tùy thời đều có thể gây mất mọi người bắt lấy dây câu chậm rãi lôi kéo hạ toại sơn hà vội vàng đối bên cạnh một mọi người nói a h ả o h ả o bắt lấy dây câu chậm rãi rồi tướng ca ở trong biển lưu một lưu chờ nó mệt mỏi liền tốt bắt óc vội vàng đối với bên cạnh một mọi người nói được rồi phó thủ trưởng đến thủ trưởng tướng dây câu cho chúng ta chúng ta chậm rãi thu dây mấy cái trung niên thanh niên lập tức đi tới cùng một chỗ mang lên thủ sáo hạ toại sơn hà nhìn bọn họ một chút lớn tiếng nói cả đám vội vàng nhẹ gật đầu mang lên thủ sáo bắt đầu chậm rãi thu dây hạ toại sơn hà nhìn xem trong biển làm kỳ cá thu ngừ chậm rãi lôi kéo màu xanh lam trong biển làm vây cá cá thu ngừ kịch liệt d rẽ rồi lấy tu trường lại chậm rãi lại chậm rãi dây câu khả năng không chịu nổi quá mạnh lực lượng lúc này một bên h g ọ c khẩn trương nói làm vây cá cá thu ngừ nha nếu có thể đem đầu này bắt lên đến tối thiểu có thể bán đi mấy trăm vạn được rồi hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu dây câu chậm rãi thu đáy biển lam vây cá cá thu ngử thỉnh thoảng kịch liệt d â y r i ụ a bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lại thả một chút tuyến sợ dây câu gây mất mười phút sau hạ thoại sơn hà cái c h á n đã xuất hiện một tia vết mồ hôi tù trưởng để cho ta tới đi một bên một tên thanh niên nói không cần hạ thoại sơn hà phất phất tay xoa xoa mồ hôi trên c h á n đoán chừng muốn cùng nó tiêu hao một hồi sau lưng mấy tên giúp không được gì thanh niên nhìn một chút tủ trưởng từng hô liếc nhau một cái b a n g đột nhiên đúng lúc này một tiếng dây câu đứt gãy âm thanh chuyển đến hạ thoại sơn hà biến s á c cẩn thận nhìn một chút dây câu dây câu là ba bốn đầu thật dài dây câu gãy tạo thành mười mấy cây nhưng là cái này đột nhiên có một vấn đề nghiêm trọng kia chính là dây câu dài ngắn không đồng nhất đương dây câu kéo căng thời điểm tương đối ngắn dây câu thụ lực tương đối lớn cái này liền tạo thành một cây dây câu đột nhiên đứt gãy đồng thời hạ thoại sơn hà sắc mặt khó chịu phát hiện còn có mấy cây dây câu dài ngắn không đồng dạng rất dễ dàng tiếp tục đứt gãy thuyền hàng bên trên cả đám hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này sắc mặt lộ ra thần sắc lo lắng làm sao bây giờ làm sao bây giờ như thế lớn một đầu lam vây cá cá thu ngừ tối thiểu nhất muốn một giờ mới có thể hao hết khí lực của nó nếu như bị chạy trốn liền rất tiếc nuối đúng nha hơn mấy trăm vạn nha tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp thả cứu sống dưới thuyền đi đi vớt nhanh lên nhanh lên b â n g tại cả đám lo lắng thảo luận thời điểm dây câu lần nữa căng đứt một cây một cây gây mất tiếp xuống gây mất liền sẽ trở nên rất nhanh không tốt không còn kịp rồi hạ toại sơn hà sắc mặt biến đổi trong lòng hơi động lập tức đối một bên ọ c nói ra ọ c thúc thúc cho ta cầm một khẩu súng tốt tốt óc đ ộ i vàng nhẹ gật đầu không cần hắn nói tại sao lưng cổ lực liền lập tức chạy đến buồng nhỏ trên tàu cầm một thanh á cơ c tới tu trường để cho ta tới xạ kích đi cờ giơc nạ lấy thương đối hạ toại sơn hà nói không cần hạ toại sơn hà nắm lấy thương giới trực tiếp tướng nạp đạn lên nòng tiêu chuẩn trong biển làm vây cá cá thu n g ử không được hạ toại sơn hà nhữ mày tàu hàng tại trong hải dương càng không ngừng ba đậu làm vây cá cá thu n g ử càng không ngừng d rẽ rồi lấy lại thêm mặt trời phản quang rất khó nhắm chuẩn hạ toại sơn hà liên tục đ i ề u mấy cái vị trí cuối cùng cánh tay khe t r ố n g trực tiếp đứng ở trên làng can sau lưng cả đám giật này mình đứng tại cánh tay thô trên làng can cái này một không nhỏ tâm liền muốn rơi vào trong biển rộng tu trường không thể quá nguy hiểm cẩn thận cẩn cả đám vội vàng nói thậm chí có mấy cá nhân nắm lấy bắp đùi của hắn không nên động hạ toại sơn hà hít vào một hơi thật dài cái này ánh mắt vừa vặn thùng thùng hạ toại sơn hà đứng ở phía trên điểm hai thương bên cạnh cổ lực cổ sơn nhìn đi qua trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ bọn hắn không nghĩ tới tù trưởng đứng tại trên lan can nổ súng sau vậy mà không nhúc nhích tí nào đánh chúng vào tù trưởng đánh chúng vào quá lợi hại một bên vẹn vẹn chú ý một đám người nhìn thấy hai phát viên đạn rơi vào lam vây cá cá thu ngừ đầu trên mặt lộ r a hưng phấn thần sắc thung thùng lúc này hạ toại sơn hà lần nữa liên tục hai thương mệnh c h u n g đến lam vây cá cá thu ngừ đầu bất quá viên đạn công kích toàn bộ đều là thông qua nước biển công kích đi vào lực lượng giảm bớt rất nhiều nhưng dù cho dạng này bốn phát viên đạn cũng tiến vào lam vây cá cá thu ngừ đầu hạ toại sơn hà trên mặt lộ r a mỉm cười chỉ cần lại đến mấy phát viên đạn nó hẳn phải chết b a n g b a n g b a n g đúng lúc này dây câu g ã y mất thanh em liên tục chuyển đến hạ toại sơn hà trên mặt dáng tơi ư c ư ờ i cứng đờ thuyền đánh cá bên trên một mọi người sắc mặt cũng biến thành vô cùng trở nên khó coi c ò n thừa lại một cây muốn không chịu nổi một người trung niên mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói hạ toại sơn hà bưng lên a cờ bốn mươi bảy súng máy mặt mũi tràn đầy chuyên chú nhìn xem lam vây cá cá thu ngừ thân ảnh đông đông đông đông thùng thùng a cờ tiếng súng không quyết định vang lên b a n g cuối cùng một cây dây câu gây mất trên mặt mọi người lộ ra tuyệt vọng thần sắc giá trị ba bốn trăm vạn làm vây cá cá thu ngừ n h à không sai biệt lắm đuổi kịp bọn hắn quốc gia nửa năm thu nhập cứ như vậy bắt lấy sau lại bị chạy bọn hắn có thể nào cam tâm muốn chạy hạ toại sơn hà ánh mắt lộ ra lạnh lùng q u a n mang tại tất cả hoảng sợ ánh mắt hạ hắn cầm thương d ư ớ i hướng thẳng đến trong biển rộng nhảy xuống lan can khoảng cách nước biển khoảng chừng năm mét chi cao trên mặt mọi người lộ ra thần sắc kinh hãi không tốt thả cầu sinh vọng trong ư ớ n g thủ t ư ở n lên, nhanh, nhanh. Ốc bị giật nảy mình, vội vàng giống g giật cứu Ốc đi vội bị t Một b ê cổ lực cổ sơn lập tức nắm lên cách lập lên sơn nắm n h đó k ô xa một cái phao một trực tiếp vẫn như trong cái cứu sinh, như vẫn biển sau đó không nói hai đó nói không nhảy cũng lời vào t rộng o trong trong Trong n biển. Tuyệt đối không nên có việc, tuyệt đối không nên miệng nguyện, hướng biển nhìn lại. Trong biển g bầm đối việc, đối việc. lại. Tuyệt tuyệt cầu đầu đưa phía có có Ốc r lầm dù cho không có gió lớn gợn sóng vẫn như cũ một làn sóng tiếp theo một làn sóng ở bên trong lặn phi thường khó khăn bất quá những này đối với hạ toại sơn hà không có ảnh hưởng chút nào thân hình hắn khẽ động ở trong nước giống như một con cá nhanh chóng hướng phía chui vào đáy biển l a m vây cá cá thu ngừ bơi đi thấy được lam vây cá cá thu ngừ bảng ngay tại thuyền hàng một bên hạ toại sơn hà thân hình khẽ động nhanh chóng du đi qua thời khắc này lam vây cá cá thu ngừ nhận hắn năm sáu lần viên đạn công kích đã nhanh muốn tử vong chỉ bằng ngoan cường sinh mệnh lực d y chạy trốn hạ toại sơn hà trong lòng hơi động thi triển trước mắt vẹn vẹn chỉ có thể thi triển hai cái pháp thuật một trong thủy chi trói buộc một đầu nước dây t h ừ n g ở trong tay của hắn ngưng tụ hạ toại sơn hà cánh tay vung lên nước dây t h ừ n g nhanh chóng dài ra thật chặt quấn quanh ở lam vây cá cá thu ngừ trên thân thân thể khẽ động hạ toại sơn hà nắm lấy nước dây thừng nhanh chóng du đi qua một phát bắt được lam vây cá cá thu ngừ thân thể lam vây cá cá thu ngừ lay động kịch liệt một chút hạ toại sơn hà cầm a cờ trực tiếp nhắm ngay đầu của nó liền là bốn năm thương khoảng cách gần như thế hạ toại sơn hà cánh tay bị trong nháy mắt chấn thương bất quá lam vây cá cá thu n g ử cũng triệt để tử vong trên mặt của hắn lộ ra một tia nụ cười chương hai mươi hai kính nể trên bờ vai khiêng lam vây cá cá thu n g ử thi thể hạ toại sơn hà trôi ra mặt biển giờ phút này đứng tại thuyền đánh cá bên trên cả đám t r ợ n mắt hốc mồm trong nước hắn trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị tu trường hắn hắn vậy mà tướng lam vây cá cá thu n g ử bắt tới thương kích nhảy xuống biển v ọ t thẳng đi qua lần nữa nổ súng vừa rồi hình tượng thật là lợi hại quá đẹp rồi quá khóc từ vừa rồi hạ toại sơn hà một loạt động tác đơn giản quá bạo tạc anh tuấn nổ súng anh đập mạnh vào hải dương trực tiếp cùng lam vây cá cá thu ngừ vật lộn hình tượng này đơn giản quá đốt chúng ta tù trưởng thật sự là quá dũng mãnh một tên bên trong người phụ nhân mặt mũi tràn đầy sùng bái nói không chỉ là kia mấy tên phụ nhân cảm giác tù trưởng xuất khí liền ngay cả phía trên một đám đại lao ra đều có chút sùng bái ai dám không chút do dự tại không có phòng bị tình huống dưới nhảy vào biển cả ở đây bên trên bất luận kẻ nào cũng không dám nhưng là bọn hắn tù trưởng giám nhìn xem tù trưởng ở trong b i ể n thần sắc kiến nghị cả đám biểu thị bị hút phấn thường ra tỉ mụi các hiểu t h i ế n ba người có chút ngơ ngác nhìn trong b i ể n cái kia khuôn mặt trắng non thiếu niên các nàng đột nhiên nghĩ đến lúc ấy đàm luận của mấy người nói tù trưởng ra mịn thịt mềm nhưng động tác mới vừa rồi cái này cho dù là một cái cường tráng hán tử cũng làm không được nhìn xem kéo lây lam vây cá cá thu ngừ cái kia có chút ngây thơ gương mặt các nàng trong lòng nổi lên một trận vận sóng tù trưởng tù trưởng lúc này nhảy xuống cổ sơn cổ lực bơi tới tại từng đạo sóng biển bên trong hai người vô cùng phí sức đi vào trước mặt giúp hắn ôm l a m vây cá cá thu n g ử một cỗ cứu sống thuyền lái qua trên thuyền ba cái trung niên nhảy vào trong biển tại sáu người toàn lực phía dưới tướng đầu này l a m vây cá cá thu n g ử nắm đến trên thuyền nhỏ đi vào thuyền hàng trước cả đám dùng dây thừng lại đem l a m vây cá cá thu n g ử kéo lên theo sát hạ toại sơn hà cùng cổ lực bọn hắn bị kéo lên thuyền hàng tù trưởng thật sự là quá nguy hiểm ngày sao có thể nhảy đi xuống Về s A u ngàn bạn không thể dặn này, ngài nhìn thể t xem a y của ngài cánh ngài tốt a y đ ề thương. phó thủ trưởng thương tâm giao vội vàng điểm một cái ánh mắt nhìn về phía hạ toại sơn hà có chút hơi xương cánh tay không có việc gì hạ toại sơn hà k h o á t k h o á t tay chỉ bất quá là bị thương giới sức giật chấn thương tiêu xưng liền tốt ở trong nước hắn chỉ có thể một cái tay nổ súng dùng cánh tay chống đỡ cái này liền tạo thành cánh tay của hắn nhận chấn thương bất quá cũng không lo ngại không nên không nên nhanh thoa chút thuốc học lập tức nói hạ toại sơn hà cười cười ta đi gian phòng nghỉ ngơi một hồi liền tốt đúng tướng lơi câu trùn giúp ta lấy tới ngàn vạn không thể ném hào hào tụ trưởng ngài đi nghỉ ngơi một chút học đ ộ i vàng nhẹ gật đầu hạ toại sơn hà vừa trở về đám người lập tức tướng ánh mắt nhìn về phía trên đất lam vây cá cá thu ngừ Ốc quan sát một chút hẳn là có ba trăm kg tả hữu tối thiểu năng đấu giá hai ba trăm vạn thật sự là quá lớn tù trưởng thật lợi hại mỗi một súng đều đánh vào lam vây cá cá thu ngừ đầu một bên láo vương nói quá nguy hiểm Ốc lắc đầu ánh mắt nhìn về phía một bên cổ sơn cổ lực về sau nhất định phải xem trọng tù trưởng ngàn vạn không thể để cho hắn lại làm chuyện nguy hiểm như vậy được rồi phó tù trưởng cổ sơn cổ lực trên mặt lộ ra đắng c h ắ t dáng tươi cười đây đã là thủ trưởng lần thứ hai đột nhiên nhảy vào trong biển trực tiếp bắt cá đã có một lần học nhữ nhữ mày hỏi lần trước bắt cá mú thời điểm cũng là như thế tại cá mú nhanh muốn chạy trốn thời điểm ra đi thủ trưởng trực tiếp cầm xin cá nhảy vào trong biển cổ lực nói cái này học trên mặt thịt giật giật có chút thở dài một hơi nói một câu về sau xem trọng thủ trưởng ánh mắt nhìn về phía một bên thường tâm giao lập tức nói ra đi xem một chút thủ trưởng cánh tay có không có vấn đề a tốt tốt t h ư ờ n g tâm giao vội vàng nhẹ gật đầu hướng phía buồng nhỏ trên tàu đi đến nhanh lên đem lam vây cá cá thu ngừ xử lý sạch sau đó đặt ở đông lạnh thất nhất định phải hảo hảo bảo tồn vâng phó thủ trưởng mọi người nhanh lên đậu thủ giá trị hai ba trăm vạn cá thu ngừ n h a lần này đều là thủ trưởng công lao lần này chúng ta nguyên một chiếc thuyền hàng t ô m cá hơn phân nửa đều là thủ trưởng công lao đúng nha t ủ trưởng vừa mới tiền nhiệm không bao lâu liền làm chúng ta thu nhập ngày sau trực tiếp vượt lên hai ba lần tụ trưởng niên kỷ mặc dù không lớn nhưng lại phi thường có năng lực một đám người cẩn thận đàm luận hạ toại sơn hà vẫn là một cái hai mươi tuổi thiếu niên hắn có thể làm ra nhiều như vậy công lao làm bọn hắn tất cả mọi người cảm giác sâu sắc bội phục một loại phát ra từ nội tâm kính nể tại bọn hắn trong lòng sinh sôi trở lại trong khoang thuyền hạ toại sơn hà trong lòng hơi động thủy linh châu năng lượng chậm rãi bao trùm ở thụ thương cánh tay vị trí nhiều nhất hai mươi phút liền có thể tiêu sưng đúng chút tụ trưởng ta là thường tâm giao tới cho ngài bôi thuốc lúc này tiếng gõ cửa chuyển đến không cần một chút việc đều không có ngươi trở về đi hạ toại sơn hà trực tiếp trong phòng nói đứng ở ngoài cửa thường tâm giao nghe được hắn còn duy trì gõ cửa tư thế sắc mặt cứng đờ tiếp tục nói ra tủ trưởng tay của ngài cánh tay sưng lên tốt nhất phủ một điểm tiêu xương thuốc hạ toại sơn hà đứng lên mở ra cửa nhìn xem trước cửa thường tâm giao làm hạ toại quốc chứ danh đại mỹ nữ thường tâm giao còn là phi thường xinh đẹp một đầu tóc dài đen nhánh tại cái chán ở giữa cách ra ánh mắt sáng rỡ lông mi rất dài giống như mang theo lông mi giả bờ môi rất gợi cảm là một tên tài trí đại mỹ nữ gian phòng quá nhỏ ngươi liền chớ vào đem thuốc cho ta đi hạ thoại sơn hà đối nàng nói thương tâm giao hơi sững sờ theo sát nhẹ gật đầu xuất ra một cái bình thuốc thủ trưởng ngài bôi tại xương địa phương là được rồi được rồi tạ ơn hạ thoại sơn hà hướng phía nàng cười cười thương tâm giao nhìn loại tình huống này gật đầu cười k i u ta đi trước có vấn đề gì tù trưởng có thể tới tìm ta hạ t o ạ i sơn hà nhẹ gật đầu sau đó tướng cửa phòng quan bế thương tâm giao nhìn xem bên trong có chút một người trong lòng có nhàn nhạt nhàn nhạt, nhạt, nhạt thất lạc theo sát lắc đầu hướng phía bên ngoài đi đến làm sao vậy tù trưởng thương thế nghiêm trọng không thương tâm giao vừa trở về thương tâm lỵ cùng các h i ể u thiến phi thường ân cần hỏi han hẳn là không có vấn đề gì lớn thương tâm giao có chút lắc đầu cái gì gọi là cũng không có vấn đề ngươi không phải bác sĩ sao thương tâm lỵ bất mãn mà hỏi ta lại không có cụ thể nhìn t ụ trưởng thương thế hắn trực tiếp để cho ta tướng dược thủy đưa cho hắn sau đó liền để ta đi thương tâm giao có chút vuốt vuốt mái tóc dài màu đen của nàng hoa hắn vậy mà không để cho tỉ tỉ vào nhà chẳng lẽ tỉ tỉ mị lực của n g ư ờ i không đủ thương tâm lỵ kinh ngạc nói đừng nói nhảm t ụ trưởng mới nhiều ít tuổi hai mươi tuổi mà thôi hắn biết cái gì thương tâm giao phản bác nàng đối với mị lực của mình còn là phi thường có tự tin ai nha nha Tụ trưởng biểu hiện hôm nay thật ta thu rồi hiện nay muốn nay biểu buổi hồi quá hôm hôm sự là quá đẹp chương i lời nói. ề u Nếu n h ngày gà sau có thể gả cho thể tụ trưởng dạng này, nam tử cũng không tệ. tâm c h ờ i đầy mươi ặ t t ở n tượng n g g ư lấy. Vậy ngươi phải thật hội. tốt nắm lấy cơ h a hải a ta đây không h p nói giỡn thôi à? Chương 23, hải thành ô i hạ toại sơn hà nằm ở trên giường híp mắt một hồi về sau khi hắn tỉnh lại thời điểm thuyền liền đã nhanh m u ô n đến mục đích đi đến bong tàu bên trên thu hồi lưỡi câu chùm bên trên thủy linh châu ngài không sao chứ lúc này cách đó không xa học nhìn thấy hắn mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi tới không có việc gì đã tốt hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu còn có cái gì thời điểm cập bờ nhanh ước chừng mười phút tả h ư u ọc nói hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu đứng tại bong tàu bên trên cùng ọc trò chuyện trong chốc lát về sau hắn liền xa xa nhìn thấy một mảnh lục địa nơi đó là hán quốc lớn nhất thành thị cũng là toàn bộ á khu nhất thành thị phồn hoa một trong hán quốc tài chính trung tâm đồng thời cũng là hán quốc đối ngoại lối ra nhập khẩu một cái bến cảng hải thành hải t h à n h phôn hoa một điểm không thua kém trên địa cầu trung quốc é、eh, thậm chí ở một mức độ nào đó so é、eh、còn muốn phôn hoa hạ toại quốc là một cái tiểu quốc tại trên thế giới là một cái được công nhận quốc gia hạ toại quốc di vãng là hán quốc không có cải cách trước đó một cái hán triều tướng quân dẫn theo thủ hạ cùng gia quyến vì miễn bị trong quốc gia chiến nỗi khổ mà viễn dương đi vào một cái trên đảo nhỏ trải qua thế ngoại đảo nguyên sinh hoạt nhưng tại thế chiến thời kỳ h á n quốc cải cách đồng thời bị cái khắc liệt quốc xâm lấn một mực cùng h á n quốc còn có liên hệ hạ toại quốc tù trưởng nhận hào h ư u mời hy vọng trợ giúp bọn hắn chống cự bên ngoài mạnh hứa hẹn một chút chỗ tốt cùng là người hắn hạ toại quốc có chút do dự tại được dân chúng đồng ý về sau ngay lúc đó tù trưởng xuất lĩnh năm người trước đi hỗ trợ kết quả chống cự ngoại địch thắng lợi sau chỉ có hơn hai người trở về tử thương thảm trọng về sau h á n quốc lại bạo phát nội loạn kết quả chính trị biến hóa cùng hạ toại quốc cắt đứt liên lạc thang đến thế kỷ trước đầu thập niên 90, đã từng nhận hạ toại quốc trợ giúp một chút tướng lĩnh cầm quyền đến đây hạ toại quốc cảm tạng hạ toại quốc cùng h á n quốc kết thành hữu nghị quốc đồng thời trợ giúp hạ toại quốc xin thành làm một cái độc lập quốc gia tiến vào liên hiệp quốc hạ toại quốc thân phận không cần hộ chiếu loại hình thủ tục liền có thể tiến vào h á n quốc tại h á n quốc bán ra vật phẩm không cần giao nạp thuế vụ chờ một chút một loạt chỗ tốt đây là vì hoàn lại lúc trước cân t ỉ n h thuyền hàng c ậ p bờ phía trên treo hạ toại quốc quốc kỳ một cái kim hoàng sắc cây lúa tuệ cùng màu lam gợn sóng dưới đáy thông lệ hải quan đến đây đơn giản nhìn một chút vật phẩm bên trong đi mọi người cùng nhau xuống dưới ăn một bữa cơm học đối mọi người hô đi một chút xuống dưới đi ăn cơm ha ha cuối cùng đã tới quá tốt rồi ta đã nhiều năm không có đến hải thành ăn cơm ăn cơm cả đám vô cùng hưng phấn điệu nói đứng tại bong tàu bên trên bọn hắn có chút hâm mộ nhìn xem phía ngoài hết thảy cao lầu cao úc x é nước mã long mỹ lệ kiến trúc từng chiếc xinh đẹp xe con chung quanh đô lấy từng chiếc từng chiếc anh tuấn du thuyền mặc vô cùng ít ỏi x o á i ca mỹ nữ mỹ lệ phúc sức làm bọn hắn thật sâu hướng tới không được bao lâu chúng ta hạ toại quốc cũng có thể giống nơi này đồng dạng phồn hoa thậm chí so nơi này càng thêm xinh đẹp hạ toại sơn hà nhìn xem tòa thành thị này mặt mũi tràn đầy tự tin nói sẽ sẽ chúng ta hạ toại quốc cũng sẽ như thế phồn vinh ọc mặt mũi tràn đầy kiên định nói đi h、wow, a thật sự là quá đẹp mặt đất toàn bộ đều là đất xi măng vách tường lại là thủy tinh nha thật sự là quá đẹp hải thanh phát triển t h ậ t nhanh năm năm trước khi ta tới còn không có như thế phun hoa thật cao lâu nha thật sự là quá cao cả đám đi xuống tàu hàng đi ra bến tàu vị trí mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chung quanh nhất là mấy cái lần thứ nhất đi ra hạ toại quốc thanh niên con mắt đều nhìn thẳng tâm giao tâm l ị chúng ta ngày mai đi tôn kiện khách sạn đi ăn cơm đi vừa vặn cọ hắn một bữa cơm lúc này các h i ể u thiến nhỏ giọng đối thường ra tỉ mụi nói tốt tốt nghe nói là tứ tinh cấp khách sạn lớn thương tâm l ị nghe xong hai mắt sáng lên nói đừng làm rộn làm sao có thời giờ ngày mai còn muốn mua sắm đồ vật thương tâm giao chừng hai người bọn họ một chút thương tâm l ị vểnh lên quét miệng trên mặt viết đầy không thoải mái một bên cắt hiểu thiến trên mặt hơi có chút không dễ nhìn hạ toại quốc lần này tới người hết thệ có hai mươi người một mọi người đi tới một cái quán bán hàng bên trong ngồi xuống từng cái mặt mũi tràn đầy hưng phấn miệng lớn đang ăn cơm cơm nước xong xuôi về sau sắc trời đã tối dần có chút lưu l u y ế ngày k h ô n rời leo lên thuyền h n n g g à thứ hai sáng sớm sớm địa cả đám liền học bắt đầu phân phối nhiệm vụ mua sắm dược vật từ hạ thoại quốc mấy cái bác sĩ phụ trách mua sắm lúa nước hạt giống từ hai cái phụ nhân phụ trách mua sắm học sinh dụng cụ từ lao sư phụ trách sau đó liền là vải vóc thường ngày vật dụng loại hình thứ nhất trời bình thường đều là hỏi tham giá cả ngày thứ hai bắt đầu chính thức mua sắm phân công tốt về sau sau đó ai đi đường đấy tu trưởng đi chúng ta đi hải sản thị trường đi điều tra một chút giá cả phân công về sau chỉ còn lại bốn năm cá nhân học đối hắn nói ừng tốt hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu làm hán quốc lớn nhất hải sản lối ra thành thị hải thành có một cái cả nước lớn nhất hải sản thị trường khoảng cách bến tàu ước chừng có năm sáu cây số lộ trình tại nơi đó chúng ta có thể thuê cái quầy hàng nhiều nhất hai ngày liền có thể đem chúng ta tôn cá toàn bộ bán đi một đoàn người đi xuống thuyền hàng học đối hạ toại sơn hà giới thiệu đánh hai chiếc xe rất n hải a n liền tới đến thị trường bên ngoài. h thị h tới sản thị trường tương đối mà nói có chút hẻo lánh tới gần bờ biển chung quanh cũng không có cái gì kiến trúc nhưng là tại hải sản thị trường cổng lại đỗ lấy hơn ngàn chiếc xe có xe cá nhân cũng có hàng xe nơi này thuộc về bán buôn thị trường rất nhiều hải sản con buôn đều đến nơi này thu hàng đồng thời toàn bộ hải thành các khách sạn tiệm cơm toàn bộ đến nơi này mua sắm hải sản còn có thật nhiều khách hàng cũng đến nơi này mua sắm người rất nhiều đi xuống xe taxi học đối hắn giới thiệu nói hạ toại sơn hà hướng phía phía trước nhìn lại tại chính phía trước vị trí là một cái cửa vào khổng lồ trên đó viết hải thành hải sản thị trường năm cá nhân hướng phía bên trong đi đến lập tức có chút thanh em huyên náo chuyển đến toàn bộ hải sản thị trường lớn vô cùng trên mặt đất phủ lên đá cội phòng hoạt chung quanh toàn bộ đều là đủ loại đặt ở chậu thủy tinh bên trong hoặc là đông lạnh hải ngư trong chợ phi thường sạch sẽ không có phổ thông thị trường gào to âm thanh con đường vô cùng rộng rãi cũng không có cái gì mùi vị khác thường một đoàn người bắt đầu ở hải sản trong chợ bắt đầu đi dạo bắt đầu hỏi thăm các loại hải sản giá cả nhất là đối với nham long tôm giá cả hỏi thăm mười mấy ra bọn hắn trong lòng trên cơ bản có một cái phổ chúng ta muốn thuê kế tiếp quầy hàng sau đó tiến hành bán hắn ra mặt khác còn muốn tướng cá thu cá hố cá đủ vàng loại hình trước bán cho hàng cá tử ốc ở một bên thỉnh thoảng cho hắn nói hạ toại quốc bán cá có hai loại phương thức đầu tiên là tướng tiện nghi tỉ như cá thu c á h ố loại hình bán cho hàng cá tử. Tại hải hình hàng thị bán sản cá tử. t r ư ờ n g t h u l o ạ i cá cá này hàng nhiều. tử rất nhiều. Đắt m ộ t chút thể tử, cá, cũng có thể bán cho hàng cá tử, nhưng là bán cho hàng h bán n ư n bán hàng g là cá cho tử g i á cả muôn bốn h thường phồn ơ n Trưng một chút. h p hoa khuynh thế lại tiến vào trong có một cái bán đấu giá bình đại tại nơi đó có thể đấu giá một chút quý giá loại cá dưới tình huống bình thường lam vây cá cá thu ngự hoàng thần ngư chân quý bảo ngư Với cả loại cả h ì năm h thể đều đi đấu có tự i lên do g người tới hải sản thị trường bên trong nhìn thấy một chỗ phi thường sạch sẽ chỉnh t ề địa phương nơi đó có một cái đài ở chung quanh trưng bày từng cái bàn ghế trên đó viết một ít chữ giống như thông báo tuyển dụng đây là một chút khách sạn siêu thị tìm kiếm hợp tác đồng bạn người vị trí đồng thời cũng là bọn hắn tại nơi này chờ đợi có người đấu giá tôm cá tham dự cạnh tranh chân quý cá khó được tại toàn bộ hải thành chỉ có nơi này có thể gặp được c ự c phẩm hải ngư cho nên cơ hồ đại bộ phận quán rượu cao cấp tiệm cơm đều tại nơi này ôm cây lợi thỏ chúng ta có phải hay không muốn tại nơi này đấu giá lam vây cá cá thu ngừ hạ toại sơn hà hỏi đúng thế óc nhẹ gật đầu buổi sáng một mực tại hải sản thị trường đi dạo lúc chiều bọn hắn thì đổi tới bán ngư cụ thị trường ngư cụ trong chợ vật phẩm phi thường phong phú có cần câu lưới đánh cá cỡ nhỏ cỡ lớn cái gì cần có đều có còn có bán ra đồ lặn săn giáo săn cá hạ toại sơn hà nhìn thấy một cái phi thường đắt đỏ đồ lặn giá bán đạt đến một trăm ba mươi lăm vạn đây là một cái có thể ngăn cản cá mập cắn xé có thể chui vào đáy biển mấy trăm mét sâu công nghệ cao đồ lặn bất quá cái này đồ lặn đối hạ toại sơn hà tới nói có một cái lớn vô cùng thiếu hụt kia chính là vấn đề năng lượng loại này đồ lặn đối với năng lượng tiêu hao rất lớn ba khối tin tràn ngập điện cũng chỉ có thể tại đáy biển lặn xuống nước chừng một giờ theo thương gia giới thiệu lặn xuống nước càng sâu lượng điện tiêu hao càng lớn là cùng tiếp nhận thủy áp thành có quan hệ trực tiếp tu trường cái này chúng ta ngược lại là có thể cân nhắc mua hai bộ đứng ở một bên nó có chút do dự nói khi biết đáy biển có như thế nhiều nham long tôm thời điểm mua hai bộ loại này đồ lặn cũng là rất không tệ không thích hợp hạ t o ạ i sơn hà có chút lắc đầu một cái đồ lặn ba cái tin vẹn vẹn chỉ có thể sử dụng một giờ đây là tại trăm mét chiều sâu tả hữu nói cách khác hai mươi phút muốn đổi một lần tin quá mức p h i ề n phước mua cái này có chút không thích hợp hạ toại sơn hà không có để họ mua sắm ngày sau đợi đến hắn có thể luyện khí đến lúc đó luyện chế ra tới đồ lặn đơn giản s o n g bạo cái này gấp trăm lần vậy liền theo tù trưởng họ không có đang nói cái gì lần này nhiều mua sắm một chút lưới vây hạ toại sơn hà ở một bên nói nhiều mua sắm lưới vây họ cần người tù trưởng chúng ta hiện tại thuyền đánh cá vòng một lưới đã đủ rồi còn chưa đủ mua loại cỡ lớn nhất hào lưỡi vây đến lúc đó ta dẫn mọi người bắt cá hạ toại sơn hà có chút thần bị nói học ở một bên nhẹ gật đầu đi dạo xong ngư cụ thị trường về sau khi bọn hắn trở lại thuyền hàng thời điểm sắc trời đã tối dần nhìn thấy người đều tại học tướng tất cả mọi người gọi tới một chút đơn giản hỏi một chút tình huống cũng cần thiết kim vấn đề tiền đương hội nghị kết thúc về sau học cực kỳ hào phóng cho mỗi người một chút tiền để chính bọn hắn đơn độc ra đi ăn cơm ốc thì là mang theo hạ toại sơn hà đi và phụ cận một nhà rất không tệ mắt xích phòng ăn ai nha tâm giao ngươi làm sao lại không đi đâu chúng ta cùng đi tốt bao nhiêu tại đường đi bên cạnh các hiểu thiến có chút không nhịn được nói không được quá xa t h ư ờ n g tâm giao lắc đầu t r ứ n g mắt liếc một bên mặt mũi tràn đầy mong đợi thường tâm lỵ c h ị u hoa một sẽ lái xe tới đón chúng ta các hiểu thiến cau mày nói không được hiểu thiến ngươi vẫn là chờ đi ngày mai sáng sớm chúng ta liền muốn mua sắm đồ vật thương tâm giao lần nữa lắc đầu các hiểu tiến h chậm rãi trở nên có chút khó xử các ngươi không đi ta nhưng mình đi nếu như gian phòng a di hỏi tới ngươi liền nói ta muốn tối nay trở về thương tâm giao nhữ mày nhìn xem nàng gật đầu bất đắc dĩ sắc trời chậm rãi biến thành đen sóng biển gõ vào trong khoang thuyền một cô gió nóng chuyển đến tháng sáu trời ở tại trong khoang thuyền có chút k h ô nóng hạ thoại sơn hà đứng tại boong tàu bên trên tại nơi này có thể nhìn thấy hải thành tiêu chí kiến trúc hàn quốc minh châu h á n quốc minh châu so với trên địa cầu đông phương minh châu hạ toại sơn hà vẫn cảm thấy đông phương minh châu càng thêm đẹp một chút h á n quốc minh châu cùng cái k h á c kiến trúc t r ê n lệch không phải quá lớn chỉ không qua đêm m u ộ n ánh đèn vô cùng xinh đẹp Và, vẫn là nơi này tương đối mát mẻ lúc này có chút thanh â m vui sướng chuyển đến hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn đi qua phát hiện là thường tâm giao cùng thường tâm lỵ hai tỷ m ộ i chính hướng phía hắn vị trí này đi tới chào buổi tối hạ toại sơn hà nhìn xem các nàng lên tiếng chào hỏi a tù t r ư ở n g tốt tù t r ư ở n g n g à i tốt thương tâm lỵ nhìn thấy hướng phía các nàng chào hỏi hạ toại sơn hà hơi kinh ngạc hô thương tâm giao cũng đi theo hô một tiếng trong khoang thuyền có chút nóng hạ toại sơn hà nhìn một chút trên người các nàng mặc màu trắng không có chút nào kiểu dáng áo ngủ gương mặt xinh đẹp đột nhiên nói một câu thương tâm giao cùng thường tâm lỵ nghe hắn không biết nên như thế nào chỉ có thể gật đầu nói là cánh tay út sấp trên l a n g can nhìn nơi xa phùn hoa hạ toại sơn hà nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem các nàng hỏi lần nữa các ngươi cảm thấy thành phố này thế nào thương tâm giao thường tâm lỵ có chút kinh ngạc không hiểu rõ t ủ trưởng muốn làm gì b á t chuyện rất đẹp hải thành là hán quốc nhất thành thị phồn hoa là một cái bất giả thành thị thương tâm giao mở miệng trả lời đúng nha là vô cùng phồn hoa hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu vậy các ngươi cảm giác cho chúng ta hạ toại quốc đâu chúng ta hạ toại quốc cũng phi thường tốt nha giữa người và người không có bất kỳ lục đục với nhau vô cùng hài hòa vô cùng ấm áp thành thị phồn hoa mặc dù rất tốt nhưng là ta còn là thích đ i ê n tinh bờ biển t h ư ờ n g tâm giao không có chút nào còn hồi đáp trên mặt lộ ra một k i a nụ cười đúng nha đúng nha trong trường học bọn nhỏ đều vô cùng đáng yêu còn có thể cùng bọn hắn làm trò chơi lúc buổi tối mọi người còn có thể tập hợp một chỗ ca hát khiêu vũ một bên thường tâm l ị phụ họa bất quá rất nhanh hắn lần nữa cười khổ đến bất quá ngẫu nhiên ở chỗ này dạng thành phố lớn cũng phi thường tốt hạ toại sơn hà ở một bên nhìn xem các nàng hắn n ă n g nhìn thấy thường tâm lỵ trong mắt nhàn nhạt hướng tới đúng nha dù sao đây là thành phố lớn hạ toại sơn hà nhìn về phía nơi xa thành phố lớn so với chúng ta cái kia tiểu quốc gia muốn tốt nơi này có muôn hình muôn vẻ đồ vật hạ toại quốc không có cũng không trách có hạ toại quốc có thanh niên muốn đến thành phố lớn t h ư ờ n g tâm giao thường tâm lị ngần người có chút kinh ngạc nhìn xem hắn hạ toại sơn hà hướng phía các nàng cười cười hảo hảo lưu tại hạ toại quốc năm năm về sau các ngươi lại bởi vì hạ toại quốc mà kiêu ngạo đến lúc đó phồn hoa k h u n h thế hạ t o ạ vương quốc nói xong câu đó hạ toại sơn hà quay người cho các nàng một cái phi thường tiêu s á i bóng lưng cũng không phải là hắn nghĩ trăng b ư ớ c mà là nếu như hạ toại quốc hai vị này đại mỹ nữ rời đi liền có chút tiết m ố i chương 25, bán ra tôm cá mặt trời mọc chiếu sáng đô thị phun hoa bến tàu trước một con thuyền chở hàng bên trên hạ toại sơn hà đứng đi ra vùng nhỏ trên tàu cười nhìn lấy dưới ánh mặt trời thành thị mọi người tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút sau khi cơm nước xong tướng tôm cá xếp lên xe sau đó c á c tổ đi ra xem một chút thị trường ốc đối một mọi người nói được rồi phó thủ trưởng từng cái trung niên thanh niên mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhẹ gật đầu bưng bát cơm bắt đầu ăn điểm tâm hạ toại sơn hà cùng ốc ngồi tại một cái trên bàn nhỏ bữa sáng rất đơn giản màn canh màn đầu cá con cán rong biển phó thủ trưởng thủ trưởng lão vương hôm nay cảm thấy không thoải mái dễ chịu bác sĩ triệu nói có chút không quen khí hậu dẫn đến tiêu chạy nôn mửa hôm nay nhưng năng không thể đi ra ngoài đưa hàng lúc này một cái trung niên đi tới đối hạ toại sơn hà bọn hắn nói đưa hàng là nhà máy trang phục quần áo hạ toại quốc nhà máy trang phục là thay hải thành một cái nhà máy trang phục chế tác mỗi một lần cố định cái này hai ba ngày thời gian tới đưa hàng không quen khí hậu vậy liền để lão vương nghỉ ngơi đi không phải còn có hiểu thế n sao để lão ngoa cùng hiểu thế n cùng đi đưa hàng học nói được rồi trung niên nhẹ gật đầu sau đó đi ra ngoài bố trí một chút sự tình nhưng là không có qua hai phút trung niên s ắ c mặt có chút không dễ nhìn đi trở về tụ t r ư ở n g phó tụ t r ư ở n g hiểu tiến h không có ở thuyền hàng bên trên trung niên đi đến bọn hắn trước mặt nói không có ở học hơi sững sờ chân mày hơi nhữ lại làm sao lại không còn chẳng lẽ đi ra không biết bên trong căn phòng trần phương nói ban đêm không có nhìn thấy hiểu tiến h trở về tiểu giao nói nàng đi gặp bạn học hẳn là lập tức quay lại trung niên nói một đêm chưa có trở về gặp đồng học đi học sắc mặt có chút không tốt một bên hạ toại sơn hà nhịu nhũ mày trên mặt lộ r a trầm tư tù trưởng nghe nói ngài tìm ta lúc này một cái mỹ lệ thân ảnh đi tới nói hạ toại sơn hà bọn hắn quay đầu nhìn lại chính là các h i ể u thiến hôm nay các h i ể u thiến cùng bình thường hoàn toàn khác biệt trên người mặc một kiện lộ vai màu trắng quần áo hạ thân một kiện màu đen váy ngắn trắng đoán đôi chân dài trần trụi trong không khí một cái cao ban g dày trên vai xoải bước lấy một kiện màu lam thời thượng túi sách hơi thi phấn trang điểm trên mặt nhìn qua vô cùng tinh xảo đôi môi thật mỏng không nói ra được gợi cảm đây là một cái phi thường cao diệm mỹ nữ cùng hạ toại quốc những người khác cách cách khác biệt óc nhìn xem trên người nàng trang phục khẽ nhũ mày mở miệng nói ra hiểu thiến lao vương hôm nay có chút không thoải mái cho nên hôm nay đưa hàng vấn đề liền giao cho ngươi để lao ngoa cùng ngươi cùng một chỗ giúp đỡ chút được rồi phó thủ trưởng ta cái này đi chuẩn bị ngay một chút c ắ t hiểu thiến nhẹ gật đầu hướng phía trong khoang thuyền đi đến óc nhìn xem bóng lưng của nàng có chút lắc đầu hạ thoại sơn hà không có nói chuyện sau khi cơm nước xong tất cả mọi người bận rộn hôm qua học bọn hắn ở bên ngoài thuê ba chiếc gớp lạnh xe sớm địa liền d ừ n g ở bến tàu vị trí cả đám bắt đầu chuyển hàng đông lạnh cá đủ vàng cá hố cùng dốc lòng nuôi nham long tôm hiểu tiến h ngươi hôm qua làm sao không có tới hôm nay lý chủ nhiệm đến tìm ngươi không có tìm được ngươi ngươi nếu là lại không đến liền phiền t h á i cất giữ nham long tôm trong khoang thuyền thường tâm giao đối cắt hiểu tiến nói hôm qua có chút uống nhiều quá mà lại lại rất muộn ngay tại nhà khách ở lại cắt hiểu thiến khẽ cười nói hiểu t h i ế n tỷ n g ư ơ i hôm nay sáng sớm kia thân quần áo thật sự là quá đẹp thường tâm l ụ có chút hâm mộ nói con tốt triệu hoa hôm qua tặng lễ vật giá cả cũng không t h ấ p đâu cắt hiểu thiến lông mày nếch lên nhìn xem bên cạnh từng cái nham lòng tôm trong mắt có chút không dễ nhìn đưa tay tóm lấy phóng tới một bên trong chậu c a o mày đem dọn ra ngoài một mực bận đến khoảng chín giờ lúc này Tống bác sau ĩ bồi tiếp sắc mặt tái mặt nhật sắc l n đó i v hạ c c bên toại nhất sơn hà học cùng năm sáu cái trung niên thanh niên ngồi lên xe đi vào hải sản thị trường tìm tới hôm qua cùng bọn hắn đàm tốt hàng cá tử hạ toại sơn hà bọn hắn tướng một chút cá hố cá đủ vàng cá thu toàn bộ bán ra những n à y cá giá cả cũng không thấp hết thảy bán hơn tám mươi vạn sau đó chân chính đầu to bắt đầu cá mú chấm nửa tháng hết thảy bắt giữ chín trăm đầu tả hữu mỗi một đầu giá trị một hai ngàn những n à y cá mú chấm giá trị đạt tới một trăm năm mươi hai trăm vạn tả hữu trong đó còn sen lẫn áo xanh cá cá hồi một chút giá trị không kém l o à i cá cuối cùng thì là mười vạn khối tiền tả hữu nham long tôm lam vây cá cá thu ngừ cùng cự hình cá mú bọn hắn không có mang tới chuẩn bị ngày mai buổi sáng tiến hành đấu giá cả đám tướng hai ba ngàn cân tôm cá đem đến hải sản bốn trận bên trong hải sản thị trường hết thệ có bốn đầu hành lang chia làm a b thành hết thệ ngũ hành cửa hàng hạ toại sơn hà bọn hắn hôm qua mướn quầy hàng thuộc về gần bên trong vị trí tiếp cận bán đấu giá địa phương vị trí coi như không tệ thuê bốn cái quầy hàng mỗi cái quầy hàng một ngày một trăm năm mươi khối tiền tướng tất cả tôm cá toàn bộ cất kỹ về sau thời gian đã đến mười giờ rưỡi bất quá lúc này chính là người lưu lượng lớn nhất thời điểm hải sản thị trường người lưu lượng bình thường đều tập trung ở m ộ ư ơ i điểm đến buổi chiều lúc ba giờ t ư ớ n g tất cả tôm cá cất kỹ về sau sau đó cổ lực lại đem một cái hàng hiệu từ đặt ở quầy hàng phía trước hải sản trong chợ là cấm gào to bất quá lại có thể thả một chút nhắc nhở bài nhắc nhở bài trên đó viết chín trăm một mươi hai đầu chân quý loài cá cá mu chấm bốn ba trăm cân nham long tôm bảy m ư ơ i ba đầu bốn trăm m ư ơ i cân cùng với các tinh phẩm cá, cá mu chấm cùng nham long tôm đều thuộc về chân quý hải sản cho dù là tại cái này cả nước số một số hai trên thị trường đại lượng bán ra cá mú chấm cùng nham lòng tôm cũng không có nhiều ít ra trên cơ bản đều là mười mấy đầu nham lòng hoặc là hai ba mươi đầu nham lòng tôm tối đa cá mú chấm thì là càng ít toàn bộ thị trường cộng lại đều không có một trăm đầu đây là tại cả nước lớn nhất hải sản thị trường một trong nếu như là chợ nhỏ căn bản mua không được hạ toại sơn hà bọn hắn cái này quay hàng lập tức đưa tới chung quanh người bán kinh ngạc nắm cỏ ta nói mấy vị huynh đệ các ngươi ở nơi nào bắt giữ nhiều như vậy cá m ũ chấm cùng nham long tôm s ắ t vách là một cái chuyên bán cá rô châu âu q u ầ y hàng q u ầ y hàng trung niên kinh ngạc nói ở trong biển học phi thường hài hước trả lời một câu trung niên có chút im lặng có chút hâm mộ nói ra các ngươi nhiều như vậy chân quý loài cá tuyệt đối có thể bán cái giá tiền rất lớn nha loại cá này là các khách sạn lớn tranh đoạt đối tượng rất dễ dàng bán đi ha ha ốc cười cười đúng thế ai các ngươi lại còn có hơn bảy mươi đầu nham long tôm hẳn là dùng cao cấp đồ lặn bắt ta chật trượt những này nham l o n g tôm thật là lớn trung niên là một cái lắm lời tại nơi đó không ngừng mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói t r u n g quanh cả đám cũng nhìn qua nhỏ giọng thảo luận trong lúc nhất thời bọn hắn cái này quầy hàng trở thành t r u n g quanh phi thường c h ú mục tồn tại các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương hai mươi sáu có việc lão bản các ngươi cái này cá m ũ chấm bán thế nào nhiều ít đầu lên bán lão bản cho ta tướng đầu kia lớn nhất nham long chứa b ả o mùi rượu không sợ ngõ hẻm sâu hàng tốt không sợ không người rất nhanh một chút đi dạo tới người mua cùng mua sắm người liền tụ tập tại quầy hàng chung quanh lớn tiếng nói nơi này là bán buôn thị trường mua nhiều mua thiếu giá cả đều không đồng dạng bất quá tính thế nào cũng đều s o trên thị trường thấp trên thị trường cá m ũ chấm một cân hai trăm bảy mươi hai mươi cân trong vòng hai trăm năm mươi nguyên bán ra cao hơn hai mươi thấp hơn năm mươi cân hai trăm bốn mươi nguyên cao hơn năm mươi thấp hơn một trăm 230 222 cân, cao hơn 222 mười nguyên.、Ốc、dựa mười trong h thị e o giá t ư ờ n nói. g h a dại nham lúc o hoạt Cho n căn cứ lớn nhỏ khác biệt, hoạt bát 206 đến、300. Không sai biệt lắm. Trung quanh cả đám nhẹ gật đầu. Cho ta đến g gật tôm, biệt, bát biệt ta lắm. đám mũ cứ khác cả cá sai 206 300. 10 đầu. đầu nhất thời một chút khách sạn mua sắm nhân viên cơ trong tay tiền mặt lớn tiếng nói tốt tốt học nhìn thấy loại tình huống này cũng không có cảm thấy ngoài ý m u ố n ở một bên cổ sơn cổ lực cùng hai tên trung niên chợ rút dưới từng đầu cá mú chấm cùng nham long tôm bị bán đi từng cái khách hàng tụ tại bọn hắn trước gian hàng cái này hấp dẫn càng nhiều khách hàng đến đây bọn hắn ngay cả cơm t r ư a đều không c o i ăn một ngày xuống tới cá mú chấm bán bốn trăm đầu tả hưu nham long tôm bán bốn mươi ba đầu cái khác cá hồi loại hình cũng bán một bộ phận lớn buổi chiều ba giờ hơn thời điểm họ cùng hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra mỉm cười tấn theo tốc độ này ngày mai đoán chừng tất cả hải sản đều có thể bán xong tướng hoạt b ắ t nham long tôm mang đi về sau hạ toại sơn hà bọn hắn trở lại thuyền hàng bên trên ốc đến một ngày thu hoạch bảy chừng mười vạn lúc này tiến đến hái hàng đã mua cũng đều đã trở về đủ loại vật dụng chất đầy toàn bộ trong khoang thuyền vật dụng hàng ngày học sinh v ậ t dụng chữa bệnh vật dụng v v đến hôm nay vất vả mọi người ban đêm cả đám tại một cái quán bán hàng bên trong học dơ ly rượu lên mặt mũi tràn đầy cao hơn g nói tù trưởng phó tù trưởng mới vất vả cả đám lập tức đứng lên hái hàng đã mua đúng là một cái việc tốn thể lực tương đối vất vả bất quá bọn hắn cũng không cảm giác được mọi mệt nhìn xem từng kiện mới sắm mua đồ vật vận chuyển đến hạ toại quốc bọn hắn so với ai khác đều vui vẻ hạ toại sơn hà cười quan sát một chút chung quanh phát hiện thiếu khuyết một cá nhân trên mặt những mày cảm ơn mọi người nỗ lực rất nhanh ta sẽ để cho hạ toại quốc phát sinh biến hóa lòng trời lở đất hạ toại sơn hà giơ ly rượu lên quét một chút chung quanh tất cả mọi người ta sẽ để cho chư vị bởi vì chúng ta hạ t o ạ quốc mà tự hào cảm h chút thời cho o toàn ta một ta một Tốt, gian, gia mọi mới. cái c xíu người viên sẽ tạ tù trưởng ngài nói. Cảm tạ tù trưởng, tù trưởng ngài vừa mới nhậm chức liền làm chúng ta cả quốc gia thu nhập tăng lên gấp ba bốn lần cái này chúng ta tất cả mọi người nhìn ở trong mắt chúng ta tin tưởng tại ngài dẫn đầu dưới chúng ta hạ toại quốc sẽ càng ngày càng tốt một cái hán tử đỏ bừng cả khuôn mặt nói tất cả mọi người nhận đồng nhẹ gật đầu từ khi hạ toại sơn hà đ ư ờ n g tù trưởng cái này hơn nửa tháng cả quốc gia thu nhập s á t thực tăng lên gấp ba bốn lần đây là tất cả mọi người nhìn ở trong mắt đối với hạ thoại sơn hà tất cả mọi người là từ đáy lòng kính nghệ cũng không cho rằng hắn lời nói mới rồi là thổi n g ư bức cảm ơn các ngươi tín nhiệm ta cũng không nhiều lời chuyện kế tiếp chúng ta rửa mắt mà đợi h ả o h ả o vì tù trưởng cạn ly cho chúng ta hạ thoại quốc cạn ly cả đám hưng ơ phấn địa hô tới tới tới hôm nay nhìn mọi người cao hứng như vậy chúng ta mấy cái cho mọi người hát một bài ca lúc này một cái thanh niên đột nhiên đứng lên nói h ả o h ả o để chúng ta hạ toại quốc người mạnh nhất khí tổ hợp đến hát một bài thường tâm l ị hưng phấn địa la lớn ha ha tên k i a thanh niên có chút ngượng ngùng cười cười theo sát hướng phía bên cạnh mấy cái thanh niên vẫy vây tay bốn cá nhân đứng lên hát một bài tương lai sẽ tốt hơn hạ toại sơn hà nghe lấy tiếng ca của bọn họ không nhịn được thụ một cái ngón tay cái bọn hắn bốn cá nhân ca có một loại đặc thù tình cảm để hắn nghĩ tới trên địa cầu một cái điện đường cấp tổ hợp bề rột một cái ca hát sẽ cho người rơi lệ hiện tượng cấp tổ hợp một mực ăn vào chín giờ một đám người cao hứng bừng bừng trở lại trên tàu chở hàng sở tiên ghé vào trên lan can nhìn xem tiến vào trong khoang thuyền tất cả dân chúng thường ra hai tỷ m ộ i đi tại cuối cùng nhỏ giọng trò chuyện với nhau hạ toại sơn hà hướng phía các nàng hô một tiếng thường tâm giao thường tâm l ị hai người kinh ngạc nhìn xem hắn sau đó đi đi qua hô một tiếng tủ trưởng hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn về phía thành phố nơi xa hỏi các hiểu thiến đi nơi nào các ngươi biết không t h ư ờ n g tâm giao thường tâm lỵ liếc nhau một cái yên lặng gật gật đầu nàng cùng không có việc gì ta chỉ là xác nhận một chút nàng an toàn liền tốt hạ toại sơn hà đánh gãy các nàng nói cho nàng không muốn làm hối hận sự tình hai người có chút ngơ ngác nhìn hắn được rồi tù trưởng chúng ta sẽ khuyến cáo nàng ừ m hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu trong mắt hơi có chút lạnh vứt bỏ hạ toại quốc mà đi người cả đời không m u ố n ngày thứ hai sáng sớm hạ toại sơn hà đi ra vườn nhỏ trên tàu tu t r ư ờ n g sớm một lao giả cười ha hả chào hỏi chào buổi sáng hạ toại sơn hà gật đầu cười hướng phía bên ngoài đi đến nhìn thấy học cùng mấy người ngồi tại một cái bên cạnh bàn đi đi qua tới gần về sau hạ toại sơn hà phát hiện học sắc mặt có chút khó coi ở bên cạnh hắn thường ra tỉ mội cùng trên mặt có chút tái nhật lao vương ngồi tại nơi đó sắc mặt của bọn hắn đều không tốt thế nào hạ toại sơn hà c a o mày đi đi qua đối bọn hắn hỏi Các hiểu thường i ế n còn c h a qua mua chưa phía có cho Ốc chàn chịu Còn khó nói. có trở tướng liệt mặt trở toại t về, vương về. về hôm Hạ hả nhữ、mày. nhìn h sắm mũi mày, biểu láo ư sơn nàng. đầy ra tâm muội, động người liên điện thoại di động của nàng không có người tiếp. các của có Đánh năng đến nàng nàng không Thường hệ sao. t giao hồi đáp nàng rõ ràng biết hôm nay là giao hàng cuối cùng một ngày cũng biết hôm nay muốn mua sắm đồ vật tìm xe đã đến bây giờ lại còn chưa tới thật sự là không biết nặng nhẹ lão vương có chút phẫn nộ hôm qua sinh bệnh hôm nay không có tốt nhiều ít nhưng là hắn cố nén thân thể khó chịu đi qua đưa hàng mua sắm nhưng hôm qua hắn đã đem mua sắm liệt biểu cho các h i ể u tiến bọn hắn mỗi lần ra mua sắm đồ vật cũng rất nhiều các loại quy cách tuyến sợi tổng hợp cùng nhà máy trang phục công cụ loại hình đều rất nhiều là nhà máy trang phục người tập trung ở cùng một chỗ liệt ra hiện tại không có cái này biểu lao vương cũng không biết cụ thể muốn mua sắm cái gì mua sắm bao nhiêu trước mặt kệ các hiệu tiến cho nhà máy trang phục người gọi điện thoại để bọn hắn một lần nữa tướng cần vật phẩm báo tới Lai lên nửa nhanh đợi giờ, phải xe đã một chương hai mươi bảy ngụy nữ tính anh sáng sớm tám giờ ba mươi phút đi vào hải sản thị trường lúc này hải sản trong chợ khách hàng không nhiều phần lớn là một chút hàng cá tử cùng người bán đi vào trước gian hàng mở ra tiến vào trải bên trong cửa nhỏ tướng nham long tôm để vào bên trong bắt đầu tiếp tục một ngày bán ra bất quá còn không có năm phút làm bọn hắn có chút n g o à i ý muốn chính là hai cái trẻ tuổi thanh niên thiếu nữ cùng một cái trung niên hướng lấy bọn hắn quẩy hàng đi tới l i ê n là cái này một nhà đi vào trước gian hàng bên cạnh một cái trung niên đối đi giữa thiếu nữ nói thiếu nữ tóc ngắn thân cao hơn một m sáu một điểm mặc trên người một thân trang phục nghề nghiệp mang theo một bộ màu đen không kính kính mắt trên thân không có dư thừa đồ trang sức có một cái túi sách toàn bộ khuôn mặt vô cùng t i n h xảo nhìn qua phi thường sạch sẽ thiếu nữ nghe được bên trong năm nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn về phía quầy hàng bên trên hải sản trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc các ngươi còn lại nhiều ít hải sản chúng ta đều muốn thiếu nữ đối học trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói thẳng toàn bộ muốn rồi học trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc theo sát vội vàng nhẹ gật đầu cá mũ chấm còn có hơn bốn trăm đ ầ u nham long tôm còn có hơn ba mươi đ ầ u ngoài ra còn có một chút cá hồi các ngươi xác định đều muốn đều muốn. c á ừng thiếu nữ nhẹ gật đầu sau đó mở miệng nói vị đại thúc này không biết các ngươi mỗi tháng năng c ó bao nhiêu dạng này chân quý hải sản mỗi tháng học hơi kinh ngạc nhìn xem hắn nghĩ nghĩ nói ra cá mú chấm một tháng ba bốn ngàn cân hẳn là không có vấn đề nham l o n g tôm có thể có chút khó khăn cá hồi một hai ngàn cân tả hữu nham long tôm mỗi tháng hàng ngàn con vẫn có thể lấy được lúc này hạ toại sơn hà ở một bên chen lời nói thiếu nữ kia nhìn bọn họ một chút trên mặt lộ r a thần sắc kinh ngạc nhiều như vậy chúng ta mỗi ngày hơn một ngàn cá nhân ra biển bắt cá ông nói thiếu nữ kia nghe được về sau càng thêm kinh ngạc trên mặt lộ r a kinh hỉ nếu như mỗi tháng chúng ta toàn bộ mua sắm các ngươi hải sản không biết các ngươi có không có hợp tác mục đích tại bên cạnh hắn trung niên cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trong mắt lóe lên kinh hỉ toàn bộ mua sắm ốc trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng hợp tác thế nào chúng ta dùng thị trường giá thấp nhất chín mươi lăm phần trăm mua sắm các ngươi tất cả chân quý hải sản có bao nhiêu ta muốn nhiều ít chúng ta có thể ký hiệp ước thiếu nữ nhìn xem h ắ n nói thị trường giá thấp nhất chín mươi lăm ốc nghe xong lắc đầu nếu như dựa theo thị trường giá thấp nhất như vậy mỗi lần hải sản tối thiểu nhất thiếu bán hết mấy vạn không đáng ha ha một bên hạ toại sơn hà cười cười cái này vị mỹ nữ ngươi muốn hiểu một sự kiện đây là người bán thị trường mà không phải người mua thị trường thị trường giá thấp nhất chín mươi lăm phần trăm người nghĩ cũng quá tốt ông ở một bên nhẹ gật đầu thiếu nữ kia có chút nhũ mày đứng ở một bên một cái trung niên lập tức góp đi qua cho nàng nói một chút hạ toại sơn hà bén nhạy nghe được an quản lý cấp cao ca không thiếu người mua hạ toại sơn hà ở một bên cười cười cẩn thận quan sát một chút thiếu nữ đây cũng là một cái nhà giàu công chúa trên thân giả dặn trang phục hiển nhiên là thông qua tỉ mỉ cách gắn m ặ c xoài bước tại bên hông từng cái thời thượng túi sách liền có thể nhìn ra trên thực tế đây là một cái vừa mới tiến vào chỗ làm việc thiếu nữ đối với rất nhiều đồ vật đều không hiểu rõ tên là an tiểu thư thiếu nữ nhẹ gật đầu có chút mơ hồ nhìn xem trung niên an tiểu thư nếu như cửa hàng này thật sự có thể mỗi tháng cung cấp nhiều cái như vậy hàng chúng ta có thể lấy cao hơn giá thị trường hai phần trăm đến năm phần trăm mua sắm tại trong lúc này chúng ta đều có thể tiếp nhận mặt khác tốt nhất tướng cái này sinh ý nói tiếp đền bù chúng ta hiện tại lỗ hổng trong u Thiếu đầu, sau nguyện n nhiên lần nữa nhỏ giọng nói.、Thiếu、nữ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía hốc, nói ra, chúng g gật phía hóc, lấy ra, ta a đó về c ý h ơ thị t r ư ờ n mua sắm chân quý của các hải ngươi tất định như thế nào. Cao hơn thị như nào. hơn trường 2%. nghe xong, trên mặt lộ ra thần vừng Tướng thế Hóc mặt t Cao sắc ra rỡ. lộ cả quý báo cá toàn bộ mua sắm kia về sau cũng không cần lại đến hải sản thị trường b à y quầy bán hàng bán hơn nữa còn có thể bán ra giá cao cớ sao mà không làm hai phần trăm sau khi hắn vừa nghĩ mở miệng lúc nói chuyện một bên hạ toại sơn hà đ o ạ t miệng thiếu nữ trước mắt cùng trung niên nói chuyện ngược lại để hắn nghĩ tới một ít chuyện trước mắt cấp cao hải sản thuộc về người bán thị trường bọn hắn có thể ổn định cung cấp cấp cao tôm cá cái này đối với một chút xí nghiệp tới nói tuyệt đối là khao khát hoàn toàn có thể xuất ra một chút lợi nhuận đến thu hoạch được những ngày tôm cá cái này chúng ta lại suy nghĩ một chút chúng ta có thể cung cấp đại l ư ợ n g ổn định cấp cao hải sản muốn tìm hợp tác lâu dài đồng bạn đương nhiên là ai cho giá cả cao chúng ta cùng ai hợp tác Các người có người t hạ ể cho chúng cái chúng cho chắc chắn, báo trong ngày giá, ta một ta trả lời sẽ d n này như g toại h ế n à h t o ạ sơn hà đối bọn hắn nói hắn khiến oak xướng sở thiếu nữ cùng trung niên thì là n h ư mày hạ toại sơn hà câu nói này lập tức tướng tất cả vấn đề đẩy cho bọn hắn hiện tại bọn hắn đứng trước một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng nếu như đúng như thiếu niên nói bọn hắn là tìm kiếm hợp tác thương để bọn hắn xuất ra một cái báo giá bọn hắn cho ra một cái hai phần trăm giá cả nhưng nếu là có khác thương ra cho ra giá cả cao vậy hiển nhiên bọn hắn liền không có chút nào khả năng khả năng này lớn vô cùng trước mắt trên thị trường nham long tôm giá cả cũng liền đầu ngốc đến ba trăm hai ở giữa nhưng là cầm tới khách sạn làm tốt nham long tôm có thể bán được năm trăm đến một ngàn ở giữa nhiều lấy mấy phần trăm giá cả mua sắm hoàn toàn có thể tiếp nhận thiếu nữ kia nhìn về phía hạ thoại sơn hà trong lòng có chút khó chịu vừa rồi bên cạnh đại thúc nghe được hắn báo giá đã vô cùng cao hứng liền cái này cái thiếu niên đột nhiên g i ế t ra đến hơn nữa còn nói chuyện như thế tuyệt để bọn hắn hạ ắ n xuất một, chút, một, một, cái một ra cái báo giá. h toại sơn hà nhẹ gật đầu tên đang chết nếu như không có hắn chúng ta liền thành công ba người rời đi thiếu nữ lập tức buộc lộ ra bản tính của nàng có chút tức giận nói đứng ở một bên trung niên cười cười an tâm không nên gấp ta có một người bạn trong nhà mở v i ệ n dương đánh bắt hắn nhận biết rất nhiều đánh bắt công ty tại nơi này cũng phi thường quen chờ hắn tới nhất định có thể cho ngươi tìm tới cấp cao hải sản thương nghiệp cung ứng tại thiếu nữ bên cạnh thanh niên có chút ân cần nói cái này đều chín giờ bằng hữu của ngươi làm sao còn không có tới thiếu nữ có chút không nhịn được nói chờ một chút ta cái này gọi điện thoại thanh niên nói lập tức lấy điện thoại di động ra đi đến một bên sắc mặt tâm chầm bấm một chiếc điện thoại điện thoại một bên khác một cái cấp cao trong t ử điếm một cái tay của thanh niên cơ vang lên bên cạnh hắn là một cái trần trụi thiếu nữ thiếu nữ chính là các hiểu t i ế n chương hai mươi tám hợp tác cùng con đường nguy rồi đây là một người dáng dấp phi thường phổ thông thanh niên hơi mập b ờ m ô i phi thường dày nhìn thấy trong điện thoại danh tự hắn lập tức ngồi dậy khiêm ca thật xin lỗi thật xin lỗi lập tức đến lập tức đến a đạo bảy mươi tám quầy hàng nhớ kỹ ta biết ta biết thanh niên cúp điện thoại lập tức vô vô bên cạnh các h i ể u thiến h i ể u thiến tỉnh tranh thủ thời gian tỉnh ừng thế nào các h i ể u thiến mê bịt mắt nhìn về phía hắn nhanh rời giường đi với ta một cái địa phương thanh niên lập tức mặc vào quần áo a mấy giờ rồi các h i ể u thiến đột nhiên thanh tỉnh lại chín giờ nhanh lên bà bối thanh niên một bên xuyên quần áo vừa nói a chín giờ nguy rồi nguy rồi các h i ể u thiến vội vàng đứng lên bắt đầu xuyên quần áo thế nào gấp gáp như vậy làm gì thanh niên có chút nghi hoặc nhìn hắn hôm nay muốn đi đưa hàng còn muốn đi mua sắm c á c hiểu thiến có chút lo lắng nói song song lần này s o n g đời đưa hàng mua sắm thanh niên mặc quần áo đứng tại trước mặt của nàng ngươi cũng đừng trở về tại các ngươi cái kia tiểu q u ố c g i a mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời như thế tân tân khổ khổ cái gì đều không có ngươi hôm qua không phải cùng cha mẹ ngươi nói một chút sao cha mẹ ngươi cũng không nói gì thêm yên tâm đi về sau ta sẽ chiếu cố thật tốt n g ư ờ i huống chi chúng ta về sau có thể ngồi du thuyền đi quốc gia các n g ư ờ i quốc gia các ngươi người cũng sẽ hâm mộ n g ư ờ i dù sao ngươi cũng đến muộn cắn sai liền trở đi các hiểu tiến h trên mặt có chút dây giụa nhưng là vừa nghĩ tới tại hạ toại quốc sinh hoạt sắc mặt của nàng liền một chút không dễ nhìn mặt hướng đất vàng l ư n g hướng lên trời mỗi ngày phải bận rộn cái này bận b i ể u kia tại một cái nghèo khó quốc gia không có bất kỳ giải trí không có thành phố lớn đèn đỏ rượu lụ càng thêm không có hiện tại ngủ được như thế xa hoa p h ò n g ở tốt ta các hiểu thiến quyết định nặng nề gật đầu vậy ta liền không trở về ừng đến xuyên quần áo về sau ta sẽ hảo hảo nuôi ngươi thanh niên khắp khuôn mặt mặt mỉm cười cho nàng đưa qua một kiện quần áo các hiểu thiến trên mặt lộ ra mỉm cười tu t r ư ở n g vừa rồi ngài làm sao không đáp ứng bọn hắn thiếu nữ ba người rời đi học đối hạ toại sơn hà có chút nghi ngờ hỏi đây không phải bọn hắn giá quy định hạ toại sơn hà nói ra bọn hắn còn có thể cầm ra giá tiền cao hơn âu thúc thúc chúng ta hiện tại muốn hiểu thị trường trước mắt trên thị trường đối với cấp cao hải sản là khuyết t h i ế u chúng ta có thể cung cấp trường kỳ mà ổn định cấp cao hải sản lúc liền hoàn toàn có thể cùng một chút khách sạn cùng xí nghiệp tiến hành hợp tác bọn hắn là nhu cầu phương chúng ta là cung cấp phương cho nên cái giá tiền này sẽ có đề cao 2%, r õ ràng không phải bọn hắn d a n h giới cuối cùng đồng thời chúng ta hoàn toàn có thể tại nếm thử tìm một chút cái khác hợp tác thương sau đó tiến hành một cái so sánh ai cho giá cả cao chúng ta liền có thể lựa chọn ai vẫn là tù trưởng lợi hạ nha ốc nghe được hắn như dường như biết được suy nghĩ nhẹ gật đầu hướng phía hắn thụ một cái ngón tay cái hạ toại sơn hà cười cười ốc thúc thúc hiện tại các ngươi tại nơi này nhìn xem ta đi nơi nào đây nhìn xem cũng có thể hay không tìm tới hợp tác thương được rồi tù trưởng ngài đi thôi ốc gật đầu cười hạ toại sơn hà gật gật đầu hướng phía những cái kia xí nghiệp công ty đi đến những rượu này cửa hàng cùng cá chế phẩm xí nghiệp khi lấy được hạ toại sơn hà nói tới một vài theo lúc lập tức biểu thị đồng ý bọn hắn có nguyện ý xuất ra ba có nguyện ý nhiều giao bốn còn có một nhà đạt đến năm nhưng là hạ toại sơn hà cũng không có lập tức xác định được cái này mấy quán rượu cùng xí nghiệp nhu cầu lượng quá ít hoàn toàn không thể cùng vừa rồi thiếu nữ kia nói tới toàn bộ để mớn mà lại bọn hắn có cần mỗi ngày cố định đưa đến một cái trong tiệm hạ toại sơn hà có một chút thất vọng trở lại trước gian hàng lúc này sở tiên nhìn thấy một người nữ sinh ngay tại hướng bọn hắn quầy hàng phát ra một t r ư ơ n g truyền đơn đại thúc nhìn một chút đây là chúng ta trang web ngươi nếu như và o ở trang web bán ra biển tươi giá cả sẽ cao hơn rất nhiều a mà lại cũng thêm một cái bán ra con đường nữ sinh một bên phát ra truyền đơn vừa nói không cần không cần ốc k h o á t tay náo ta cho ngài thả tại nơi này ngài có thể nhìn một chút không có việc gì cũng có thể tìm hiểu một chút nữ sinh cười nói lần nữa cho ta đi ta xem một chút hạ toại sơn hà cầm qua truyền đơn hướng phía nữ sinh cười cười được rồi kia tên nữ sinh nhẹ gật đầu cho hắn một chương cái cô nương kia nói là cái gì trên mạng tiêu thụ ha ha óc nhìn thấy hắn cầm truyền đơn vừa cười vừa nói ừ m mạng lưới tiêu thụ là một cái cực kỳ tốt con đường lưới tiêu hạ toại sơn hà nhưng biết có chút nhãn hiệu tại trên internet tiêu thụ một năm có thể đạt tới vài ứ c thậm chí mười mấy ứ c nếu như cái này con đường có thể mở ra tuyệt đối là phi thường khủng bố mới trang web hạ toại sơn hà nhìn thấy tin tức phía trên nhữ mày trang web tên là hải sản lưới một cái vừa mới thành lập không đến bao lâu trang web hàn quốc mua qua internet trang web từ cỗ thân thể này hiểu rõ một chút đ ạ i đ ạ i lưới chiếm cứ nửa giang sơn kinh tây ninh tô duy miệng các loại chia cắt còn lại giang sơn mà cái này hải sản lưới cùng cái khác trang web lại khác biệt hải sản danh tự liền giới hạn một chút lập trí chế tạo hàn quốc khỏe mạnh nhất chính tông nhất nhất toàn diện hải sản mua qua internet trang web căn cứ thế giới này hải sản địa vị nếu như trang web này có thể kéo đến đủ nhiều thương ra ném ra đủ nhiều tiền có lẽ điều này có thể tướng trang web này tạo dựng lên cái này con đường ngược lại là có thể nhìn một chút hạ thoại sơn hà trong lòng thầm nghĩ có đấu giá s o n g đầu bảo hai cái s o n g đầu bảo lúc này có chút thanh â m huyên náo chuyển đến theo s á t liền nhìn thấy một đám người hướng phía bán đấu giá vị trí đi đến s o n g đầu bảo sao nhanh đi nhanh đi giá trị ba bốn mươi vạn bảo ngư nha rất nhanh đang đầu ra phía dưới tụ mãn hơn trăm người một người trung niên trong tay cầm hai cái giữ tươi hộp đi đến bàn đấu giá mọi người tốt trước mấy ngày ra biển may mắn bắt được hai cái s o n g đầu bảo đây là tại hải sản thị trường giám định tư liệu mọi người có thể yên tâm hiện tại bắt đầu đấu giá cái thứ nhất giá quy định ba mươi vạn giá bắt đầu trung niên đứng ở phía trên lớn tiếng nói ba mươi mốt vạn trung niên tiếng nói vừa làm liền có một tên mặc tây trang trung niên hô đây là một mực ngồi đang đấu giá đ à i cách đó không xa người của xí nghiệp viên đi tới báo ra giá cả ba mươi mốt vạn rưỡi rất nhanh lại có người ra giá ba mươi hai vạn một cái mảnh mai nữ sinh thanh âm truyền đến một số người nhìn lại là một cái nhìn qua phi thường già dặn thiếu nữ ở bên cạnh hắn một cái trung niên một cái thanh niên hạ toại sơn hà bọn hắn quẩy hàng khoảng cách bán đấu giá vị trí rất gần bọn hắn không có đi qua mà tại lúc này một nam một nữ đi vào hải sản thị trường làm sao ngươi tới nơi này quốc gia chúng ta tôn cá ngay tại nơi này bán ra nếu như gặp phải kia nhiều xấu hổ không có việc gì không có việc gì dù sao ngươi đã không chuẩn bị đi trở về lại nói cái này thị trường như thế lớn làm sao có thể như thế dễ dàng đụng phải đi thôi đi thôi vậy được rồi nếu như gặp phải ta liền né tránh ha ha có thể có thể đi một chút đi a đạo bảy mươi tám quầy hàng người tới chính là thanh niên cùng cắt hiểu thiến hai người chương hai mươi chín có người muốn đi a đạo bảy mươi tám quầy hàng bên trên hạ toại sơn hà lấy điện thoại di động ra ngay tại tìm kiếm có quan hệ tại hải sản lưới sự tình rất khéo chính là hải sản lưới tổng bộ liền thiết trí tại hải thành là ngươi hiểu tiến h lúc này bên cạnh đột nhiên truyền đến họ có chút tức giận thanh âm hạ toại sơn hà ngầm đầu nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh giờ phút này các hiểu tiến h mặc trên người một thân màu đỏ váy liền áo dưới chân dẫm lên một cái giày cao gót tóc có chút c ó lại giống như một cái thời thượng thiếu phụ màu đỏ bờ môi có chút mở ra thật dai tỉ mọi đen nhánh một đôi mắt có chút giật mình cùng lúng túng nhìn xem họng phó t ù trưởng các hiểu thiến phi thường lúng túng hô một tiếng hôm nay sáng sớm ngươi vì cái gì không có tới không biết hôm nay muốn đi đưa hàng mùa xăm sao thật sự là lẽ nào lại như vậy ngươi bây giờ đang làm gì a óc nhìn thấy hắn kéo một cái tay của thanh niên cánh tay mặt mũi tràn đầy bộ dáng nhàn nhã trên mặt càng thêm phẫn nộ lớn tiếng chất vấn luôn luôn hòa ái óc khởi s ư ớ n g g i ậ n đến cũng là phi thường đáng sợ phó t h trưởng ta Các hắn i thiến há to miệng.、Ta、cái gì ta? Hiện tại nghiêm ể u thuyền to Ta ta? tức trở về thuyền hàng bên trên. há không hàng còn bên gì Ốc lập về ó i Ui. đầu. Lao Lúc đứng này, từ ạ i c hiểu tiến h trong lời nói biết trước mắt lao đầu này là hạ toại quốc phó thủ trưởng nhưng là vô dụng một cái nghèo khó quốc gia phó thủ trưởng hắn còn không có để ở trong lòng thậm chí là khinh thường hiểu tiến h hiện tại đã chính thức thoát cách các ngươi hạ toại quốc sẽ đến chúng ta hàn quốc đến về sau nàng không còn là các ngươi hạ thoại quốc người ngươi nhìn rõ ràng chút không muốn tại nơi này gọi bậy ngươi không có tư cách này thanh niên chỉ vào góc mặt mũi tràn đầy khinh thường nói rất có một loại đại nam nhân bảo vệ mình nữ nhân khí khái học nghe được thanh niên lời nói sắc mặt lập tức trầm xuống sắc mặt bị đỏ lên ngươi c á c hiểu thiến là hắn nói như vậy sao ngươi muốn thoát ly hạ toại quốc học chăm chú địa cắn răng trầm thấp nói ra a ta không có tư cách này nói ngươi các hiểu thiến nhìn một chút tộc có chút thần sắc tức giận có chút bất an lui về sau hai bước răng cắn môi ngươi chừng cái gì chừng thanh niên chừng to mắt nhìn chằm chằm óc ta cho ngươi biết ngươi không có tư cách phó thủ trưởng rất lợi hại ha ha hiện tại còn không phải cùng một cái ngư dân đồng dạng tại nơi này bàn cá các ngươi cái kia nghèo khó q u ố c ra chúng ta hiểu thiến mới sẽ không tại nơi đó đợi về sau các ngươi là các ngươi hiểu thiến là hiểu thiến các hiểu thiến nhìn xem có chút quá kích triệu hoa kéo hắn một cái cánh tay hít vào một hơi t h ậ dài ánh mắt nhìn về phía học có lỗi với phó thủ trưởng ta đã nghĩ kỹ hy vọng ngươi thành toàn ngươi học bị tức không nhẹ các hiểu tiến h thuộc về nhóm đầu tiên bị đưa ra nước ngoài nhà học tập học sinh cũng là vẹn vẹn trở về tám cái một trong những học sinh hiện tại nàng lại muốn rời khỏi đơn giản muốn chọc giận nổ người liên ngươi dạng này vô tình vô nghĩa quên dưỡng g ụ c ngươi lãnh thổ nữ nhân rời đi liền rời đi đi lúc này đứng ở một bên hạ t o ạ sơn hà có chút lạnh lùng nói các hiểu tiến h nghe được hắn biến sắc thần sắc càng thêm khó xử n g ư ơ i cái này tiểu tử là ai có con mẹ nó ngươi chuyện gì thanh niên lập tức rỗi tay chỉ vào hạ toại sơn hà đầu phẫn nộ nói ra các ngươi cái kia nghèo khó quốc lại còn có mặt nói dưỡng dục lãnh thổ ta nhổ vào ta nhìn rừng thiêng nước độc mới đúng làm sao hiện tại có người rời đi các ngươi kia rách dưới địa phương các ngươi còn ngăn cản sao các ngươi có quyền gì ngăn cản ngươi cũng biết hạ toại sơn hà không để ý tới cái này thanh niên ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cắt h i ể u t hiến lúc trước quốc gia đưa ra ngoài hai mươi cái học sinh đến hàn quốc học tập liền là muốn cho các ngươi nhiều học một chút tri thức trở lại quốc gia vì quốc gia nhiều làm vài việc ngươi bị quốc gia chọn chúng kết quả sẽ là loại tình huống này ha ha tù trưởng phó tù trưởng c á t hiểu thiến cắn răng ngẩng đầu nhìn bọn hắn lúc trước hai mươi danh học sinh ra mười hai tên chưa có trở về quốc bọn hắn là muốn theo đuổi cuộc sống tốt hơn người đều là tự tư ta biết mình làm không đúng nhưng là xin cho ta tự tư một lần thật xin lỗi ta khả năng về sau không thể trở về quốc gia tốt tốt một bên học n ắ m thật chặt nằm đấm tốt một cái truy cầu cuộc sống tốt hơn hạ toại sơn hà có chút lắc đầu nhìn xem hắn nói ra đúng nha người đều là tự tư hướng tới tòa thành lớn này thị sinh hoạt nhưng là ngươi liền không có nghĩ qua lúc trước hạ toại quốc nghèo rất mồng tơi thời điểm xuất ra tiền tài để các ngươi đi học tập đi học bốn năm các ngươi không có ăn một điểm khổ đi chẳng lẽ đây chính là cuối cùng đổi lấy địa kết quả ha ha một bên thanh niên trên mặt lộ ra cười lạnh xuất ra tiền tài bao nhiêu tiền Ta liền hạ ỏ i ngươi nhiêu tiền hiện cầm ra bao A. Ta t i liền toại r ả lại c h các trách khác ngươi, không nên trách người khác vì sao l rời đi, muốn trách thì trách đi, gia các ngươi muốn quốc quá. nghèo thì Toại các Hạ sơn hà nhìn về phía tên kia thanh niên trên mặt lộ ra cười lạnh tiền chúng ta không quan tâm người chúng ta cũng không quan tâm có người muốn đi chúng ta tuyệt sẽ không giữ lại nói hạ toại sơn hà nhìn về phía các hiểu tiến h lớn tiếng nói ra học phó thủ trưởng tại trở lại quốc gia về sau lập tức thông báo cả nước tất cả mọi người các hiểu thiến rời đi quốc gia ngày sau sẽ không còn là chúng ta hạ toại quốc người sau này không thể tại bước vào hạ toại quốc một bước mặt khác trước kia tất cả người rời đi toàn bộ thông báo bọn hắn tướng mãi mãi không được bước vào hạ toại quốc bán bộ cùng chúng ta hạ toại quốc không có bất kỳ liên quan ô n sắc mặt s ữ n g sở theo sát ngưng trọng nhẹ gật đầu đáp lại nói rõ hạ toại sơn hà sắc mặt rét run nhìn lấy bọn hắn mời rời đi chúng ta trước gian hàng không muốn ô huế các ngươi quần áo các hiểu thiến nghe được hắn sắc mặt biến hóa sắc mặt có chút tái nhợt cả nước thông báo ý vị này quốc gia tương cao điệu đối nàng tiến hành khiển trách cái này đối với người nhà của bọn hắn có ảnh hưởng phi thường lớn đây là dị vãng mười hai tên học sinh chưa có trở về quốc quốc gia đều không có làm sự t ì n h hạ toại quốc nguyên bản người liền không nhiều sợ như thế cao điệu tiến hành khiển trách sẽ khiến những cái kia gia đình cảm thấy trái tim băng giá bất quá hạ toại sơn hà không quan tâm quốc gia không thể chỉ có nhân tử còn muốn có q u ý củ nếu như những học sinh kia Lại làm lầm, lấy. đạt phạm hạ gạt người sai Đi, Hiểu Thiến, ngươi niên nội đối Hiểu Thiến nói. Hiểu Thiến tiếng cười. không không không khác, kết không phụ thầm hắn thể Cho trách trách chỉ có tự trách mình, phạm sai lầm, kết xuống quả, mình gánh chịu. Chương 30, không bán. Đi, Hiểu Thiến, về sau chúng ta cha mẹ nhận、lấy. Thanh niên vẫn nộ chỉ chỉ hạ tọa Sơn Hà, nhẹ mô đồng cùng bọn nước. nên, nên muốn xuống bán. tướng vẫn Sơn trên gật có được có có các Được. Các Hiểu Thiến nhẹ gật đầu, trì, tự ta tọa mặt gạt ra một nụ âm mẹ ý duy quả, sau ra sao về về không cần để ý bọn hắn liền để bọn hắn sống ở đó cái nghèo khó quốc gia nghèo chết đi Thanh niên trên mặt cắt thiến cánh tay trí trước, lạnh, hiểu cánh hướng phía vị trí phía ra niên cười lôi lộ kéo vị đ ừng khó khiêm nhìn thấy khiêm ca bọn hắn, chúng ta đi qua, sau ta ngẫm liền lại về tốt, cắt a bọn h n chúng a qua. đi Ừm. Cắt h i ể u thiến nhẹ gật đầu trên mặt thần sắc khá hơn một chút tu trưởng thật muốn đem chuyện này tuyên bố ra ngoài nhìn thấy bọn hắn rời đi học do dự một chút hỏi lần nữa tuyên bố hạ toại sơn hà nặng nề g h gật đầu lạnh lùng nói ra hiện tại những n à y người rời đi ta để bọn hắn hối hận cả đời óc nhẹ gật đầu Ở một bên cổ sơn cổ cổ lúc ự c cùng cái. c người trung niên nhìn hắn bóng lưng, ba người liếp nhau một một liếp h ba m ừ này g vị nữ n sĩ này, lấy ba mười rơi giá sáu vạn cả trên h hoạch được cái thứ hai đầu bảo. chúc mừng, chúc u đầu song bảo, được cái Lúc t mừng mừng. này, trên đài đầu giá trung niên mặt mũi tràn đầy cao hứng chỉ vào an tâm vị trí lớn tiếng tuyên bố an tâm hơi nết khoẹ môi lên lên trong mắt lóe lên một tia đ ắ c ý hai cái s o n g đầu bảo cái thứ nhất bị hắn lấy ba mươi lăm vạn giá cả đập tới tay cái thứ hai lấy ba m ư ờ i sáu vạn rưỡi giá cả đập tới tay xong hỉ lâm môn a n quản q lý, ta đi, đi. g đúng, đúng. vương khiêm nói ngươi ra làm ở viễn dương đánh bắt công ty tại hải sản thị trường nhận biết rất nhiều người quen an tâm nhìn xem triệu hoa hỏi không sai triệu hoa nhẹ gật đầu khiêm c a nói không sai nhà chúng ta mở một cái tiểu đánh bắt công ty bất quá tại hải sản thị trường vẫn là có rất nhiều b ằ n g hưu trong chợ nhân viên quản lý cũng nhận biết mấy cái nếu như an tiểu thư có cái gì phải rút một tay trực tiếp nói với ta một tiếng hoa tử đối nơi này phi thường quen thuộc con đường sự tình nhất định có thể giải quyết một bên vương khiêm phụ hòa nói vậy được rồi vậy liền làm phiền ngươi an tâm trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười không phiền phức không phiền phức Triệu hoa vội vàng k h o á t tay náo đi mang bọn ta đi xem một chút vương k i ê m đối với hắn nói được rồi tốt không được lượng quá ít không ổn định đi dạo hai mười phút tả hữu một mực đi theo an tâm trung niên c a o mày tại an tâm bên cạnh nhỏ giọng nói an tâm nhữ mày lấy t i ể u điếm chúng ta quy mô khả năng chỉ có kia một nhà quầy hàng có thể cung cấp nhu cầu của chúng ta ừng trung niên nhẹ gật đầu an quản lý chúng ta nhất định phải tướng nhà kia nói tiếp chỗ tốt rất lớn ta biết an tâm nhẹ gật đầu thế nào an tâm triệu hoa cho ngươi dẫn tiến kia mấy nhà đều không được lúc này một bên vương khiêm nghe được bọn hắn nói chuyện lại gần hỏi một bên triệu hoa vội vàng nhìn đi qua nguồn cung cấp không ổn định chúng ta cần ổn định nguồn cung cấp an tâm nói thẳng triệu hoa ở một bên n h ư mày bọn hắn đều là ở trong biển đánh bắt mỗi lần ra biển ai biết năng đánh bắt đến cái gì chủng loại hải sản lại có thể bắt được nhiều ít hải sản còn đi vừa rồi cái kia quay hàng vương khiêm hỏi ừ lần này nhất định phải tướng hợp tác nói tiếp an tâm kiên định nói sẽ an tâm ngươi xuất mãi nhất định sẽ thành công vương khiêm có chút vuốt mông ngựa nói ra vừa vặn cũng làm cho triệu hoa ở một bên cho ngươi xem một chút dù sao bọn hắn cũng coi là đồng hành được rồi phiền thoái an tâm phi thường hưởng thụ loại này linh mọt vui vẻ nhẹ gật đầu đi chúng ta đi qua nện bước nhẹ nhàng bộ pháp hướng phía a đạo đi đến từ mặc đến xem phi thường nghề nghiệp an tâm tản ra một loại khí chất đặc thù không sai đây là đồ đồng phục hấp dẫn một cái người tinh mắt đều có thể nhìn ra đây tuyệt đối không phải chỗ làm việc nữ tinh anh dáng vẻ triệu hoa bọn hắn đi cái kia lối đi nhỏ đi theo phía sau nhất các hiểu thiến lôi kéo triệu hoa tay nhẹ giọng nói triệu hoa khe nhúm à y sau đó cởi lấy nói ra không có việc gì hiểu thiến ngươi cùng bọn hắn đã không có bất kỳ quan hệ gì t h ẳ n g đáng đáng đối mặt liền là đứng tại trước người bọn họ lại như thế nào các hiểu thiến do dự một chút sau đó nhẹ gật đầu Triệu hoa trên mặt lộ r a thần sắc tự tin nắm nàng hướng phía bên trong đi đến nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy an tâm đi đến cái kia quầy hàng bên trên lúc ngừng lại sắc mặt cứng lại tới lão bản các ngươi trên bờ biển hải sản cho chúng ta toàn bộ bọc lại đi an tâm đi đến hạ toại sơn hà bọn hắn trước gian hàng mặt mũi tràn đầy mỉm cười đối học nói ồ thật m u ố n học trên mặt lộ r a dáng tươi cười trước đây không lâu thiếu nữ này liền nói toàn bộ đều m u ố n về sau bởi vì hợp tác không có đàm thành cũng liền không giải quyết được gì hiện tại lại trở về quả nhiên như tủ trưởng nói như vậy có hy vọng ừ m toàn bộ đều muốn các ngươi tính toán một chút giá tiền an tâm hào sảng nhẹ gật đầu sau đó hỏi đúng rồi chúng ta cùng các ngươi hợp tác mục đích trải qua suy nghĩ có thể tại tăng giá tiền sách cao một chút các ngươi có thể đưa ra một cái phương án sáu phần trăm nếu như các ngươi nguyện ý xuất gia cao hơn giá thị trường sáu phần trăm chúng ta có thể đồng ý óc vừa rồi cùng hạ toại sơn hà nói một chút sáu phần trăm là hạ t o ạ sơn hà nói cho hắn biết đối phương nếu như không biết đồng ý năm phần trăm cũng nhất định sẽ đáp ứng cho nên hắn mở miệng sáu phần trăm nếu như đối phương trả lại giá hắn cũng có thể lui một bước học báo ra cái giá tiền này lập tức khiến an tâm n h ư mày cái giá tiền này vượt qua bọn hắn d a n h giới cuối cùng triệu hoa cái này ngươi là người trong nghề hỗ trợ chặt trả giá lúc này một bên vương khiêm quay đầu đối triệu hoa nói bất quá triệu hoa thời khắc này sắc mặt có chút khó xử nhìn thấy vương khiêm để hắn đi lợi dụng kiến thức chuyên nghiệp đến trả giá hít vào một hơi t h ở dài một cái nghèo khó tiểu quốc gia thôi tại đối mặt lợi ích trước mặt bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không trở mặt c h ờ một chút đúng lúc này hắn cảm giác được một đạo sắc bén ánh mắt thế nào an tâm ánh mắt nhìn về phía cái này tên thiếu niên nhưng trong lòng thì không nhịn được m a n g lấy nếu như không phải ra hỏa này khả năng vừa rồi sinh ý liền làm thành mà mình cũng có thể hoàn thành phụ thân giao cho mình nhiệm vụ cũng đã chứng minh năng lực của mình cổ sơn cổ lực không muốn xưng tôm cá cái này sinh ý chúng ta không làm hạ toại sơn hà hơi nếch khoẹ môi lên lên nói thẳng cái gì an tâm s ữ n g sở có chút kinh ngạc nhìn xem hắn tại bên cạnh hắn trung niên cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đồ vật không bán hợp tác cũng không cần nói chuyện cái nào sợ các ngươi cao hơn gấp đôi giá cả chúng ta cũng không bán lần nữa một câu khiến an tâm có chút c h o n g váng triệu hoa cùng các h i ể u thiến hơi s ữ n g sở theo sát sắc mặt tâm trầm xuống chương ba mươi mốt tức nổ tung xin hỏi vị tiểu huynh đệ này các ngươi quầy hàng bên trên hải sản bán không rộn rộn ràng ràng hải sản trong chợ chung quanh người đến người đi lúc này hai trung niên đi tới nhìn một chút một bên an tâm mấy người lại nhìn một chút hạ t ọ a sơn hà nghi ngờ hỏi bán làm sao lại không bán hạ t ọ a sơn hà nhìn về phía trung niên cười gật đầu nói giá cả tính thế nào nếu như thích hợp các ngươi hải sản chúng ta muốn hết trung niên nhìn một chút quầy hàng bên trên hải sản chấm tư một chút nói giá thị trường năng cho các ngươi tiện nghi một điểm nhưng là sẽ không quá nhiều hạ t o ạ sơn hà nói、Được. trung niên nhẹ gật đầu các ngươi sưng ơ một chút an tâm ngây người tại nàng bên cạnh trung niên cũng ngây người hắn có chút không rõ bạch vì cái gì trước mắt cái này cái thiếu niên đột nhiên tướng tôn c á không bán cho hắn đồng thời trực tiếp phủ định cùng bọn hắn hợp tác vừa rồi hết thệ đều không phải là hảo hảo địa sao lần trước đến thời điểm cũng không có gặp được loại tình huống này nha nhất là trước mắt mua sắm hải sản hai trung niên bọn hắn nhận biết là hải thành một nhà khác quán rượu cao cấp mua sắm nhân viên có thể nói là bọn hắn đối đầu hiện tại kia cái thiếu niên vậy mà không đem hải sản bán cho bọn hắn mà bán cho bọn hắn đối thủ an tâm sắc mặt kịch liệt biến đổi một cơn lửa giận từ đan đ i ể n bên trong kích phát ra đến ngươi cái này cá nhân làm sao dạng này những n à y t ô m cá chúng ta đã mua chúng ta tới trước ngươi sao có thể lật lọng chuyện hợp tác vì cái gì đột nhiên cự tuyệt chúng ta đã làm ra rất lớn n g ư ợ c bộ đúng nha ngươi là thế nào làm ăn chúng ta đều nói những n à y hải sản chúng ta muốn các ngươi vậy mà không bán cho chúng ta lại bán cho người khác thành tín đâu các ngươi chơi người đúng không tại an tâm một bên vương khiêm thấy được nàng sinh khí tiến lên đi một bước lớn tiếng nói vị tiểu huynh đệ này làm ăn phải để ý thành tín các ngươi đã cho chúng ta sừng hiện tại lại không bán không phù hợp q u y củ a trung nhiên cũng là trầm mặt nói hạ toại sơn hà nhìn xem ba người hơi n h ế t khỏe môi lên lên, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh chúng ta là người bán bán cho ai là tự do chúng ta tổng sẽ không tướng đồ vật bán cho một cái cùng chúng ta có mâu thuẫn người đi mâu thuẫn an tâm s ữ n g sở sắc mặt có chút kinh ngạc có chút tức giận hỏi mâu thuẫn chúng ta cùng các ngươi có mâu thuẫn gì cái này muốn hỏi ngươi bên cạnh hai vị hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra một tia trào phúng dáng tươi cười an tâm s ư ớ n g sở vương khiêm cũng là s ư ớ n g sở ánh mắt nhìn về phía triệu hoa cùng c á c hiểu tiến h nhìn lấy hai người bọn họ phi thường khó chịu thần sắc bọn hắn liền biết triệu hoa bọn hắn cùng cái này quầy hàng chủ nhân có khúc mắc an tâm ngực miệng không ngừng địa phật phồng ngươi là chúng ta muốn mua cũng không phải là bọn hắn mua cái này cùng chúng ta không có quan hệ chỉ muốn các ngươi cùng bọn hắn có quan hệ liền là cùng chúng ta có quan hệ cho nên chúng ta là sẽ không bán hạ toại sơn hà nói chúng ta cùng bọn hắn cũng không phải là rất quen xin đừng nên đưa ngươi cùng mâu thuẫn của bọn họ đưa đến chúng ta nơi này vương k i ê m giờ phút này mặt mũi tràn đầy âm trầm hắn hôm nay tốt không dễ dàng tìm một cơ hội muốn tại an tâm trước mặt biểu hiện một chút tương đối hải sản hiểu rõ vô cùng cũng mà còn có chút năng lực triệu hoa hô đi qua nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới triệu hoa cùng cái này quầy hàng lao bản có khúc mắc nguyên bản hắn không đến cuộc mua bán này đã có thể làm thành hiện tại liền là bởi vì chính mình tướng triệu hoa gọi qua mà đem chuyện này làm hư mặc dù hắn là hảo tâm nhưng l à an tâm vị này đại tiểu thư nhưng sẽ không như vậy m u ố n vị này trên lòng bàn tay mình châu thế nhưng là ngạo kiểu không phải như vậy khéo hiểu lòng người mặc dù bên ngoài không nói cái gì nhưng là lấy vị này đại tiểu thư tính tình tuyệt đối tướng cái này nổi nấu t r ụ p trên đầu hắn dù sao cũng là mình dán mặt muốn theo tới hiện tại vương khiêm có một câu mờ mờ tờ không biết đến có nên hay không giảng cái này đáng chết triệu hoa lấy hắn cùng triệu hoa ở giữa địa vị cho nên hắn không chút do dự phủi sạch quan hệ ta không quản các ngươi có quen hay không dù sao chúng ta không làm việc buôn bán của các ngươi hạ thoại sơn hà nói thẳng ha ha tiểu huynh đệ ân đoán rõ ràng các ngươi nơi này đều là cấp cao hải sản không cần sợ bán không được một bên hai trung niên một cái bãi đỉnh vừa cười vừa nói nhìn một chút an tâm bên cạnh trung niên mỉm cười gật đầu kích thích châm t r ọ c chân trụi n g ư ơ i các ngươi sao có thể dạng này ta ta an tâm bị tức không nhẹ nàng trừng trong mắt phường má hô hấp đều có chút không trôi chảy từng có lúc nàng nhận qua loại này khí cổ lực cổ sơn cho hai vị này l á o bản tướng tất cả hải sản tính toán một chút giá cả hạ toại sơn hà không để ý tới hắn đối một bên cổ lực bọn hắn nói cổ lực cổ sơn nhẹ gật đầu tướng tất cả hải sản sưng một chút thiểu thư chúng ta đi khác địa phương nhìn xem an tâm bên cạnh trung niên nhìn xem nàng dáng vẻ phẫn nộ không tiếp tục sưng hô quản lý nói với nàng t ố t t ố t an tâm nghiến răng nghiến lợi thật chặt nhìn c h ầ m c h ầ m c h ầ m c h ầ m hạ toại sơn hà sau đó quay thân hướng phía hướng một bên đi đến thiểu thư bên này trung niên trên mặt cứng lại chỉ vào một phương hướng khác hừ an tâm lạnh hừ một tiếng mặt tông t r ầ m triệu hoa cùng các h i ể u thiến sắc mặt hai người khó xử đứng tại nơi đó có chút không biết làm sao ha ha hạ toại sơn hà cười cười nhìn xem cổ lực bọn hắn cân nặng đối với vừa rồi cố ý không đem đồ vật bán cho hắn tâm hắn không có chút nào hay n ấ y mặc dù hắn là tu luyện thủy chi đạo nhưng tính tình của hắn không thật là tốt trên địa cầu thời điểm một quốc gia giam cha mẹ của hắn đánh bắt công ty thuyền đánh cá lúc hắn đã t ư ở n g tướng quốc gia kia trên biển vận chuyển phong tỏa hai tháng trong lúc này cái kia bờ biển quốc gia một đầu thuyền cũng không dám xuống biển cuối cùng bỏ ra cái giá rất lớn mới đến sự tha thứ của hắn tại hắn còn chưa có được thực lực cường đại lúc có một lần mua sắm ngọc thạch bị lừa một lần kết quả hắn tướng nhà kia ngọc thạch công ty làm cho phá sản hải dương chi chủ danh tự không là người khác kêu đi ra mà là hắn dùng thực lực đánh ra tới một bên ngọc đắng c h á t cười cười cũng không nói gì thêm đối với tù trưởng tính tình bọn hắn cũng coi là hiểu rõ một chút hai tên trung niên tướng tất cả t ô m cá toàn bộ mua đi bọn hắn cũng coi là triệt để kết thúc xuống tới óc thúc thúc cá mũ cùng lam vây cá cá thu ngừ buổi chiều đấu giá vẫn là hiện tại đấu giá sớm bán xong tất cả tôn cá hạ toại sơn hà hỏi hiện tại liền bán đi bán xong liền xong việc ốc vừa cười vừa nói hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu kia đi chúng ta tướng tôn cá chuyển đi qua lam vây cá cá thu n g ử cùng cự hình cá mú gửi đặt ở hải sản thị trường kho lạnh bên trong cả đám tướng quầy hàng thu thập một chút sau đó liền đi tới kho lạnh bên trong thuê một cỗ xe đẩy nhỏ về sau mấy người bọn họ tướng lam vây cá cá thu n g ử cùng cự hình cá mú đem đến trên xe hướng phía bán đấu giá địa phương đi đến nắm cỏ lam vây cá cá thu ngừ chí ít hai ba trăm kg lam vây cá cá thu ngừ xe vừa mới đi đến lối đi nhỏ người chung quanh liền trận mắt hốc mồm nhìn xem xe đẩy nhỏ bên trên lam vây cá cá thu ngừ chương ba mươi hai khóc bên trên lam vây cá cá thu ngừ tại trên thế giới vô cùng chân quý một khi ra hiện tại trên thị trường đều là lấy bán đấu giá làm việc tiến hành phổ biến một đầu lam vây cá cá thu ngừ đều là lấy trên trăm vạn giá cả thành g i a o đạt tới một kg bảy tám ngàn thậm chí hơn vạn giá cả ngay cả như vậy tại trên thị trường tiến hành bán đấu giá lam vây cá cá thu ngừ cũng không phải là rất nhiều những cái kia có năng lực có con đường sushi đ ơ m thân cùng khách sạn đều là tại lam vây cá cá thu ngừ còn không có lên bởi thời điểm cũng đã đem mua ra mua tại hải thành cái này cả nước tính hải sản thị trường một tháng có thể xuất hiện hai đầu lam vây cá cá thu ngừ đã coi như là tốt vô cùng giống hiện tại xe đẩy nhỏ bên trên đầu này dài hơn hai mét tối thiểu hai ba trăm kg lam vây cá cá thu ngừ một năm cũng không nhất định có thể đụng phải hai cái n á m cỏ thật sự là lam vây cá cá thu ngừ các ngươi đây là đi bán đấu giá sao một cái trung niên sổ một câu lời thô t ụ nói đúng thế ọc mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói ra hai trăm tám mươi năm k ý lô lam vây cá cá thu ngừ một trăm hai mươi ba kg cự hình cá m ũ hai đầu toàn bộ tiến hành đấu giá ta ai ra hơn nửa năm không có gặp được như thế lớn một đầu lam vây cá cá thu ngừ nhớ kỹ lần trước một đầu ba trăm kg lô lam vây cá cá thu ngừ đấu giá được ba trăm một mươi một vạn bên cạnh một cái quầy hàng chủ lão bản kinh ngạc nói mọi người nhường một chút lam vây cá cá thu ngừ đấu giá có ý hướng lao bản có thể tham dự cạnh tranh cổ lực lôi kéo xe ở phía trước hô một tiếng từng cái tại trong chợ khách hàng theo ở phía sau hướng phía bán đấu giá địa phương đi đến rất nhanh đằng sau liền đi theo trên trăm tên khách hàng năng mua được khả năng không nhiều nhưng là náo nhiệt nhất định phải nhìn dù sao đây là giá trị hai ba trăm vạn lam vây cá cá thu ngừ đấu giá hiện trường tại cái khác lối đi nhỏ một số người cũng tỏ mọi nhìn qua khi biết được có lam vây cá cá thu ngừ bán đấu giá thời điểm tất cả mọi người hướng phía bán đấu giá địa bên cạnh đi đến hải sản thị trường rất lớn nhưng là có người đấu giá hai ba trăm kg lam vây cá cá thu ngừ tin tức cũng nhanh chóng chuyển khắp toàn bộ bán trận từng cái xem náo nhiệt có ý hướng toàn bộ t r ê n đi qua tại thị trường dê hành lang bên trên an tâm mặt mũi tràn đầy băng lãnh cùng tại trung niên bên cạnh mà trung niên chính càng không ngừng cùng một chút quầy hàng chủ trò chuyện với nhau trao đổi một chút hợp tác vương khiêm mặt mũi tràn đầy lúng túng đi theo an tâm bên cạnh triệu hoa cùng các h i ể u thiến sắc mặt càng không tốt nhìn vương khiêm không để cho bọn hắn đi nhưng là để bọn hắn lưu lại ngược lại một chút xin lỗi để bọn hắn tướng trên người hắn nổi tiếp được có người đang đấu giá lam vây cá cá thu n g ự hơn hai trăm tám mươi kg lúc này một cái tin tức tại bọn hắn bên cạnh vang lên an tâm s ữ n g sờ trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn kinh hỉ an quản lý có người đ an g giá đấu cá cá làm vây tâm h u Trung ngữ. niên an t đối nói. chúng Đi, tâm a qua, đi định phải cái nhất tướng này làm v y cá cá thu ngữ n ắ b ắ tình tới tay. tâm chặt tiểu ta trong thu kiệt tháng, tướng thu tới. tâm tâm t lại điểm giá An địa nửa vừa An vây này vây nắm nắm chúng bên ngữ vận ngữ chăm đấm, làm làm chú cá cá cá cá khô đã đầu đấu lần nữa khôi phục một chút mặc dù nói hợp tác không có đàm thành nhưng là mình đấu giá được một đầu làm vây cá cá thu ngừ cũng coi là công lao một kiện đến lúc đó mình cũng có chuyện đối phụ thân nói nghĩ đến nơi này an tâm lập tức hướng phía bán đấu giá địa phương đi đến giờ phút này tại trên đài đấu giá một đầu hơn hai mét lam vây cá cá thu ngừ thả ở phía trên tại lam vây cá cá thu ngừ bên cạnh còn có một đầu cự hình cá mú lão lâm mặt mũi tràn đầy mỉm cười chính đứng tại trên đài nhìn phía xa hướng phía nơi này tụ tập đám người lão lâm là óc một cái phụ tá cũng là một cái năng lực rất không tệ trung niên đấu giá loại chuyện này không cần óc cho nên hạ toại sơn hà lộ mặt đ ư ờ n g b á n đấu giá chung quanh tụ tập bảy 800 người t h ờ i điểm,、Lão、Lâm cầm Lão lấy t r ê n đài đấu giá một cái một loa p hai n g t h n h m ọ người t ố t biết vật, bất thu thời t nhàn không nói nhiều nói, mọi người cũng lần này đang ngừ là giá gì giá mọi cái điểm. đều đấu quá đấu lam cá cá đồ vây r ư ớ c đấu giá m ộ t đầu cân ự cự hình ha ha, hình đến nóng trận, haha, cá cái cá giá đấu giá mú mú, đấu kg 123 l cự hình cá mú cũng coi là một đầu tương đối chân quý loài cá thâm thụ một chút khách sạn hoang n h e n một cái âu phục trung niên đưa tay hô 9 h í n lại một người trung niên nhấc tay cự hình cá m ũ cạnh tranh không tính vô cùng kịch liệt hết thể có bảy tám cá nhân tại tranh đ o ạ n giá trị đạt tới một vạn lẻ chín trăm l ừ n g lại đối với cái giá tiền này hạ toại sơn hà bọn hắn cũng không có ngoài ý muốn ha ha t ố t cự hình cá m ũ đã có chủ như vậy chân chính đấu giá bắt đầu cũng là tất cả mọi người chỗ mong đợi làm vây cá cá thu n g ử nặng đến hai trăm tám mươi năm kg lô làm vây cá cá thu n g ử trải qua hải sản thị trường giám định ngoại trừ đầu có súng kích t ì vết bên ngoài l ụ c thân cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng hiện tại giá khởi điểm hai trăm sáu mươi vạn bắt đầu lão lâm chỉ vào bên cạnh lam vây cá cá thu ngừ lớn tiếng nói hai trăm bảy mươi vạn vừa dứt lời lam vây cá cá thu ngừ giá cả liền trực tiếp bị một lão giả trực tiếp tăng lên mười vạn người chung quanh một trận xôn xao lợi hại xem ra cái này lam vây cá cá thu ngừ giá cả muốn đột phá một ngộ nhỡ ký l ô lần trước lam vây cá cá thu ngừ bị úc khách su s h i cửa hàng lao bản lấy một n g ộ nhỡ ngàn mỗi ký lô giá cả mua đi không biết đầu này lam vây cá cá thu ngừ có thể hay không phá kỷ lục hai t vạn một cái trung niên tướng tốc độ tăng khoảng cách hạn lớn tiếng hô 272 vạn 273 vạn từng cái báo giá liên miên không quyết định v ă n g lên đứng tại đài phía dưới h o ặ c trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn rất nhanh giá cả liền đạt đến 200 t tháng tám năm một năm vạn cái giá tiền này sắp đến cực hạn phía dưới giá báo âm từng h h nhiều. 300 vạn. Đột nhiên, một cái đến, một kinh 300 vạn, vạn. nhà như tình thế nhà. a ai ra n cũng vạn. giọng nữ truyền đến, người trận ngạc. vạn, tăng lên vạn, công tiền tăng vạn, cái trực Có Trực buộc ít rất Đột một một tiếp ty. tiếp bắt t đi đám đây đây vậy. là là tiếng sợ hãi thán phục t r u y ề n đến đám người lần theo thanh âm nhìn đi qua phát hiện là một cái phi thường thiếu nữ xinh đẹp nhìn thiếu nữ trang phục hẳn là một cái đại tiểu điếm thành phần tri thức an tâm nhìn thấy chung quanh cả đám kinh ngạc ánh mắt trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ đắc ý ba trăm vạn đầu này lam vây cá cá thu n g ử ta tình thế bắt buộc ba trăm linh một vạn lúc này xa xa một cái lão giả hô một câu an tâm có chút chu mỏ một cái lần nữa hô ba trăm mười vạn xa xa lão giả s ư ơ n g sở có chút lắc đầu lại là trực tiếp gia tăng chín vạn xem ra thật sự là tình thế bắt buộc nha đoán chừng cái này lam vây cá cá thu n g ử là thiếu nữ này có tiền thật sự là có tiền nha cả đám nhao nhao nghị luận ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn an tâm vị trí phải bình tĩnh muốn đem cầm cao nhã an tâm trong lòng vui vẻ nói phi thường tự nhiên hướng phía chung quanh cười cười lúc này đứng tại bàn đấu giá bên cạnh hạ toại sơn hà ánh mắt quét đi qua nhìn thấy bọn hắn năm người trực tiếp đ ố i trên đài lão lâm nói ra lâm thúc nữ sinh kia cạnh tranh chúng ta không bán chương ba mươi ba k h ó c hạ có lỗi với vị nữ sĩ này vô luận các ngươi cạnh tranh cao bao nhiêu giá cả chúng ta cũng sẽ không bán cho ngươi hải thành hải sản trên thị trường hơn nghìn người vây quanh ở một cái bản đấu giá chung quanh một thiếu nữ mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn trên đài đấu giá lam vây cá cá thu n g ự nàng tinh thế bắt buộc chung quanh cả đám có chút hâm mộ nhìn hướng thiếu nữ ánh mắt lộ ra thần sắc hâm mộ nhưng là đột nhiên đương trên đài đấu giá trung niên nói ra câu nói này thời điểm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người tình huống như thế nào thiếu nữ kia hiện tại cạnh tranh giá tối cao vì sao lại không bán cho bọn hắn một số người kinh thanh nghị luận an tâm giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hắn cảm giác lỗ thai giống như xuất hiện ảo giác có lỗi với vị nữ sĩ này ta nghĩ ngươi ứng nên biết một chút nguyên nhân lão lâm hướng phía an tâm lần nữa nói sau đó ánh mắt nhìn về phía chung quanh hiện tại cạnh tranh giá là vị lao tiên sinh này ra ba trăm linh một vạn bây giờ còn có không có ra giá nếu như không có ra giá đầu này lam vây cá cá thu n g ử sẽ lấy ba trăm linh một vạn bị lao nhân gia này n đắc thủ、Soạn. nghe được trên đài bán đấu giá trung niên lần nữa xác định nói ra câu nói này người chung quanh một trận x ô i trào đến cùng là tình huống như thế nào tình nguyện kiếm ít chín vạn nguyên cũng không đem đầu này làm vây cá cá thu n g ử bán ra cho thiếu nữ kia đúng nha đến cùng thế nào ta còn là lần thứ nhất đụng phải loại chuyện này một số người nghi ngờ nghị luận chẳng lẽ thiếu nữ kia cùng cái này người bán có thủ vậy mà lúc này giờ phút này an tâm sắc mặt kịch liệt biến ảo từ xanh biến đỏ từ đỏ biến thành trắng cảm giác chung quanh cả đám dị dạng ánh mắt sắc mặt của nàng nóng bỏng đứng tại an tâm bên cạnh trung niên cũng là có chút khó xử nhìn xem bên cạnh đại tiểu thư mặt ông trầm lớn tiếng chất vấn các ngươi cái này đấu giá người trả giá cao mới vừa nói lời này là có ý gì không sai mẹ nhà hắn ngươi là có phải hay không chơi người vương khiêm cũng lớn tiếng hướng phía bản đấu giá mang đi chúng ta là người bán chúng ta sẽ công bằng đấu giá nhưng là có ít người sinh ý chúng ta sẽ không làm cho dù là xuất ra gấp đôi gấp hai giá cả đứng tại bàn đấu giá lao lâm nghe được bọn hắn sắc mặt không thay đổi nói câu này cũng đã từng là hạ toại sơn hà đối bọn hắn chối nói một câu nói đây là vừa rồi cái kia quầy hàng đang đấu giá trung niên nghe xong lời này liền biết được là vừa rồi cái kia quầy hàng người tiến hành đấu giá không phải cũng sẽ không không để bọn hắn tham dự cạnh tranh đi thôi an tiểu thư trung niên nhìn về phía một bên sắc mặt không ngừng biến ảo an tâm nhẹ giọng nói ngoài đó ta tìm người giết chết bọn hắn vương khiêm mặt tâm trầm tức giận nói chúc mừng vị lao tiên sinh này lấy ba trăm linh một vạn giá cả đập đến đầu này làm vây cá cá thu ngừ lúc này đầu ra kết thúc thanh âm truyền đến thai của bọn hắn bên cạnh hơn nữa còn là lấy ba trăm linh một vạn giá cả thành g i a o so với bọn hắn báo ra giá cả thấp ra chín vạn nghe được câu này sắc mặt của bọn hắn càng thêm khó chịu cảm giác này thật giống như đấc tức bị kẹt tại yết hầu an tâm đứng tại nơi đó không n ú c đích nàng nắm thật chặt nằm đấm hôm nay cho nàng đả kích thật sự là quá lớn năm lần bảy lượt bị cự tuyệt không nói cuối cùng vậy mà tại nàng bán đấu giá thời điểm người bán nói không bán cho nàng loại chuyện này đơn giản quá mất mặt luôn luôn môi ưu chỗ tôn nàng chưa từng qua qua như thế h ắ c cá một ngày đám người hướng phía chung quanh tán đi một số người hướng phía các nàng chỉ trọ giao phó trả tiền về sau cổ lực bọn hắn hỗ trợ tướng lam vây cá cá thu n g ử đem đến xe đẩy vào chiều lấy bên ngoài đi đến bốn mắt nhìn nhau hạ toại sơn hà ánh mắt nhìn lướt qua các h i ể u thiến cả đám vừa v ẫ n phát hiện an tâm con mắt tưởng đỏ hung hăng nhìn chằm chằm hắn hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra mỉm cười hướng phía nàng mỉm cười gật đầu hắn là đang dễu cợt ta lúc này an tâm cũng nhịn không được nữa g i ọ t g i ọ t nước mắt tràn mi mà ra hạ toại sơn hà hơi sững sờ im lặng lắc đầu hướng phía một bên đi đến mà ở bên cạnh trung niên cùng vương khiêm triệt để luôn cuống bọn hắn không nghĩ tới an tâm vậy mà khóc lên đại tiểu thư lần thứ nhất ra liền bị tức khóc vấn đề này có chút lớn rồi tiểu thư ta không phải thương tâm chúng ta có thể tìm tiếp trung niên có chút không biết làm sao nói đúng nha an tâm không nóng nảy nhất định có thể tìm thích hợp thương nghiệp cung ứng vương khiêm cuồng quýt tan ủi các ngươi tại nơi này tìm đi an tâm lớn nhỏ tỉ tính tình đi lên xoa xoa nước mắt hướng thẳng đến bên ngoài đi đến trung niên bất đắc dĩ vội vàng cùng đi qua vương khiêm sắc mặt cứng đờ lập tức cùng đi qua triệu hoa cùng các h i ể u thiến có chút không biết làm thế nào vội vàng theo sau lưng các ngươi còn cùng tới làm gì tranh thủ thời gian rời đi tầm mắt của chúng ta vương k i ê m nhìn thấy triệu hoa bọn hắn theo tới mà tâm trầm trầm thấp nói hôm nay nếu như không phải triệu hoa cũng sẽ không xuất hiện loại chuyện này khả năng hết thệ tất cả đều vô cùng thuận lợi mình cũng có thể tại an tâm trong lòng lưu hạ một cái ấn tượng tốt thế nhưng là hiện tại đều là bởi vì đáng chết triệu hoa không chỉ có không có giúp một tay bên ngoài còn nạnh sinh sinh quái cục hiện tại an tâm nhất định tướng tất cả sai lầm toàn bộ thả ở trên người hắn nhất là vậy mà tướng an tâm tức khóc cái này nổi nấu hắn không thể không c ó một nghĩ đến nơi này vương khiêm liền muốn tức nổ tung nếu có thể hắn đã sớm quyền cước tăng theo cấp số cộng đánh cho hắn một trận triệu hoa sửng sốt sắc mặt có chút tái nhợt vương khiêm hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái về sau hướng phía an tâm đuổi theo hoa ca c á t hiểu thiến nhìn xem triệu hoa âm trầm t h ầ n sắc sắc mặt tái nhợt kéo hắn một cái tay đi triệu hoa trầm giọng nói hướng thẳng đến bên ngoài đi đến c á t hiểu thiến ha to miệng vội vàng cùng đi qua tướng lam vây cá cá thu n g ử cho khách hàng đưa lên xe về sau trên mặt tất cả mọi người lộ ra vẻ mỉm cười rốt cục hoàn thành đi chúng ta đi mua sắm ngư cụ ố c mặt mũi tràn đầy mỉm cười đối mọi người nói mặc dù hôm nay có thật nhiều không vui khúc nhạc dạo ngắn nhưng là những này đều không là vấn đề hạ toại quốc tương lai sẽ càng thêm mỹ hảo không quan hệ phương pháp tối ưu người rời đi liền đến mở đi đi hạ toại sơn hà mỉm cười nhẹ gật đầu đối với các hiểu tiến h rời đi hắn cũng không có chút nào ba đậu có ít người kiểu gì cũng sẽ làm một chút lựa chọn sai lầm lúc chiều hạ toại sơn hà một mọi người đi tới ngư cụ thị trường dưới yêu cầu của hắn lưới vây mua sắm rất nhiều ngoài ra còn có chút cần tu đổi ngư cụ một mực bận đến trời tối một chúng nhân tài trở lại thuyền hàng bên trên tù trưởng chúng ta ngày mai trở về mọi chuyện cần thiết toàn bộ xử lý xong học đối hạ toại sơn hà hỏi chờ một chút ngày mai chúng ta đi một cái địa phương nhìn xem mặt khác còn cần lại mua sắm một chút đồ vật hạ toại sơn hà lắc đầu cự tuyệt cùng an tâm bọn hắn hợp tác hắn muốn lại tìm một cái con đường Thuận tiện hắn muốn đi xem c á i kia h ả sản i l ư ớ i Mặt khác, h ắ n còn muốn m u a mươi ộ t chút ngọc thạch trận ngọc chế c pháp h Dùng để b ố 4 hải sản lưới hôm nay ban đêm có chút yên tĩnh ngoại trừ sóng biển đập thanh âm cũng chỉ có thuyền hàng bên trên cả đám xì xào bàn tán bận rộn hai ba ngày hạ toại quốc dân chúng rốt cục có thể nhẹ nới lỏng ngày mai không đúng tù trưởng nói tại ngốc một hai ngày liền có thể trở về đúng vậy tù trưởng một cái khiến nhân tôn kính mà kính ý tù trưởng hôm nay đối với bọn hắn tới nói phát sinh ba chuyện lớn thứ nhất lam vây cá cá thu n g ử giá đấu giá cách đạt đến ba trăm linh một vạn thứ hai các h i ể u tiến rời đi cùng một cái nam nhân vĩnh cửu rời đi hạ toại quốc thứ ba t ụ trưởng ra lệnh các h i ể u tiến rời đi tướng cả nước tiến hành thông báo đồng thời d i vãng người rời đi toàn bộ thông báo đối với một chuyện cuối cùng tất cả mọi người cảm thấy có chút chấn kinh thông báo cả nước đây là điển hình k i ế n trách đây là d i vãng lao t ụ trưởng đều không có đi làm sự tình nhưng là mới tủ trưởng làm như vậy cái này mỗi ngày mỉm cười nhìn giống như nhà bên nam hải thiếu niên có làm tủ trưởng đặc biệt cường thế cùng nguyên tắc thật sự là không nghĩ tới cắt hiểu t h i ế n nàng vậy mà vậy mà trực tiếp rời đi thuyền hàng trước mặt trên hàng rào thường tâm giao thường tâm l ị nằm sấp ở phía trên nhìn thành phố nơi xa có chút cảm thán đúng nha tỉ tỉ không nghĩ tới hắn vậy mà như thế nhận tâm rời đi thường tâm l ị kinh ngạc nhìn phía trước đến tột cùng lớn bao nhiêu sức hấp dẫn có thể ném hắn bỏ qua thân nhân cùng bằng hữu còn có tù trưởng không nghĩ tới tù trưởng hắn hắn có ý nghĩ của mình cùng cân nhắc ta ngược lại thật ra cảm thấy chưa từng có phân là những cái kia người rời đi q u á phận hai thiếu nữ nhìn phía trước thành thị phồn hoa trước mắt mặc dù phồn vinh nhưng cũng liền không kịp quê quán ấm lạnh ngày thứ hai sáng sớm sở tiên dậy thật sớm tù trưởng chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong óc đi đến hạ toại sơn hà trước người đối hắn hỏi đi nơi này sở tiên vung vẩy trong tay truyền đơn vừa cười vừa nói Mạng lưới tiêu t hải ụ thụ, cụ Ốc huống chúng ta muốn đi nơi này nhìn một chút. Ốc nhẹ gật đầu. Cơm nước cổ cổ lực kinh nghi hỏi. tiên lưới tiêu đi nơi xuôi, hai người nhẹ mạng tình muốn này nhìn nhẹ xong mang theo cổ sơn cổ lực hướng thể theo phía h gật gật mà một Sở ta đầu, đầu. sản lưới t ổ nằm g bộ đi đến. Hải sản lưới sản n ở hải thành giang trương khu công nghệ bên trong tại một tràng xa hoa văn phòng bên trong hạ toại sơn hà dựa theo địa chỉ đi vào hải sản lưới tổng bộ trang web vừa mới thành lập bất quá tổng bộ nhìn vô cùng khí thế toàn bộ một tầng toàn bộ là hải sản lưới làm việc cùng chiêu đãi địa phương hoan n ê n quan lâm xin hỏi các ngươi là cổng tiếp đại mỹ nữ nhìn xem hạ toại sơn hà bốn người bọn họ hỏi thương gia nhìn xem các ngươi trang web vận doanh hình thức cùng hợp tác hình thức hạ toại sơn hà vừa cười vừa nói được rồi ngài mời hướng bên này tiếp đại mỹ nữ đem bọn hắn đưa đến trong một cái phòng trong phòng còn có một số người ở bên trong mã quản lý mấy vị này là thương gia tới tìm hiểu một chút mỹ nữ tiếp đãi đối bên trong căn phòng một cái trung nhiên nói các ngươi tốt các ngươi tốt mã quản lý lập tức đi tới đưa tay hô người tốt hạ toại sơn hà cùng hắn nắm tay khai môn kiến sơn nói ra mã quản lý có thể đem hải sản lưới tài liệu cặn kẽ cho chúng ta một phần sau đương nhiên có thể mã quản lý lập tức nhẹ gật đầu hải sản lưới mới lập hiện tại chính là trắng trợn hấp dẫn thương g i a và ở trong lúc đó cho nên bọn hắn đối với bất kỳ thương g i a và ở đều phi thường coi trọng hạ toại sơn hà tiếp nhận tư liệu của bọn hắn nhìn lại hải sản lưới khởi đầu người là một tên hai mươi tám tuổi thanh niên đồng thời cũng là một tên lừng lẫy nổi danh phú nhị đại đăng ký tài chính một trăm i triệu đồng thời đã cùng mấy vị m ì n h tinh ký kết đại ngôn hợp đồng hải sản lưới phần mềm vô cùng cương đại hiện tại thiếu khuyết liền là phần cứng thương gia chỉ cần có đầy đủ thương gia hải sản lưới chiến tự tin có thể chế tạo trở thành hán quốc đệ nhất hải sản trang web rất có thực lực một công ty hạ toại sơn hà nhìn một chút một chút giới thiệu sau đó lại tại trên internet tìm tòi một chút nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn về phía một bên mã quản lý mã quản lý không biết chúng ta thương ra và ở có điều kiện gì lại có chỗ tốt gì điều kiện vô cùng đơn giản chỉ muốn các ngươi có kinh doanh giấy chứng nhận tư cách là được nếu như là nuôi dưỡng hải sản cần kiểm dịch hợp cách chứng những này cơ bản tư liệu chỗ tốt nói ta nghĩ đối với các ngươi tới nói rất lớn và ở chúng ta hải sản lưới các ngươi tiêu thụ sẽ thêm một cái con đường đồng thời căn cứ các ngươi thương ra thực lực chúng ta sẽ cho ngươi tiến hành tài nguyên đề cử hiện tại mua qua internet mọi người hẳn là đều hiểu rõ vô cùng một năm s o một năm tăng trưởng cấp tốc trên internet mức tiêu thụ hàng năm vài ước mười mấy ước công ty vừa nắm một bọ to hải sản mua qua internet là một cái tươi mới bánh gà tổ trước mắt cái này bánh gà tổ còn không có tơi ư ăn lúc đầu làm mua qua internet xí nghiệp đã sớm phát ta tin tưởng lúc đầu làm mua qua internet hải sản thương gia cũng sẽ không làm người thất vọng nếu như một khi mở ra trên internet tiêu thụ sẽ có hai chỗ tốt thứ nhất giá cả bên trên giá cả bên trên so bán buôn trên thị trường cao hơn ra rất nhiều nếu như chúng ta lại trải qua bao giả bộ lợi nhuận sẽ càng lớn thứ hai tính ổn định một khi thị trường mở ra chúng ta sẽ chỉ càng làm càng lớn hạ t o ạ i sơn hà ở một bên nhẹ gật đầu và ở trang web có cần hay không giao nạp một chút phí tổn hay là một chút tài nguyên cần phải bỏ tiền mua sắm giai đoạn trước và ở thương gia không cần bất kỳ phí tổn nếu có một ngày chúng ta hải sản lưới làm lớn là mạnh Đến l ú các đó h vừa vừa mua i người t n lục lọi ra, chỉ cần t ớ lớn, n trang liền n g g tùy theo mà tới. làm mà lợi ích Các ư cái này thương gia phân cấp cùng uy tín ban đầu đánh giá là như thế nào giám định hạ thoại sơn hà chỉ vào phía trên văn tự hỏi thương gia phân cấp cùng uy tín chúng ta ban đầu sẽ đối với mỗi một cái và ở thương gia tiến hành một cái bình phán thương gia thực lực công ty uy tín làm một cái ban đầu phân tích các ngươi có thể cung cấp hải sản càng nhiều chúng ta cho các ngươi để cử liền sẽ càng nhiều mã quản lý trả lời hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu tốt đã như vậy chúng ta liền nói một chút chúng ta một chút tình huống mã quản lý vội vàng nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra hưng phấn tốt ngài có thể nói nghe một chút chúng ta trang vê sơ kỳ sẽ đối với cỡ lớn thương gia tiến hành đại lượng mở rộng hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu đầu tiên chúng ta không phải một cái công ty mã quản lý nghe được hắn câu nói đầu tiên sắc mặt cứng đờ trước không muốn khổ sở không yên lòng hạ toại sơn hà nhìn xem hắn cười cười chúng ta trước giới thiệu một chút đi chúng ta đến từ hạ toại quốc đại biểu cả quốc gia đến tìm kiếm hợp tác cùng con đường hạ toại quốc ta nghĩ mã quản lý hẳn nghe nói qua đi chúng ta tại hán quốc bán ra đồ vật không cần nộp thuế hưởng thụ nhất định phúc lợi đãi ngộ cho nên chúng ta không có công ty nhưng là chúng ta có mình nhãn hiệu hạ toại vương quốc tiếp theo chúng ta có thể cung cấp đại lượng hải sản tôm cá liền tỷ như lần này đến hán quốc bán ra vật phẩm chúng ta bán hơn 900 đầu cá mũ c h ấ m hơn 200 đầu cá hồi cùng một đầu hơn 280 kg lam vây cá cá thu ngừ những n à y các n g ư ờ i đều có thể đi hải thành hải sản thị trường đi n g h e n ó n g chúng ta mỗi tháng đều có thể cung cấp đại lượng cấp cao hải sản chương 35, m u a sắm ngọc thạch hương phấn kích động đứng ở một bên nghe mã quản lý thân thể n h ẫ n không ngừng run dày hạ toại quốc hắn nghe nói qua phía bắc một cái có chút lạc hậu hòn đảo quốc gia nhưng là lại lạc hậu cũng là một quốc gia n h à hiện tại một quốc gia muốn cùng bọn hắn tiến hành hợp tác cái này tương đương với một cái đỉnh cấp thương nghiệp cung ứng n h à đây là thứ yếu một quốc gia tới hợp tác cái này đại biểu ý nghĩa đối với một cái làm lớn mạng số liệu lạc thời đại ý nghĩa phi phạm đối với trang w e b tuyên truyền cùng thanh danh phía trên có tăng lên rất nhiều nhất định phải cầm xuống cái này hợp tác mã quản lý ánh mắt lộ ra thần sắc kiên định vị tiên sinh này chúng ta phi thường cố ý cùng các ngươi tiến hành hợp tác xin ngài chờ một chút một chút ta tướng công ty của chúng ta chiêu thương tổng thanh tra kêu đến cùng các ngươi trò chuyện được hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu không đến hai phút một cái hơi mập trung niên đi tới nhiệt tình đi đến bên cạnh của bọn hắn các ngươi tốt các ngươi tốt ta là hải sản lưới chiêu thương tổng thanh tra gọi ta l á o lý là được rồi lý tổng giám ngươi tốt hạ toại sơn hà hướng phía hắn nắm tay mã quản lý hẳn là đã đem chúng ta một chút tình huống nói cho ngươi không biết tiên hạ ngày ngồi.、Lý、Tổng giám hướng giám Lý phía h toại sơn hà ở một bên nhẹ gật đầu cái hứa hẹn này rất thực sự còn có một điểm ta muốn cho các ngươi trước nói tin tưởng các ngươi cũng biết c hạ ú n g ta là h toại quốc được không thể nào làm được hiện hạ hàng nào trên Internet hạ đơn tại đặt làm sơn a ta giao u đầu tiêu huống ngày liền có thể đến, chúng ta tụ tập bên trong đến một ngày, như tháng hàng, tháng lần lần, căn cứ lượng tiêu thụ tình huống mà tính. là mà mỗi toại có hoặc cứ thể tụ tập tỉ bắt phát thụ Hạ số s hà nói bổ sung hạ toại quốc khoảng cách hán quốc xa xôi không có khả năng bởi vì vì một điểm đơn đặt hàng liền lái thuyền đến hải thành lý tổng giám nghe được hắn câu nói này khẽ như mày bất quá rất nhanh răng hắn ra không sao chỉ cần chúng ta quy định tốt cố định thời gian phối hàng tương thời gian nói cho người mua liền có thể vậy thì tốt liên quan tới trang web cửa hàng vấn đề ta hy vọng hiện tại có thể tìm hiểu một chút ngày mai chúng ta khả năng liền muốn về nước đến lúc đó chỉ có thể điện thoại liên lạc hạ thoại sơn hà vừa cười vừa nói tốt cái này không có vấn đề lý tổng giám lập tức nhẹ gật đầu sau đó mang lấy bọn hắn đi vào một cái văn phòng bật máy tính lên lý tổng giám đơn độc cho bọn hắn giảng giải hải sản lưới trang web so trên địa cầu một chút mua qua internet trang web cao cấp một chút ngoại trừ có thể thả video còn có thể tiến hành đấu giá tại chỗ tiến hành giảng giải các hạng công năng cũng đều đầy đủ quyết định một chút liên quan tới hàng lên không cùng tuyên truyền vấn đề hạ toại sơn hà tới năm tay song hải sản lưới hiện tại mới vừa mới thành lập cách rời đi nghiệp còn có một tháng thời gian cái này một tháng hải sản lưới là chính thức vận doanh làm chuẩn bị mà hạ toại sơn hà bọn hắn thì chuẩn bị kỹ càng hải sản bọn hắn cái này hải sản trang web đáng tin cậy sao dựa theo bọn hắn thuyết pháp chúng ta ngày sau hải sản bán ra sẽ dễ dàng rất nhiều đi ra hải sản lưới cao ức ốc ở một bên hỏi vẫn tương đối đáng tin cậy hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu nếu như bọn hắn trang web này thật sự có thể làm đối với chúng ta tốt chỗ rất đánh bất quá dù là làm không nổi chúng ta cũng không có cái gì tổn thất ốc ở một bên như dường như biết được suy nghĩ nhẹ gật đầu đi chúng ta đi ngọc thạch cửa hàng hạ toại sơn hà cười đối bọn hắn nói ngọc thạch cửa hàng ọc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc vạn vật có tính ngọc có linh lấy linh dẫn tính nhiêu tính giáp tính ngọc thạch là làm làm trận cơ tốt nhất vật liệu hạ toại sơn hà thuận miệng nói một câu ọc mặt mũi tràn đầy mê man g coi trọng thần bí tụ trưởng kinh ngạc theo sau lưng hạ toại sơn hà cười cười không có giải thích thêm sớm tối có một ngày bọn hắn sẽ hiểu được đ á bù tát phường là hải thành lớn nhất ngọc thạch thị trường đồng thời cũng là hải thành lớn nhất đồ thạch thị trường đã b ù tát phường tại một cái có chút phục cổ trong ngõ nhỏ ngõ nhỏ trưởng ba ngàn mét rộng m ộ mươi mét một tiến vào trong ngõ nhỏ liền truyền đến thiết truy gọi âm thanh cùng giải thạch thanh âm đồ thạch hạ thoại sơn hà cũng h i ể u được nhưng là trước mắt lấy tu vi của hắn đến đồ thạch quá mức phiến phước đồng thời còn tiêu hao thủy linh châu chỉ có khi hắn tu vi đạt tới thủy chi đạo đạo thứ năm mới có thể một chút biện thật giả quan có cửu phẩm tu vi lục đạo ngọc phân cấp ba ngọc thạch có thể phân là cấp ba cấp một nhất cao ba cấp thấp nhất mỗi một cấp chia làm thượng trung hạ tam phẩm lấy hạ toại sơn hà bây giờ tu vi cấp ba trung phẩm hoặc là thượng phẩm ngọc thạch liền đã không tệ cấp ba ngọc thạch giá cả cũng không phải là rất đắt một kiện đồ trang sức giá trị cũng liền mấy ngàn bất quá hắn muốn mua lượng nhưng có thể so sánh nhiều mà lại lấy phôi thô tốt nhất vừa tiến vào đá bồ tát phường hai bên đều là loại kia trang trí phi thường xa hoa ngọc thạch cửa hàng hạ t o ạ sơn hà đầu tiên p ạ t rơi những ngọc thạch này cửa hàng hắn muốn không phải loại kia điêu khắc tinh mỹ ngọc thạch mà là cần phẩm chất tương đối tốt ngọc thạch điêu khắc càng tinh mỹ hơn ngọc thạch giá cả sẽ càng cao mở một chút ra tái rồi ra tái rồi bên hai chuyển tới một trung niên hưng phấn thanh âm hạ toại sơn hà bọn hắn hướng phía một bên nhìn lại một cái trung niên đang dùng máy cắt đá cắt lấy một khối tảng đá một đao n g h è o một đao dầu cái này ngược lại là nghe nói qua một chút ốc vừa cười vừa nói hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu đi chúng ta đến cái này một nhà cửa hàng đi xem một chút được rồi tù trưởng đi vào một cái tên là cùng ngọc phát tài trong cửa hàng hạ thoại sơn hà hướng phía bên trong nhìn một chút một khối năm trăm d cấp ba trung phẩm ngọc khí lại muốn bảy tám vạn hạ thoại sơn hà nhìn một chút cấp ba trung phẩm điêu khắc thành cỡ lớn ngọc khí khẽ nhữ mày loại này trọng lượng ngọc khí hắn tối thiểu nhất cần mười cái trung phẩm là được rồi hạ thoại sơn hà trong lòng ám đạo tại cửa hàng này nhìn một chút theo sau đó xoay người rời đi liên tục đi vào bốn năm gian tiệm đồ ngọc hạ thoại sơn hà so sánh một chút một kiện năm trăm dê cấp ba t r u n g phẩm ngọc khí chí ít cần bảy vạn mười cái liền là bảy chừng mười vạn đi đi cái này một nhà tiệm đồ ngọc nhìn xem đi suốt hơn hai ngàn mét đã bù tắt phường đã nhanh muốn tới đầu hạ thoại sơn hà ánh mắt nhìn về phía tay trái cái khác tiệm đồ ngọc đây là một nhà tương đối nhỏ cửa hàng toàn bộ cũng liền năm sáu mươi m vông nhìn qua có chút lịch sử danh tự tương đối kỳ quái gọi là tương thạch tiệm đồ ngọc đánh lấy yếu ớt ánh đèn có chút lờ mờ hạ thoại sơn hà đi vào bên trong phát hiện bên trong chỉ có hai cá nhân một cái thiếu niên nghiên kỷ khả năng so với hắn còn muốn nhỏ thiếu niên phong thần tuân lãng khí vũ hiên ngang trên thân thể có chút âm mưu nhưng là không thể không nói đây là một cái siêu cấp mỹ n a m tử bất quá đáng tiếc duy nhất chính là thiếu niên ngồi tại một cái trên xe lăn thiếu niên bên cạnh là một người nữ sinh nhìn qua so thiếu niên lớn hơn một chút trải lấy có chút phục cổ đầu hình có một loại cổ điển đẹp chương 36, thế giới này đặc thù đáng người hạ toại sơn hà chăm chú nhìn thêm tiệm đầu ngọc hai người trên người của bọn hắn có một loại làm hắn cảm giác phi thường khí chất đặc thù hoan n ê n có gì cần các ngươi tùy tiện nhìn thiếu niên nhìn thấy bọn hắn đi tới trên mặt lộ r a ấm áp mỉm cười rất có sức cuốn hút được rồi hạ toại sơn hà hướng lấy bọn hắn cười cười sau đó ánh mắt hướng phía chung quanh ngọc khí nhìn lại a lão bản các ngươi trong tiệm ngọc khí giá cả cũng không đắt lắm hạ toại sơn hà nhìn xem chung quanh một chút ngọc khí trên mặt lộ da kinh ngạc nơi này ngọc khí giá cả muốn so chung quanh cửa hàng tiện nghi mười phần trăm tả h ư u sinh ý không tốt cho nên liền tiện nghi bán thiếu niên ôn hù nói hạ toại sơn hà hướng phía thiếu niên cười cười cái này một khối cái này một khối lại thêm cái này một khối phiền phức đưa cho ta được rồi thiếu niên nhẹ gật đầu muốn đẩy xe lăn đi đi qua nhưng bị một bên cổ đ i ể n thiếu nữ ngăn cản đi đến trong quầy tướng bên trong ba khối ngọc khí cho hắn lấy ra hết thảy mười tám vạn cổ đ i ể n thiếu nữ hướng phía hắn mặt không thay đổi nói được rồi hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu hướng phía một bên lọc ra hiệu một chút để hắn trả tiền gao to thất đệ hôm nay làm ăn khá khẩm nha đúng lúc này một tiếng có chút khinh bạc thanh âm chuyển đến theo sát ba đạo thân ảnh đi vào tướng thạch trong tiệm ngồi tại trên xe lăn thiếu niên nhìn thấy bọn hắn tiến đến chăm chú điện nắm chặt lại n ắ m đấm ánh mắt bên trong hiện lên một tia tức giận không có nói chuyện ngay tại lấy tiền cổ điện trên mặt thiếu nữ lộ ra một chút tức giận đoạn tam ngươi hôm nay lại tới làm gì ha ha không nghĩ tới linh nhi người cũng tại người tới là một cái thiếu niên cùng trên xe lăn thiếu niên có chút tương tự nhưng là biến thành màu đen con mắt nhìn qua có chút che lấp thật sự là hâm mộ ngươi nhà thất đệ trở thành phế nhân còn có thể có linh nhi không rời không bỏ bồi bạn ha ha nếu như ngươi không có chuyện gì liền làm phiền ngươi rời đi trên xe lăn thiếu niên nhìn chằm chằm hắn nói làm sao không hoan nghênh phải không được gọi là đoạn tam thiếu niên hơi n h u ế t khỏe môi lên lên có chút khuôn mặt gầy gò có chút ấm chầm coi như không chào đ ó ta hiện tại mở cửa làm ăn tổng sẽ không không chào đón khách nhân đi ta hiện tại thế nhưng là khách nhân đoạn tam mời ngươi rời đi chúng ta nơi này không chào đón ngươi cổ điện thiếu nữ phẫn nộ nhìn c h ầ m c h ầ m đoạn tam nói đoạn tam một cái làm đệ đệ vậy mà không chào đón ngươi ngươi thật đúng là thất bại nha lúc này tại đoạn tam bên cạnh một cái thiếu niên mặt mũi tràn đầy hơi c ư ờ i nói sau đó tướng ánh mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m cổ điện thiếu nữ linh nhi ta không rõ bạch ngươi vì cái gì còn đi theo tên phế vật này hắn cả đời này chỉ có thể tại vốn tại cái tiểu điếm này bên trong đi theo nàng có cái gì tương lai tương lai cổ điển mỹ nữ mặt mũi tràn đầy kiên quyết chỉ cần có hắn tại liền có tương lai xin các ngươi tranh thủ thời gian rời đi nếu không đừng trách ta không k h á c h khí trên xe lăn thiếu niên nghe được nàng bàn tay dùng sức cầm xe lăn linh nhi không muốn như thế chấp nhất người nhà ngươi là không thể nào đồng ý ngươi cùng một cái phế vật cùng một chỗ kia tên thiếu niên có chút tức giận ngươi xem một chút hiện tại hắn vẫn là đã từng đoạn thất thiếu sao một phế vật thôi ngâm miệng cổ điển thiếu nữ mặt mũi tràn đầy băng lãnh nhìn chòng chọc vào bọn hắn ha ha chẳng lẽ chúng ta nói sai một cái phế vật thôi bây giờ bị sùng quân tại cái tiểu điếm này bên trong hôn sinh chờ chết hắn đã không có tương lai linh nhi ngươi cần nghĩ kỹ ngươi là không thể nào cùng với nàng đoạn tam mặt mũi tràn đầy lanh sắc hai chân đoạn mất ta còn có thể tu luyện cái khác võ học liền xem như tàn phế nhưng là ta đạo tâm không phá vo đạo không thôi trên xe lăn thiếu niên nắm lấy xe lăn phát ra tiếng vang ấm vang hữu lực nói ha ha một tên thiếu niên không nhịn được n ở nụ cười tốt một cái đạo tâm không phá võ đạo không ngừng hai chân phế đi còn có loại này khí phách không hổ là đã từng đoạn thất nghe nói ngươi bây giờ tại tu luyện tán hoa t r ư ờ n g không biết có thể hay không thỉnh giáo một chút vừa vặn ta cũng là tu luyện t r ư ờ n g pháp cũng mời đoạn thất thiếu chỉ giáo kia tên thiếu niên nói thân hình k h ẽ động lấy một loại viễn siêu phổ thông nhân loại tốc độ hướng phía trên xe lăn thiếu niên công kích mà đi Dừng、tay. Đứng tại trong tay. tại quầy cổ điện thiếu, đi. thiếu nữ mặt mũi tràn đầy hàn xương một đôi ngọc thủ trên không trung xuất hiện từng đạo huyết ảnh đoạn tam biến sắc một bên một cái thiếu niên lập tức tiến lên gia nhập vào linh nhi tỷ không muốn tức giận như vậy nha cổ đ i ể n mỹ nữ nhìn xem khác một cái thanh niên cũng tới ngăn cản nàng sắc mặt có chút khó xử đoạn thất thiếu ngươi xuất trưởng tốc độ rất c h ậ m nha lúc này có chút t r à o phúng thanh â m chuyển đến theo sát một tiếng chầm muộn thanh â m chuyển đến chỉ gặp tên kia ngồi tại trên xe lăn thiếu niên mặt mũi tràn đầy tái nhợt một mực bàn tay gãy xương dừng tay cổ đ i ể n thiếu nữ hai mắt phát lạnh động t á c trong tay có chút liều mạng ha, ha. linh nhi không muốn liều mạng tên kia xuất thủ thanh niên vội vàng lui lại cùng đoạn tam hai người đứng chung một chỗ tiểu thất cổ điển thiếu nữ hung hăng trận mắt nhìn ba người bọn họ một chút vội vàng đi đến xe lăn thiếu niên bên cạnh nhìn hắn bàn tay cánh tay hơi động một chút đem chữa t r ị tới không có việc gì thiếu niên sắc mặt có chút tái nhợt ngừng đầu hướng phía cổ điển thiếu nữ gạt ra vẻ mỉm cười cổ điển thiếu nữ n ắ m thật chặt tay của hắn đều là ta không tốt nếu như hôm nay ta không tới không năng nhìn thấy ngươi ta rất vui vẻ thiếu niên lắc đầu theo sắt trên mặt lộ ra một nụ cười khổ bất quá bọn hắn nói cũng không sai thiếu niên nói tướng cánh tay của nàng kéo đi lần nữa lẩm bẩm nói ra bọn hắn nói cũng không sai thiếu nữ chăm chú địa cắn môi đứng ở một bên ba cái thanh niên trên mặt lộ ra nhàn nhạt niềm a i ánh mắt nhìn về phía một bên hạ toại sơn hà bốn người lan ra ngoài chuyện đã xảy ra hôm nay tốt nhất đừng nói cho người khác biết nếu không hậu quả các ngươi khó có thể tưởng tượng lúc này ao cùng cổ sơn cổ lực mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn bọn hắn với bao nhiêu thanh niên thiếu niên chiến đấu đơn giản lật đổ bọn hắn nhận biết chúng ta mua xong đồ vật liền đi hạ toại sơn hà cũng là hiện lên một vẻ kinh ngạc vừa rồi bọn hắn kỹ xảo chiến đấu để hắn nghĩ tới trên địa cầu võ đạo trên địa cầu phương thức tu luyện có hai loại một là võ đạo hai là càng thêm thưa thất tiên đạo lúc trước trên địa cầu nhất cường đại võ đạo cao thủ cũng mạnh phi thường tương đương với hắn thủy chi đạo tầng thứ tư đã tốt vô cùng xem ra thế giới này đặc thù đám người là võ đạo người tu luyện Chương 37, đưa một phần cơ duyên cúc ngay lập tức ra ngoài nếu để cho ta biết các ngươi lần nữa tiến vào nơi này ta liền đánh g ã y chân của các ngươi đã bù tắt phường trên đường p h ố người đến người đi tại một cái không đáng chú ý cửa hàng nhỏ bên trong ba tên thiếu niên lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m hạ toại sơn hà bọn hắn nói các ngươi dừng tay không muốn thương tới vô tội trên xe lăn thiếu niên hai mắt mang theo tơ máu sắc mặt khó chịu nói ha ha ba tên thiếu niên hơi nết khỏe môi lên, lên thân bên trên tán phát ra hơn người một bậc khí thế đối với người bình thường chúng ta còn k i n h thường lan ra ngoài đi ốc nuốt nước b ọ t đưa tay lôi kéo hạ toại sơn hà cánh tay hạ toại sơn hà cười cười nhìn về phía ba tên thiếu niên trong mắt lóe lên một tia băng lãnh thiếu niên hỏa khí không muốn như thế lớn võ giả người nhân hiệp nghĩa thiên hạ ừng ba tên thiếu niên nghe được hắn hơi s ư n g sờ híp mắt nhìn về phía hạ toại sơn hà người trong đồng đạo không phải hạ toại sơn hà khẽ lắc đầu nhìn về phía có chút kinh ngạc xe lăn thiếu niên lão bản đem ta muốn ngọc khí chứa vào không phải ba tên thiếu niên sắc mặt lạnh lùng không phải còn phách lối như vậy muốn chết nói đoạn tam thân hình khẽ động năm ngón tay thành trào hướng phía hạ thoại sơn hà trộm tới tù trưởng cẩn thận một bên no cùng cổ lực cổ sơn sắc mặt biến đổi lớn tư thế không đúng hạ thoại sơn hà con mắt đảo qua đoạn tam khẽ lắc đầu chậm rãi đưa ngón trỏ ra nước chảy đá mòn siêu hạ thoại sơn hà trên ngón giữa xuất hiện một cái giọt nước sau đó giống như viên đạn b ắ n ra giọt nước trong suốt đoạn tam không có chút nào phát hiện hôm nay ta muốn phế bỏ ngươi đoạn tam nhìn xem hắn chậm rãi động tác tưởng rằng đang gây hơn với thân hình tăng nhanh một bước nhưng mà không đến một giây đồng hồ thân thể của hắn liền cứng lại đến trong con mắt hiện lên một chút sợ hãi tại tất cả mọi người khiếp sợ ánh mắt dưới đoạn tam bộ mặt xuất hiện một đạo rưỡi t ấ c dài vết thương vết thương hoạch qua gương mặt của hắn nếu như một kích này là rơi vào đầu của hắn đoán chừng hắn khả năng liệt chết Pháp phòng thuật nước chảy đá mòn, chính như danh tự, có thể xuyên thấu tảng đá, một cái không thể như thấu. hạ hà đá đá, cái tự, tàng một trở tay toại tu xuyên đầu lâu, xuyên nước mòn, ngự bàn sơn có có có Lấy bây dễ giờ võ i vi. cái đối nước mòn công kích khoảng cách vẹn vẹn có 3 mét vi. Bất quá cái này chảy kích cách có phạm phó đá quá mét mét, v Bất đạo đạo đã thứ nhất võ Võ giả đã dư xài. dư khí ngoại phóng bốn chữ từ đoạn tam trong cổ họng phun r a trên mặt của hắn lộ ra kinh hãi cùng thần sắc bất khả tư nghị võ khí ngoại phóng sau lưng hai tên thiếu niên đồng dạng không thể tin kinh hô lên võ khí ngoại phóng là võ đạo đại sư đặc hữu tiêu chí võ đạo đại sư đây chính là võ đạo đỉnh tiêm c a o thủ thế nhưng là võ đạo đạo thứ ba kinh khủng tồn tại giống bọn hắn loại này võ đạo thứ nhất đạo thất phẩm tồn tại võ đạo đại sư tiện tay bóc chết trước mắt gái này so với bọn hắn hoàn tiểu thiếu niên lại là một tên võ đạo đại sư đoạn tam cánh tay run rẩy sờ lên gương mặt của mình tiền bối thật xin lỗi lúc này hai gã khác thiếu niên sợ hai k h ô n g người xuống bọn hắn không rõ bạch vì sao trước mắt nhỏ như vậy thiếu niên chính là võ đạo đại sư nhưng chỉ vẹn vẹn dựa vào vừa rồi kia nhất chỉ liền có thể tùy tiện đem bọn hắn đánh giết nếu như đối phương thật sự là võ đạo đại sư liền l à giết bọn hắn gia tộc bọn họ cũng sẽ không nói bất luận cái gì nói dạng này người gia tộc bọn họ đều không dám tùy tiện trêu chọc lan hạ thoại sơn hà hơi lườm bọn hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường nói là là là là ba cá nhân nhìn xem trên người hắn kia cổ vô hình khí thế tại gia tộc bọn họ trưởng bối nơi đó cũng chưa bao giờ gặp vội vàng gật đầu hốt hoảng hướng phía bên ngoài đi đến lúc này họ cổ lực cổ sơn bọn hắn ngây dại bọn hắn vừa mới nhìn thấy cái gì tù trường đưa tay nhất chỉ một đạo trong suốt giọt nước bắn ra trực tiếp trả phá kia cái thiếu niên gương mặt đây quả thực không thể tưởng tượng mà tướng thạch trong tiệm trên xe lăn thiếu niên cùng cổ điện trên mặt thiếu nữ càng thêm rung động bọn hắn làm võ đạo người tu luyện càng thêm minh bạch hạ toại sơn hà vừa rồi công kích dí vị như thế nào xin đem ngọc thạch gói lại tính tiền hạ toại sơn hà hướng phía cổ điển thiếu nữ nói lần nữa ba đột nhiên trên xe lăn thiếu niên có chút bối rối cánh tay đụng phải trên xe lăn hắn mặt mũi tràn đầy kích động mà tràn ngập chờ mong nhìn chằm chằm hạ toại sơn hà đại sư ngài có thể hay không bang ta xem một chút hai chân của ta cổ điển thiếu nữ xứng sở theo sát tại hạ toại sơn hà kinh ngạc ánh mắt dưới trực tiếp quỳ xuống mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nói ra đại sư ngài năng không thể hỗ trợ nhìn xem tiểu thất hai chân hạ toại sơn hà n h ị nhữ mày nhìn lấy trước mắt thiếu niên cùng thiếu nữ có thể do dự một chút hạ toại sơn hà điểm một cái tạ ơn đại sư tạ ơn đại sư xe lăn thiếu niên cùng cổ điện thiếu nữ mặt mũi tràn đầy kích động nói hạ toại sơn hà khoát tay náo trực tiếp đi đến xe lăn thiếu niên bên cạnh xe lăn thiếu niên có chút khẩn trương nhìn xem hắn hạ toại sơn hà x u ề bàn tay ra sờ tại trên hai chân của hắn nhìn xem hắn hai chân của ngươi là bị người đánh gãy đối phương lợi dụng sát khí phá bảo chân ngươi bộ tổ chức vâng ta là bị người đánh lén phế đi hai chân xe lăn thiếu niên nặng nề g gật đầu nuốt nước miếng một cái đại sư có thể trị hết không thu vi của ngươi toàn bộ tại trên đùi hạ toại sơn hà không có trả lời hắn nói lần nữa vâng gia truyền u y ê n lương liên hoàn thối xe lăn thiếu niên nhẹ gật đầu thối pháp bị phế hạ toại sơn hà trên mặt một tia nhớ lại trên địa cầu thời điểm hắn có một vị võ đạo tông sư bằng hữu gọi là đoạn người thọ t đoạn người thọ t mặc dù danh tự khó nghe nhưng là thật là lúc ấy võ đạo đỉnh phong nhân vật võ đạo bốn tầng thực lực đoạn người thọ t khi còn bé cũng không phải là người thọ t hắn là một cái thối pháp thế gia truyền nhân tại hắn hai mươi tuổi thời điểm lọt vào cựu gia đánh lén phế bỏ hai chân nhưng là d ư ớ i cơ duyên xảo hợp hắn đạt được một quyển khác tuyệt thế thân công nhất dương chỉ thế là đoạn người thọ từ t thối pháp chuyển tu chỉ pháp cuối cùng lấy không c r ọ n vẹn tri thân đạt tới võ đạo bốn đạo tình trạng tại lúc ấy chính là địa cầu cao cấp nhất võ đạo đại sư tại gặp được hắn về sau hắn lợi dụng thủy chi đạo chứa khỏi đoạn người thọ tàn t tật c h i thân khi hắn hai chân khôi phục thời điểm phá rồi lại lập đột phá đến võ đạo đạo thứ năm nhất cử đặt v ư ơ n g hắn võ đạo người mạnh nhất thân phận trên địa cầu đoạn người thọ t là vì số không nhiều có thể cùng hắn nói chuyện người nhất dương chỉ phương pháp tu luyện hắn biết đến c à n g là rõ ràng thôi đã có duyên vậy liền đưa ngươi một trận cơ duyên hạ t o ạ sơn hà nhìn về phía trên xe lăn thiếu niên khe cười nói đại sư đại sư ngài có thể cứu ta xe lăn thiếu niên có chút kích động nắm lấy chân của hắn hai chân của ngươi ta có thể trị nhưng là ta hiện tại ta sẽ không cho trị cho ngươi hạ toại sơn hà nhìn xem hắn nói đằng sau có không r à n h điện xe lăn thiếu niên hơi xứng sở theo sát vội vàng nhẹ gật đầu chương ba mươi tám hải tặc nhắm mắt minh tâm ngồi nắm cố tĩnh tư thần gõ răng ba mươi sáu hai tay ôm cô n luân tả hữu minh thiên cổ hai mươi bốn độ nghe ve vẩy g i a o trụ trời xích long quáy nước tân chống thấu ba mươi sáu thần thủy miệng đầy vân một ngụm phân ba nuốt long hành hổ từ chạy tay không tiến chiêu ám điểm ba mươi sáu chỗ đại huyệt ôm đánh đảng đá đạ quét biến hóa vô tận hư thực khó lường c ầ m c ầ m phong bế cố chớp chìm nuốt nôn dương đông k í c h tây muốn hư phản thực tay mắt thân phắt bước cổ tay khuỷu tay đầu gối vai t ậ t từ tiến thối kén ăn cầm khóa trụ chậm trước chậm về sau tuyệt r trật ậ t tiến l thế công pháp đây là tuyệt thế công pháp hai người rung động trong lòng công pháp chia làm tam lưu nhị lưu nhất lưu đỉnh cấp cùng tuyệt thế cường đại công pháp phi thường hiếm thấy liền ngay cả gia tộc bọn họ bên trong chấn tộc công pháp cũng bất quá là nhất lưu đỉnh cấp công pháp tại võ đạo giới chỉ có mấy cái như vậy tuyệt thế công pháp càng là cơ hồ tuyệt tích nhưng mà trước mắt cái này vị đại sư này thuận miệng truyền thụ cho bọn hắn lại là tuyệt thế công pháp một bản nội công tâm pháp phối thêm một bản tuyệt thế chỉ pháp cả hai có cùng nguồn gốc xe lăn thiếu niên cố nén kích động trong lòng hai mắt lóe ra q u a n g trạch nhớ kỹ không có khẩu quyết kết thúc hạ thoại sơn hà nhìn xem trận mắt hốc mồm xe lăn thiếu niên hỏi nhớ kỹ xe lăn thiếu niên trong mắt xuất hiện ánh sáng nóng rực theo sát thật sâu mà túi t h ấ p đầu cảm tạ sư phó truyền thụ tri ân cảm tạ sư phó truyền thụ tri ân một bên cổ điện thiếu nữ quỳ xuống rất cung kính nói không cần ta không so với các ngươi đại nhiều ít về sau ngươi không muốn ngồi tại trên xe lăn dùng hai cái độc nhánh quả trượng hạ toại sơn hà nói không phá thì không xây được phá rồi lại lập đợi ngươi đạt tới võ đạo đạo thứ ba thời điểm ta sẽ đem hai chân của ngươi chữa khỏi không phá thì không xây được phá rồi lại lập thiếu niên trong miệng thì thảo nặng nề gật đầu ta biết sư phó ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng ừng hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu t ố t chúng ta muốn rời khỏi sư phó cho ngài ngọc thạch cổ điển thiếu nữ lập tức đem hắn muốn ngọc khí đưa cho hắn được hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu sư phó ta gọi đoạn thất vị này là vị hôn thê của ta phong linh đoạn thất nhìn thấy hắn muốn đi lập tức nói hảo hảo tu luyện hạ toại sơn hà hướng phía hắn gật đầu cười sư phó chúng ta sẽ không tướng công pháp nói cho bất luận người nào đoạn thất lớn tiếng nói không sao ta cho đồ vật cũng có thể thu hồi đi hạ toại sơn hà không thèm để ý nói cuối cùng hạ toại sơn hà không có để lại cho hắn phương thức liên lạc nói một hai tháng sau còn sẽ tới liền dẫn lọc bọn hắn rời đi tướng thạch cửa hàng phong linh đẩy đoạn thất đi tới cửa bên ngoài nhìn lấy bọn hắn dần dần bóng lưng biến mất tiểu thất chúng ta có cơ hội phong linh con mắt tưởng đỏ nắm lấy đoạn thất cánh tay đúng nha ta đoạn thất lại có cơ hội nước mắt từ đoạn thất trong mắt chảy ra sư phó hắn nhất định là thế ngoại tuyệt đỉnh cao thủ sư phó nói chờ người v õ đạo đạo thứ ba thời điểm hắn sẽ đem hai chân của người chị tốt phong linh vui đến phát khóc nói ha ha không có hai chân lại như thế nào sư phó nói không sai không phá thì không xây được phá rồi lại lở ta đã nghĩ thông suốt không có hai chân ta đoạn thất vẫn như cũ lúc trước đoạn thất trên xe lăn đoạn thất hăng hái ừng phong linh nặng nề gật đầu một cái kiên nghị tàn tật thiếu niên một cái không rời không bỏ thiếu nữ bọn hắn phẩm chất cũng không tệ lắm cho nên hạ toại sơn hà đưa bọn hắn một trận cơ duyên tuyệt thế công pháp mặc dù chân quý nhưng hạ toại sơn hà trong đầu tuyệt thế công pháp không chỉ một bản cho nên đưa ra hắn cũng không đau lòng húng chi những n à y công pháp hắn cũng không cần tu luyện thủy chi đạo mới là chân chính đại đạo đạo thứ ba hắn có thể tùy tiện diệt sát tu luyện tuyệt thế công pháp đến đạo thứ tư võ đạo tông sư cái này chính là tu tiên giả chỗ cường đại nhìn thấy bên cạnh ố c bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi h hạ toại sơn hà cười cười Trở trở lại trong nước tướng hạ toại quốc hội vệ đội kêu đến ta chuyển thụ cho bọn hắn phương pháp tu luyện đúng đúng ố c đội vàng nhẹ gật đầu vui vẻ nói ra tù trưởng ngài vừa rồi thật sự là quá lợi hại ngón tay rối ra liền kích xạ ra một đạo kinh khủng công kích cùng viên đạn uy lực có thể liều một trận không có các ngươi nghĩ lợi hại như vậy hạ toại sơn hà cười cười tại khác địa phương lại mua một ít cấp ba trung phẩm ngọc thạch về sau một đoàn người liền tới đến bến tàu thuyền hàng bên trên tất cả mọi người ở đây sao ố c đôi thuyền bên trên cả đám hỏi phó thủ trưởng tất cả mọi người tại lao lâm hỏi mọi người một cái sau đó nhẹ gật đầu tốt vậy chúng ta liền trở về học nói thuyền hàng chậm rãi lai rời bến tàu đô thị phồn hoa thời gian dần trôi qua biến mất tại trong tầm mắt của mọi người tất cả mọi người đứng tại bong tàu bên trên cao hứng trò chuyện lần này đi xa tính là vô cùng viên mãn tiếng hát du dương từ thuyền hàng lên thuyền bên trên bốn tên thanh niên trong tay cầm có chút cũ nát g u i ta r ở đầu thuyền thanh sướng chung quanh một đám người ở một bên trò chuyện được không hài lòng hạ thoại sơn hà ở tại trong khoang thuyền trong tay cầm ngọc khí đem một lần nữa điêu khắc hắn điêu khắc chính là một đầu cá con cá con sinh động như thật trên người có lít nha lít nhít lỗ nhỏ người bình thường căn bản không phát hiện được lỗ nhỏ quy tắc trận pháp này gọi là dẫn ngư trận mặt khác hắn còn điêu khắc gia tốc trận pháp phòng ngự trận pháp mười khối ngọc khí hết thể điêu khắc hai mươi cái tiểu trận pháp chỉ cần dùng thủy linh châu khởi động liền có thể phát huy trong đó hiệu quả hạ toại sơn hà luyện chế trận pháp có một cái chỗ tốt lớn nhất k i a chính là không cần tiêu hao thủy linh châu mà là hấp thu nước biển năng lượng trên lý luận tới nói có thể một mực duy trì thời gian trôi qua rất nhanh khi hắn tỉnh lại sau giấc ngủ thời điểm đã có thể nhìn thấy hạ toại quốc hòn đảo thuyền hang cập bờ bên tàu trước rất nhiều người đang chờ đợi khải hoan trở về thuyền hang bên trên một người trung niên hướng phía phía dưới cả đám vui vẻ nói hoan n ê n h trở về phía dưới cả đám cười lớn đáp lại tốt, bắt đầu dỡ hàng đ ứ nhưng g tiếng ở một bên, lớn tiếng nói Được rồi Được p ó Tụ t r ở Cả đ á mà nhẹ n phút gật Giờ vật đặt đầu đồ mua Các loại mua sắm vật lắp đặt kéo sắm xe y làm ú c chạm v tối Tại thời i bọn hắn dỡ hàng hàng hóa dỡ đ ể Cách đó không xa từng chiếc từng chiếc thuyền đánh cá từ trong nước đánh không thuyền Nhưng đó từng từng trong xa từ trở về、nhưng、mà, làm bọn hắn cảm thấy bầu không khí không thích hợp chính là từng chiếc từng chiếc cá người trên thuyền có chút tiến lặng đương thuyền đánh cá cập bờ về sau một chiếc thuyền đánh cá bên trên trung niên đột nhiên chạy đến ngọc bên cạnh gào khóc khóc giống lên phó thủ trưởng c h ú n g t a ở trên b i ể n gặp được hải tặc, nhị cầu cùng cây trúc bị bọn hắn giết hai cái này thương, hải t ử đáng t h ư ơ n g bị hải tặc giết hai cái này trúc bị hải tặc giết hai cái này hải t ử đ á n giết thương, hắn bọn g bị trung niên thê thảm thanh â m tại bãi biển trước vang lên hắn quỳ trên mặt đất mặt mũi tràn đầy bì phẫn Ông nghe được hắn sắc mặt kịch liệt biến ảo hải tặc đem bọn hắn giết phó thủ trưởng hôm nay buổi chiều chúng ta chuẩn bị trở về thời điểm gặp một đám đoàn hải tặc bọn hắn muốn cướp đi chúng ta tôn cá chúng ta làm sao có thể đồng ý chúng ta xuất gia thương cùng bọn hắn răng co đoàn hải tặc bị chúng ta bước đi nhưng là không nghĩ tới bọn hắn đột nhiên g i ế t trở lại đến bọn hắn du thuyền so với chúng ta thuyền đánh cá tốc độ nhanh nhị cầu cùng cây trúc một không nhỏ tâm bị súng g i ế t bọn hắn cướp đi chúng ta một đầu thuyền đánh cá lại một người trung niên đi tới mặt mũi tràn đầy tức giận nói đáng chết đoàn hải tặc ố c mắt lộ ra h u ơ n g quang cắn răng nghiến lợi nắm thật chặt nắm đấm ngay tại đứng tại thuyền hàng hạ toại sơn hà nghe được thanh âm của bọn hắn có chút nhũ mày trực tiếp đi đi qua chuyện gì xảy ra tù trưởng ố c s á t mặt có chút khó chịu nhìn xem hắn chúng ta thuyền đánh cá ở trong biển bắt cá gặp hải tặc kết quả có hai tên thanh niên bị g i ế t tại chúng ta hải vực thường xuyên có đoàn hải tặc c ầ n hiện ngẫu nhiên cùng nhân viên của chúng ta tiến hành rằng co nhưng chúng ta mỗi một chiếc thuyền đánh cá bên trên đều có một thanh á cờ cho nên bình thường đều sẽ không xảy ra vấn đề dù cho có đơn độc thuyền đánh cá lạc đàn bị hải tặc vây quanh chúng ta chỉ cần dùng một chút tôm cá đến chuộc cũng không có nguy hiểm tính mạng không nghĩ tới lần này hải tặc hạ toại sơn hà hơi hơi hí mắt tu trường ngài nhất định phải vì hai đứa bé làm chủ nhà bọn hắn còn chỉ có hơn hai mươi tuổi cây trúc hải t ử năm nay mới ba tuổi quỳ trên mặt đất trung niên mặt hướng hạ toại sơn hà thống khổ nói hắn là cây trúc phụ thân người đầu bạc tiễn người đầu xanh thống khổ khiến vị này b ả y t h ư ớ c hắn t ử khóc ròng ròng yên tâm đi hạ toại sơn hà thân thể không xuống tướng vị này trung niên nâng đỡ đại thúc đứng lên đi cậu tử cùng cây trúc là bởi vì chúng ta hạ toại quốc mà hy sinh mỗi thủ của bọn hắn ta hạ toại sơn hà thể nhất định sẽ vì bọn họ báo tạ ơn tù trưởng tạ ơn tù trưởng trung niên thống khổ nhẹ gật đầu người chung quanh một trận trầm mặc một tên cùng trung niên quan hệ tốt láo giả đi tới yên lặng vố vô, vô bờ vai của hắn cả đám yên lặng bắt đầu vận chuyển lấy đồ vật dọn dẹp tôn cá hạ toại sơn hà đứng tại chỗ nhìn lấy bọn hắn có chút h í mắt nhìn một chút một bên học nói ra h c phó thủ trưởng tù t r ư ở n g ố c trong lòng một lăng mỗi một lần hạ toại sơn hà xưng hô hắn học phó thủ trưởng thời điểm hắn liền biết tù trưởng có chuyện quan trọng gì tuyên bố tám giờ sáng mai nữa để cả nước hết thảy mọi người đi trong quảng trường tập hợp vô luận già trẻ n à m cũng cho ta nhấc đi qua hạ toại sơn hà nói là tù trưởng ố c hơi s ư ớ n g sở trên mặt có chút nghi hoặc nhìn hắn ta muốn toàn dân đều võ hạ toại sơn hà trùng điệp nói một câu sau đó hướng phía hoàng cung vị trí đi đến toàn dân đều võ ốc l ầ m bẩm niệm một câu theo sát trên mặt lộ ra rung động thần sắc nho lấy văn luận pháp hiệp dùng võ phản cấm nguyên bản hạ toại sơn hà cũng không định thi hành toàn dân đều võ lực lượng cá nhân quá mạnh sẽ tạo thành xã hội không ổn định sẽ có các loại bất an nhân tố nhưng là sự tình vừa rồi đối với hắn cảm xúc rất lớn nắm đấm nhỏ liền muốn bị đánh toàn dân đều võ khiến hạ toại quốc mỗi một cá nhân đều có được cường đại cá nhân lực lượng ngày sau những ngày đạo trích còn sao dám khi dễ bọn hắn hạ toại quốc dân chúng về p h ầ n mỗi một cái dân chúng đều có được lực lượng cường đại về sau dễ dàng dẫn phát một chút không tốt sự kiện hắn thì có thể lấy quốc pháp cùng thực lực chấn áp chính hắn cá nhân thực lực sẽ xa xa vượt qua hạ t o ạ i quốc dân chúng thực lực hắn có lòng tin mình đủ để chấn áp hết thảy trở lại trong vương cung một cái thân hình hướng phía hắn bay nhảy đi qua cặc cặc họ cốc hưng phấn địa đi vào bên cạnh hắn ở xung quanh hắn càng không ngừng tê ự hạ toại sơn hà nhìn xem thân thể trưởng thành một chút họ cốc trên mặt lộ r a dáng tươi cười trong lòng hơi động cho nó gạt ra một giọt thủy linh châu c á c cặp họ c ố p hưng phấn địa tê đỉnh đầu một màn kia bạch m a u càng thêm diễm lệ tù trưởng tống di văn t h u ố c lưu tỷ bọn hắn nhìn thấy hạ toại sơn hà trở về lập tức chào hỏi hạ toại sơn hà hướng lấy bọn hắn nhẹ gật đầu làm điểm cơm tối được rồi tù trưởng mấy người nhẹ gật đầu hạ toại sơn hà về đến phòng bên trong tướng ngọc thạch đặt ở trong ngăn kéo sau đó mở ra laptop nhìn một chút máy tính hạ toại quốc vẫn là có đồng thời đã mạng lưới liên lạc trên ố đường hạ toại sơn hà đột nhiên nhìn thấy một cái quen thuộc bóng lưng họ cốc trước kia chủ nhân t r ư ơ n g láo đầu lúc này t r ư ơ n g láo đầu đang cùng hắn mười lăm con họ cốc tại đi dạo hắn đi ở phía trước một đám họ cốc từng dãy d ò n g dã năm sắp xếp phi thường chỉnh tề theo ở phía sau tù trường t r ư ơ n g láo đầu cũng thấy được hạ t o ạ i sơn hà hô một tiếng về sau ánh mắt rơi vào hắn một bên họ cốc trên thân c ặ c c ặ con c kia họ cốc hiển nhiên cũng nhận biết t r ư ơ n g láo đầu hưng ơ phấn địa bay đi qua c ặ c cặc tê ơ người cái này hôn tiểu tử t r ư ơ n g láo đầu trên mặt lộ ra vui vẻ dáng tươi cười đưa thay sờ sờ họ cốc đầu a rất nhanh t r ư ơ n g lão đầu trên mặt liền lộ ra thần sắc kinh ngạc ngươi cái này tiểu tử vậy mà trưởng thành rất nhiều có thể là ăn ngon hạ toại sơn hà ở một bên cười cười ăn ngon t r ư ơ n g lão đầu có chút kinh ngạc mặt mũi tràn đầy không tin bất quá hắn cũng không hỏi cái gì vụ vua, vua họ cốc đầu ngươi tiểu tử hiện tại thời gian ngược lại là trôi qua không tệ cặc cặc họ cốc kêu gọi t h ư ợ n h ư là tại đáp lại hắn t r ư ơ n g lão đầu trên mặt lộ ra vui vẻ dáng tươi cười t h ư ơ n g gia ra, ra. người những n à y họ cốc huấn luyện không tệ nha hạ toại sơn hà nhìn xem chỉnh tề họ cốc vừa cười vừa nói ha ha chương lão đầu nghe được hắn có chút vui vẻ có thể là đặc thù thiên phú ta đối tiểu động vật có đặc thù tình cảm cùng thiên phú rất dễ dàng thuần phục bọn hắn hạ toại sơn hà gật đầu cười có ít người đối với cái khác động vật có bản năng thân hòa thuần phục động vật vô cùng dễ dàng ở cái thế giới này cũng có một cái chức nghiệp gọi là tuần thú sư nhưng mà hạ toại sơn hà còn biết một cái tuần thú sư c ù n g thú cùng một chỗ tu luyện đây là một cái phi thường yêu cầu tiên phú con đường tu luyện nhưng là nếu như có thể thành công tuần thú sư vô cùng đáng sợ chương bốn mươi dùng võ lập quốc ánh trăng giữa trời đầy sao dày đặc tại cái này hạ toại quốc tiểu quốc gia bên trong lần nữa phát sinh khiến tất cả mọi người rung động sự tình hạ toại quốc ban đêm trên cơ bản chín mươi phần trăm người cũng sẽ ở bên ngoài nói chuyện hiếm xem phim xem tv đêm nay đêm không minh lãng có chút hàn phong khiến tất cả mọi người không khỏi bọc lấy quần áo cậu tử cùng cây trúc bị giết khiến tất cả mọi người cảm thấy bi thương mọi người nhìn cách đó không xa hai mắt đỏ bừng hơn hai mươi tuổi thiếu nữ ôm một cái còn không biết sự tình hài tử nhìn xem người đầu bạc tiễn người đầu xanh trung niên tất cả mọi người thở dài một hơi đây là hạ t ộ i quốc phát sinh kiện thứ nhất làm cho người bi thương đại sự kiện sự tình thứ hai thì khiến mười cái gia đình có chút đứng ngồi không yên tại buổi tối hôm nay học phó thủ trưởng tuyên bố một việc các hiểu thiến lần này mua sắm nửa đường không để ý ích lợi quốc gia trực tiếp biến mất đồng thời cùng một người nam tử rời đi chuyện này tiến hành cả nước thông báo đồng thời khiến trách theo sát dính lưu i cái khác tất cả đã từng rời đi người hạ toại quốc trực tiếp tuyên bố rời đi những người này tướng mãi mãi mơ tưởng bước vào hạ toại quốc lãnh địa hạ toại quốc tướng vĩnh c ử u không thừa nhận thân phận của bọn hắn cái này khiến kia mười cái gia đình vô cùng khó xử nhưng là kia mười cái gia đình cũng không nói gì thêm bọn hắn cũng không dám nói gì tại trước mắt cái này trước mắt có người vì quốc gia mà đánh mất tính mệnh mà có người lại bởi vì vì tư lợi của mình rời đi quốc gia này cả hai so sánh dưới kia mười cái gia đình càng thêm không có mặt mũi nói cái gì bất quá tương đối mà nói hạ thoại quốc là một cái phi thường hòa thuận gia đình kia mười cái gia đình cũng không có đụng phải quá lớn xa lánh sau đó còn có một cái liên quan tới tù trưởng sự t ì n h trước khi đến h á n quốc trong lúc đó tù trưởng ở trong biển bắt được một đầu hơn hai trăm tám mươi kg lam vây cá cá thu ngừ bán ra hơn ba trăm vạn giá cả đi theo cùng đi tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy tù trưởng bắt lam vây cá cá thu ngừ quá trình trải qua những người này miêu tả hạ thoại quốc tất cả mọi người đều có chút trợn mắt hốc mồm đồng thời cũng nổi lòng t ô n kính đối với tù trưởng trong khoảng thời gian ngắn làm ra thành tích tất cả mọi người xem ở con mắt đối với tù trưởng t ắ c phong rất nhiều người cũng trong lòng có một thứ đ ạ i khái khả kính đáng sợ đồng thời tất cả mọi người cũng phi thường tò mò ngày mai tù trưởng tụ tập tất cả mọi người rốt cuộc muốn làm gì trong biển một đêm hạ toại sơn hà lần nữa ngưng tụ ra hai m ư ờ i giọt thủy linh châu có trận pháp phụ trợ hắn tốc độ tu luyện nhanh hơn rất nhiều muốn đột phá đến thủy chi đạo đạo thứ hai còn cần thời gian một năm hạ toại sơn hà có chút nhũ mày sau đó lắc đầu cũng không nóng nảy hắn hiện tại tốc độ tu luyện đã thật nhanh đi tại bị ánh nắng nhuộm đỏ trên mặt biển hạ toại sơn hà mang theo kim quy cùng họ cốc hướng phía trong vương cung đi đến an điểm tâm s o n g thời gian đã hơn tám giờ hạ toại sơn hà hướng phía phía sau quảng trường đi đến hoàng cung phía sau quảng trường lúc này đã dính đầy đám người hơn một vạn người đứng tại nơi đó trùng trùng đ i ệ p điệp bất quá hơn một vạn người đối với một quốc gia tới nói cũng không phải là rất nhiều có lao giả ngồi trên ghế có hai ba tuổi tiểu hài ngây thơ đứng tại g i a trường bên cạnh ông cùng lao t ô n g chu lão cùng lão vương chờ một đám hạ toại quốc cao tầng đứng tại vị trí phía trước nhất hơn một vạn người l ặ n g lặng chờ đợi đương hạ toại sơn hà đi tới thời điểm tất cả mọi người ánh mắt nhìn hắn nhìn lướt qua đám người đi đến trước mặt trên đài cao đài cao chừng một mét có ba cái cầu thang hạ toại sơn hà cũng không có đi cầu thang mà là tại tất cả nhìn soi mói giống như lăng độ hư không từng bước từng bước hướng phía phía trên đi đến hơn một vạn s o n g ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn từng bước từng bước lăng không chậm rãi trên mặt mọi người đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt liền ngay cả hiểu rõ một chút tộc cùng cổ lực cổ sơn bọn hắn cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhất là thường tâm lỵ thường tâm giao các nàng những n à y tại hán quốc kinh lịch giáo dục người nhìn thấy loại này không thể tưởng tượng sự tình Càng la mặt mũi hạ n không g thể tin.、Hạ、toại sơn hà mặt một từng từng thực chút tiểu không không kỳ kỹ hắn h lăng dụng đổi lợi sắc, bước bước xảo. p ánh p thuật ư ớ c dây t n trống chân, này g trèo chống tại dưới chân, cái mắt ớ i diện. Mọi người buổi sáng tốt lành. Hạ toại tạo thành thế trang tốt Hạ như lành. hà ánh rung động sáng sơn m quét hướng phía dưới hơn một vạn người hôm nay gọi mọi người tới cũng không có những chuyện khác chỉ là muốn dạy mọi người một chút đồ vật hôm qua trần nhị cùng vương trúc tại ra biển bắt cá lúc bị hải tặc đánh giết tại nơi này nặng nề ai điếu vì hạ toại quốc mà chết đi hai vị dân chúng bởi vì chúng ta quốc gia nhỏ yếu bởi vì chúng ta quốc gia nhỏ khó mà khiến hai vị tuổi trẻ sinh mệnh rời đi đây là ta một cái tủ trưởng trách nhiệm hôm nay gọi mọi người tới ta chuẩn bị dùng võ lập quốc như thế nào võ mọi người khả năng vô cùng nghi hoặc võ đầu tiên lấy cường thân kiện thể lấy chống cự ngoại địch vì ở võ chính là mọi người tại trong phim ảnh tại trong tv chỗ nhìn thấy hạ toại sơn hà nói nơi này đây chính là võ tu võ trước luyện đạo có một viên thiện lương chính trực tâm chăm sóc người bị thương thấy việc nghĩa hăng hái làm trạm gian chư ác đây là võ đạo Hạ toại Sơn, Hà Thanh âm bang hữu lực, chuyển nhân hai. khác phía hơn Toại vạn một trong một toàn vào mỗi một cá nhân trong mà giờ khác này, phía dưới Sơn bang này, người Mà Âm âm lực, cá bộ đây ề u sợ n g người, bọn hắn nhìn xem trên đài trưởng vừa rồi liên tiếp động tác, con chứng đài rồi tiếp mắt sắp xem tù tác, ra. Đây vừa quả thực là trong phim ảnh trong tv hiệp khách ta giáo mọi người võ cũng không phải là tranh cường hào thắng mà là cường thân kiện thể bảo hộ tự thân bảo đảm vệ quốc gia dụng võ đạo là sát phạt c h i đạo mà ta mặc dù chuẩn bị coi là lập quốc nhưng là hạ toại quốc mỗi một vị tu luyện võ người đều phải có được võ đức như thế nào võ đức võ đức là tôn sư trọng đạo hiếu đệ chính nghĩa phù nguy tế bẩn trừ bạo an dân khiêm tốn thỉnh giáo khuất mình đối xử mọi người trợ cho rằng vui giới xa hoa dâm đãng hôm nay ta dùng võ lập quốc ta m u ố n cầu hạ toại quốc tất cả mọi người luyện võ lấy cường thân hộ mình vệ quốc làm chủ nếu như có người dùng đến tranh đoạt hiếu thắng hủy bỏ tu vi nếu như có người dùng đến lấn thiện nhỏ yếu hủy bỏ tu vi nếu như có người dùng đến làm ác sinh bưng trực tiếp đánh chết hôm nay ta tại nơi này hỏi các ngươi có thể làm được hay không hạ toại sơn hà mỗi chữ mỗi câu vang vọng toàn bộ quảng trường trên không c h ấ n nhiếp hạ toại quốc mỗi một cá nhân đáy lòng tu luyện võ đạo trở thành trong tivi vượt nóc băng tường hiệp khách trở thành một tên cường giả hạ toại quốc tất cả mọi người bị hạ toại sơn hà ngắn ngủi mấy câu kích thích trong lòng hào tình vạn trượng nguyên lai võ đạo thật tồn tại nguyên lai bọn hắn cũng có thể trở thành dạng này người vô luận là lao giả c o n nhỏ thanh niên vẫn là thiếu nữ toàn bộ đều có hai mắt lửa nóng mặt mũi tràn đầy kích động giống to có thể làm được dùng võ lập quốc hạ toại vương quốc hai l ẻ h a i mười số không năm tháng sáu năm hai một ngày từ đó về sau không người dám lấn chương bốn mươi mốt võ pháp hai chân ngồi xếp bằng đầu giữ thăng bằng miệng khép hở điều hô hấp hóp ngực thẳng lưng xúc bụng bóp vai toàn thân tự nhiên bung lỏng dẫn khí chuyến về bên trong xem cổ họng tự giác cổ bung lỏng dẫn khí chuyến về bên trong xem tiểu đan điển tự giác lòng dạ khoáng đạt thần thanh khí sảng dẫn khí chuyến về bên trong xem tỳ sương tự giác trung tiêu ấm khe khoang dạ dày thoải mái dễ chịu mặt trời trói trang hạ toại quốc trên quảng trường hạ toại sơn hà xếp bằng ở trên đài cao trong miệng đối phía dưới hơn một vạn người giảng giải tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy hưng phấn địa ngồi dưới đất tu luyện trong truyền thuyết công pháp hạ toại sơn hà truyền thụ cho hạ toại quốc dân chúng công pháp gọi là dịch cân kinh dịch cân kinh trên địa cầu là cao cấp nhất nội công tâm pháp cũng là m ộ trên cái cái tuổi duy luận nhất bất t gì ẻ đều đại, tu luyện luận có công tâm pháp. Dịch cân kinh cường đại là bất luận cái gì công pháp cũng không có thể tâm bất thể t pháp. kinh pháp không là nội sánh. gì so r địa cầu cái này một cái công pháp là hắn chuyên môn vì phụ mẫu thân nhân mà tìm đến lúc ấy hơn bốn mươi tuổi phụ mẫu dựa vào sự giúp đỡ của hắn thời gian năm năm đạt đến võ đạo tầng thứ tư tình trạng mặc dù là dựa vào sự giúp đỡ của hắn nhưng là dịch cân kinh cường đại cũng là vô cho hoài nghi hạ toại quốc tất cả dân chúng lấy dịch cân kinh vì nội công tâm pháp l ấ y qua cực kỳ đối chiến thủ đoạn tu luyện thái cực có thể tu thân dưỡng tính có thể giảm bớt võ giả thị khí nhưng thái cực y lực tuyệt không so cái khác tuyệt thế công pháp kém thậm chí càng mạnh hạ thoại sơn hà cũng không hy vọng dân chúng của quốc gia mình đều là từng cái bạo lực phân tử cái này là hài hòa xã hội là khoa học kỹ thuật xã hội không lưu hành chém chém giết giết mặt khác thái cực còn có một chỗ tốt đối với điều dưỡng thân thể có chỗ tốt vô cùng lớn đương nhiên lần thái cực cũng không phải là địa cầu công viên bên trên l á o gia ra l á o thái thái thái cực mà là chân chính công pháp dịch cân kinh phối hợp với thái cực thích hợp nhất bất quá về phần k i n h công thân pháp hạ toại sơn hà cũng không định lập tức dạy bảo bọn hắn vẹn vẹn cái này hai cửa công pháp liền có thể làm hắn tu luyện một đoạn thời gian nội công tâm pháp tên là d ị cho cân kinh, đối địch công pháp tên là thái cực, kinh, tên này đối thái hai loại công pháp là l ạ i chúng ô n g p á p cho c h ta hạ toại quốc quốc pháp không phải hạ toại quốc chi người bên ngoài tuyệt đối không thể truyền thụ một khi tiết lộ tướng lĩnh cấm quốc lao bên trong ngày mai ta tướng cùng phó t ù trưởng chờ một đám hạ toại quốc cao tầng ban bố hạ toại quốc đặc hữu võ pháp võ giả pháp quy hạ toại quốc dân chúng mỗi một cá nhân đều phải nhớ kỹ đồng thời cấm chỉ xúc phạm ngày sau mỗi ngày sáng sớm bảy giờ tất cả mọi người đến đây ngồi xuống tu luyện vô luận các ngươi tuổi tác bao lớn chỉ phải cố gắng cũng có thể trở thành có thể vượt nóc băng tường lăng không hư độ c ứ n g giả hai tháng sau ta tướng từ hạ toại quốc dân chúng bên trong chọn lựa một trăm tên người thực lực mạnh nhất thành lập chúng ta hạ toại quốc hộ quốc chiến đội đến lúc đó ta sẽ truyền thụ cho các ngươi càng nhiều công pháp hôm nay trước tạm dừng tất cả công việc toàn bộ dùng để quen thuộc công pháp ta sẽ tại nơi này b ố i tiếp các ngươi có cái gì không hiểu được có thể hỏi ta hạ toại sơn hà đứng tại trên đài đối phía dưới tất cả người nói cả đám hưng phấn gật đầu sau đó bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện hạ toại sơn hà giảng rất tin tưởng phần lớn người đều nhớ tu luyện bí quyết dù là có mấy cái trí nhớ không tốt hỏi những người khác về sau cũng rất nhanh nắm giữ nhìn xem hơn một vạn người bắt đầu tu luyện hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra mỉm cười nếu quả thật có một ngày hạ toại quốc tất cả mọi người là võ đạo đại sư khi đó hạ toại quốc nghị không quật khởi cũng khó khăn đi xuống đài cao hạ toại sơn hà đi đến n ọ c bên cạnh t ù trưởng ông cùng c h ú lão lao vương lao tống bọn hắn đứng lên mặt mũi tràn đầy nụ cười hô ông thúc thúc trong khoảng thời gian này trước giám thị một chút quốc gia chúng ta điện thoại nhất định không thể khiến công pháp sự tỉnh tiết lộ ra ngoài hạ t o ạ sơn hà đối với hắn nhắc nhở không sợ nhất vạn liền sợ n ộ i n h ỡ hạ thoại sơn hà cũng không hy vọng dịch cân kinh cùng thái cực bị tiết lộ ra ngoài tại thủ nôn k h í không có luyện chế ra trước khi đến hắn không thể không phòng phạm một chút được rồi tù trưởng học nhẹ gật đầu tù trưởng ngài yên tâm đi về sau từ ta học cùng chu lão mấy người bọn hắn giám sát nhất định sẽ không xảy ra vấn đề đúng vậy tù trưởng một bên chu lão nhẹ gật đầu tù trưởng dạy bảo chúng ta võ đạo ngày sau chúng ta mới lao g i ả liền đốc xúc tất cả dân chúng chăm chú tu luyện không sai không sai Tu t luyện n sự ì hạ tụ trưởng có thể yên tâm, lấy dân chúng tính tích yên dân chúng có cực, lấy l i toại h chúng ê m mấy ta a l giá gắng đốc định Được. cố xúc, bọn hắn nhất định sẽ cố gắng tu luyện. h tu sẽ t o ạ sơn hà nhẹ gật đầu có học chu lão bọn hắn đốc xúc hắn yên tâm rất nhiều a ta cảm nhận được ta cảm nhận được trong bụng ta có một cái tiểu trùng đột nhiên một tiếng thanh em hưng ơ phấn chuyển đến hạ toại sơn hà bọn hắn hiếu kỳ nhìn lại chỉ gặp một cái thiếu niên mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn điện nói ngưng thần tinh khí lúc này mới vẹn vẹn nhập môn hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhắc nhở là là là tù trưởng tên kia thanh niên hưng phấn địa vội vàng hướng phía hạ toại sơn hà gật đầu sau đó lần nữa yên tĩnh tu luyện không tệ không tệ ọ c thúc thúc các ngươi cũng tu luyện đi không chỉ có đ ố i thân thể có chỗ tốt vô cùng lớn còn có thể kéo dài tuổi thọ hạ toại sơn hà vừa cười vừa nói được rồi tù trưởng mấy người nhẹ gật đầu bọn hắn mới được loại này thần kỳ phương pháp tu luyện cũng nghĩ hảo đ i ệ tu luyện tranh thủ trở thành một tên đại cao thủ Tất cả mọi người tại tu luyện, hạ toại sơn hà ở bên cạnh nhìn xem, tu tháng thể thấy tháng, toại tất thể cả cạnh dịch cân có quốc cả có bước quả. mọi xem, mọi người kinh, liền hiệu người luyện, Sơn bên nhìn luyện nhìn Gần hạ Hà hạ vào ở võ đây ạ đạo, tại đoạn o hoàn toàn thứ nhất thái thực thể Tát tam thiếu phối hợp kháng Phường phải đến niên. đó đối đá đ lúc lực cực, có cái gặp với kia Bồ chính là đỉnh cấp tuyệt thế công pháp mang đến hiệu quả cho dù là hạ toại sơn hà lúc trước truyền thụ cho đoạn thất nhất dương chỉ đều không có dịch cân kinh cùng thái cực cường đại hạ t o ạ sơn hà tại quảng trường chuyển thời gian ngắn ngủi có mấy mười cá nhân luyện được thứ nhất nhỏ chân khí hắn không biết là không là bởi vì thế giới này so địa cầu linh khí muốn bao nhiêu nguyên nhân vẫn là tư chất của bọn hắn tương đối tốt tóm lại đây là một kiện không tệ sự tình đến trưa hạ toại sơn hà kêu rừng chính tại tu luyện cả đám ốc thúc thúc ngày sau dân chúng đi ăn cơm chất lượng muốn toàn diện tăng lên một chút tốt tôn cá không muốn nhịn ăn toàn bộ lấy ra dạng này có trợ giúp tu luyện ngày mai sáng sớm tu luyện xong về sau ta với các ngươi cùng một chỗ bắt cá rất nhanh chúng ta hạ toại quốc sinh hoạt liền sẽ tốt hạ toại sơn hà đối học nói được rồi tù trưởng thời khắc này h ọ c cùng chu lão mấy người đối với tù trưởng lời đã tin tưởng vững chắc không nghi ngờ hạ toại sơn hà rời đi về sau học tướng tin tức này chuyển cáo cho tất cả mọi người cái này khiến tất cả dân chúng lại là một trận vui mừng bọn hắn cảm giác tương lai sẽ càng ngày càng tốt chương 42, dẫn ngư trận thái cực sinh lưỡng nghi hai ước sinh tứ tượng tứ tượng sinh bắt quái lấy tính chế động lấy nu thắng cương tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu mượn lực phát lực xem ta thái cực quyền ta một lần phát lực ngươi liền bay đến mười mét bên ngoài mọi người đi theo ta khởi thế ban đêm ăn cơm sau bữa cơm chiều hạ thoại quốc dân chúng ra khỏi phòng cả đám tràn đầy phấn khởi bắt đầu tu luyện lên thái cực một ngày tu luyện làm cho nhiều người cảm giác thần thanh khí sảng toàn thân cao thấp tràn đầy lực lượng giống như có sức lực dùng thoải mái hôm nay tất cả mọi người cũng không nhìn tivi không xem phim toàn bộ đều tại tu luyện bởi vì có nhị cầu cùng cây trúc sự tình tất cả mọi người đối với vũ lực đều vô cùng hướng tới cùng truy cầu mỗi một cá nhân tu luyện đều vô cùng dụng tâm hạ toại sơn hà tại lúc triều viết một vốn tên là võ đức thư tịch giao cho học để hắn dạy bảo tất cả mọi người đồng thời bọn hắn định ra một cái võ pháp liên quan tới ước thúc hạ toại quốc dân chúng làm dùng vũ lực cùng bại lộ vũ lực ước thúc tính điều dùng võ lập quốc ban bố võ pháp dựng nên võ đức đây là hạ toại quốc một cái cải biến cực lớn ẩm thực bên trên tụ trưởng lấy ra d i vãng bọn hắn cơ hồ rất ít sử dụng tôm nhỏ con mực cùng trước kia rất ít tan gà vịt từ d i vãng một chút chán ngắt cá con cán một chút trồng trọt rau xanh trực tiếp giao qua thịt cá tất cả mọi người lúc ăn cơm đều rào rạt dáng tươi cười ốc c h ú lão bọn hắn cả đám ở một bên giám sát dân chúng tu luyện cả quốc gia một mảnh hài hòa hạ toại sơn hà ở chung quanh nhìn một chút sau đó mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi vào bờ biển bắt đầu một ngày tu luyện ngày thứ hai sáng sớm hạ t o ạ quốc tiếng kèn vang lên học mấy người bọn họ đứng tại trên quảng trường một đám dân chúng đến bắt đầu một ngày tu luyện tám giờ ba mươi phút cơm nước xong xuôi tất cả người tiến vào bận rộn nhóm đàn bà con gái đi nhà máy trang phục các hán tử đi vào bờ biển một ít lao nhân cho gà ăn vịt vườn rau bận rộn tướng lưới vây cầm hôm nay tụ trưởng cùng chúng ta cùng đi bắt cá đều đánh lên tinh thần để tụ trưởng nhìn nhìn thực lực của chúng ta trên đường học mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng phía sau lưng một đám hán tử hô vâng phó tụ trưởng cả đám mặt mũi tràn đầy vui vẻ là lớn trên bờ vai khiêng công cụ có lớn tiếng khk -kh. đi vào bờ biển thời điểm hạ toại sơn hà đã tại thuyền đánh cá vị trí chờ đợi tù trưởng tù trưởng một mọi người thấy hắn mặt mũi tràn đầy tôn kính hô mọi người buổi sáng tốt lành hạ toại sơn hà mỉm cười đáp lại buổi sáng tốt lành mang lên tất cả lưới vây lên thuyền hôm nay chúng ta tất cả mọi người cùng một chỗ nhanh lên nhanh lên cùng ngày chúng ta liền trở lại óc lớn tiếng hướng lấy bọn hắn t h u c giục nói từng cái hán tử tăng nhanh tốc độ đi vào thuyền đánh cá bên trên hạ toại sơn hà c ù n g óc bọn hắn đi vào lớn nhất thuyền đánh cá bên trên phía trên triệu lao đại triệu lao nhị triệu lao tam ba người bọn họ cùng cổ lực cổ sơn tất cả thuyền đánh cá đi theo chúng ta óc đối sau lưng tất cả mọi người hô này thu được một chút hán tử lớn tiếng đáp lại đi lái thuyền hạ toại sơn hà đối triệu lao đại bọn hắn nói sau đó đối học bọn hắn hỏi học thúc thúc ngươi biết vị trí nào cá tương đối nhiều sao c hạ ú trường, cái này để cho ta tới tìm、đi. Một bên Chu láo mở miệng, chúng ta bắt cá bình thường này bên miệng, chúng cái cho chú đi. để bình láo mở đều i phạm toại r n Căn cứ hôm nay hưng dòng nước, g gió, cứ có hôm thể đ khái sơn u y đoán địa cái gì p h ư g tương cá n đối hà i ngươi dẫn đầu chúng ta đi một cái ề u đầu Ừm, một tốt, ta toại chú chúng phương. Hạ h láo dẫn sơn địa nhẹ gật đầu lão ngư dân thông qua dòng nước hướng gió các loại có thể phán đoán bày cá loại hình cái này cần rất nhiều kinh nghiệm hạ toại sơn hà lại không được chúc tuổi trong nước cũng chỉ có rất ít một số người có thể đánh giá ra hạ toại quốc lãnh địa chung quanh có mười cái hòn đảo phân biệt còn cuốn hạ toại quốc hòn đảo khoảng cách lãnh địa có ba đến năm cây số phạm vi hòn đảo cùng hòn đảo ở giữa ước chừng có mười mấy cây số chính tây phương hướng tại chu lão chỉ huy dưới một mực chạy được hai mươi km vị trí nơi này đi chu lão nhìn một chút chung quanh nói hạ toại sơn hà không quan trọng nhẹ gật đầu phía sau thuyền đánh cá theo sát lấy ngừng lại tướng lưới vây chuẩn bị kỹ cảng còn lại thuyền ở một bên chờ đợi hạ toại sơn hà đối phía sau một mọi người nói được rồi tù trưởng lưới vây là hạ toại sơn hà bọn hắn mua sắm lớn nhất loại hình nguyên bản thuộc về cỡ lớn thuyền đánh cá bên trên chuyên dụng lưới đánh cá lưới vây có đơn thuyền cũng c ó s o n g thuyền cùng nhiều thuyền chủ yếu tác dụng tại thượng tầng loại cá tướng lưới vây cất kỹ tiến hành thu lưới tại thu lưới quá trình bên trong lưới vây dưới đáy sẽ tự động co vào tướng bảy c á tiến hành một lưới vội vàng dĩ vãng hạ toại quốc cũng dùng lưới vây tiến hành bắt cá bất quá đều là dùng cỡ nhỏ lưới vây hiệu quả cũng không khá lắm ở cái thế giới này bắt cá nghiệp liều liền là trang bị cùng thiết bị muốn so địa cầu bắt cá nghiệp muốn khó khăn rất nhiều đối với tù trưởng hôm nay dẫn bọn hắn đến bắt cá hơn nữa còn là dùng loại này bọn hắn cảm giác phi thường phương thức đặc thù bắt cá tất cả mọi người đều có chút hiếu kỳ bất quá đã hoàn toàn tín nhiệm dân chúng đối với tù trưởng mệnh lệnh cũng không có chút nào do dự bọn hắn mua sắm cái này cỡ lớn lưới vây chiều dài một năm trăm mét thuộc về lớn nhất lưới vây tiếp xuống giao cho ta hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười từ trong bọc xuất ra điều khắc tốt trận pháp mô hình ốc chu lão bọn hắn mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn đi qua hạ toại sơn hà trong lòng hơi đ ộ n giọt g giọt thủy linh c h â u nhỏ tại ngọc cá trên thân một trăm nhỏ thủy linh c h â u rơi ở trong đó toàn bộ ngọc cá giống như sống lại thật thân kỳ một bên ngọc bọn hắn trợn mắt h ố t mồm hạ toại sơn hà cũng không có đình chỉ lần nữa xuất ra một cái ba trưởng lớn nhỏ hình chữ nhật ngọc khí ngọc khí giống như một cái mặt ảnh tướng một trăm nhỏ thủy linh châu nhỏ ở mặt trên phía trên xuất hiện ngọc cá hình tượng hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười cái thứ hai trận pháp là hắn đã từng làm đã dùng qua liên tâm trận lần này liên tâm trận muốn so với lần trước càng thêm cao cấp một chút về phần dẫn ngư trận thì cùng lần trước sử dụng tạo long trận khác biệt tạo long trận bản chất là tướng một chút vật chất tự động tạo thành một cái sinh vật sau đó tiến hành công kích thật giống như khôi lỗi lần trước hấp dẫn làm vây cá cá thu ngừ nguyên nhân chủ yếu là bởi vì là bởi vì thủy linh châu nguyên nhân dẫn ngư trận khác biệt dẫn ngư trận không có cái gì đặc thù hiệu quả chỉ có một cái liền đem cá hấp dẫn tới dẫn ngư trận phạm vi rất nhanh có thể đạt tới phương viên một cây số một cây số bên trong tất cả loài cá thật giống như cá mập gặp được máu tươi điên của người tới đây là một cái phi thường biến thái năng lực không giống với thủy linh châu có loài cá năng cảm giác được có loài cá cảm giác không thấy dẫn ngư trận là tất cả loài cá đều có thể cảm ứng được vô luận cá lớn cá con giải quyết hai cái trận pháp về sau hạ toại sơn hà tướng ngọc cá ném xuống biển bàn tay cầm hình chữ nhật liền tâm trận hắn ở phía trên ngón tay k h ẽ động ngọc cá liền hướng phía phía trước địa phương bơi đi cái này khiến chung quanh nhìn chằm chằm cả đám có chút trợn mắt hốc mồm tu trường lại tại phóng đại chiêu chương bốn mươi ba con cá giữa trời nhảy thiên lam thủy lam trời nước một màu mặt biển có chút bình tĩnh lãng không cao thuyền đánh cá vô cùng bình ổn hơn một trăm chiếc thuyền đánh cá lẳng lặng ngừng ở trên biển tám chín trăm người đứng tại thuyền đánh cá bên trên hiện lên vây quanh hình đường k í n h ước chừng khoảng một ngàn mét tại thuyền đánh cá vây quanh trung ương một đầu vóng ánh sáng long lanh ngọc cá mang theo một chút xíu gợn sóng ở trong nước du động tu trưởng vừa rồi thả cái kia điêu khắc cá con vậy mà tại trong nước du động thật sự là quá thần kỳ không biết tu trưởng là tại dùng phương pháp gì bắt cá sẽ dẫn tới nhiều ít cá cả đám mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem mặt biển mà giờ k h ắ c này hạ toại sơn hà lợi dụng liền tâm trận thao túng ngọc cá ở trung ương vị trí bơi một vòng thỉnh thoảng phun ra từng cái bong bóng những này bong bóng bên trong ẩn chứa linh khí một vòng xuống tới ngọc cá phía trên một trăm nhỏ thủy linh c h â u tiêu hao một hai tích đây là hạ toại sơn hà lâm thời khởi ý quyết định ngọc ngư du vị trí nếu như mang nhan sắc có thể nhìn ra là một cái hình cá đây là một cái trận trong trận chỉ bất quá ngọc cá vạch ra trận pháp kia chỉ có thể coi là một cái hư trận hiệu quả rất kém cỏi nhưng thắng ở phạm vi rộng khắp được rồi cuối cùng một bút hoàn thành hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra mỉm cười tại liên tâm trận hình chữ nhật ngọc khí bên trên có ngọc cá hình ảnh cùng một cái có chút hư hảo mông lung hình cá lúc này hắn nhìn thấy một chút con cá nhanh chóng nổi lên mặt nước có con cá nổi lên mặt nước t r u n g quanh mắt sắc dân chúng chỉ vào nơi xa kinh ngạc nói thật là một đầu cá thu cá nơi đó nơi đó còn có mấy đầu cá hố con cá vậy mà đi lên thật sự là thần kỳ cái này nhất định là t ủ trưởng thi triển siêu cấp năng lực cả đám mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trao đổi lẫn nhau nhưng mà theo thời gian đương hai phút đi qua sau bọn hắn phát hiện tại bọn hắn thuyền đánh cá chung quanh vậy mà nổi lên lít nha lít nhít loài cá nói ít chí ít có hơn ngàn cân tu trường bọn chúng bọn chúng vậy mà nổi lên lớn nhất thuyền đánh cá bên trên họ cùng chu lão bọn hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn mặt biển hạ thoại sơn hà gật đầu cười cái này mới vừa mới bắt đầu rất nhanh tại dưới đáy cá liền sẽ bơi tới dẫn ngư trận hiệu quả thật giống như nuôi cá đường vùng cá ăn thời điểm vô số con cá đều sẽ chen chúc bơi lên đến ăn hiện tại mới hai phút trung thượng tầng loài cá toàn bộ đi vào chỗ sâu nhất còn không có bơi lên tới đoan chừng cần năm phút ta đi các ngươi nhìn nơi đó cá hồi một đầu đại cá hồi chí ít nặng hơn hai mươi cân cá mu chấm các ngươi nhìn thấy không có một tiểu bầy cá mu chấm chí ít năm mươi đầu trời ạ những n à y cá đều là điên rồi đi toàn bộ chạy tới lên cái kia là cá chim kia một mảnh đều là cá chim tối thiểu hai ba trăm đầu nhưng mà rất nhanh càng ngày càng nhiều con cá nỗ lực mặt nước hạ thoại quốc một trên mặt mọi người lộ ra hưng phấn thần sắc loại này lít nha lít nhít con cá nổi lên mặt nước tình huống bọn hắn rất ít gặp được nhất là hiện tại những n à y cá đều là tại trong vòng vây của bọn họ a trời ạ các ngươi nhìn đó là cái gì cá mập hai đầu dài hơn bốn mét cá mập theo sát một tiếng kinh hô mọi người khiếp sợ nhìn thấy hai đầu cá mập du tới bọn chúng khả năng đã ăn no rồi cũng không có công kích chung quanh loài cá mà chung quanh loài cá có chút quỷ dị không có đào tẩu、Đúng. lúc này bốn năm đầu trí ít hai ba mươi cân cá hồi nhảy ra mặt nước rơi ở phía dưới một chút cá phía trên theo sát tựa như là bởi vì c h â n trúc càng ngày càng nhiều cá nhảy ra mặt nước giá trị đắt đỏ hiện ra điểm đỏ cá mũ chấm tương đối được hoan nghênh màu xám bạc cá hồi lít nha lít nhít dải dài cá từng bầy cá chim trắng còn có lít nha lít nhít giá trị mười mấy khối tiền một cân cá đủ vàng hai ba con cá ngập bọn hắn phảng phất nhận lấy to lớn hấp dẫn từng cái bơi tới mặt nước vị trí điên rồi con cá giữa trời nhảy trang diện này thật sự là quá hùng vĩ người chung quanh trận mắt hốc m ộ m một số người nhìn thấy thuyền đánh cá bên cạnh liền có rất nhiều cá lập tức xuất ra túi lưới bắt đầu mò cá chí ít hơn một vạn cân cá thuyền đánh cá bên trên họ cùng chu l á o cả đám hai mắt đỏ bừng hô hấp có chút gấp rút hơn một vạn cân cá chí ít có thể bán ba mười vạn không sai biệt lắm hạ thoại sơn hà nhìn trước mắt những ngày cá mỉm cười lập tức vươn tay hô thả lưới thả lưới nhanh thả lưới cả đám kích động la lớn lúc này bảy tám trăm n g ư ờ i vội vàng tướng lưới vây b u ô n g xuống đi chậm một chút chậm một chút các n g ư ờ i nơi đó không thể như thế thả mau mau đừng để bọn này cá chạy tu trường cất kỹ tranh thủ thời gian đi qua người nhanh lên đem dưới đáy thu thu lưới thu lưới tốc độ nhanh một chút không phải cá liền muốn từ phía dưới trốn đến một hai ba kéo toàn bộ mặt biển lập tức náo nhiệt cả đám hưng phấn địa bắt đầu tướng lưới vây hạ vào trong biển bởi vì không có máy móc tất cả lưới vây chỉ có thể dùng người công tới kéo bất quá năm sáu trăm người kéo động một chút lưới đánh cá vẫn là dư sức có thừa nhanh lên cầm cái cỏ nhảy ra ngoài một đầu đại cá hồi một cái hán tử nhìn thấy một đầu cá hồi trực tiếp nhảy ra ngoài đỏ bừng cả khuôn mặt giống to rồi đô sứ thêm chút sức tướng ban đêm dùng tại các ngươi bản nương trên người khí lực xuất ra một t r ă hai ba một hai ba lưới vây dưới đáy bị co rút lại cả đám cũng không có t r ầ m tính lại bởi vì có chút cá vậy mà trực tiếp từ trên mặt nước nhảy ra ngoài giống một đầu cá mập cảm giác mình bị vây quanh phát ra uy mắng gào thét ở chung quanh lung tung đụng phải một chút bị hoảng sợ con cá hoảng sợ nhảy ra tại bọn này cá bên trong một đầu ngọc cá một loại không thể tưởng tượng tốc độ xuyên qua lưới vây lỗ nhỏ đi vào lớn nhất thuyền đánh cá dưới hạ toại sơn hà tướng ngọc cá vớt lên đến trên mặt lộ r a mỉm cười chỉ tiêu hao một giọt thủy linh c h â u so dự đoán muốn tốt rất nhiều hạ toại sơn hà nhìn một chút trên mặt lộ r a hài lòng ha ha hạ toại quốc nhị lang nhóm cố lên chu lão nhìn xem kia chậm rãi hơn vạn cân t ô m cá ra ngua gương mặt b ề n trên lộ r a kích động đỏ hửng vây tay lớn tiếng nói cố lên cố lên từng tiếng gào thét chuyển đến vang vọng biển cả bầu trời lưới vây bốn cái sừng bị bắt lại phạm vi rất nhanh bị thu nhỏ đến một trăm mét phạm vi mà giờ k h ắ c này tại lưới vây bên trong chất đầy lít nha lít nhít loài cá thuyền đánh cá tới gần tranh thủ thời gian vớt tranh thủ thời gian vớt chu lao đứng tại trên thuyền hướng lấy bọn hắn chỉ huy nói Tốt, lão sa đỗ hải còn có khải văn các ngươi ba chiếc thuyền tới gần vớt thuyền đánh cá đổ đầy về sau tiếp tục đổi thuyền đánh cá một người trung niên lớn tiếng chỉ huy được rồi tướng u i lưới tử ném cho chúng ta mấy cái mẹ nó cái này bắt cá thật sự là quá sung sướng cẩn thận mấy cái kia cá mập thu hoạch thời điểm đến đường kính một trăm mét sâu bảy tám thước lưới vây bên trong tụ mãn tôm cá từng cái cầm túi lưới mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng lấy mỏ lấy từng cái dân chúng trên mặt đều vui mở nói con cá giữa trời nhảy mặt trời đối ta cười nếu như cảm giác không tệ mời cất giữ phiếu đề cử duy trì nhất là cuối tuần hy vọng các huynh đệ mỗi ngày ném một điểm phiếu đề cử muốn đi bảng chuyện mới bên trên cọ một cọ liền cọ một cọ sáu chương bốn mươi bốn cá mập tối t t chúng ta thuyền đánh cá đ ầ y kho chúng ta cũng đầy hơn một vạn cân nặng cá trực tiếp khiến mười chiếc thuyền đánh cá đ ầ y kho thuyền đánh cá bên trên cả đám mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn địa la lớn tương tất cả cá m ũ chấm cùng cá hồi đơn độc sửa sang một chút đơn độc đặt ở một chiếc thuyền đánh cá bên trên chu lão đại âm thanh ra lệnh được rồi chu lão một đám hán tử hưng phấn địa xoa xoa mồ hôi trên trán hưng phấn địa bắt đầu chìa nhặt lên cá m ũ chấm cùng cá hồi giá trị tương đối cao nếu có hủy hoại sẽ ảnh hưởng bán ra giờ phút này mười chiếc thuyền đánh cá bên trên đã trang tràn đầy trong đó một chiếc phía trên còn chứa ba con cá mập mỗi một cái cá mập đều có nặng bảy tám trăm cân lớn nhất đạt đến hơn một ngàn cân Cái này, ba con cá này một ậ p đã sớm làm bị dân chúng c h trăm hai mươi lăm đầu cá mũ chấm ha ha giá trị ít nhất bảy tám vạn cá hồi t r í ít hai ba ngàn tính toán chi ly giá trị chừng mười vạn cái khác loài cá giá trị t r í ít mười mấy vạn ha ha hơn ba mươi vạn một lưới hơn ba mươi vạn tủ trưởng thật sự là quá lợi hại Kêu 10 chiếc chứa tù ô m cá h t ử h ư ơ n g p h ấ n hướng l â y chung q u a n người h tất cả mọi l ớ n t i ế n g h ô trong lời nói tràn ngập hưng phấn vạn thuế tù trưởng thật sự là quá lợi hại kích động nha tất cả dân chúng kích động nha một lưới xuống dưới hơn ba mươi vạn dĩ vãng bọn hắn nửa tháng mới có thể bắt được hơn ba mươi vạn tôm cá hiện tại vẹn vẹn cần một lưới đơn giản quá điên cuồng tiếp tục như vậy bọn hắn cuộc sống sau này có thể nào qua không được h á tù trưởng còn tiếp tục sao ô n cùng chu lao mấy người cũng là mặt mui tràn đầy kích động nhìn xem hạ thoại sơn hà bốn giờ hạ thoại sơn hà nhìn đồng hồ bốn giờ từ bắt đầu thả lưới đến tướng tất cả tôm cá thu thập xong nửa ngày thời gian đi qua tiếp tục đương nhiên còn muốn tiếp tục hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu sau đó hướng phía chung quanh thuyền đánh cá hô mọi người ăn cơm trước nghỉ ngơi về sau chúng ta lại đánh bắt một lưới ăn cơm ăn cơm nghỉ ngơi nửa giờ được rồi tù trưởng cả đám lớn tiếng đáp lại chu lão lần này có ngài rất nhiều công lao hạ toại sơn hà đối chu lão vừa cười vừa nói một cây số phạm vi bên trong tôm cá Ấn Đạo l không có, không có. Cười cười trên thuyền đang ăn cơm cả đám hưng phấn địa trò chuyện nửa giờ về sau hạ toại sơn hà đứng lên dỗi cái lưng mệt mỏi chú lão tại dẫn đầu chúng ta tìm một cái địa phương được rồi tù trưởng chu lão nhẹ gật đầu hướng phía chung quanh một đám thuyền đánh cá trung khí mười phần hô dương buồn xuất phát xuất phát thanh âm vang r ộ i chuyển đến thuyền đánh cá hướng phía phía trước chạy nửa giờ sau đi vào một chỗ nơi này không sai biệt lắm chu lão nhìn một chút chung quanh nói ngừng thuyền h c hô to một tiếng tất cả thuyền đánh cá chậm rãi dừng lại hạ toại sơn hà lần nữa xuất ra dẫn ngư trận đem ném vào trong biển chung quanh cả đám mặt mũi tràn đầy hưng phấn địa đứng ở đầu thuyền hướng phía trong biển nhìn lại năm phút sau t ừ n g đầu con cá nổi lên mặt nước hai mươi phút sau chung quanh lần nữa tụ tập lít nha lít nhít loài cá lần này tương đối ít bất quá t r i ít bảy tám ngàn cân một chút dân chúng trong lòng tính toán bảy tám ngàn cân đó cũng là giá trị ít nhất mười mấy vạn làm việc đi các h i n h đệ kích tình lần nữa phụ thân thả lưới thu lưới mò cá ha ha có hai đầu tiểu nhân hoàng vây cá cá thu ngừ ta nơi này có một đầu cá cờ xanh nhìn xem nơi đó thật là lớn một đầu cá hố vậy mà dài bốn năm mét người nhà có chút văn hóa kia là hoàng cá hố cá hố bên trong vương lão lục người đây là cưỡng ép giải thích một đầu đầu búa cá mập thật là muốn chết ra hỏa lần này thu hàng tốc độ phải nhanh rất nhiều ba giờ tướng tất cả tôn cá thu thập xong lúc này đã đến hơn bốn giờ chiều trở về đi hạ toại sơn hà nghĩ nghĩ đối học bọn hắn nói ra về sau thời gian nhiều nữa đâu mỗi ngày hai lưới đầy đủ được rồi tù trưởng nghe ngài ố c nhẹ gật đầu t ô m cá tương đối nhiều con đường quay về lại thêm tại trên bờ biển thu thập tối thiểu nhất phải lấy được bảy giờ đồng hồ trở về hôm nay vất vả mọi người ngày mai tiếp tục ố c đối đám người hô không khổ cực chúng ta còn có thể lại đến một lưới không sai hiện tại thời gian còn sớm một đám hán tử có chút dục cầu bất mãn la lớn trở về trở về về sau thời gian còn nhiều sau khi trở về nghỉ ngơi thật tốt hạ thoại sơn hà lớn tiếng hô nghe được hắn lên tiếng một đám hán tử gật đầu cười trở về đi thanh e m vui sướng chuyển đến rất nhanh một chút tiếng ca chuyển đến có quỷ khóc sói gạo có chút không đ ứ n g đắn trong đó còn kèm theo không tệ tiếng ca hạ toại sơn hà đứng tại trên thuyền mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn mặt mũi tràn đầy cao hứng một đám há tử thuyền đánh cá nhanh chóng chạy sau một tiếng đi vào bên bờ theo sắt bắt đầu bận rộn thu thập hạ toại sơn hà c ù n g n g óc bọn hắn đi xuống thuyền đánh cá đi vào tôn cá thuyền bên cạnh đánh giá hôm nay tôn cá thu nhập tới tới tới hỗ trợ tướng cái này bốn đầu cá mập khiên xuống đi một chiếc thuyền đánh cá bên trên một cái hán tử lớn tiếng hô được rồi đầu này lớn hẳn là có hơn một ngàn cân đi không sai biệt lắm ha ha cá mập cánh cùng cá mập đầu lưới thế nhưng là giá trị không ít cá mập thịt cũng có thể bán được hơn hai mươi khối tiền một cân mà lại cá mập thịt thế nhưng là tráng dương a tiểu vĩ tử ngươi có thể bổ một chút lao tử một đêm làm bảy lần ở giữa còn không mang theo ngừng ha ha ta lại không được một ngày chỉ có thể một lần một lần một đêm cho tới cá mập đám người này liền bắt đầu lai xe một chút thô bị câu đùa tục nhưng lại có thể làm người hiểu ý cười một tiếng bốn đầu cá mập hôm nay chúng ta hạ toại quốc liền làm một cái cá mập yến xem như hôm nay dạ tiệc của chúng ta hạ toại sơn hà đứng ở một bên lớn tiếng tuyên bố va tổ trưởng có thể hay không quá xa xỉ không xa xỉ ngay sau dạng này thì chúng ta mỗi ngày ăn ai sẽ làm cá mập thịt hạ toại sơn hà cười hỏi phương kiểu nương biết làm cá mập thịt trước kia tại trên bờ cắt mắc cạn chết qua hai đầu cá mập đều là nàng xử lý hương vị phi thường phi thường đ ộ n g một cái hán tử lớn tiếng nói đưa nàng gọi qua chúng ta thu thập đồ vật để các nàng đi làm cơm được rồi tù trưởng ha ha tiểu vĩ tử ngươi bệnh liệt dương được cứu rồi lan đại gia ngươi cá mập thịt là có thể ăn hơn nữa còn thật có tráng dương hiệu quả cá mập là không được ung thư sinh vật ăn có chỗ tốt nhưng cá mập trùng t r u n g ẩn chứa đại lượng phân đủ dê sẽ có mùi hối hơn nữa còn có chút độc tố nhưng là trải quang âm hoặc là gõ chờ này một ít phương thức xử lý có thể đi trừ mùi thối cho nên đừng xoắn suýt cá mập có thể ăn được hay không một tuần mới đã đến ngay tại thử nghiệm đẩy lên cầu các vị lao thiết cho cái phiếu đề cử để ta bên trên vừa lên bảng chuyện mới aa cộng chương 45, n m ư ơ mộng tưởng cùng tương lai đen đuốc sáng trưng ban đêm hạ toại quốc một trận sôi trào có chút hoang vu tịch liêu trong quốc gia cây cối thưa thớt thanh lanh gió biển từng kiện đơn sơ nhà bằng đất bất quá gió lạnh cùng cằn cỗi cũng không có lạnh mọi người tâm như gió nhẹ mỉm cười từng tiếng nịch ngậm đùa giỡn âm thanh từng cái hán t ử h á t ca tiếng luyện võ tại hạ toại quốc trong phòng thổ địa bên trên mang lấy ba mươi mấy miệng nồi lớn đây đều là dùng để nấu cơm nhìn qua có chút mang hoang nhưng là trong nồi nóng hổi mùi thơm lại dẫn tới rất nhiều bọn nhỏ góp ở bên cạnh đen nhánh khuôn mặt lại có một cái ánh mắt sáng n g ờ i tránh da tránh da cá mập viên thuốc vào nồi lũ tiểu ra hỏa hôm nay tù trưởng nói các ngươi một người một bát vây cá hiện tại còn không có lúc ăn cơm nhanh cút qua một bên luyện công hơn năm mươi cái hán tử cùng phụ nhân lộng lấy cá mập thịt trong nồi nấu lấy nóng hổi nước sôi bên cạnh trưng bày từng cái bàn tròn vạn n g ư ờ i y ế n hội nhàm chán hán tử có đang tán gẫu càng nhiều thì là tại tu luyện ăn cơm ăn cơm cá mập y ế n một tiếng gào to âm thanh truyền đến theo sát hải tử hưng phấn đ ị a tiếng kêu to từng cái thanh âm truyền đến trên vạn người đi đến trên mặt bàn ngồi từng cái hán tử bưng đĩa giống như địa cầu nông thôn tiệc cơ động t ư ớ n g tất cả mọi người đồ ăn bưng lên đi cá mập thịt cá mập viên thuốc lại phối hợp một chút cái khác loài cá cùng rau quả cơm bốn đầu cá mập hết thể gần bốn ngàn cân trọng lượng mỗi cá nhân đều có thể ăn vào không ít đến vây cá canh cá lơi canh số lượng có hạn mỗi đứa bé một người một bát đại nhân không có bưng món ăn hán tử h ế t lớn vây cá loại này xa xỉ đồ vật lấy ra ăn làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ đồng thời cũng là cảm thấy t â m ấm mặc dù không nhiều nhưng là hài tử năng ăn vào các cũng phúc. lúc còn chúng cơm nước sẽ sửa thiện rất nhiều, rất nhiều. Các quá đại hạnh tiết nói, thiện nhiều nhiều. nhân phong muốn phong trưởng ngày ngươi không Hoa, thật phú, phú. so sau sau ta sửa Tù rất rất sự sẽ là ba i ế t hôm n y tù t r ư ở năm g dùng lợi thần n kỳ n g lực, l trực tiếp à chúng xuống ta một lưỡi dù ư ngươi sướng, ớ i biết, chàng diện kia thật sự là quá sung sướng, con cá đều tại nơi hơn Ha ha, không chàng thật vạn cân sung con nhảy loạn. năn cá. các quá cá Ba d sự là đều đó cho nói chuyện phiếm giao lưu tình cảm địa phương cả đám hưng phấn địa tại trò chuyện với nhau nhất là ra đánh bắt cá h á tử hôm nay bọn hắn thế nhưng là bắt giữ giá trị hơn năm mươi vạn tôm cá một ngày năm mười vạn nhà mười ngày năm trăm vạn một năm hơn một cái ước nhà đây là khổng lồ cỡ nào số lượng này này ha ha lúc này tại yến hội phía trước trưng bày một cái sân khấu đây là mỗi cuối năm thời điểm hạ toại quốc chỗ dựng tiệc tối sân khấu óc lúc này đứng ở phía trước trong tay cầm m ì t độ phồn tại trước khi ăn cơm ta trước nói hai câu đầu tiên cảm tạ tù trưởng hiện tại tất cả mọi người có thể nhìn thấy cuộc sống của chúng ta càng ngày càng đẹp tốt tương lai cũng càng thêm mỹ hảo hiện tại chúng ta mỗi ngày ra biển bắt cá một ngày chí ít có thể bắt được giá trị ba năm mười vạn tôm cá một năm liền là hơn một cái ước là dị vãng mười mấy lần thu nhập n g à y sau chúng ta ăn uống ở mặc đều sẽ trở nên càng ngày càng tốt tại nơi này cảm tạ thủ trưởng cảm tạ thủ trưởng cả đám lớn tiếng hô tẩy não nhất định phải là phải có hoặc là một vị phi thường thông minh phó thủ trưởng hắn biết có đôi khi một chút đơn giản ngôn ngữ có thể mang đến trung thành cảm ơn cùng tín nhiệm hắn cũng phi thường có hiệu quả hạ toại quốc dân chúng cũng có thể cảm nhận được ngắn ngủi mấy ngày cuộc sống của bọn hắn trực tiếp tăng lên mấy cái cấp bậc ha ha ta cũng không nhiều nói quá nhiều mọi chuyện cần thiết tất cả mọi người nhìn ở trong mắt đêm nay đến sẽ bắt đầu chúng ta hạ toại quốc tương lai sẽ càng thêm mỹ hảo ố c lớn tiếng nói t i ế c tối cũng nên có một ít tiết mục quốc gia chúng ta cấp bậc quốc bảo tổ hợp vì mọi người hát mấy bài hát chúng ta s ư ở n g may mấy vị mị nữ cho mọi người nhảy khiêu vũ nếu có muốn lên tới biểu diễn tiết mục đều có thể đi lên ốc nói xong liền đi tới bốn cái thanh niên đi đến sân khấu tổ t r ư ở n g ốc đi xuống đi vào dưới võ đ à i diện một cái trước bàn trên mặt lộ ra mỉm cười hô một tiếng hạ thoại sơn hà hướng phía hắn gật đầu cười chúng ta ăn cơm đi cái này còn là lần thứ nhất cùng đoàn người cùng nhau ăn cơm